Chương 1015. hướng dẫn nhất thần nhân tranh tài. Chương 1015. Cứu rắn nhất thần nhân tranh tài đánh cược tài sản loại này từ tiên đỉnh xem như trọng tài độ chiến, nếu đổ ước ra hạ tràng liền sẽ lập tức trực tiếp thi hành, căn bản vốn không cần thông qua bản nhân đồng ý kỳ thực cũng là có biện pháp đem thiệt hại xuống đến thấp nhất, tiên đỉnh ngầm thừa nhận toàn bộ tài sản là tiên đỉnh phân phối tinh, cầu cùng tinh cầu bên trên tất cả mọi thứ. Còn có chính là tham gia đổ ước người, trên người tất cả mọi thứ. Nếu như trước giờ đem thứ ở trên thân, còn có nhà mình tinh cầu bên trên đồ vật đều cho dọn đi, đặt ở địa phương khác, vạn nhất thua là có thể tránh một bộ phận tổn thất. Bất quá Tiên đỉnh phân phối tinh cầu bản thân chính là một loại vô cùng trọng yếu tài nguyên. Phân phối đến tinh cầu có thể có tốt có xấu, sản xuất tài nguyên cũng không nhất định cũng là cao cấp. Nhưng mà viên tinh cầu này có một cái những tinh cầu khác cũng không có chỗ tốt, không có chủ nhân cho phép, bất luận kẻ nào cũng không thể truyền tống đến viên tinh cầu này. Cái này nhìn như rất bình thường một cái quy tắc, lại làm cho Tiên đỉnh phân phối tinh cầu thành một cái ổn định tránh phong hạng, mà chức năng này là cái khác bất luận cái gì tinh cầu đều không có đang đánh cược tài sản một khắc kia chờ đi, liền mang ý nghĩa cái này tránh phong hạng có khả năng muốn đã mất đi. Hướng chi Ngọc Ly Tử cùng Thanh Luân Tử phân phối đến tinh cầu đều không kém, đặc biệt là Ngọc Ly Tử phân phối đến tinh cầu đã là thượng tam đẳng tinh cầu, mặc dù không phải tốt nhất, nhưng mà đã coi là không tệ. Khi đáp ứng đủ ước, Ngọc Ly Tử hay là cho Thanh Luân Tử cùng Long Tu Tử đưa ra một câu đấu khó, hắn cảm thấy Thanh Luân Tử một người tài sản, căn bản không xứng cùng hắn đánh cược. Cuối cùng bước đến Long Tu Tử chỉ có thể đứng ra nói, dùng hai người bọn họ tài sản cùng Ngọc Ly Tử đánh cược. Ngọc Ly Tử lúc này mới đáp ứng cùng bọn hắn đánh cược tài sản, hơn nữa còn cố ý tăng thêm một đầu, đang đánh cược ký kết ở dưới một khắc kia trở đi liền không thể lại từ tiên đỉnh phân phối phía trên tinh cầu mang đi bất kỳ vật gì. Nếu là viết đang đánh cược hẹn lên, tiên đỉnh tự nhiên cũng biết phụ trách duy trì quy tắc, ba người tinh cầu cũng đã bị tập trung, đang đánh cược hẹn kết thúc phía trước, liền xem như bản thân bọn họ cũng không thể lại từ phía trên mang đi bất kỳ vật gì, cho dù là một hạt thổ cũng không thể. Lâm Tu Tử cùng Thanh Luân Tử cũng không có đem chuyện này nói cho Lâm Thâm, bọn hắn cảm thấy nếu là nói, chỉ làm cho Lâm Thâm tăng thêm áp lực tâm lý cùng gánh vác. Nếu như về sau thắng, Lâm Tu Tử cảm thấy mình có thể nói ra thổi một chút nhiêu bức gì, nhưng mà nếu như thua, hắn tính toán đem chuyện này cả một đời đều nát vụn tại trong bụng. Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh, cứng rắn nhất thần nhân tranh tài đúng hạn bắt đầu. Nê bản cung rất nhiều người đều tiến vào Thái hư thế giới quan nhìn một lần này cứng rắn nhất thần nhân tranh tài. Giống như vậy tranh tài có rất nhiều, bình thường cũng không phải người nào đều biết chú ý những thứ này tranh tài. Nhưng là bởi vì Thanh Luân Tử cùng Ngọc Ly Tử đánh cược, Nê bản cung chú ý trận đấu này rất nhiều người, ngay cả bùn bản trong cung rất nhiều thượng vị thần người đều tiến vào Thái hư thế giới quan nhìn Ngọc Ly Tử vòng thứ nhất tranh tài. Người trên khán đài càng ngày càng nhiều, đã có mấy và người. Thanh Luân Tử cùng Long Tu Tử đưa ra dạng này đổ ước, tại bất luận cái gì người xem ra, cũng là đang cấp Ngọc Ly Tử đưa tiền cơ hồ là tiểu tự sát đến cùng là dạng gì tình huống mới có thể để cho bọn hắn đưa ra dạng này đổ nước. Nếu như không phải thụ lớn lao bị khuất, ai sẽ bị buộc đến dùng loại này tiểu tự sát phương pháp chứng minh chính mình? Cho nên cho dù đại bộ phận người vẫn tin tưởng ngọc ly tử, nhưng vẫn là có một tiểu bộ phận trong lòng người sinh ra có chút hoài nghi. Bùn bàn lao tổ lúc này cũng tại thái hư thế giới bên trong, chờ lấy quan sát trận đấu này, hơn nữa sắc mặt của hắn cũng không dễ nhìn. Hắn đương nhiên biết món kia đỉnh thiên giáp cũng không phải ngọc ly tử tự tay săn giết kình thiên quy đạt được, thế nhưng cũng không phải thanh luân tử cùng long tu tử đồ vật, mà là một ngoại nhân. Ngoại nhân đồ vật, bọn hắn nghĩ biện pháp lưu tại Nê Bàn Cung. Chuyện tốt như vậy, Thanh Luân Tử cùng Long Tu Tử làm sao lại không thể hiểu được khổ tâm của hắn đâu? Cũng bởi vì bọn hắn từng chút một mặt mũi, liền đem sự kiện náo đến loại tình trạng này. Tại Bùn Bàn Lao Tổ xem ra, đây là phi thường ích kỷ cũng không có cái nhìn đại cục biểu hiện. Thanh Luân Tử cùng Long Tu Tử căn bản không có vì Nê Bàn Cung suy nghĩ. Ngọc Ly Tử xem như Nê Bàn Cung tương lai, bọn hắn những sư huynh này vì hắn trả giá một chút không phải phải sao? Bùn bàn Lao Tổ cảm thấy là chính mình đánh quá nhẹ, nếu là đem hai người đều đánh không xuống giường được, cũng sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Bùn bàn lão tổ đã quyết định chờ đổ ước kết thúc về sau, liền hảo hảo thu thập thanh luân tử cùng long tu tử, để cho hai cái này nghịch độ biết. vì tư lợi không để ý đại cục hạ trạng, hắn không cho rằng ngọc ly tử sẽ ở vòng thứ nhất liền bị đào thải. căn cứ vào kinh nghiệm của dĩ vãng đến xem, tiên đỉnh tổ chức tranh tài, nhìn giống như đối thủ là ngẫu nhiên, trên thực tế hẳn là có một loại đặc thù nào đó quy luật cùng phép tính. Bình thường thực lực đặc biệt mạnh tuyển thủ ở phía trước đấu vòng loại bên trong gần như không có khả năng gặp phải, cho nên bùn bản lão tổ căn bản không có nghĩ qua thanh luân tử bọn hắn có thể thắng chỉ là nhiều tiến đưa một chút tài nguyên cho ngọc ly tử thôi như vậy cũng tốt chờ ngọc ly tử tấn thăng trung vị thần người sau đó bọn hắn tài nguyên vừa vặn vì ngọc ly tử sử dụng bùn bàn lao tổ nhìn xem hình chiếu 3 d bên trên danh sách bởi vì số lượng quá nhiều hắn trực tiếp sử dụng thái hư hệ thống tuần tra ngọc ly tử đối thủ là ai a thiên nhìn thấy cái tên này bùn bàn lao tổ sau cùng một tia lo lắng cũng không có nội danh hạ vị thần người ở trong căn bản không có một người như vậy cho nên ngọc ly tử tuyệt đối là ổn ngọc ly tử lúc này cũng nhìn thấy a thiên cái tên này cái này khiến hắn có chút kinh nghi bất định Thanh Luân tử giới thiệu Lâm Thâm thời điểm, nói cho hắn biết chính là A Thiên cái tên này. Thế nhưng là A Thiên rõ ràng là trung vị thần người, làm sao lại tham gia hạ vị thần người tranh tài chẳng lẽ là tên giống nhau người? Làm sao sẽ trùng hợp như vậy? Mặc dù biết Lâm Thâm không có khả năng tham gia hạ vị thần người tranh tài, nhưng trong lòng của hắn vẫn là cảm giác có chút không thoải mái. Nhưng mà tranh tài đã quyết định, hắn bây giờ ra khỏi chẳng khác nào là chịu thua, đồ ước cũng giống như vậy bị phán định là thua, cho nên cho dù trong lòng của hắn cảm giác có chút không thoải mái, nhưng cũng chỉ có thể chờ lấy bắt đầu tranh tài. Ngay bản cung những người khác, phần lớn cũng đều đã lùng tìm quang ngọc ly tử đối thủ thấy là một cái vô danh người, đều cảm thấy trận đấu này hẳn sẽ không xảy ra vấn đề gì, Thanh Luân Tử cùng Long Tu Tử tài sản chỉ sợ đều phải thua mất. Thanh Luân Tử cùng Long Tu Tử cũng rất khẩn trương, bọn hắn biết Ngọc Ly Tử trên người có không biết lợi hại thủ đoạn, có chút bận tâm Thái Hư hệ thống sẽ ngẫu nhiên đến Ngọc Ly Tử tiên cơ, đến lúc đó Lâm Thâm liền nguy hiểm. Ngoại trừ Nê bản cung người đang chú ý như vậy tranh tài, còn có hai cái người là thủ, cũng tại chú ý trận đấu này. Mở thiên tộc bản tiểu Ninh cùng Thương tộc Văn Bất Quân, cũng tại chú ý trận đấu này. Bản tiểu Ninh cùng Văn Bất Quân là cứng rắn nhất thần nhân tranh tài mấy năm này quán quân tuyển thủ, hạ vị tổ mấy năm này tranh tài. Quán á quân toàn bộ đều bị bọn hắn đầu. Kết nối 5 năm tranh tài, Ban Tiểu Ninh cầm 3 lần quán quân, 2 lần á quân, Văn Bất Quân cầm 2 lần quán quân, 3 lần á quân. Hai người bị Tiên Đình cùng xưng là tuyệt đại song cường rắn, cũng chính là bọn hắn còn không có tấn thăng trung vị thần người, bằng không quán quân vẫn là bọn hắn. Chương 1016 Tuyệt đại song lạnh. Chương 1016 Tuyệt đại song lạnh. Ban Tiểu Ninh cùng Văn Bất Quân sở dĩ sẽ chú ý Ngọc Ly Tử cùng Lâm Thâm trận đấu này, đến không phải nói bọn hắn biết Ngọc Ly Tử cùng Lâm Thâm có bao nhiêu lợi hại, càng thêm không có khả năng biết Ngọc Ly Tử cùng Lâm Thâm đoán giữa. Nê bản cung tại mở thiên tộc cùng thương tộc trước mặt, chỉ có thể tính là đệ bên trong đệ, hai tộc phía dưới tiểu đệ, đều so Nê bản cung phải mạnh mẽ hơn nhiều, cho nên căn bản không có khả năng chú ý đến bọn hắn. Hai người sở dĩ sẽ chú ý trận đấu này, thuần túy là bởi vì trùng hợp. Ban tiểu Ninh cùng Văn Bất Quân thực lực vốn chính là tương đương trình độ, thắng bại dựa vào là ngay lúc đó trạng thái cùng ý chí lực, đã cùng thực lực không có quá lớn quan hệ. Khác cùng cấp bậc tuyển thủ, cùng bọn hắn có bán hết hàng thức chiến lệnh, căn bản đối bọn hắn không tạo được cái uy gì. Chính bọn hắn lại rất khó phân ra thắng bại, lại thêm hai người trong âm thầm kỳ thực quan hệ phi thường tốt, hơn nữa còn thường xuyên cùng một chỗ luyện tập tu hành. Các bạn không cần thiết đi trên đài phân thắng bại, đánh người chết ta sống, cuối cùng tại Thái Hư trong thế giới tử vong mà nói, đối bọn hắn tinh thần cũng là một loại tổn thương. Cho nên hai người liền có một cái quyết định, bọn hắn ngẫu nhiên lựa chọn một đôi tuyển thủ tranh tài đến xem, riêng phần mình lựa chọn một phương để chú. Nếu như bọn hắn lựa chọn người thắng, tại hai người bọn họ gặp nhau thời điểm, một phương khác liền chủ động bỏ quyền chịu thua tính toán, miễn cho đến lúc đó đánh tới cuối cùng, hai người phân không ra thắng bại, có thể đều phải chết một lần. Thật vừa đúng lúc, vậy mà để cho bọn hắn ngẫu nhiên đến lâm Thâm cùng Ngọc Ly tử trận đấu này. Thân là lần trước quán á quân tuyển thủ Bọn hắn xem như một lần này tuyển thủ hạng giống, không cần tham gia đấu vòng loại, liền trực tiếp chuyển đến trận đấu này trên khán đài. Tính toán đợi chờ kết quả trận đấu hai người tên cũng không có nghe nói qua, hẳn là một hồi nhảm chán tranh tài a. Hy vọng nhanh lên kết thúc. Ban Tiểu Ninh vừa đi vừa nói, hắn chỉ muốn biết hạ chàng cũng không có hứng thú xem tranh tài. Thế nhưng là truyền tống vào khán đài thời điểm, Ban Tiểu Ninh vẫn không khỏi phải ngây ngốc một chút. Bình thường không quá nổi danh tuyển thủ tranh tài, người trên khán đài sẽ không quá nhiều, nhiều lắm là sẽ có một chút thân bằng hảo hữu tới quan sát nhưng là bọn họ tiến vào cuộc thi đấu này chàng sau đó lại phát hiện trên khán đài vậy mà ngồi hơn mấy chục vạn người đại khái nhìn lướt qua phát hiện trong đó mặc dù đại bộ phận cũng là hạ vị thần người nhưng mà lại còn cũng không thiếu trung vị thần người cùng thượng vị thần người đây là gì tình huống hai cái này tuyển thủ rất nổi danh sao trước đó tại sao không có nghe nói qua bàn tiểu ninh điều ra hệ thống lại xác nhận một lần xác thực chưa nghe nói qua hai người kia tên văn bất quân lôi kéo bàn tiểu ninh nhanh tìm một chỗ ngồi xuống miễn cho quá mức để người chú ý còn tốt bọn hắn đều đeo kính dâm cùng mũ người bên ngoài đều nhận không ra bọn hắn nhìn không khí này giống như có chút không thích hợp à những thứ này người xem là chuyện gì xảy ra, từng cái không giống như là tại xem so tài, đến giống như là tại nhìn sinh tử quyết đấu. đây là thái hư thế giới à, cũng sẽ không thật sự chết, không có nghiêm trọng như vậy à. văn bất quân nhỏ giọng đối với bản tiểu ninh nói không phải là hai cái thế lực đang mượn tranh tài đánh bạc à. nhìn cái này trầm trọng bầu không khí, đánh cược chỉ sợ không nhỏ. bản tiểu ninh cũng nhỏ giọng nói. văn bất quân gật gật đầu, cảm thấy bản tiểu ninh nói có đạo lý. lúc hai người nói chuyện, liền nghe được bên cạnh có người ở nhỏ giọng nói chuyện, vội vàng ngấm miệng, nghiêng tai lắng nghe, chỉ chốc lát sau liền nghe một cách đại khái lại có loại sự tình này. Cái kia thanh bánh xe cùng Long Tu Tử, vậy mà đánh cược Ngọc Ly Tử vòng thứ nhất cũng không qua, đây cũng quá qua loa, hắn không biết hệ thống phân phối cũng không phải thật sự ngẫu nhiên sao. Bình thường cường giả tại đấu vòng loại thời điểm là rất khó gặp nhau. Bọn hắn dạng này đánh cược, đó là thật phải dựa vào lão Thiên gia Hiền Linh mới có thể sẽ thằng a. Ban Tiểu ninh nghe được tiền căn hậu quả sau đó, đối với một bên văn bất quân nói nhìn kỹ hang nói à, cũng chỉ là những người này ở đây nói Ngọc Ly Tử có bao nhiêu lợi hại, là có thể tiến vào top 100 hàng người, nói không chừng chỉ là thổi phồng mà thôi, căn bản không có lợi hại như vậy, chỉ là một cái yếu gà, gặp gỡ cường nhân trực tiếp liền bị xử lý. Văn Bất Quân nói hẳn là không đến mức cả. Bọn hắn nói kia cái gì Đỉnh Thiên giáp lực phòng ngự rất mạnh, tựa như là nắm giữ Chi Thiên lão quy huyết mạch dị dạng loại, dựng dục ra thần khí, thật sự là thật. Nắm giữ như vậy một kiện phòng ngự thần khí, hẳn sẽ không tại đấu vòng loại bị loại, càng không khả năng tại vòng thứ nhất liền bị loại. Ban Tiểu Ninh đạo xem trước một chút rồi nói sau, thần khí là thật là giả đều không biết đâu. Văn Bất Quân mọi chuyện luôn cùng Ban Tiểu Ninh hát cái tương phản. Ban Tiểu Ninh cười hát, hát nói, người ngươi chọn là kia cái gì thiên, đương nhiên hy vọng đây là giả, bất quá nhìn nên vấn đề không lớn. Xem ra một lần này Quán Quân, lại nếu như của ta, tranh tài cũng không có bắt đầu đâu. Ngươi đáp ý quá sớm, ta đến là cảm thấy A Thiên tuyển thủ này nhất định sẽ thắng. Làm sao mà biết? A Thiên, A Thiên, không phải liền là Lão Thiên gia ý tứ đi, chính là Lão Thiên gia phát tới thu thập cái kia Ngọc Ly Tử. Cái kia Ngọc Ly Tử chắc chắn không phải người tốt, phải gặp báo hứng vì thắng. Ngươi thật đúng là cái gì đều có thể nói bậy. Hai người lúc nói chuyện, tuyển thủ đã bị truyền tống vào trong tràng, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người bọn họ, Bàn Tiểu Ninh cùng Văn Bất Quân cũng tại dò xét bọn hắn, đáng tiếc lại không nhìn thấy bọn hắn hình dạng ra sao. Hai người cũng là võ trang đầy đủ. Khôi giáp bọc lại toàn thân của bọn hắn, ngươi nhìn cái kia ngọc ly tử khôi giáp trên người, phía trên quy văn, xem xét chính là chi thiên lão quy huyết mạch đặc hữu a, thực sự là như thế kiện thần khí a, xem ra lần này ta là tất thắng, thực sự là quá không tốt ý tứ. Ban tiểu Ninh quan sát tỉ mỉ ngọc ly tử khôi giáp trên người sau, cười hi hi nói thắng bại chưa phân, nói còn quá sớm. Văn bất quân ngoài miệng nói như vậy, nhưng khi nhìn rõ sợ cái kia tên là A Thiên tuyển thủ, trên người mặc khôi giáp sau, tâm lập tức lạnh một nửa. Một thân cho không đáng chú ý khôi giáp, nhìn xem giống như là gang chế tạo. Mặc dù nói thần khí thứ này không thể trông mặt mà bắt hình dòng, thế nhưng là dạng này ảm đạm tối tâm lại cường lực thần khí, xác thực chỉ là số ít. Càng làm cho Văn Bất Quân buồn bực là, Á Thiên trên lưng lại còn có một mặt tâm chắn. Tại cứng rắn nhất thần nhân trong trận đấu có một loại thuyết pháp gọi sạch sẽ nhị giáp ba nón trụ, cầm lá chắn chính là chạy gỗ. Phàm là ngươi gặp phải không có mặc trang bị đi ra tranh tài tuyển thủ, vậy sẽ phải cẩn thận, cái này tuyển thủ thường thường đều có năng lực cường đại. Mặc khôi giáp tuyển thủ cũng là tương đối khó đối phó, loại hình này trong tuyển thủ tàng long hoa hổ, trình độ cao thấp không đều, rất dễ dàng thất bại. Gặp phải chỉ đeo mũ giáp cũng muốn cẩn thận, nhưng mà cái mũ giáp này chỉ hạn định một người, một người kia liền đại biểu hệ này, vô cùng nổi danh, cái này ba nón trụ trên cơ bản chính là chuyên chỉ hắn đến nỗi cầm tâm chắn đi, bình thường đều là thái kê, chân chính lợi hại tuyển thủ, tại kỳ trước cứng rắn nhất thần nhân nổi danh tuyển thủ ở trong, liền trên cơ bản không có lấy đồ chơi kia. Cho nên nhìn thấy Lâm Thâm trên lưng tâm chắn, Văn Bất Quân cảm giác một cô ý lạnh từ đỉnh đầu xông thẳng đến bàn chân. Chương 1017, Chư thần che chở. Chương 1017, Chư thần che chở. Ngọc Ly Tử nhìn thấy đối diện Lâm Thâm, sắc mặt lập tức biến đổi làm sao có thể Hắn không phải trung vị thần người sao? Ngọc Ly Tử nhìn thấy Lâm Thâm, cũng là mặc một thân này áo giáp, hắn tự nhiên một mắt liền nhận ra được. Thế nhưng là Thanh Luân Tử bọn hắn nói, Kình Thiên Quy là Lâm Thâm giết chết, theo lý thuyết Lâm Thâm phải có trung vị thần người thực lực, mới có thể chém giết Kình Thiên Quy. Nếu hắn không phải trung vị thần người, như thế nào có thể chém giết liền Thanh Luân Tử cùng Long Tu Tử liên thủ đều không thể giải quyết Kình Thiên Quy đâu? Nếu như A Thiên không phải trung vị thần người, mà là hạ vị thần người, Ngọc Ly Tử trong nội tâm càng thêm bất an. A Thiên là hạ vị thần người loại sự tình này, đến cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Chân chính để cho Ngọc Ly Tử cảm giác bất an là. Vì cái gì A Thiên có thể tại vòng thứ nhất liền cùng hắn phân cùng một chỗ, cái này hoàn toàn không phù hợp logic. Báo danh sau đó, đến cùng sẽ gặp phải đối thủ như thế nào, cũng là hệ thống nỗ nhiên, thanh luân tử cùng Long tu tử bọn hắn, như thế nào lại biết mình vòng thứ nhất sẽ gặp phải A Thiên, còn xuống nặng như vậy chú chẳng lẽ nói, tiên đình tổ chức tranh tài cũng có thiếu sót có thể chui. Ngọc Ly tử ánh mắt dần dần biến kiên nghị. Coi như A Thiên có thể chém giết trung vị thần thú lại như thế nào, coi như hắn có thể dùng cái gì phương pháp tại vòng thứ nhất liền gặp gỡ chính mình thì có thể làm gì? Thực lực quyết định hết thảy. Ngọc Ly tử sờ lên tay trái mình có giữa, tại hộ thủ phía dưới có một cái thần khí giới chỉ, chỉ cần có cái này thần khí giới chỉ tại, Ngọc Ly Tử liền không sợ hai nếu là thực sự không được, vậy cũng chỉ có thể sử dụng ngươi. Ngọc Ly Tử ngón tay tại hơi hơi lóe ánh sáng chỗ vư ve. Cái này thần khí trước nhẫn là Ngọc Ly Tử hồi nhỏ tại một người chết trên thân đạt được, khi đó Ngọc Ly Tử còn không biết chiếc nhẫn này chân quý cỡ nào, thẳng đến hắn chân chính bắt đầu tu hành, kích hoạt giới chỉ sau đó, mới biết được chiếc nhẫn này thần khí có cỡ nào biến thái. trung vị trung cực nhiều sóng thần khí, chư thần che chở, có thể trưởng thành. Khác hệ, không. Sử dụng yêu cầu, không. Dị dạng tỷ lệ, trăm phần trăm độ cứng 40.000. Tính bền dẻo 40.000. Nhiều sóng đặc tính, thần tích buông xuống. Không khác hệ không yêu cầu có thể trưởng thành hình trung cực thần khí, đây là ngọc ly tử cùng nhau đi tới lớn nhất tư bản đương nhiên, hắn ban đầu lấy được chư thần che trở chỉ là hạ vị thần khí, cũng là sử dụng số lớn tài nguyên, mới khiến cho chư thần che trở phát triển đến trung vị thần khí đẳng cấp. Bây giờ hắn sử dụng thần tích buông xuống cái đặc tính này, sinh ra tác dụng đã tương đương với trung vị thần khí đỉnh phong tác dụng. Hơn nữa thần tích buông xuống tác dụng cũng không đơn nhất, có thể tăng cường lực phá hoại, cũng có thể tăng cường lực phòng ngự, có thể đồng thời gia trì, cũng có thể tách ra gia trì, sử dụng vô cùng thuận tiện. Hắn có thể sử dụng một cái hạ vị thần khí, trực tiếp chặt đứt thanh luân tử trung vị thần khí, chính là thần tích buông xuống ra, chỉ tác dụng đáng tiếc ngọc ly tử không lấy được nhiều như vậy tài nguyên, bằng không đem chư thần che chở thăng cấp đến thượng vị thần khí, vậy hắn liền thật sự vô địch. Nguyên bản lấy ngọc ly tử tâm cơ, tại thực lực bản thân chưa trưởng thành tới trình độ nhất định phía trước, hắn thì sẽ không đem chư thần che chở bại lộ ra tới. Thế nhưng là lần này lại khác, hắn cùng thanh luân tử, long tu tử cực tài sản, vì cam đoan chắc chắn có thể thắng, cho nên chỉ có thể đem chư thần che chở mang ở trên người. Cho nên lần này cho dù là bộc lộ ra chư thần che chở uy năng, hắn cũng muốn thắng được trận đấu này. Có dạng này thần khí tại người, hắn có lòng tin tuyệt đối có thể thắng được trận này, quyết đấu coi như ngươi là có thể chém giết kình thiên con rùa hạ vị thần người lại như thế nào. Chỉ cần có chư thần che chở tại người, ta liền không khả năng thất bại. Ngọc Ly Tử ánh mắt âm trầm, lạnh lùng nhìn chằm chằm đối diện Lâm Thâm. Lâm Thâm lại không có quá nhiều ý nghĩ, thắng được trận đấu này, liền có thể lấy đi Ngọc Ly Tử hết thảy. Tại hai người ở giữa, có một cái luân bàn to lớn, luân bàn một nửa viết Ngọc Ly Tử tên, một nửa còn lại viết Áa Thiên hai chữ. Chờ một lát luân bàn chuyển động, kim đồng hồ chỉ hướng tên ai, liền sẽ do ai tới đi trước công kích. Bao quát ngọc ly tử ở bên trong, tất cả mọi người nhìn chằm chằm luôn bàn, muốn biết sẽ do ai tới đi trước công kích. Ngọc ly tử tự nhiên hy vọng là chính mình công kích trước, như thế cũng sẽ không cho lâm thâm bất cứ cơ hội nào, hơn nữa cũng sẽ không đem chư thần tre trở vi năng bại lộ quá nhiều, chỉ cần cho bên trên kiếm của mình kèm theo thần tích buông xuống là được rồi, cái này cũng là hắn thường xuyên sử dụng thủ đoạn chủ nhân, tranh tài sắp bắt đầu, thỉnh lựa chọn phải trang tiên cơ. Chí nào âm thanh, vậy mà tại lâm thâm trong đầu vang lên dạng này cũng được. Lâm Thâm thần sắc có chút cổ quái nhìn xem đối diện Ngọc Ly Tử, nhìn đối phương biểu lộ, liền biết hắn hẳn là không nghe được thanh âm này đương nhiên, chủ nhân ngài nắm giữ dạng này quyền hạn, trí não trả lời. Sự tình so Lâm Thâm trong tưởng tượng còn thuận lợi hơn, ngay cả tiên cơ cũng có thể lựa chọn, ai không để Ngọc Ly Tử thua đều không được ngoại trừ lựa chọn tiên cơ quyền. Ta có còn cái khác hay không quyền hạn? Lâm Thâm thấp giọng hỏi đương nhiên là có, nếu như ngài nếu mà muốn, có thể trực tiếp phản đối phương thua. Trí não lập tức đáp. Lâm Thâm mừng rõ như điên, Ngọc Hoàng Đại Đế cái này tiên linh thủ hộ mang cho hắn chỗ tốt, so với hắn trong tưởng tượng còn lớn hơn, lại có thể trực tiếp phản đối phương thua. Thứ này cũng ngang với là lập vô thế bất bại đương nhiên, ở trước mặt nhiều người như vậy phía trước, Lâm Thâm cũng sẽ không lựa chọn làm như vậy. Nếu quả thật trực tiếp so cũng không có so, liền phán đối phương thua, đến lúc đó hắn tất nhiên sẽ thành tiên đỉnh công địch, bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, cái này tự nhiên không phải Lâm Thâm kết quả mong muốn thắng ta là thắng chắc, bất quá quá trình hay là muốn diễn một chút, có cái gì phương pháp có thể để ta nhẹ nhõm chiến thắng, cũng sẽ không bị người nhìn ra sơ hở. Lâm Thâm tiếp tục nghe ngóng trí não danh giới cuối cùng quyền hạn của ta vẹn vẹn thích hợp với trưởng khống quy tắc chính tài Cái khác vô năng mới tôi, nếu như chủ nhân nguyện cần, ta có thể thay đổi quy tắc trên tài, vô luận thắng bại đều phán ngươi thắng. Chí não trả lời, Lâm Thâm nghĩ thẩm, xem ra vẫn có tính hạn chế, không phải thật có thể muốn làm gì thì làm, không biết ta có thể hay không thu được trung ương trí não quyền hạn, nghĩ đến trung ương trí não có thể mang tới quyền hạn càng nhiều a. Chủ nhân, phải trang lựa chọn tiên cơ. Chí não lần nữa thúc dục Lâm Thâm lựa chọn lựa chọn tiên cơ a. Có dễ dàng như vậy, Lâm Thâm đương nhiên sẽ không buông tha. Sau khi Lâm Thâm làm ra lựa chọn, luân bàn mới bắt đầu chuyển động, ở dưới sự chú ý của muôn người, kim đồng hồ chỉ ở A thiên trên tên. Luân bàn biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một cái 10 giây đến ngược, tại trong 10 giây đồng hồ này, Ngọc Ly Tử có thể chính xác tiếp nhận Lâm Thâm công kích, 10 giây sau, Lâm Thâm bắt đầu thời điểm công kích, hắn liền không có biện pháp lại di động thân thể. Ngọc Ly Tử cảm giác mình có chút xui xẻo, 50% tỷ lệ vậy mà không thể đủ tới. Long Tu Tử cùng Thanh Luân Tử, nhưng là gương mặt hưng phấn, cảm giác thực sự là lao thiên gia đứng ở bọn hắn bên này, để cho Lâm Thâm trực tiếp ngẫu nhiên đến tiên cơ. Ngọc Ly Tử bày ra tư thế, chuẩn bị phải thừa nhận Lâm Thâm công kích, đồng thời cũng lặng lẽ mở ra thần biến buông xuống. Nếu như A Thiên thực sự là giết chết Kình Thiên con rùa người, Ngọc Ly Tử không thể không phòng. Chương 1018, Mẹ nún. Chương 1018, Mẹ nún. Có đỉnh tiên giáp cùng thần tích buông xuống hai trọng gia trì, Ngọc Ly Tử cảm thấy lần này nhất định không có sơ hở nào. Hạ vị thần người bên trong, ngoại trừ số ít mấy cái đỉnh cấp thiên tài, có thể đánh vỡ hắn phòng ngự người hẳn rất ít 10 giây đếm ngược kết thúc, Ngọc Ly Tử không cách nào lại di động vị trí. Trên màn hình lại xuất hiện 10 giây đếm ngược, bất quá một lần này đếm ngược là cần Lâm Thâm tại ngược kết thúc phía trước hoàn thành một lần tấn 10 giây đếm ngược kết thúc về sau, Công thủ cũng liền đem tùy theo chuyển đổi ánh mắt của mọi người nhìn về phía Lâm Thâm, ngoại trừ Long Tu Tử cùng Thanh Luân tử, không có người nào đối với Lâm Thâm có lý giải, cho nên bọn hắn cũng không biết Lâm Thâm có cái gì dạng năng lực, am hiểu dạng gì vũ khí. Lâm Thâm cũng không nói nhảm, trực tiếp lấy ra cây súng bắn tỉa kia. Mọi người thấy Lâm Thâm sử dụng vũ khí vậy mà lại là một thanh súng ngắm, đều cảm giác có chút ngoài ý muốn. Không phải nói súng ngắm loại vũ khí này không được, mà là tuyệt đại đa số thương loại vũ khí cũng không quá đi, bởi vì thương loại vũ khí đạn bắn ra Tốc độ cùng sức mạnh đều quyết định bởi tại thương tự thân năng lượng mạnh yếu, cùng thần nhân lực lượng bản thân quan hệ không có cái khác vũ khí chặt chẽ như vậy. Nếu như là bản thân thực lực tương đối kém thần nhân sử dụng cực phẩm thương loại vũ khí, có thể rõ ràng nhắc nhở thực lực. Nhưng mà chân chính có thực lực người, bình thường sẽ rất ít dùng thường, bởi vì lúc đó hạn chế bọn hắn năng lực của tự thân phát huy. Tuy nói mọi thứ luôn có ngoại lệ, sử dụng súng ống đỉnh cấp cường giả sát thực cũng có, hơn nữa còn rất mạnh, thế nhưng chỉ là cực tiểu số. Lâm Thâm trong tay cây súng bắn tỉa kia, nhìn thế nào cũng không giống là đỉnh cấp thần khí, cho nên đại đa số người đều cảm thấy, một lần tranh tài này Ngọc Ly Tử thủ thắng khả năng tính lại lớn một chút. Lâm Thâm bưng lấy thương, cũng không có muốn đi tiến dự định, liền đứng tại Ngọc Ly Tử đối diện, nhắm ngay Ngọc Ly Tử đầu Ngọc Ly Tử. Chính là thanh thương này đánh chết Cẩm Kình thiên Quy. Ngươi Cẩm Kình thiên Quy dự dụng đỉnh thiên giáp, như vậy ngươi làm xong tiếp nhận Kình thiên Quy mệnh vận chuẩn bị sao? Lâm Thâm không có ở trước tiên nổ súng, mà là đột nhiên nói một câu nói như vậy. Lời vừa nói ra, dưới trận người quan sát cũng là sững sờ, thần sắc trong nháy mắt biến cổ quái đây là có chuyện gì? Trên bại phân tổ không phải ngẫu nhiên sao? Người này là gì tình huống hắn mới vừa rồi là không phải nói, là cây thương kia đánh chết Kình Quy. Ta thao, chẳng lẽ Thanh Luân Tử bọn hắn nói là sự thật, thật là người khác giết chết Kình Thiên Quy, cũng không phải Ngọc Ly Tử. Thanh Luân Tử cùng Long Tu Tử sẽ không thực sự là bị hoan đuổi a. Bằng không người này là chuyện gì xảy ra? Hắn tại sao sẽ ở vòng thứ nhất thành Ngọc Ly Tử đối thủ? Ta thao, cái này có chút tà môn a. Sẽ không thực sự là Lão Thiên Gia đều không nhìn nổi a. Vậy mà để cho Ngọc Ly Tử tại vòng thứ nhất ngẫu nhiên đến nơi này cá nhân. Trong lòng mọi người cũng là kinh ngạc cực điểm, một bàn lao tổ sắc mặt nhưng có chút khó coi. Hắn không tin cái gì nhân quả báo ứng thế nhưng là người này vậy mà có thể tại vòng thứ nhất liền xếp tới ngọc lý tử vẫn là để trong lòng của hắn cảm giác tựa hồ từ nơi sâu xa tự có an bài. thế nhưng là tranh tài không có khả năng bị điều khiển trừ phi điều khiển tranh tài người là ngọc hoàng đại đế đổi mấy vị khác chúa tể tới đều không được. hắn vẫn không có đem đỉnh thiên giáp chân chính chủ nhân coi là chuyện đáng kể bởi vì có chút thực lực cùng bối cảnh người đều có thể bại lộ đỉnh thiên giáp cùng thanh luân tử bọn hắn hợp tác. cho nên tại bùn bàn lão tổ xem ra giết chết đỉnh thiên con rùa người là một cái so sánh có thực lực trung vị thần người nhưng mà không có gì bối cảnh và nhân mạch hẳn là thuộc về loại kia độc hành hiệp tiểu nhân vật cho nên mới sẽ lựa chọn cùng thanh luân tử bọn hắn hợp tác. Lúc trước hắn căn bản không nghĩ tới, giết chết kình thiên con rùa người lại là một cái hạ vị thần người. Nếu như biết là một loại trường hợp như vậy, hắn như thế nào cũng biết trước tiên điều tra một chút lâm thân bối cảnh. Có thể phía dưới vị chi thân chém giết kình thiên quy, vậy coi như không phải bình thường xuất thân thần nhân có thể làm được. Bồn bàn lao tổ trong lòng cảm thấy không thích hợp, thế nhưng là hắn bây giờ cũng không có thể chi phối tranh tài, càng không khả năng để cho đổ ước kết thúc ta tao sẽ không như thế tạ ơn a. Vậy mà lại có loại sự tình này, ban tiểu ninh rất là hư vấn, thì ra tưởng rằng chẳng qua là một hồi thông thường quyết đấu. Không nghĩ tới vậy mà lại có xuất sắc như vậy, kịch bản không thể tưởng tượng nổi đối ước, không thể tưởng tượng nổi đối thủ. Cái này thật có chút ý trời ý tứ. Xem ra cái kia ngọc ly tử quả nhiên không phải vật gì tốt. Văn Bất Quân cũng nhiều hứng thú nhìn xem Lâm Thầm. Có thể phía dưới vị tri thân đánh chết trung vị Kình Thiên Quy, người này cũng là có chút thực lực. Bất quá đến cùng có thể hay không thắng Ngọc ly Tử, đồng dạng vẫn là ẩn số. Dù sao bọn hắn đều không biết, Lâm Thầm một thương liền đánh chết Kình Thiên Quy. Tại bọn hắn nghĩ đến, có thể là Lâm Thầm cùng thanh luân tử, Long Tu Tử liên thủ, không biết bỏ ra giá lớn bao nhiêu, dùng bao nhiêu thời gian mới giết chết Kình Thiên Quy. Chen Tai cũng chỉ có một kích cơ hội, cho nên coi như Lâm Thâm là giết chết Cình Thiên con rùa người, cũng chưa chắc có thể thắng phía dưới quyết đấu. Bảnh. Ngay tại tất cả mọi người đều là đủ loại đoán thời điểm, nghe được súng vang lên âm thanh, Lâm Thâm không có sử dụng kích hoạt không gian đạn đặc tính, chỉ là sử dụng súng ngắm đánh ra một phát thông thường đạn. Bởi vì đối phương không cách nào di động, chỉ cần trọi cứng một kích này, cho nên cũng không có tất yếu sử dụng không gian đạn đặc tính. Bởi vì súng bắn tỉa xạ tốc cũng không phải rất nhanh, cơ hội tất cả mọi người đều có thể thấy rõ ràng đạn bay về phía Ngọc Ly Tử. Tuy nói tốc độ của viên đạn cũng không thể hoàn toàn quyết định nó lực phá hoại, nhưng mà cả hai bình thường đều là thành tỷ lệ thuận. Viên đạn này tốc độ chấm như vậy, uy lực nhìn thế nào cũng không giống là rất mạnh bộ dáng. Một chút thượng vị thần người thậm chí cũng đã có thể tính ra đi ra đạn lực phá hoại, đều cảm thấy một thương này lực phá hoại không có khả năng rất mạnh. Một bàn lao tổ khắp khuôn mặt là vẹn vực, ba tiểu ninh cùng văn bất quân cũng là đầy đầu dấu chấm hỏi đây chính là đánh chết kình thiên con rùa vũ khí. Uy lực như vậy có thể đánh chết kình thiên quy cái này khiến bọn hắn khó mà tin được. Liên ngọc ly tử chính mình cũng có chút kinh ngạc, không tin một thương này có thể đánh chết kình thiên uy. Hoài nghi có phải hay không cái này A Thiên sai lầm? Bất quá vì chắc chắn Ngọc Ly Tử vẫn là đưa tay ra đi ngăn tại trước mặt đạn kia, muốn đem đạn bắt được. Mặc dù trong trận đấu không thể di động trốn tránh, bình thường động tác phòng ngự vẫn là có thể hoàn thành. Bình thường phán đoán phía dưới, tất cả mọi người đều cho là Ngọc Ly Tử hẳn là đủ bắt được cái này một khóa nhìn không thể nào ra sức, thậm chí có thể nói là có chút mềm núng đạn. Nhưng khi đạn cùng Ngọc Ly Tử bàn tay tiếp xúc một sát na, Ngọc Ly Tử sắc mặt đột nhiên đã biến, tất cả mọi người cũng đều trợn to hai mắt. Ngọc Ly Tử bị đỉnh thiên giáp bao quanh bàn tay trực tiếp bị xỏ xuyên, giáp cùng huyết đục xương cốt nổ bể ra tới. Bọn hắn còn không có tới cùng hét lên kinh ngạc thanh âm, đã xuyên qua ngọc ly tử bàn tay sau đó, trực tiếp đụng phải ngọc ly tử đầu, đem ngọc ly tử đầu tính cả mũ giáp cùng một chỗ đánh nổ. Nhìn xem ngọc ly tử đầu bị đánh nổ, quan chiến đài trên chết bình thường yên tĩnh, loại này sai chỗ cảm giác, để cho bọn hắn trong lúc nhất thời đều có chút khó có thể tin, đầu óc phản ứng không qua tới. Chương 1019. bẩn, Chương 1019. bẩn, Nhìn mềm như vậy miên vô lực một thường, vậy mà đánh bể ngọc ly tử đầu, màn này có loại mãnh liệt không chân thực cùng cắt các cách cảm giác. Bốn bàn lao tổ trong lòng vừa kinh lại nghi, lấy ánh mắt của hắn đến xem, một thương này tuyệt đối không có khả năng có uy lực như vậy, thế nhưng là nhưng lại hết lần này tới lần khác đánh bể người mặc đỉnh thiên giáp ngọc ly tử. Ngọc Ly Tử chính mình càng là tức giận đan sen, hắn muốn cho rằng đỉnh thiên giáp tăng thêm thần tích buông xuống không có sơ hở nào. Thế nhưng là cường đại như vậy lực phòng ngự, tại viên kia mềm nhũn đạn phía dưới, lại giống như là dây dán giống như không chịu nổi một kích không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Thần tích buông xuống sức mạnh làm sao lại không chịu được như thế nhức? Ngọc Ly Tử trong đầu chỉ kịp thoáng qua một cái ý niệm như vậy, liền đã triệt để mất đi ý thức, về tới Thần Du Thái Hư trong khoang thuyền. Ngọc Ly Tử chỉ cảm thấy đầu từng trận nhói nhói, để cho hắn có loại muốn tự sát giải thoát xúc động. Nhưng mà loại thống khổ này còn chưa đủ để cho tinh thần của hắn tan vỡ, hắn cố nén đau đớn, đưa tay hướng trên thân sờ soạng sau đó, cả người lại bỗng chốc tan vỡ không còn, cũng bị mất. Giờ khắc này Ngọc Ly Tử thật sự cảm giác sống không bằng chết đỉnh thiên giáp không có, chư thần che chở chết nhận không còn, trên thân cái gì cũng không còn, chỉ còn lại chần truân cơ thể. Ngọc Ly Tử biết hết thể đều xong hắn tất cả dựa dẫm tính cả tiên đình phân phối thượng tam đẳng tình cầu cũng bị mất người này thanh thương này thực sự là thật là khéo Người chớ giành với ta hắn là của ta ban tiểu ninh hưng phấn mà nhìn xem trên sân sách thương mà đứng lâm thâm có loại muốn lập tức đi thử một lần cái kia quỷ dị đạn rốt cuộc mạnh cỡ nào xúc động vậy phải xem ngươi có hay không vận may kia nói không chừng là ta trước tiên xếp tới hắn văn bất quân hí mắt cũng tại đánh giá trên sân lâm thâm tiên đình tuy lớn nhưng mà hắn đã lâu chưa bao giờ gặp dạng này để cho hắn nhìn không tấu đối thủ Hàng năm tại trên cứng rắn nhất thần nhân trận chung kết cùng bản tiểu Ninh nối quyết, đã để hắn cảm giác có chút chán ghét, Lâm Thâm xuất hiện, để cho hắn so sánh thi đấu một lần nữa giấy lên như tình. Hắn muốn hôn thân cảm thụ một chút, cái kia cổ quái đạn uy lực gặp quỷ, đạn kia nhìn như vậy bất lực, làm sao lại mạnh như vậy? Đúng là mẹ nó là thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo a, Thanh Luân tử tiên đoàn ứng nghiệm. Quá mạnh mẽ, một viên đạn liền đánh bể ngọc ly từ đầu, cây thương kia đến cùng là dạng gì thần khí a? Không phải là không cấp bậc thượng vị thần khí a? Phản ứng lại nê bàn cũng đáng người, giống như là vỡ tổ, cũng đang thảo luận Lâm Thâm trong tay cây súng bắn tỉa kia, kia đến cùng là đẳng cấp gì thật khí. Theo bọn hắn nghĩ, chắc chắn là cây súng bắn tỉa kia đẳng cấp cùng uy lực không gì sánh kịp, mới có thể một thương đánh nổ Ngọc Ly Tử. Thanh Luân Tử cùng Long Tu Tử nhưng là cũng hỉ, bọn hắn vừa rồi trong nội tâm còn bót một cái mồ hôi lạnh, bây giờ hết thể đều đi qua. Một thương, chỉ là một thương, Ngọc Ly Tử liền bị đánh bể. Trên người hắn món kia thần bí chi khí căn bản không có có thể phát huy tác dụng. Bọn hắn tưởng rằng chư thần che chở không có phát huy tác dụng, trên thực tế lại là phát huy tác dụng, một dạng bị đánh bể siêu cơ thần sạ. Quả nhiên là vượt cấp chém giết thần a. Lâm Thông chính mình cũng có chút cảm thán, cái đặc tính này thực sự quá mạnh mẽ. Hệ thống trực tiếp phán định Hạ Tràng Ngọc Ly Tử bị loại, Á Thiên chiến thắng. Bởi vì đổ nước quan hệ, Ngọc Ly Tử trên người tất cả mọi thứ cùng hắn tinh cầu, hiện tại cũng là thuộc về Thanh Luân Tử. Lâm Thâm bị truyền tống ra ngoài, cơ hội tại cùng trong lúc nhất thời, Thanh Luân Tử cùng Long Tu Tử cũng đều truyền tống ra ngoài. Bùn bàn Lão Tổ càng là tại trước tiên rời đi Thái hư thế giới, tiếp đó lập tức tiến vào trạm chuyến trở, muốn truyền tống đến Thanh Luân Tử tinh cầu đi. Thế nhưng lại phát hiện đã không có truyền tống đi Thanh Luân Tử tinh cầu quyền hạ, cái này khiến Bùn bản Lão Tổ vừa sợ vừa giận. Hắn muốn là muốn trước tiên tìm được Thanh Luân Tử, đem Ngọc Ly Tử thua cái gì cũng cẩm bể. Ngọc Ly Tử lần này mặc dù bại, thế nhưng là thiên phú của hắn như cũ tại, vẫn là nền bản cùng tương lai hy vọng, bùn bàn lão tổ cũng không muốn từ bỏ hắn. Hắn thấy, Thanh Luân Tử cùng Long Tu tử liên hợp ngoại nhân đối phó Ngọc Ly Tử, đây chính là đại nghịch bất đạo, hắn chẳng những muốn lấy lại Ngọc Ly Tử đồ vật, còn nhất định phải cho bọn hắn một bài học. Thế nhưng là truyền tống quyền hạn không còn, bùn bàn lão tổ đột nhiên ý thức được, Thanh Luân Tử cùng Long Tu tử đây là muốn làm phản rồi, hắn không có khả năng lại đem đồ vật lấy về lại. Nguyên bản tất cả đệ tử tinh cầu truyền thống quyền hạn, cũng là đối với hắn cậy mở, bây giờ Thanh Luân Tử cùng Long Tu tử hủy bỏ hắn truyền thống quyền hạ, ý vị như thế nào đã rất rõ ràng. Vũ bàn lao tổ sắc mặt âm tình bất định, trong lòng vừa giận vừa hận, nhưng mà ẩn ẩn dường như cũng có một tia hối hận, chỉ là hắn cũng không hối hận đoạt đỉnh tiên giáp, mà là hối hận không có nhìn ra hai cái này bạch nhãn lang. Trong bạch thạch thành, Lâm Thâm ngồi ở một gian có thể quan hải trà lâu bên trong phòng, tựa ở phía trước cửa sổ, nhìn xem phía ngoài biển cả. Không bao lâu liền nghe được tiếng bước chân, một mặt hưng phấn Thanh Luân Tử cùng Long Tu Tử đẩy cửa vọt vào sảng khoái. Quá sung sướng, A Thiên huynh đệ, ngươi tuyệt đối không tưởng tượng nổi chúng ta từ Ngọc Ly tự nơi đó lấy được cái gì. Thanh Luân Tử trước tiên đem một cái chiếc nhẫn màu vàng nóng đưa cho Lâm Thâm. Lâm Thâm nguyên bản mười phần đạm nhiên dường như cái gì cũng không quan tâm trên mặt, sau khi nhìn qua chiếc nhẫn này, cũng lộ ra vẻ giật mình. Hắn biết Ngọc Ly Tử trên người có đồ tốt, nhưng mà không nghĩ tới sẽ tốt như thế. Cái này chưa thần che chở chiếc nhẫn giá trị, so với đỉnh thiên giáp cao hơn nhiều, có thể nói đỉnh thiên giáp cùng chiếc nhẫn này so sánh, vậy thì chỉ có thể tính là phản phẩm vật ha ha, Ngọc Ly Tử thằng ngốc kia ít, trang ít trang quá đầu, vậy mà không có sử dụng cái này thần khí, bằng không phiền phức liền lớn. Thanh Luân Tử cười to nói, "A Thiên huynh đệ, ngươi thật có phúc, lần này là cả gốc lẫn lãi đều kiếm về." Lâm Thâm nhìn xem Thanh Luân Tử cùng Long Tu tự hai người, trong lòng có chút cảm thán. Đồng dạng là một cái sư phụ dạy ra tới, làm người chênh lệch thật là quá lớn. Đỉnh thiên giáp cùng thần ảnh kiếm chúng ta cũng đều lấy về lại, bất quá đỉnh thiên giáp hư hại, chữa trị chỉ, chỉ sợ có hơi phiền thoái, A thiên huynh đệ ngươi cây thương kia thực sự thật lợi hại. Còn có ngọc ly tử tinh cầu, chúng ta cũng lấy được quyền hạn, bây giờ chuyển cho ngươi. Long Tu Tử đem đỉnh thiên giáp cùng thần ảnh kiếm đặt ở trên mặt bàn, những vật này chia 3 phần, chúng ta một người một phần a. Lâm Thâm cầm trong tay chư thần che chở trước nhẫn cũng đặt ở trên mặt bàn. Thanh Luân Tử cùng Long Tu Tử cũng không có giang mũi. Long Tu Tử đem Đỉnh Thiên Giáp cùng Chư Thần Che trở đẩy lên lâm thâm trước mặt. Đỉnh Thiên Giáp nguyên bản là ngươi, ngươi trước tiên cất kỹ. Vật này chúng ta không dám cầm. Thất Phu vô tội, Ma Ngọc có tội. Thứ này tại trong tay chúng ta. Ngọc Ly Tử lại biết rõ chúng ta có vật này, sớm muộn là một cái tai họa. Hơn nữa đồ vật cũng là ngươi thắng trở về, vẫn là ngươi thu a đồ còn dư lại. Chúng ta cùng đi Ngọc Ly Tử tinh cầu, đem đồ vật đều chia. chương 1020 đợi thêm mấy năm. Trư 1020 đợi thêm mấy năm. Thanh Luân Tử cùng Long Tu Tử kiên trì muốn phân phối như vậy, Lâm Thâm cũng không có miễn cưỡng bọn hắn. Cuối cùng hắn chỉ lấy chư thần che chở, đem đỉnh thiên giáp, thần ảnh kiếm cùng tình cầu khế đều lưu tại trên mặt bàn các ngươi rời đi nay mà cùng. Đường sau này không dễ đi, những vật này đối với ta kỳ thực cũng không có gì tác dụng. Các ngươi liền thu cất đi, lưu cho ta một cái tiến vào tình cầu quyền hạn liền tốt. Lâm Thâm biết hai người trả ra đại giới cũng là cực lớn, bọn hắn tại bùn mâm thời điểm, bùn bàn cung nội đệ tử đại bộ phận sẽ đối với bọn hắn khai phóng tinh cầu, có thể để bọn hắn đi thu hoạch chính mình tinh cầu bên trên không có tài nguyên bây giờ nê bản cung trở về không được, bùn bản lao tổ nhất định sẽ hạ lệnh phong sát bọn hắn. coi như không phong sát bọn hắn, bọn hắn cũng là vạn vạn không còn dám đi. về sau chỉ có thể trông coi tình cầu của mình phát triển, có thể tưởng tượng về sau sẽ có bao nhiêu gian khổ. bọn hắn tất nhiên lên lâm thâm thuyền, lâm thâm tự nhiên không thể nhìn bọn hắn ngâm nước. dù cho dự tính ban đầu của bọn họ là vì cho bọn hắn chính mình ra một hơi, nhưng mà trên thực tế cũng xác thực giúp lâm thâm. một cái chư thần che trở giá trị đã hơn xa tất cả. nếu như không phải bọn hắn, lâm thâm coi như thắng, cũng lấy không được kiện bạo bối này a thiên huynh đệ. những thứ khác chúng ta cũng không cùng ngươi khách khí cái này đỉnh thiên giáp ngươi vẫn là thu ai chúng ta cũng là trung vị thần người thứ này đối với chúng ta trợ giúp kỳ thực cũng không có lớn như vậy ngươi là hạ vị thần người thứ này đối với ngươi mà nói là có cực lớn giúp ích long tu tử đem đỉnh thiên giáp cùng mấy món tăng lực lượng thần khí lại đẩy tới lâm thâm trước mặt lâm thâm cười cười cũng không có đi cầm đỉnh thiên giáp tuy tốt nhưng mà tại ta vô dụng các ngươi nếu là không dùng được thì lấy đi bán đội điểm mình có thể cần dùng đến đồ vật ta thanh luân tử cùng long tu tử nao nao có chút không tin tưởng nói cái này cực phẩm thần khí làm sao lại không dùng đâu a thiên huynh đệ ngươi thật sự không cần khí ngọc ẩn cái tinh cầu kia giá trị Không giống như đỉnh thiên giáp thấp, còn phải cao hơn rất nhiều, chúng ta có thể cầm tới cái tinh cầu kia đã đủ rồi. Lâm Thâm gặp hai người cố chấp như thế, liền đem súng ngắm lấy ra, tại hai người kinh ngạc ánh mắt bên trong, thay đổi họng súng đối với mình trên thân bắn một phát súng. Thanh Luân Tử cùng Long Tu Tử nhìn thấy đạn bắn vào Lâm Thâm phía trên khôi giáp, đạn trực tiếp nổ tung, khôi giáp lại một điểm thương cũng không có, cũng là giật nảy cả mình chính ta cái này khôi giáp so đỉnh thiên giáp muốn mạnh một chút, đỉnh thiên giáp lưu lại ta chỗ này cũng là lãng phí, các ngươi liền thủ cất đi. Lâm Thâm cười lấy khẩu súng thu về. Hai người ánh mắt phức tạp giờ mới hiểu được lâm thâm chưa từng có đem đỉnh tiên giáp nhìn ở trong mắt hai người không còn từ chối đem đỉnh tiên giáp cùng mấy món tăng lực lượng thần khí đều thu vào a thiên huynh đệ xem ra xuất thân của ngươi tất nhiên là thượng chúng ta cũng sẽ không khách khí với ngươi mặc dù thực lực chúng ta thấp nhưng mà về sau nếu như hữu dụng phải bên trên chỗ của chúng ta nói một tiếng chính là long tu tử nghiêm mặt nói đến là có một chuyện muốn thỉnh hai vị lão ca giúp đỡ tham nhưu lâm thâm trầm ngâm nói nếu như ta tiếp tục tham gia trận đấu các ngươi cảm thấy ta có cơ hội hay không cầm tới cuộc tranh tài quán quân ngươi có loại này thần giáp cùng thần thương hướng dẫn nhất thần nhân tranh tài đối với ngươi mà nói quá có lợi bất quá lấy đệ nhất mà nói, chỉ sợ vẫn là có chút khó khăn, nhưng mà chỉ cần có thể tiến vào trước 10, có thể lấy được tài nguyên đã tương đối phong phú, tại tấn thăng trung vị thần người trước đó, cơ hồ không cần lại vì tài nguyên phát sầu." Thanh Luân tử lập tức nói. Lâm Thâm hơi kinh ngạc, Thanh Luân tử nhìn qua súng của mình cùng áo giáp mạnh bao nhiêu, bây giờ lại có chư thần che chở, hắn lại còn là cho là mình không cầm được đệ nhất A Thiên huynh đệ, ngươi là muốn muốn đi vào tinh thần cung a." Long Tu tử trầm ngâm hỏi không tệ. Lâm Thâm khẽ gật đầu, Long Tu tử sát thực so. Thanh Luân tử phải cẩn thận hơn nói thật, A Thiên huynh đệ ngươi dạng này thực lực, tăng thêm thần thương. thần cùng chư thần che chở tiến vào trước 10 vấn đề không lớn, cầm trước ba cũng rất có thể, nhưng mà muốn tranh thủ đệ nhất, chỉ sợ cũng có chút độ khó. Long Tu Tử dừng một chút lại nói, nếu là chậm thêm mấy năm, ngươi tranh đệ nhất cơ hội hẳn rất lớn, nhưng là bây giờ mấy năm này, hạ vị tổ có hai tòa không thể vượt qua đại sơn, gần như không có khả năng bị siêu việt, ta sợ ngươi sẽ trước giờ đụng vào bọn hắn. cái nào hai ngọn núi lớn? Lâm Thâm hỏi mở thiên tộc bản tiểu ninh, tu luyện chính là cửu đại thần công khai thiên tích địa đại pháp, lực phá hoại cử thế vô song, hạ vị thần người bên trong không người có thể xuất kỳ tài hữu Mở Thiên tộc từ thủy tổ đến nay, hắn là vị thứ hai luyện thành khai thiên tích địa đại pháp bản đầy đủ người, là ước vạn năm không có chi thần mới. Rất nhiều người đều nói, nếu là bản Tiểu Ninh sinh tại cổ giới khu, tất nhiên có thể nhục thân bước vào thiên đỉnh, là có thể thành nhất tộc thủy tổ tồn tại. Mở Thiên tộc đối nó coi như như châu như bảo. Kể từ hắn xuất thế đến nay, những năm này tham gia tranh tài, phần lớn cũng là cầm đệ nhất, số ít cầm thứ hai, chưa bao giờ cầm qua đệ tam. Nói như vậy, còn có một vị khác có thể cùng bản Tiểu Ninh chống lại thiên tài. Lâm Thâm trầm ngâm nói đúng một vị khác chính là thương tộc văn bất quân, tu luyện cũng không phải cựu đại thần công, mà là thiên bẩm thần công truyền thế ghi chép đồng dạng là vô địch tại đồng vị giai tồn tại. mặc dù không giống bàn tiểu ninh khai thiên tích địa thần công như vậy bá đạo, nhưng lại có các loại không thể tưởng tượng nổi lão diệu. dù cho là thiên đỉnh bên trong đỉnh cấp thiên tài, đối mặt hắn cũng như hải nhi đối mặt trưởng thành căn bản không có một chút phần thắng. ngoại trừ bàn tiểu ninh, đồng vị gia thần nhân cùng hắn căn bản vốn không tại trên một cái cấp bậc. long tu tử nghiêm mặt nói cái gì là thiên bẩm thần công? Lâm Thâm khó hiểu nói văn bất quân lúc mới sinh ra, tiên đình lục đại tinh khu phía trên sinh ra đầy thiên thiên hà, biến thành một thiên thần công bí pháp, chấn kinh toàn bộ tiên đình. Rất nhiều người đều nghiên cứu qua ngày đó thiên bẩm thần công, được khác biệt chỗ tốt, thế nhưng là không người có thể chân chính luyện trọn vẹn, chỉ có văn bất quân trời sinh thiên bẩm, có thể đem cái kia truyền thế ghi chép luyện trọn vẹn. Bản thân thực lực thâm bất khả chắc, ngoại trừ bản tiểu ninh văn bất quân cơ hồ là cùng giai vô địch. Long Tu Tử giải thích nói, Thanh Luân Tử cũng nói tiếp, bản tiểu trinh cùng văn bất quân tuần tự trinh lệnh một năm xuất đạo, phạm là bọn hắn tham gia tranh tài, người khác nhiều lắm là cũng chính là tranh cái thứ hai còn phải là dưới tình huống bọn hắn trước giờ gặp nhau. Mấy năm gần đây bọn hắn càng là một mực tại trong trận chung kết gặp nhau, đầu gần 5 năm trước hai, người khác tối đa cũng chỉ có thể tranh một chuyến đệ tam. Hai người kia cũng là mạnh không biên giới cái chủng loại kia thần tài, hơn nữa bọn hắn không vẹn vẹn là chính mình mạnh, lại là xuất thân danh môn, trên người đủ loại cực phẩm thần khí nhiều không kể xiết. Đỉnh tiên giáp dạng này thần khí, đối với đồng dạng thần nhân tới nói, đã là tha thiết ước mơ cực phẩm, nhưng mà tại bọn hắn nơi đó, chỉ sợ liền lên thân tư cách cũng không có, ai có thể cùng bọn hắn cấp đệ nhị ta? Hai vị này bây giờ tịnh xương tuyệt thế song mạnh, sát thực quá khó gặm, dù cho có mấy món này thần khí tương trợ, có thể thắng bọn hắn tỷ lệ cũng 10 phần xa vời. Long Tu Tử thở dài nói: "A Thiên huynh đệ, đợi thêm mấy năm à, chờ bọn hắn tấn thăng trung vị sau đó, bằng vào mấy món này thần khí, ngươi lên đỉnh cơ hội rất lớn." Chương 1021. Hiểu lầm. Chương 1021. Hiểu lầm. Lâm Thâm khẽ gật đầu, Long Tu Tử cùng Thanh Vân Tử nói kỳ thực rất có đạo lý, thần nhân tuổi thọ bình thường đều tương đối kéo dài, bản tiểu Ninh cùng Văn Bất Quân không có khả năng một mực lưu lại hạ vị giai đoạn. Cùng Liêu Mạn với bọn họ, không bằng chờ thêm mấy năm. Đối với thần nhân tới nói đây không phải vấn đề gì đáng tiếc, Lâm Thâm không phải chân chính thần nhân, cũng không thể nhàn nhã ở đây sinh hoạt, hắn cần mau chóng làm rõ ràng, tiên đình đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tại cái kia thần bí tinh cầu bên trên, Lâm Thâm cũng leo qua thiên thê tiến vào tiên đình, thế nhưng là nơi đó tiên đình cùng ở đây căn bản cũng không phải là một chỗ. Tiên đình ngọc cầu hai bên, treo đến không hết tự thần, loại kia rách nát cùng hoang vu, cùng nơi này phồn hoa tạo thành mảnh liệt so sánh nơi phồn hoa như thế, vì cái gì cổ giới khu người sau khi tiến vào, lại đều biến mất không thấy, bọn hắn đến cùng đi nơi nào? Thật sự bị chụp tới làm chuột bạch hoặc đào than đá đi sao? Lâm Thâm không biết, cho nên hắn muốn biết rõ ràng ai. Nếu là Âu Dương ở đây liền tốt, bằng tướng mạo của hắn, chắc có cơ hội tại trong cuộc thi sắc đẹp đạt được quán quân. Nhẹ nhàng thả lòng liền có thể cầm tới tiến vào tinh thần cung cơ hội. Nơi nào sẽ giống ta phiền phức như vậy? Lâm Thâm nghiên cứu một chút đủ loại cổ quái kỳ lạ tranh tài, phát hiện không có gì sở trường chính mình, tựa hồ chỉ có thể dựa vào ngạnh thực lực xông lên. Những thứ khác tranh tài với hắn mà nói, độ khó tựa hồ càng lớn, có siêu cơ thần bắn không gì không phá được tính. Hai người kia dù thế nào mạnh, ta hẳn là cũng có cơ hội lấy đệ nhất. Lâm Thâm vẫn là quyết định tiếp tục tham gia trận đấu. Hạng mục này với hắn mà nói, thực sự quá hiếu hào đương nhiên. Lâm Thâm cũng có thể để cho trí nào trực tiếp phán hắn đệ nhất, nhưng mà nói như vậy, toàn bộ tiên đỉnh người chỉ sợ đều sẽ tới tra hắn, đến lúc đó tình huống sẽ càng hỏng bét. Thanh Bánh Xe cùng Long Tu Tử cho Lâm Thâm tiến vào bọn hắn tinh cầu quyền hạ, đồng thời cũng cho Lâm Thâm Ngọc Ly Tử cái tinh cầu kia quyền hạ, để cho Lâm Thâm đi theo đám bọn hắn cùng đi nhìn một chút Ngọc Ly Tử tinh cầu. Lâm Thâm cũng không có đem truyền tống đến chính mình tinh cầu quyền hạ cho bọn hắn, đến không phải là không tin tưởng bọn hắn, mà là chính mình cái tinh cầu này quá nguy hiểm, cũng không cần để cho bọn họ chạy tới hảo ba người đều truyền đến Ngọc Ly Tử tinh cầu, phát hiện cái này Ngọc Ly Tử vận khí thật đúng là không là bình thường tốt. Viên tinh cầu này tài nguyên vô cùng phong phú, từ hạ vị đến thượng vị, đủ loại dị dạng loại đều rất nhiều. Hơn nữa có không ít biến dị dị dạng loại, thậm chí còn có thể nhìn thấy thần thú phẩm chất dị dạng loại đáng quý hơn chính là tinh cầu chia làm mấy khối đại lục, đẳng cấp khác nhau dị dạng loại phân bố tại khác biệt đại lục bên trên. Đẳng cấp khác nhau dị dạng loại bình thường đều ở địa bàn của mình hoạt động, không thế nào biết vượt giới, cho nên săn giết dị dạng loại liền tương đối ăn. Toàn cang để người vui mừng chính là Ngọc Ly tử tựa hồ căn bản không có nghĩ qua hắn thất bại, hắn đồ vật cơ hồ cũng không có lấy đi. Ở đây xây mấy trong tòa cung điện, đủ loại đủ kiểu vật phẩm đều có. Trong kho hàng còn chất phát số lớn tài nguyên trước đó chỉ là nghe nói lão tổ đích thân tìm người trợ giúp Ngọc Ly Tử xây chỗ ở, không nghĩ tới vậy mà lại là như vậy chỗ, loại này tiêu chuẩn, đều mẹ nhà hắn sắp bắt kịp thượng vị thần người chỗ ở. Thanh bánh xe tức giận nói Ngọc Ly Tử thiên phú dị bẩm, lão tổ tài nguyên hướng hắn ưu tiên cũng là bình thường, chỉ là Long Tu tử thở dài một hơi, không nói gì nữa. Ba người đại khái tra xét viên tinh cầu này tình huống, xác thực là cái nơi tốt, về sau có thời gian hoàn toàn có thể ở trên viên tinh cầu này săn giết dị dạng loại, thu hoạch mong muốn tài nguyên. Bây giờ Lâm Thâm còn không có thời gian đi làm những thứ này. Hắn còn phải tiếp tục tham gia tiếp xuống tranh tài. Có trí não phụ trợ, Lâm Thâm kế tiếp tham gia tranh tài. Đối thủ đều không có mạnh, Lâm Thâm cũng không có tận lực lựa chọn tiên cơ, ngược lại lựa chọn hậu chiêu. Hắn cũng muốn biết những thứ này thần nhân trình độ đến cùng như thế nào đáng tiếc. Những thứ này thực lực của đối thủ đều tương đối đồng dạng, liền không có kích phát đặc tính bất hủ bộ đều không đánh tắt được, mỗi lần cũng đều bị Lâm Thâm một thương xử lý. Bà tiểu ninh cùng văn bất quân cơ hồ một hồi không rơi, đem Lâm Thâm tại đấu vòng loại bên trong tranh tài đều xem xong đối thủ quá cuối bóc cũng là một thương giải quyết, căn bản nhìn không ra thực lực của hắn đến cùng như thế nào ban tiểu ninh nói không đội đợi đến bài danh chiến thời điểm gặp gỡ hắn tự nhiên là biết văn bất quân lạnh nhạt nói ta đều có chút đã đợi không kịp người này càng xem càng có ý tứ không chỉ là cây thương kia lợi hại khôi giáp trên người cũng có ý tứ nhìn dường như là sáo trang ban tiểu ninh có chút kích động đến lúc đó liền biết bây giờ cấp bách cũng vô dụng văn bất quân dừng một chút nói nghe nói thân gia cùng đặng gia thông gia xảy ra vấn đề biết là gì tình huống sao tựa như là đặng gia bên kia xảy ra vấn đề gì một mực tại kéo dài thời gian thân gia đều nhanh nếu không có kiên nhẫn ban tiểu ninh nói việc này lộ ra cổ quái Theo lý thuyết đặng gia bây giờ phát triển so thân gia phải kém không thiếu, hẳn là đặng ra tương đối gấp ép mới đúng, vì cái gì đặng ra nhưng phải kéo dài thời gian đâu. Văn Bất Quân trầm ngâm nói, ngươi như thế nào đối với chuyện này quan tâm như vậy? Bản Tiểu Ninh nhìn từ trên xuống dưới Văn Bất Quân nói, coi như hai nhà bọn họ thật sự thông gia thành công, sinh ra có thể đồng thời tu luyện xạ nhật đại pháp cùng trục nhật đại pháp thiên tài, ngươi cũng sẽ không để ý mới đúng chứ? Ta chỉ là có chút hiếu kỳ, tiểu đại thần công đến cùng có thể thông qua hay không huyết mạch chuyển thừa phương thức đồng tu, nếu như có thể mà nói, ta cũng nghĩ thử xem." Văn Bất Quân nói. Lời này để cho Bản Tiểu Ninh kinh điệu cái cảm ngươi nghĩ thế? như thế nào thế? ta cười em gái ngươi, tiếp đó sinh cái đồng thời nắm giữ bản. văn hai nhà huyết mạch bảo bảo, hắn không phải có thể đồng thời tu luyện khai thiên tích địa đại pháp, văn minh bảo điện cùng ta truyền thế ghi chép đi. ba pháp đồng tu không phải rất thú vị sao? văn bất quân nói xéo đi, ngươi dám đánh nhà ta tiểu nội chủ ý, ta đem đầu của ngươi hái xuống làm cầu để đá. bàn tiểu ninh giận dữ, nhà ta tiểu nội như thiên tiên nhân vật, như thế nào ngươi có thể xử mới? xứng hay không xứng, cũng không phải ngươi nói tính toán, vạn nhất ta cùng với nàng có duyên phận đâu? văn bất quân cười nói không có khả năng, ngươi không xứng. Bàn Tiểu Ninh khinh bị nói cũng không hẳn dễ nói, vừa vặn bây giờ vô sự, ta đi Hồng Nhan nơi đó kiểm tra một chút, nói không chừng thật có đâu. Ta và ngươi cùng đi. Hai người cùng duyệt Hồng Nhan vốn là rất quen, Văn Bất Quân liên lạc duyệt Hồng Nhan, lấy được tạm thời chuyển tống đến nàng cái tinh cầu kia quyền hạn, hai người cùng đi tìm duyệt Hồng Nhan. Duyệt Hồng Nhan gần nhất tâm tình không thế nào tốt, nàng muốn gặp một lần đặng ra cái kia A Tiên, xem hắn cùng mình ở giữa Hồng tuyến đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng là Lôi Thị lại luôn lấy đủ loại lý do từ chối, cái này khiến nàng vô cùng bất đắc dĩ. Nàng lại không tốt cùng Lôi Thị nói rõ, cũng không thể nói cho Lôi Thị trên cổ nàng trụp vào một cái quận dây, một đầu khác tại a thiên trong tay a đang tự phiền muộn khó khăn thư thời điểm. văn bất quân phát tới tin tức. văn bất quân cùng bản tiểu ninh nhìn thấy duyệt hồng nhan thời điểm đều có chút giật mình. tại bọn hắn trong lát tượng, duyệt hồng nhan là loại kia có thể khám phá hồng trần, bất cứ chuyện gì cũng sẽ không buông ở trong lòng nữ tử. thế nhưng là bây giờ cái này tiên tử trong mắt bình thường người lại có buổi trần, trên khuôn mặt vậy mà mang theo mấy phần bọn hắn chưa từng thấy qua sầu khổ chi sắc duyệt tiên tử không phải là yêu đương a. bản tiểu ninh cùng văn bất quân liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều sinh ra ý tưởng giống nhau. chương 1022 chính là hắn. Chương 1022, chính là hắn người kia tên gọi là gì? Ban Tiểu Ninh rứt khoát hỏi cái gì? Duyệt Hồng Nhan không biết bàn Tiểu Ninh cái này không đầu không đuôi một câu nói, rốt cuộc là ý gì chúng ta cũng coi như là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ngươi sự tình nhưng không lừa gạt được chúng ta, ngươi có vui vẻ người, như thế nào cũng không nói cho chúng ta một tiếng. Mau nói, người kia đến cùng là ai, đến cùng là nhà nào công tử, lại có thể để chúng ta băng thanh ngọc khiết vô dục vô cầu duyệt tiên tử rơi vào hồng trần vong tình. Ban Tiểu Ninh nói nói bậy gì đấy? Duyệt Hồng Nhan lập tức có chút giận. Nếu là bình thường, nàng căn bản sẽ không đem những lời này để ở trong lòng thế nhưng là vong tình hai chữ để cho duyệt hồng nhan nghĩ tới trên cổ mình hồng tuyến lập tức tâm tình biến vô cùng hỏng bét thật sự yêu đương à? ba tiểu ninh cùng văn bất quân gặp duyệt hồng nhan biểu hiện như vậy trong lòng càng thêm nhận định chính mình suy đoán chỉ là bọn hắn hiểu rõ duyệt hồng nhan tình khí cũng không nói gì nữa các ngươi không phải tại tham gia cứng rắn nhất thần nhân tranh tài sao? không hảo hảo làm chuẩn bị chạy tới ta chỗ này làm gì? duyệt hồng nhan cũng ý thức được tâm tình của mình có chút không thích hợp bình phục tâm tình một cái nói ngươi còn không biết thực lực của chúng ta đi loại kia tranh tài nơi nào còn cần cái gì chuẩn bị? ba tiểu ninh ở trước mặt người mình có cái gì thì nói cái đó ra mặt dày vô cùng cẩn thận lật thuyền trong mương. Duyệt Hồng Nhan lại nói mở miệng, chính mình cũng cười, có biết hay chưa loại này khả năng tính. lấy bản Tiểu Ninh cùng văn bất quân thực lực, vẫn thật là không có khả năng lật thuyền, trừ phi bọn hắn trước giờ gặp gỡ lẫn nhau người khoan hay nói, một lần này cứng rắn trong cuộc so tài, xác thực có một cái người rất thú vị. là nhà nào tân tú vậy mà có thể được các ngươi khen ngợi như thế? Duyệt Hồng Nhan có chút kinh ngạc nhìn xem bản Tiểu Ninh, không nghĩ tới hắn vậy mà lại nói ra những lời này không biết là nhà ai, chỉ biết là tên gọi Á Thiên, cũng không nhìn ra luyện thần công gì, có lẽ có có thể đi là giả lộ ban tiểu ninh thuận miệng nói dã lộ nơi nào có có thể cùng các ngươi tranh phong vân vân ngươi mới vừa nói người kia kêu, kêu cái gì duyên hồng nhan đột nhiên ý thức được cái gì trợn mắt nhìn con mắt nhìn chăm chăm bán tiểu ninh hỏi a thiên thế nào Bàn tiểu ninh bị sợ hết hồn không biết duyên hồng nhan hôm nay đây là thế nào bình thường như vậy điểm tĩnh một người hôm nay như thế nào nhất kinh nhất sạng duyên hồng nhan nghe rõ ràng bảng tiểu ninh nói tên lập tức điều ra một tấm hình cho hắn nhìn ngươi nói a thiên có phải là người này hay không ban tiểu ninh cùng văn bất quân đều cẩn thận nhìn nhìn tiếp đó lắc đầu nói không biết a hắn thời điểm tranh tài mặc toàn thân khôi giác đâu không nhìn thấy hình dạng ra sao, bất quá nhìn vóc người giống như có điểm giống. mang ta đi nhìn một chút. duyệt hồng nhan lập tức đứng dậy liền hướng thần du thái hư khoang thuyền gian phòng mà đi không thể nào. chẳng lẽ cái kia á thiên chính là để cho hồng nhan yêu người. ba tiểu ninh cùng văn bất quân sắc mặt đều biến có chút cổ quái. theo bọn hắn nghĩ lấy để người yêu duyệt hồng nhan đó chẳng khác nào nắm giữ để cho cây vạn tuế ra hoa năng lực. duyệt hồng nhan nơi này có thật nhiều đài thần du thái hư khoang thuyền, ba người phân biệt sử dụng một đài tiến nhập thái hư thế giới. lúc này lâm thâm vừa lúc ở trên tài, ba người tiến nhập đấu trường khán đài. Duyệt Hồng Nhan chỉ nhìn một mắt, liền lập tức xác định, người này chính là nàng muốn gặp cái kia a thiên ánh mắt nàng chất động, có thể thấy rõ ràng, trong tay Lâm Thâm kết nối lấy rất nhiều hồng tuyến, trong đó một đầu đỏ phát tím tuyến, chính là kết nối tại trên cổ của nàng. Nhìn xem trên sân Lâm Thâm, Duyệt Hồng Nhan ánh mắt bên trong đều nhanh muốn phun ra lửa. Nàng không thể tin được, người như chính mình, làm sao lại cùng một cái dạng này Hoa Tâm Đại La bậc có dạng này nhân duyên dây dưa? Khoảng cách gần quan sát, phát hiện những cái kia hồng tuyến càng sáng hơn, càng đỏ càng tím, nhìn xem có chút chói mắt là hắn sao? Ba Tiểu Ninh hỏi một câu chính là hắn. Duyệt Hồng Nhan đang tự nổi nóng. Theo bản năng trả lời một câu. Câu nói này nghe vào bản tiểu ninh cùng Văn Bất Quân trong hai, ý tứ cùng Duyệt Hồng Nhan muốn biểu đạt ý tứ cũng không giống nhau cái này A Thiên, thực sự là Duyệt Hồng Nhan người yêu A. Trong lòng hai người ngạc nhiên hắn là cái gì xuất thân? Văn Bất Quân tò mò hỏi. Duyệt ra là danh môn, mặc dù không phải chín đại thần công truyền thừa gia tộc, nhưng mà nhân mạch cùng thế lực đều không thể coi thường, Duyệt Hồng Nhan về sau càng là có thể trở thành Duyệt ra người cầm lái. Duyệt ra chỉ sợ sẽ không để cho nàng tùy tiện gà cho một cái xuất thân bình thường người lấy duyệt ra năng lực, coi như duyệt hồng nhàn cùng Á thiên có nhân duyên tại người, bọn hắn cũng có thể đem hắn chặt đứt các ngươi không biết hắn sao? Hắn chính là đặng gia đặng, lũ danh Á thiên. Duyệt hồng nhàn nói hắn là đặng, muốn cùng thân gia đám hỏi cái kia đặng. Ban tiểu ninh cùng văn bất quân đều trợn to hai mắt, không thể tin nhìn xem duyệt hồng nhàn, trong mắt tâm tình phức tạp, đều nhanh nếu có thể đánh thành một bộ kịch nhiều tập. Trên thực tế ở trong đầu của bọn hắn, liền đã tưởng tượng ra rất nhiều cầu huyết kịch bản ba người đi, ngươi yêu ta, ta yêu hắn, hắn lại yêu thương ngươi. Thế kỷ hiện trường hôn lễ, duyệt tiên tử hiện thân đoái, xinh đẹp lang quân bỏ yêu chụp lợi, hồng nhàn bạc mệnh thanh đăng bạn cổ phật. Siêu thoát thế tục yêu, hồng nhan thiên nữ càng là tiểu tam. Các dạng tiên mã hành không tình tiết máu chó, tại hai người trong nào phun ra ngoài, để cho bọn hắn bắt quái chi hồn cháy hừng hực khụ khụ. Hồng nhan a, chúng ta điều kiện như vậy, cái gì tốt nam nhân tìm không thấy, không dùng tại một gốc cái cổ siêu vẹo trên cây treo cổ. Văn bất quân hảo nôn khuyên bảo đúng đúng đúng, ngươi thế nhưng là nhân duyên hệ thiên nữ, tuệ kiếm chạm tơ tình loại chuyện nhỏ nhặt này, giang giác một chút, tùy tiện liền có thể đi, không đáng. Thân đặng hai nhà thông gia can hệ trọng đại, nếu là hồng nhan thật sự cưỡng ép chặt đứt bọn hắn nhân duyên, chỉ sợ thân đặng hai nhà sẽ không từ bỏ ý đồ. Duyệt Hồng Nhan nghe hai người nói như vậy mới ý thức tới bọn hắn hiểu lầm, vội vàng nói: các ngươi nghĩ gì thế? Ta căn bản chưa từng gặp qua hắn. Thế nhưng là lời kế tiếp nàng lại nói không nổi nữa. Nàng và cái này A Thiên ở giữa, đó là thật có nhân duyên tuyến tại a. Nếu nói không có quan hệ, vậy thật là không thể nào nói nổi. Ban Tiểu Ninh cùng Văn Bất Quân gặp Duyệt Hồng Nha loại tình huống này, càng thêm xác định giữa bọn hắn nhất định là có chuyện Hồng Nhan a. Ngươi cũng không cần phiền não, ngươi nếu là thật muốn muốn cái này Nam Nhân, vậy thì yên tâm to gan đi đoạt trở về. Thân, đặng hai nhà ngươi không cần lo lắng, chúng ta giúp ngươi cùng một chỗ khiêng. Ban Tiểu Ninh nói ta. Duyệt Hồng Nhan thật sự không biết nên nói thế nào, nàng cũng không thể nói cho bản Tiểu Ninh cùng Văn Bất Quân trên cổ nàng trục vào một cái dây xích cho a các ngươi chớ nói lung tung, ta cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, hận không thể hắn chết mới tốt. Duyệt Hồng Nhan thở phì phò nói, chỉ là nàng dạng này thuyết pháp, bản Tiểu Ninh cùng Văn Bất Quân càng thêm hiểu lầm, bọn hắn đã não bổ ra một hồi luân lý ích lớn, cái gì Duyệt Hồng Nhan cùng A Thiên lưỡng tình tương duyệt, nhưng là bởi vì gia tộc lợi ích, A Thiên rơi vào đường cùng hy sinh chính mình cùng thân gia thương ra rơi vào Duyệt Hồng Nhan một người tự mình ai oán. Nếu không phải như thế, Duyệt Hồng Nhan như thế nào lại biết A Thiên là nhũ danh của hắn đâu? khôi giác bao khỏa như vậy cực kỳ chặt chẽ, một mắt liền có thể nhận ra, đây nhất định là đã sớm vô cùng quen. hai người tựa hồ đã nhận định, a thiên chính là duyệt hồng nhan người yêu, lại bởi vì thân đặng hai nhà thông ra, không thể không mỗi người một nơi. bàn tiểu ninh cùng văn bất quân liếc nhau một cái, đều nhìn ra trong mắt đối phương nghiêm túc. bọn hắn cần giúp đỡ duyệt hồng nhan xác định một chút, cái này a thiên, đến cùng phải hay không đáng giá duyệt hồng nhan giao phó người, nếu như là như vậy thì tính bản thân đặng hai nhà như thế nào đi nữa, bọn hắn cũng phải giúp lấy duyệt hồng nhan đem người trò cướp về. nếu như không phải đáng giá phó thác người, vậy liền để cái kia a thiên đổi đi xéo đi. Quốc xa chừng nào tốt chừng đấy, để cho Hồng Nhan nhanh tuệ kiếm chạm tơ tỉnh. Chương 1023. An bài. Chương 1023, an bài ba người lúc nói chuyện, Lâm Thâm đã một thương làm xong đối thủ. Tính cả trận này, Lâm Thâm đã thắng được 97 chàng đối thủ cũng trở nên càng ngày càng mạnh, bất quá vẫn không có ai có thể ngăn lại được hắn một thương này. Gần trăm chàng thắng liên tiếp thuận lợi tiến nhập bài danh chiến, không có có thể đạt tới 97 thắng liên tiếp tuyển thủ đều bị trực tiếp đào thải ra khỏi cuộc đấu vòng loại cũng không phải mỗi cái tuyển thủ đều phải đối chiến một lần, thuần túy chính là đào thải cơ chế. Một mực đào thải đến cuối cùng chỉ còn lại hơn một triệu người tiến vào bài danh chiến. Có thể tiến vào bài danh chiến, liền đã có thể cầm tới một chút tài nguyên phần thưởng. Chỉ là như thế một điểm tài nguyên, đối với Lâm Thâm tới nói, là có cũng được không, có cũng được. Một kiện hạ vị thần khí, phẩm chất vẫn là bình thường nhất. Nếu như không phải trí nào trực tiếp đưa đến trước mặt hắn, hắn đều lười đi lấy đột nhiên. Lâm Thâm trong lòng hơi động, tiểu cưng, rắn, ta có hay không thiết lập phần thưởng quyền hạn? Tiểu quả thực là Lâm Thâm cho cái này trí nào đặt tên, bởi vì nó chuyên môn phụ trách vũ trụ cứng rắn nhất thần nhân tranh tài, ngoại trừ cuộc thi đấu này cũng không có gì khác quyền hạn, cho nên Lâm Thâm liền theo miệng cho nó lên, cái tên như vậy đương nhiên, tranh tài bất luận cái gì thiết trí, ngài đều có quyền lực sửa đổi. Chẳng qua trước mắt thi hành phần thưởng tiêu chuẩn, là từ bắt đầu tranh tài mới bắt đầu liền dùng cho tới nay, ngài nhất định phải sửa đổi phần thưởng thiết trí sao? Tiểu Cứng dặn trả lời. Lâm Thâm xem một chút phần thưởng danh sách, phát hiện hạng nhất ban thưởng, trực tiếp chính là một quả tinh cầu tư nguyên, tên thứ hai cũng có thể cầm tới thần thú phẩm chất thần khí, nhưng mà cấp bậc là ngẫu nhiên, tên thứ ba cũng chỉ có thể cầm tới hạ vị thần khí phần thưởng, phẩm chất cũng là thần thú cấp bậc. Trừ cái đó ra, còn có cố định tài nguyên ban thưởng phía trên những cái kia cũng là ba hạng đầu mới có khen thưởng thêm. Bài danh chiến vẫn là đấu vòng loại chế, chỉ cần thua một hồi liền sẽ bị trực tiếp đào thải ra khỏi cuộc. Lâm Thâm nho nhỏ lợi dụng một lần quyền lực của mình, trực tiếp đem văn bất quân cùng bản tiểu linh bài danh cùng một chỗ, để cho bọn hắn trước tới tự giết lẫn nhau. Vạn nhất bọn hắn có thể lưỡng bại câu thương, song song ở trong trận đấu chết bất đắc kỳ tử, thiếu đi như thế hai cái đối thủ cường đại, hắn lấy đệ nhất liên ổn, coi như không chết, kế tiếp Lâm Thâm cũng có thể cho đối phương an bài địa ngục đấu, đem đối thủ lợi hại đều an bài đi qua. Để cho đối thủ thắng cực kỳ gian khổ chính hắn thì đem tương đối kém đối thủ an bài tới, một đường nhẹ nhàng thả lòng tấn cấp, dĩ giật đại lao, cho đối thủ một kích cuối cùng ngượng ngùng hai vị, mặc dù chúng ta không oán không kiểu, nhưng mà trận đấu này ta phải lấy đệ nhất. Lâm Thâm đem hai người tại bài danh chiến vòng thứ nhất liền đặt ở cùng một chỗ, trong lòng đối với hai cái chưa từng gặp mặt người cảm thấy sâu đậm xin lỗi. Về phần hắn an bài cho mình đối thủ, kia liền càng đơn giản, đem phía trước từng tiến vào cứng rắn nhất trước khi tranh tài 500 tuyển thủ, trực tiếp cho sàng lọc chọn lựa đi, tiếp đó tùy ý gọi một người Ngô Tiểu Minh, xem xét chính là tiêu chuẩn người qua đường giáp tuyển thủ, là hắn Lâm Thâm quét đến một cái tên, liền trực tiếp tuyển hắn. Người này chưa từng có chiến tích, xem xét chính là tân thủ tiểu bạch, lại thêm cái tên này, nhìn thế nào cũng là một vòng bơi tuyển thủ. Lâm Thâm an bài sau khi, lúc này mới rời đi đấu trường, về tới tinh cầu của mình, cầm đồ vật đi đút bốn cái tiểu bạch hổ. Lâm Thâm cho chúng nó lấy trắng ít rượu, trắng tiểu sắc, trắng tiểu tài cùng trắng hỏi, lấy tiểu sắc tài vận chi ý đến không phải nói Lâm Thâm thèm muốn những thứ này, chuyện xưa nói, rượu là xuyên ruột độc dược, sắc là cạo xương cương đao, tài là hổ xuống núi, khí là gây tai họa mầm dễ. Lâm Thâm chỉ là muốn tỉnh táo chính mình, có thể làm được hay không là một chuyện. Thái độ trước tiên cần phải đoàn chính đứng lên. Cái kia đặc tù tiểu Bạch Hổ, bây giờ tên liền kêu Tráng Ít rượu, Lâm Thâm bình thường cũng liền gọi nó Ít rượu. Tiểu Ngọc ở bên cạnh một bên sao chép tuyệt thế thần công nhập một tiền, một bên liếc mắt nhìn nhìn Lâm Thâm cầm bình sữa uy bốn cái tiểu Bạch Hổ, kia thật là càng nghĩ càng giận, càng xem càng khó chịu động dạng là đi theo Lâm Thâm hỗn, dựa vào cái gì liền hắn chịu mệt nhọc như vậy, lại một chút chỗ tốt đều lấy không được. Tiểu Ngọc có loại ngã bút làm hiệu, giận mà khởi nghĩa xúc động. Bất quá bút thật cao nâng lên, lại nhẹ nhàng rơi xuống, trong lòng bản thân an ủi, lão tử là cao bộ tộc có trí tuệ, há có thể cùng những cái kia vô tri cầm thú chấp nhận? Trứng ít rượu dài đặc biệt nhanh, hiện tại cũng so tiểu sắc bọn chúng cao nhanh một cái đầu, nhìn đã cùng thông thường lão hổ không sai biệt lắm lớn. Bất quá tại Lâm Thâm trước mặt thời điểm, ít rượu vẫn là giống như là nũng nịu con nhỏ nhỏ, đầu thẳng hướng trên thân Lâm Thâm ủi. Lâm Thâm ôm ít rượu đầu, cầm nhiều sóng dịch đút cho nó, ra hỏa này sức ăn càng lúc càng lớn, cũng liền so từ phân phía trước kém một chút nhìn xem hình thể đã không kém, không biết sức chiến đấu đến cùng như thế nào. Lâm Thâm không nhìn thấy ít rượu bọn chúng thuộc tính, chỉ có thể trong lòng âm thầm suy đoán, suy nghĩ muốn hay không cho chúng nó cũng báo danh, để bọn chúng cũng đi tranh tài phía trên thăm dò sâu cạn. Tiên đỉnh có chuyên môn sùng vật tranh tài, thắng cũng có thể cầm tới không tệ tài nguyên, chỉ là không biết cho chúng nó báo cái gì hạng mục tương đối thích hợp. Lâm thâm ở chỗ này uy ít rượu bọn chúng thời điểm tham gia hạ vị tổ tranh tài thần nhân nhóm lại xôi chào, vẹn vẹn chỉ là bài danh chiến vòng thứ nhất, ba tiểu ninh cùng văn bất quân vậy mà liền bị bài danh cùng một chỗ, đây là chuyện chưa từng có. Trước đó tranh tài như vậy, tựa hồ cũng có dấu vết để lần theo, giống bọn hắn mầm móng như vậy tuyển thủ, gần như không có khả năng tại sớm như vậy liền gặp nhau. Lần này vượt ra khỏi tất cả mọi người mong muốn, cái này khiến rất nhiều người cũng là trong lòng âm Thầm chờ mong, vạn nhất hai người bọn họ liều cái lưỡng bại câu thương nói không chừng bọn hắn liền có cơ hội xung kích đứng đầu bảng chi vị. Ban Tiểu Ninh cùng Văn Bất Quân cũng không có nghĩ đến, bọn hắn vậy mà lại sớm như vậy liền gặp nhau. Ban Tiểu Ninh nhìn về phía Văn Bất Quân phát hiện Văn Bất Quân cũng nhìn xem hắn không được. Trước đây đổ ước không đếm, chúng ta đều bằng bạn sự. Ban Tiểu Ninh phía trước bại bởi Văn Bất Quân theo ước định hắn muốn chủ động bỏ quyền, thế nhưng là lúc này lại đùa nghịch lên ỉ lại. Cũng chính là tại Văn Bất Quân trước mặt thời điểm, hắn mới có thể dạng này chơi xấu. Văn Bất Quân chỉ là cười cười, đưa gà, đem em gái ngươi giới thiệu cho ta, ước định trước liền không đếm, hoặc ta trực tiếp để ngươi thắng cũng có thể. Lan. Bàn Tiểu Ninh từ trong hàm răng nặn ra một chữ, "Gặp theo Văn Không Quân ở đây lấy không đến chỗ tốt." Bàn Tiểu Ninh con ngươi đảo một vòng, cười lấy nói, "Ngươi cũng đừng cao hơn quá sớm, nói không chừng cái kia A Thiên cũng không qua được vòng thứ nhất, ngươi cũng đụng không bên trên hắn." Nói xong, Bàn Tiểu Ninh liền lục soát một chút A Thiên tên, muốn nhìn một chút đối thủ của hắn là ai. Văn Bất Quân mặc dù không tin A Thiên liền vòng thứ nhất đều gây khó dễ, không xem qua quang vẫn là nhìn về phía đối chiến bày tỏ. Khi hai người nhìn thấy Lâm Thâm đối thủ tên gọi là gì lúc, đồng thời đều sửng sốt một chút Ngô Tiểu Minh. "Cái nào Ngô Tiểu Minh? Không phải là tên nào a?" Bàn tiểu Ninh sắc mặt biến hóa chờ một chút, tà tra một chút. Văn Bất Quân bấm máy truyền tin, kết nối liên lạc mấy người, Văn Bất Quân thần sắc càng ngày càng ngưng trọng là hắn. Ngô Tiểu Minh. Văn Bất Quân thả xuống máy truyền tin, nhìn về phía Bản tiểu Ninh thần sắc nghiêm túc nói đây là cái tình huống gì? Một lần này bài danh chiến như thế nào tà môn như vậy, vòng thứ nhất chúng ta liền đụng vào nhau. A Thiên vậy mà đối mặt Ngô Tiểu Minh cái kia giống quỷ ra hỏa. Bản tiểu Ninh đột nhiên nở nụ cười, như vậy cũng tốt, để chúng ta nhìn một chút, Ngô Tiểu Minh tên kia, đến cùng trưởng thành đến cái tình trạng gì? A Thiên làm đối thủ của hắn, hẳn là đủ bước ra hắn mấy phần thực lực chân chính a. Chương 1024, thương thần vô danh. Trước 1024, thương thần vô danh. bạn Tiểu Ninh cùng văn bất quân một trận chiến, có thể nói là vạn chúng chú mục rất nhiều bình thường coi như không thích nhìn cứng rắn nhất thần nhân tranh tài người, cũng biết nhìn một chút bọn hắn đối quyết. Dù sao hai người kia thực sự quá có tiếng, hơn nữa bọn hắn cũng không chỉ chỉ là tham gia cứng rắn nhất thần nhân tranh tài, tại những khác rất nhiều bộ môn chính giữa tranh tài, cũng giống vậy là tối cường tồn tại. Thế nhưng là trận này quyết đấu, lại làm cho rất nhiều người đều có chút thất vọng. Tranh tài quá trình cũng không đặc sắc. Hai người cũng cơ hồ không có sử dụng đặc biệt gì kỹ năng và năng lực, thậm chí ngay cả thần khí cũng không có sử dụng, Bản Tiểu Ninh liền không hiểu thấu bại. Vốn là muốn nhìn một hồi kinh thiên tỉ thí người xem, đối với dạng này tranh tài là không quá thỏa mãn. Tranh tài đi qua, có người phỏng vấn văn bất quân văn tiên sinh, tối cường đối thủ đã bị ngài đánh bại, lần này đoạt giải quán quân đối với ngài tới nói đã không chút huyền niệm, dạng này ngài và Bản Tiểu Ninh tại trên cứng rắn nhất thần nhân tranh tài thắng bại phân liền đi tới 33, đối với cái này ngài có dạng gì cảm tưởng? Ta chỉ là đánh bại Bản Tiểu Ninh, cũng không có đoạt được quán quân, bây giờ nói những thứ này còn quá sớm. Văn bất quân lạnh nhạt nói Văn Tiên sinh quá khiêm nhường, ngài và bản Tiểu Ninh tại bên trên cái hạng mục này có tuyệt đối thống trị lực, trừ hắn ra còn có ai có thể cùng ngài cạnh tranh vị trí thứ nhất đâu? Trước đó có lẽ là dạng này, nhưng mà lần này khác biệt. Phỏng vấn nhân đại bị kinh ngạc, Văn Tiên sinh ý của ngài là nói lần này cứng rắn nhất thần nhân chính giữa tranh tài, còn có có thể uy hiếp được ngài người, không biết là người nào đâu? Quan sát trực tiếp phỏng vấn người cũng đều có chút hoài nghi, Văn bất quân có phải hay không đang thuyết khách lời nói khách sáo? Tại cuộc thi đấu này ở trong, hắn cùng bản Tiểu Ninh chính là thần đồng dạng tồn tại, nơi nào còn có người có thể uy hiếp được hắn? rất nhiều người đều cho là văn bất quân chỉ là khách khí một chút, ai biết văn bất quân vậy mà nói thẳng ra cụ thể tên đặng gia đặng, còn có ngô tiểu minh đều có rất mạnh sức cạnh tranh, ta rất chờ mong tại sau này chính giữa tranh tài cùng bọn hắn gặp nhau đặng ngô tiểu minh đây đều là ai vậy? rất nhiều người cũng làm động trong lúc nhất thời đều nghĩ không nổi hai người kia đến cùng là ai đặng ngô tiểu minh phỏng vấn người đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp đó lập tức phản ứng lại đặng là đặng gia cùng thân gia đám hỏi vị kia sao hắn cũng tham gia cứng rắn nhất thần nhân tranh tài hắn rất mạnh sao? rất mạnh Văn bất quân hơi cười lấy nói, hắn dự thi tên gọi A Thiên là nhũ danh của hắn. Văn tiên sinh nói như vậy, ngài một mực tại chú ý hắn. Phỏng vấn người nhất thời nhãn tình sáng lên, giống như là phát hiện cái gì đại lục mới đương nhiên. Ta không phải mới vừa nói, hắn là rất mạnh đối thủ. Văn bất quân cố ý nói như vậy, chính là muốn đem Lâm Thâm đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, chỉ có tại đối mặt chuyện thời điểm mới có thể chân chính nhìn ra phẩm hạnh của một người. Tất nhiên A Thiên có rất lớn cơ hội tới không đến trước mặt hắn, vậy hắn trước hết cho A Thiên tìm một chút sự tỉnh nô tiểu minh lại là vị kia đâu. Hắn cũng là cái nào đó đại gia tộc công tử dùng nhũ danh tham gia trận đấu sao? Văn Bất Quân thần sắc cổ quái nhìn xem nàng nói, "Ngươi không biết Thương Thần Vô Danh sao?" "Thương Thần Vô Danh?" Lô Tiểu Minh nữ nhân dần dần trợn to hai mắt, "Con ngươi không ngừng co vào." Nàng không phải không biết người này, mà là không nghĩ tới người này sẽ đến tham gia cứng rắn nhất thần nhân tranh tài. Nếu như nói cứng rắn nhất thần nhân tranh tài là song hùng tranh bá, như vậy tại Thương Thần quyết đấu cuộc thi đấu kia hạng mục ở trong, Nô Tiểu Minh chính là chân chính kẻ thống trị, hắn chính là cái kia bộ môn đại danh tử, bị mang theo Thương Thần chi danh nam nhân. Lô Tiểu Minh 7 tuổi liền bắt đầu dự thi, tại hạ vị tổ chờ đợi mười mấy năm từ xưa tới nay chưa từng có ai so với hắn nổ súng càng nhanh, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể từ trong tay của hắn lấy đi đệ nhất bảo tọa, xưa nay chưa từng có 14 liên quan, hoàn toàn xứng đáng khoái thương tri thần, người tiễn đương ngoại hiệu thương thần vô danh. mọi người nâng lên hắn, theo thói quen gọi hắn vô danh, đến là tên của hắn vốn là lang tiểu minh, sẽ không bị một mực nhắc lên. lần này triệt để vỡ tổ, luôn luôn chỉ tham gia thương thần tỷ thí thương thần vô danh, vậy mà lần đầu tiên tham gia cứng rắn nhất thần nhân tranh tài, đây chính là một cái thiên đại tin tức. dùng thương giới người tương đối mà nói ít hơn một chút, thế nhưng là bên trong cao thủ cũng rất nhiều có thể lực cáp quần hùng thương thần vô danh, thực lực tự nhiên không phải bình thường. Thương thần vô danh dạng này truyền kỳ nhân vật, đột nhiên vượt giới dự thi, lập tức liền đưa tới hành động. Rất nhiều người đều lập tức đi siêu ngô tiểu minh tên, nhìn hắn có phải thật vậy hay không dự thi. Cái này vừa tìm phía dưới, phát hiện thương thần vô danh chẳng những thật sự dự thi, hắn một vòng này đối thủ, vẫn là văn bất quân nâng lên một cái khác thực lực mạnh mẽ tiên cơ đạo. Nguyên bản căn bản không có cái gì người chú ý lâm thâm cùng ngô tiểu minh một trận chiến này, nhưng mà bởi như vậy, một trận chiến này nhiệt độ đống chốc đi lên, người chú ý thậm chí so chú ý bản tiểu Ninh cùng văn bất quân trận chiến kia người còn nhiều đặng ra người hiện tại là một màn động. Hạch tâm cao tầng đều biết đặng bây giờ chính là một cái người thực vật, làm sao lại tham gia cái gì cứng rắn nhất thần nhân tranh tài? Biết A Thiên người trong lòng cũng là càng thêm nghi hoặc, A Thiên lúc nào biến thành đạo. Lôi thị cùng đặng nghe được tin tức này cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, không biết là chỗ đó có vấn đề như thế nào tất cả mọi người đều đem A Thiên ngộ nhận thành A đoá. Mặc dù đây là bọn hắn kết quả mong muốn, thế nhưng là sự tỉnh tưởi hồ có chút vượt ra khỏi bọn hắn trường khống, bọn hắn cũng không biết đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề như thế nào dưới tình huống A Thiên không có đáp ứng bọn hắn, hắn liền bị ngộ nhận thành A đoá. Thân ra người cũng chú ý tới tin tức này bắt đầu chú ý a thiên cùng nô tiểu minh đối quyết bọn hắn chỉ là muốn xem cái này a thiên đến cùng có dạng gì trình độ còn có bọn hắn nếu muốn làm rõ vì cái gì đặng ra nhiều lần dây dưa thân thanh tuyết cũng chú ý đến nơi này sự kiện nàng cũng muốn biết sau này mình phải cùng kết hôn sinh con nam nhân đến cùng là một cái dạng gì người tất cả mọi người đều đang chú ý một trận chiến này đại bộ phận người đều cho rằng nô tiểu minh tỷ số thắng cao hơn nhiều đây chính là thương thần vô danh a hạ vị thần người ở trong gia thương nhanh nhất nam nhân tuy nói tại cứng rắn nhất thần nhân tương đối ở trong gia thương nhanh không có tác dụng gì nhưng mà thương thần vô danh thực lực vẫn là bị tất cả mọi người đều công nhận sớm đã có người nói qua Nô Tiểu Minh chỉ là không tham gia những hạng mục khác tranh tài nếu như hắn tham gia mà nói vậy thì không phải là lưỡng hùng cùng tồn tại tình huống mà là tam quốc tranh bá rất nhiều người đều cho rằng Nô Tiểu Minh thực lực không tại văn bất quân cùng bản Tiểu Ninh phía dưới đặng mặc dù cũng là xuất thân danh môn nhưng mà dù sao không có cái gì tính thực chất chiến tích cũng chưa từng có từng chứng minh chính mình cảm thấy hắn có thể thắng cũng chỉ là số ít ở dưới sự chú ý của muôn người cuối cùng đến phiên Ngô Tiểu Minh cùng Lâm Thâm trận đấu này khai chiến. Lâm Thâm căn bản không biết chính mình đối thủ là một siêu cấp nổi danh gia hỏa, vẫn là một loại khắc tranh tài thần. Hắn vẫn cho là tự chọn chính là nhất cá lộ nhân giáp, quay đầu một thương giết chết hắn là được rồi. Hai người tiến vào sân bãi sau đó, Lâm Thâm cũng không có nhìn thế nào đối thủ hình dạng thế nào, trực tiếp để cho tiểu mạnh mẽ đem hắn tiên cơ quyền. Chương 1025: Thương thần bị bể đầu. Chương 1025: Thương thần bị bề đầu. Trận đấu này tại Lâm Thâm xem ra, chính là một hồi không quan trọng đi ngang qua sân khấu một cái mà thôi, cho nên tâm tình của hắn mười phần nhẹ nhõm. Nô Tiểu Minh tâm thái cũng giống vậy rất buông lỏng hắn tới tham gia cứng rắn nhất thần nhân tranh tài chính là hướng về phía bản tiểu ninh cùng văn bất quân tới tất nhiên bản tiểu ninh đã xuất cục, như vậy đối thủ của hắn cũng chỉ còn lại có văn bất quân một cái a thiên là ai hắn không biết cũng không quan tâm chỉ muốn mau chóng kết thúc trận đấu này luân bàn chuyển lên hạ trang lại cũng không như ngô tiểu minh ý hắn không lấy được tiền cơ quyền xem ra còn phải chậm trễ một chút thời gian nô tiểu minh chỉ có thể kiên nhẫn đợi chờ mình cơ hội ra tay hắn có tự tin chỉ cần nhất kích liền có thể xử lý đối thủ xem tranh tài tất cả mọi người đều nhìn lâm thâm chờ đợi 10 giây đến ngược hạ chàng sau hắn kích thứ nhất Khi mọi người nhìn thấy Lâm Thâm lấy ra súng bắn tỉa, đều không khỏi nao nao a thiên vậy mà cũng là lì súng. Thương Thần trước mặt lì súng, này liền có ý tứ. Thú vị à, Thương Thần vô danh đây là kèm theo bờ UFFA, tại cứng rắn nhất thần nhân chính giữa tranh tài, vậy mà đối thủ vẫn là dùng thương. Nô Tiểu Minh nhìn thấy Lâm Thâm dùng vũ khí là thương, không khỏi ở trong lòng tự dỗi ước, đổi một cái tranh tài, đối thủ lại còn là lì súng, thế giới này có phải hay không, có chút quá nhỏ. Đặng ra người, lúc nào sẽ lì súng? Thân Thanh Tuyết hơi nghi hoặc một chút, Đặng Gia chụp Nhật Đại Pháp cùng súng ống loại vũ khí cũng không giống như như thế nào phối hợp. Trên khán đại, duyên hồng nhan thần sắc cũng là có chút phức tạp, nàng đến là hy vọng Lâm Thâm bị thương thần một thương đánh chết, chỉ cần Lâm Thâm chết, trên người nàng hồng tuyến tự nhiên là sẽ biến mất, đáng tiếc đây là tại Thái Hư thế giới, coi như A Thiên bị đánh chết, cũng sẽ không thật sự chết đi. Mọi người đang tự đủ loại tâm tư thời điểm, nhìn thấy Ngô Tiểu Minh thời gian chuẩn bị đã kết thúc, đến thiên A Thiên công kích. Tất cả mọi người đều cho là A Thiên một kích này sẽ mười phần cẩn thận, hẳn là sẽ cần thời gian xúc tích lực lượng, sau đó lại tìm kiếm Ngô Tiểu Minh sơ hở, cuối cùng phát ra công kích mạnh nhất. Khi tất cả người đều không có tâm lý chuẩn bị, tiếng súng liền trực tiếp vang lên. Cơ hồ là tại Ngô Tiểu Minh đến ngược kết thúc thứ trong lúc nhất thời, Lâm Thâm liền bóp cò súng, một viên đạn bay ra ngoài. Nhìn cũng không phải rất nhanh đạn, nhưng mà cái này không khoái, cũng chỉ là tương đối mà nói, kỳ thực đạn phát xạ ra ngoài, trong nháy mắt liền xuất tại Ngô Tiểu Minh mi tâm. Tiếp đó tất cả mọi người liền thấy Ngô Tiểu Minh mũ giáp bị đánh xuyên một cái hố, huyết dịch từ trong động động tung tóe mà ra, nô Tiểu Minh cứ như vậy ngã xoạch xuống kết. Kết thúc. Cơ hồ không có người nào phản ứng lại, đều có loại còn chưa có bắt đầu nào giác. Nhưng mà trí nao đã phán định A Thiên thắng lợi, nô Tiểu Minh ngã xuống thi thể cũng biến mất không thấy gì nữa. Thằng đến Lâm Thâm bị truyền tống ra ngoài đấu trường, lúc này mọi người mới phản ứng được ta đi. Thương Thần bị A Thiên một thương nổ đầu. Huynh đệ này thương quá mạnh, lực phá hoại mạnh như vậy sao? Ha ha, Thương Thần vô danh tại Thương Thần trong quyết đấu, chưa từng có bị người bạo nổ đầu. Hạ Tràng tham gia cứng rắn nhất thần nhân tranh tài, trận đầu vậy mà liền bị người nát đầu? Đây là Thương Thần trong quyết đấu, bao nhiêu tuyển thủ tha thiết ước mơ thành tựa? Đặc ra người có chút đồ vật ta, khó trách Văn Bất Quân sẽ xem hắn làm đối thủ. Thương Thần đáng tiếc, hắn tựa hồ quên đi, đây là cứng rắn nhất thần nhân tranh tài, không phải Thương Thần quyết đấu, không thể đại. Văn Bất Quân cùng bản Tiểu Ninh đều sướng sốt một chút, không nghĩ tới A Thiên vậy mà có thể thắng hắn cái kia kỳ quái đạn, lực phá hoại so với chúng ta dự trù mạnh hơn A. Nô Tiểu Minh cũng không đáng kể. Bản Tiểu Ninh vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Văn Bất Quân nói. Văn Bất Quân khẽ gật đầu, xác thực so dự đoán mạnh hơn rất nhiều, như vậy cũng tốt, vừa vặn ta tự mình gặp một lần hắn. Nô Tiểu Minh từ thần du Thái Hư trong khoang thuyền đi ra, chỉ cảm thấy đau đầu một nước, tựa như đầu bị người đánh thành hai nửa một dạng. Kể từ 7 tuổi xuất đạo đến nay, hắn còn là lần đầu tiên bị người tại Thái Hư trong thế giới giết chết kinh thường. Trận đấu này toàn bộ nhờ man lực cùng khí, một điểm hàm lượng kỹ thuật cũng không có. Tiểu tử kia nếu tới tham gia Thương Thần Quyết đấu, ta nhất định dạy hắn thật tốt là người. Nô tiểu Minh bất đắc dĩ xoa đầu, vừa rồi đạn bắn tới thời điểm, hắn theo bản năng né một cái, thế nhưng là cơ thể lại hoàn toàn không có nhúc đích, bị quy tắc hạn chế. Nhưng mà thua cũng đã thua, nô tiểu Minh cũng rất bất đắc dĩ, vốn là muốn vượt giới trang cái bước, không nghĩ tới vòng thứ nhất liền bị người giết chết. Đoán chừng lúc này bản Tiểu Ninh cùng Văn Bất Quân đều đang cười nhạo hắn a nghĩ nghĩ. Tất nhiên cái kia a thiên là dùng đường, về sau tham gia Thương Thần tỷ thí khả năng tính rất cao, sơn thủy có tướng gặp, luôn có rơi vào trong tay hắn thời điểm. Lâm Thâm không biết chính mình xử lý chính là Thương Thần vô danh. Hắn sau khi đi ra, dự định thừa dịp vòng tiếp theo tranh tài còn chưa có bắt đầu, ngủ trước bên trên một giấc. Vừa nằm ở trên giường, máy truyền tin liền vang lên. Kết nối sau đó, Long Tu Tử cùng Thanh Bánh Xe hình ảnh bà triệu liền tỏa ra A Thiên huynh đệ, ngươi thực sự là quá mạnh, vậy mà một thương liền xử lý thương thần không đúng, phải gọi ngươi A Đóa huynh đệ mới đúng. Ngươi thế nhưng là đem bọn hắn lửa gạt thật là khổ. Thanh Bánh Xe có chút nói năng lộn xộn. Lâm Thâm không chú ý những tin tức này, bọn hắn lại đều chú ý, biết A Thiên chính là đạo tin tức, cũng biết người đánh bại Lâm Thâm là thương thần vô danh, cái gì thương thần, cái gì đạo. Lâm Thâm người đều có chút mơ hồ không thể nào. Ngươi không biết chính mình đối thủ là Thương Thần vô danh sao? Thanh bánh xe tiêu lên, có chút không thể tin. Lâm Thâm nghe hắn nói xong mới biết được, chính mình tùy tiện cho chính mình an bài người qua đường giáp, vẫn còn có lớn như thế lai lịch một thương nổ đầu Thương Thần. Đây là bao nhiêu Thương Thần quyết đấu tuyển thủ mộng tưởng cuối cùng, không nghĩ tới bị ngươi trước tiên làm được. Nổ đầu Thương Thần cảm giác như thế nào? Long Tu Tử cười lấy hỏi không có cảm giác gì, cùng trước mặt đấu vòng loại một dạng, có thể hắn không thích đứng tranh tài như vậy à? Lâm Thâm không có cảm giác đánh Ngô Nhũ Danh có bao nhiêu khó khăn. Thanh bánh xe cùng Long Tu Tử nhìn nhau im lặng. Bọn hắn trong khoảng thời gian này cùng Lâm Thâm ở chung, đối với Lâm Thâm vẫn hơi hiểu biết. Nhìn hắn bộ dáng, sát thực đối với đánh nổ thương thần vô danh không có cảm giác gì. Thân Thanh Tuyết tâm tình lúc này vậy mà tốt lên rất nhiều. Nàng phát hiện mình đám mọi người, tựa hồ cũng là một cái người tốt ít nhất hắn là có chút bản lĩnh, không giống như là lúc trước bên ngoài báo cáo như vậy không có cảm giác tồn tại. Tiên đình trong mỗi nhà truyền thông bắt đầu trắng trận đưa tin một trận chiến này, đồng thời liên quan tới đặng đủ loại tin tức cũng đều bị bọn hắn được đảo lên. Một mực điệu thấp đặng. Bị bọn hắn hình dung thành ông cụ non, biết được dấu rốt, tiếp đó một tiếng hót lên làm kinh người thiên tài thiếu niên. Càng ngày càng nhiều người chú ý A thiên tiếp xuống tranh tài, muốn biết vị này một tiếng hót lên làm kinh người đặng ra người trẻ tuổi, đến cùng có thể đi bao xa. Càng nhiều người nhưng là đang chờ mong hắn cùng với văn bất quân một trận chiến, suy đoán hắn có thể hay không sáng tạo kỳ tích đúng, muốn đánh bại văn bất quân cần không phải thực lực, mà là kỳ tích. Trước 1026, còn có mã tái khác. Trước 1026, còn có mã tái khác. Bản Tiểu Ninh là công kích mạnh nhất cùng tối cường phòng thủ kết hợp thể là ngạnh thực lực tối cường tồn tại, chính diện chiến đấu không ai có thể ngăn lại được bản Tiểu Ninh, cũng không có ai có thể làm cho bản Tiểu Ninh phá phòng ngự. Trên lý luận, bản Tiểu Ninh tại hạ vị tổ là tồn tại vô địch, Văn Bất Quân có thể cùng bản Tiểu Ninh chống lại, tự nhiên có hắn chỗ không tưởng tượng nổi. Văn Bất Quân không có bản Tiểu Ninh mạnh như vậy lực phá hoại, cũng không có bản Tiểu Ninh mạnh như vậy năng lực phòng ngự, nhưng mà hắn lại có thể cùng bản Tiểu Ninh chống lại, dựa vào là chính là hắn cái kia thần bí khó dò truyền thế ghi chép cùng cái kia dùng văn tái đạo thần kỳ tính. Dùng văn tái đạo, nguyên bản nói là chữ viết như xe. Trang bị đạo lý, truyền thống cho đọc người chữ viết, văn bất quân dùng văn tái đạo đặc tính, lại có thể đem hư vô chữ viết cùng đạo lý cụ hiện hóa. Loại năng lực này rất khó diễn tả bằng ngôn từ, thấy qua người đều cảm thấy đó là không thể tưởng tượng nổi thần tích. Bất kỳ công kích nào tại trước mặt văn bất quân đều biết từ năng lượng chuyển hóa làm chữ viết, mà văn bất quân cũng có thể đem chữ viết chuyển hóa làm thực chất năng lượng. Mạnh như bàn tiểu ninh, công kích của hắn đến văn bất quân trước mặt, liền sẽ biến thành một cái thần bí ký tự, bị văn bất quân lấy không thể tưởng tượng thủ đoạn hóa giải. Mà văn bất quân sách chi văn, có thể hóa sơn nhạc, có thể biến đổi tinh thần, có thể thành giang hạ cũng có thể hóa thành đầy trời đạo kiếm. Dùng Văn Tái Đạo thần bí khó lường, Vô Luận xem qua bao nhiêu lần, cũng khó có thể để người sáng tỏ nó đến cùng là một loại sức mạnh như thế nào. Văn Bất Quân xuất đạo nhiều năm như vậy, cũng chỉ có Bản Tiểu Ninh đánh vỡ qua hắn dùng Văn Tái Đạo, hơn nữa mỗi lần cơ hội cũng là lưỡng bại câu thương kết cục. Lâm Thâm lực phá hoại mặc dù mạnh, nhưng mà đại đa số người cũng không cho rằng loại cường độ này lực phá hoại có thể vượt qua Bản Tiểu Ninh, tự nhiên cũng không khả năng đánh vỡ Văn Bất Quân dùng Văn Tái Đạo. A Thiên muốn thắng Văn Bất Quân chỉ có thể gửi hy vọng ở xuất hiện kỳ tích. Không có ai cho rằng bọn họ có năng lực đánh bại Văn Bất Quân thế, nhưng lại có rất nhiều người cảm thấy chính mình có hy vọng đánh bại A Thiên. A Thiên đánh bại Thương Thần vô danh, mặc dù không phải tại Thương Thần vô danh am hiểu lĩnh vực đánh bại hắn, nhưng mà đã đầy đủ nổi danh đánh bại A Thiên, không thể nghi ngờ là thành danh mau lẽ nhất kính. Bây giờ không biết có bao nhiêu tuyển thủ ma quyền sát trưởng, hy vọng có thể xếp tới A Thiên. Từ đó một tiếng hót lên làm kinh người. Thế nhưng là từng vòng bài danh chiến lại để người phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái, Lâm Thâm xếp tới đối thủ, trên cơ bản cũng là không thể nào nổi danh phổ thông tuyển thủ, mà vẫn bất quân xếp tới đối thủ, nhưng là cũng sớm đã thành danh cường lực tuyển thủ. Không có ai hoài nghi là Lâm Thâm đang ăn gian, đại đa số người đều cho rằng đây là trí não phối hợp cơ chế vấn đề bởi vì lâm thâm mặc dù thực lực mạnh nhưng mà chưa từng có hướng về chiến tích, cho nên mới sẽ phối hợp đến một chút tương đối kém tuyển thủ, thậm chí là không có tham gia qua tranh tài tuyển thủ. lâm thâm hoàn thành chính mình sau cuộc tranh tài, phát hiện hôm nay văn bất quân tranh tài so với hắn muộn, thế là liền cùng long tu tử, thanh bánh xe bọn hắn cùng một chỗ, đi văn bất quân tranh tài hiện trường đi xem tranh tài. lâm thâm cũng nghĩ tận mắt nhìn, chính mình đoạt giải quán quân đối thủ lớn nhất, đến cùng có như thế nào năng lực cường đại. lần này lâm thâm an bài đối thủ cho văn bất quân, là quanh năm bài dành không ngã ra qua năm vị trí đầu nếu như không có bản tiểu ninh cùng văn bất quân long bản nhược cũng có thể xem như đỉnh cấp từ giả thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Long Bàn Nhược biết mình xếp tới Văn Bất Quân thời điểm, cũng không có một vẻ bối rối, ngược lại có chút vui sướng. Hắn cùng Bàn Tiểu Ninh cơ hồ là đồng thời xuất đạo, Hạ Trang những năm này không phải bại bởi Bàn Tiểu Ninh chính là bại bởi Văn Bất Quân lần này hắn nhất định muốn thắng trở về. Vì một ngày này, hắn cũng làm chuẩn bị kỹ lưỡng, chờ chính là giờ khắc này, cho nên xếp tới Văn Bất Quân ngược lại là hắn hy vọng. Khi hắn đứng tại trên sàn thi đấu, nhìn thấy đối diện Văn Bất Quân lúc, ánh mắt biến càng ngày càng sắc bén. Duyên Hồng Nhan cùng Bàn Tiểu Ninh xem như Văn Bất Quân hảo bằng hữu, tự nhiên cũng tới quan sát một lần tranh tài này. Diệt Hồng Nhan đang nhìn trong đấu trường hai người lúc phát hiện mình trên người hồng tuyến vậy mà biến càng ngày càng ánh sáng long có cảm giác duyệt hồng nhan quay đầu nhìn lại lập tức liền thấy được ngồi ở khán đài hàng cuối cùng lâm thâm mặc dù lâm thâm hôm nay đổi một bộ quần áo còn đội nón người bình thường căn bản nhận không ra hắn chính là a thiên thế nhưng là duyệt hồng nhan lại đỗng chốc liền nhận ra được dù sao trong lòng bàn tay liên tiếp một nắm lớn dây đỏ cũng không có nhiều người gặp đúng chi duyệt hồng nhan trên cổ tuyến liền ở phía trên duyệt hồng nhan trong lòng hơi động đối với bản tiểu ninh nói một tiếng nàng có việc rời đi trước một hồi liền đứng dậy hướng về lâm thâm vị trí đi đến. Lâm Thâm đang xem trong đấu trường Long bàn Nhược cùng văn bất quân đột nhiên nhìn thấy phía trước có một đoàn mã tái khắc đang di động, ánh mắt không khỏi nhìn sang mã tái khắc. Vẫn còn có mã tái khắc. Lâm Thâm trong lúc nhất thời có chút giật mình, hắn tính toán một chút, nếu như Long Nguyệt, Âu Dương cùng Lục Tương bên trong nữ nhân trên người mã tái khắc cũng là lịch thiên phản cốt hỏa chủng, cái kiêm lịch thiên phản cốt số lượng đã đủ mới đúng. Lúc này đột nhiên nhìn thấy người sống trên thân còn có mã tái khắc, cái này khiến Lâm Thâm không thể không lật đổ trước đây ngờ tới chẳng lẽ nói Âu Dương cùng Lục Tương bên trong nữ nhân ở trong có một cái mã tái khắc không phải lịch thiên phản cốt? Lâm Thâm trước kia cũng không quá xác định, bây giờ liền càng thêm không dám xác định. Lung Nguyệt trên người mã tái khác, là nghịch thiên phản cốt khả năng tính cao nhất, dù sao nghịch thiên phản cốt đủ loại điều kiện, nàng cũng là phù hợp Âu Dương là nam nhân, cái này cùng phía trước những cái kia nghịch lịch thiên phản cốt hỏa chủng mang theo giả có chút không giống, có khả năng trên người hắn không phải nghịch thiên phản cốt hỏa chủng. Lục Tương bên trong nữ nhân cũng có thể không có mã tái khác, dù sao người khác nhìn thấy nữ nhân trên người cũng có mã tái khác. Lâm Thâm trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra được, đến cùng không người nào là nghịch thiên phản cốt hỏa chủng, lại hoặc là hai cái đều không phải là. Lâm Thâm đang nghĩ ngợi làm như thế nào đi nhận thức một chút trên người này có mã tái khắc nữ nhân lúc đã thấy nữ nhân kia vậy mà hướng về sang bên này đi qua nơi này có người không ta có thể ngồi ở chỗ này sao? Duyên Hồng nhan đẻ nén ra tay đem Lâm Thâm đánh chết xúc động cười tủm tìm hỏi nàng biết tại trong Thái hư thế giới coi như đem Lâm Thâm giết cũng vô dụng hơn nữa nàng cũng muốn làm rõ ràng vì cái gì chính mình sẽ cùng Lâm Thâm có dạng này dây dưa cùng với Lâm Thâm trên người Hồng Tuyến tại sao sẽ như thế đặc thù lão long người hướng về bên cạnh ngồi một điểm Lâm Thâm gặp mã tái khắc chủ động nói chuyện với mình trong lòng cung hỉ. Nguyên bản Duyệt Hồng Nhan là hỏi lão Long chỗ bên cạnh có thể hay không ngồi, Lâm Thâm lại làm cho lão Long hướng về bên cạnh xây dịch, đưa ra bên người hắn vị trí, để cho Duyệt Hồng Nhan ngồi ở bên cạnh hắn quả nhiên không phải vật gì tốt, chính là một cái hoa tâm đại la bậc. Duyệt Hồng Nhan nội tâm đối với Lâm Thâm ấn tượng lại trên lệch mấy phần đối mặt vốn không quen biết nữ nhân, vậy mà liền để ý như vậy, nhưng mà này còn là tại nàng mang theo mạng che mặt, Lâm Thâm không nhìn thấy dung mạo nàng tình huống phía dưới. Dạng này người, có thể là người tốt lành gì? Duyện Hồng Nhan càng ngày càng cảm thấy, Lâm Thâm chính là một cái bụng đói ăn quả ở chương Long thần bộ Trước 1027, Long Thần Bộ. Lâm Thâm muốn hỏi hỏi cái này nữ nhân là Lai Lịch gì, thế nhưng là bên kia tranh tài đã bắt đầu, nữ nhân đã chuyên chú nhìn về phía đấu trường. Trên sàn thi đấu, luân bàn chuyển động, cuối cùng Kim Đồng Hồ đứng tại Long Bàn Nhược trên tên. Lâm Thâm đối với cái này tuyệt không ngoài ý muốn, bởi vì chính là hắn dự tính để cho Long Bàn Nhược xuất thủ trước, cũng có thể cho văn bất quân tạo thành một chút phiền thoái. Theo ra tay quyền quyết định, tiến nhập 10 giây đến ngược, Văn Bất Quân tựa hồ cũng không có sử dụng bất luận cái gì thần khí dự định, người mặc thanh sắc tha tử, nhìn như tùy ý đứng ở nơi đó Văn Bất Quân ngươi một lần, ngươi dùng tốt nhất đem hết toàn lực phòng thủ, nếu không thì cũng không có cơ hội nữa. Long Bàn Nhược đột nhiên mở miệng nói đạo xem ra ngươi có mới đồ chơi. Văn Bất Quân có chút kinh ngạc nhìn xem Long Bàn Nhược nói có thể sẽ vượt qua tưởng tượng của ngươi. Long Bàn Nhược bình tĩnh nói ta rất chờ mong. Văn Bất Quân chủ đánh một cái nghe khuyên, trực tiếp lấy ra một kiện thần khí khôi giáp, mặc vào người, bọc lại toàn thân của hắn. Một cử động kia để người hơi kinh ngạc, ngoại trừ cùng bản tiểu Ninh thời điểm chiến đấu. Văn Bất Quân sẽ sử dụng thần khí bên ngoài, bình thường sẽ rất ít sử dụng thần khí. Lúc này mặc vào một kiện thần khí khôi giáp, coi như là cho đủ Long Bàn Nhược tôn trọng. Long Bàn Nhược khẽ gật đầu, 10 giây đếm ngược đã kết thúc, đi tới Long Bàn Nhược thời gian công kích. Long Bàn Nhược không chút do dự triệu hắn ra từng kiện thần khí, mũ giáp, giáp ngực, bảo hộ váy, một đôi bao cổ tay, một đôi giày, một đôi quần sáo. 9 kiện thần khí từng kiện mặc trên người hắn, mỗi một kiện thần khí rơi vào trên người hắn lúc, liền sẽ có một cái long hình quang ảnh nổi lên. 9 kiện thần khí toàn bộ mặc trên người hắn sau đó, 9 đạo long hình quang ảnh đan vào một chỗ, bao phủ tại thân thể của hắn bên ngoài tản ra cực kỳ kinh khủng y áp đó là sáu trang sao ta thao cái kia sáu trang lại có thần hồn quang ảnh gia trì đó là không cấp bậc yêu cầu trung vị thần khí sáu trang sao ta nhớ ra rồi đó là long thần bộ a rất nhiều người đều ý thức được cái gì liền duyên hồng nhan đều lộ ra vẻ kinh ngạc chín kiện long thần bộ long bàn nhược tên kia là thế nào góp ra tới long thần bộ rất nổi danh sao lâm thâm hỏi đương nhiên long thần bộ chỉ có long nguyên tinh mới có thể sản xuất hơn nữa chỉ có thần thú phẩm chất hoàng kim ma long mới có thể thanh nén không có cấp bậc hạn chế có trung vị thần hồn gia trì cho dù là tại long nguyên tinh Vài vạn và năm mới có thể sẽ sinh ra một cái thần thú phẩm chất hoàng kim ma long, hơn nữa không phải mỗi một cái hoàng kim ma long đều có thể dựng dục ra long thần bộ. Duyệt Hồng Nhan thuận miệng giảng giải. Duyệt Hồng Nhan giải thích thời điểm, long bản nhược trên thân dâng lên quỷ dị quang vụ, cái kia quang vụ cùng cựu long quang ảnh dung hợp lại cùng nhau, xa xa nhìn lại, liền tựa như chín đầu thần long quang ảnh có cùng cơ thể, biến thành chín đầu yêu long đồng dạng văn bất quân ta khổ tâm tìm kiếm nhiều năm, cuối cùng gộp đủ cựu long bộ, phối hợp ta thiên long bản nhược thần công, lực phá hoại mạnh tại hạ vị thần nhân bên trong, đã không làm người thứ hai nghĩ, vốn là muốn cùng bản tiểu linh chính diện phân cao thấp xem ai mới là tiên đỉnh trong lực phá hoại tối cường hạ vị thần người tất nhiên hắn không thể tới vậy cũng chỉ có thể để ngươi thử một lần ta cái này, cái này cựu long bộ phối hợp thiên long bản nhược thần công uy lực rứt lời long bản nhược không có chút nào nghi ngờ huy quyền đánh về phía đứng ở nơi đó văn bất quân theo một quyền này của hắn đánh ra toàn bộ thế giới đều tựa như tràn ngập cự long tiếng gầm giống như chín đầu yêu long quyền lực gầm thét phóng tới văn bất quân cái kia kinh khủng yêu dị sức mạnh tựa hồ có thể đem thế gian hết thảy phá hủy với thiên long bản nhược thần công sức mạnh đánh vào trên thân văn bất quân sinh ra quang bảo trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người đều tựa như ngủ đồng dạng trước mắt đều là màu vàng huy hoàng, toàn bộ đấu trường đều tùy theo kịch liệt lay động, sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ xung kích tại so đấu tràng vòng bảo hộ phía trên, không ngừng mà quanh quẩn xung kích. Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc, liền duyên hồng nhan đều có chút thay văn bất quân lo lắng, lực tàn phá như vậy, đã vượt xa hạ vị thần người có thể tiếp nhận cực hạn, không biết văn bất quân có thể hay không chịu nổi. Lâm Thâm cũng là âm thầm giật mình, long bàn nhược một kích này sức mạnh, quả thực có chút kinh khủng, chính hắn cũng đánh không ra mạnh như vậy quả lực. Quan bạo kéo dài mười mấy giây mới dần dần ảm đạm xuống bọn người nhóm có thể thấy rõ trong sân tình huống lúc phát hiện văn bất quân mặc dù không có bị một quyền kia anh chia 5 xẻ vẫn như cũ còn đứng ở nơi đó nhưng mà khôi giáp trên người cũng đã đã biến thành rách dưới bên trong thanh sát tha tử cũng nhiều chỗ tổn hại trước ngực nhiều hơn một cái quyền lớn phía dưới làn da đều biến thành cháy đen sắc thậm chí tại khỏe miệng của hắn còn có một kia máu tươi loại tình huống này làm cho tất cả mọi người cũng là giật nảy cả mình từ văn bất quân xuất đạo đến nay ngoại trừ cùng bản tiểu ninh thời điểm chiến đấu cơ hồ không có thấy hắn nhận qua thương bây giờ văn bất quân vậy mà bị thương có thể thấy được long nhược phối hợp cựu long bộ có khả năng bộc phát ra huy lực Sắc thực đã mạnh đến để người khó có thể tưởng tượng trình độ lần này có trò hay để nhìn. Long bàn nhược tên kia thực sự là lợi hại à? Nói không chừng thật có cùng bản tiểu ninh chính diện chống lại sức mạnh, văn bất quân muốn thắng không có dễ dàng như vậy. Rất nhiều tuyển thủ dự thi cũng là trong lòng hãi nhiên. Vốn cho là đi một cái bản tiểu ninh, một lần tranh tài này bài dành có thể hướng phía trước nói lại, không nghĩ tới lần này vậy mà toát ra nhiều như vậy kinh khủng ra hỏa long bàn được. Ngươi cái tên này thực sự là để người kinh hỉ à? Có chút bản tiểu ninh ý tứ. Văn bất quân xóa đi máu tươi trên miệng, trên mặt lộ ra vẻ vui sướng, người cũng giống vậy để người kinh hỉ lại có thể chọi cứng ta cái này một cái thiên long bản nhược thần công, bây giờ tới phiên ngươi. Long bản nhược trầm giọng nói đến long bản nhược chuẩn bị thời điểm, long bản nhược trên người cựu long quang ảnh co vào, đem thân thể của hắn một mực bảo hộ ở trong đó hảo, để cho ta xem, sức phòng ngự của ngươi có phải hay không mạnh như nhau. Văn bất quân trực tiếp một quyền vung ra, vạn đạo hào quang tại trên quyền của hắn nở rộ, giống như mưa sao băng đánh vào long bản nhược trên thân ầm ầm ầm ầm. Nổ tung sinh ra quang bạo lấp lóe không ngừng, mặc dù chỉ là một quyền, lại phản phất đánh ra vô số quyền, tựa như từng cái bom hình rổ nộ tung chỉ là như thế mạnh quyền lực lại không có có thể dung chuyển che chở Long bản nhược chín đầu yêu Long Quang ảnh thằng đến Văn bất quân hiệp kết thúc Long bản nhược vẫn như cũ không mất một sợi lông vốn cho là bản tiểu ninh bại sau đó Văn bất quân quán quân chi vị liền ổn không nghĩ tới rốt cuộc lại xuất ra một cái Long bản nhược khóa này cứng rắn nhất thần nhân tranh tài có ý tứ Long thần bộ quá mạnh mẽ Long bản nhược đây là muốn nhất phi trùng thiên a mọi người đều là kinh ngạc Long bản nhược bây giờ biểu hiện ra tới năng lực tựa hồ đã có cùng Văn bất quân phân cao thấp tiêu chuẩn tới phi ta đổi một bộ thần khí a Long bản nhược ra hiệu Văn bất quân đổi đi trên thân rách nát khôi giáp thần khí không cần Cửu Long bộ phối hợp Thiên Long bản nhược thần công mỹ lực, ta đã nếm thử qua, có chút ý tứ, nhưng mà không nhiều." Văn Bất Quân lạnh nhạt nói. Long bản nhược sắc mặt biến hóa, Văn Bất Quân lời này liền tựa như tại nói, hắn lúc trước chỉ là chơi đùa, bây giờ mới thật sự là nghiêm túc. Không nói gì nữa, chờ lấy Văn Bất Quân thời gian chuẩn bị kết thúc về sau, Long bản nhược lần nữa bạo phát ra lực lượng kinh khủng, từng cái long hình quang ảnh hướng về năm đấm của hắn ngưng kết mà đi, quang vụ cũng theo đó mà đến, ở quả đấm của hắn ngưng kết thành một cái giống như thực chất long châu, bên trong mây mù sôi trào, từng cái long hình như ẩn như hiện. Trước 1028. Dùng Văn tái đạo trước 1028, dùng văn tái đạo. Bất luận kẻ nào đều có thể cảm giác được, cái kia trong long châu tích chứa sức mạnh, so vừa rồi chín đầu yêu long còn kinh khủng hơn vô số lần. Long bản nhược kích thứ nhất, vậy mà cũng chỉ là dùng dao mổ châu cắt tích gà, không có sử dụng toàn bộ sức mạnh văn bất quân có chút quá kiêu ngạo a, bây giờ hối hận chỉ sợ cũng chậm. Long bản nhược có cơ hội a. Cái kia long châu bên trong sức mạnh có chút rõ người, tựa như đã không kém hơn bản tiểu ninh, văn bất quân quá khinh địch, nói không tốt sẽ lật thuyền trong mương. Đám người nghị luận ầm thời điểm, thân sắc kiên nghị long Bàn nhược, đánh ra hắn một kích mạnh nhất, long châu mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa đánh phía văn bất quân. Long châu chỉ là xuyên qua không gian liền đã dẫn phát kịch liệt không gian chấn động, để cho đấu trưởng vòng bảo hộ đều tùy theo run rẩy vụ vụ thật mạnh sức mạnh. Lâm Thâm nhịn không được tán thưởng lên tiếng, hắn tự hỏi đánh không ra sức mạnh mạnh như vậy, hơn nữa kém nhiều. Tất cả mọi người đều chờ mong một kích này hạ tràng mắt thấy Long châu sẽ rách không gian đến Văn Bất Quân trước mặt, Văn Bất Quân lại chỉ là đưa ra một ngón tay điểm đi lên, không phải điểm huyệt loại kia điểm, mà là giống như là khống chế cảm ứng, ngón trỏ tại trên ngọc rồng nhẹ nhàng gõ rồi một lần. Một giây sau, để cho Lâm Thâm cảm giác giật mình chuyện phát sinh, cái kia mang theo vô cùng kinh khủng sức mạnh Long châu bị Văn Bất Quân điểm qua một lúc sau vậy mà tại tất cả mọi người dưới mí mắt từ lập thể long châu biến thành một cái bình diện chữ viết một cái loe ánh sáng long tự giống như là viết ở hư không trên tờ giấy trắng bị văn bất quân tiện tay nhấc lên liền từ ôm trong tay tựa như đây không phải là kinh khủng tới cực điểm nhất định chỉ là một tấm tranh chữ thôi người này thật có chút mạnh a lâm thâm hơi kinh ngạc văn bất quân so với hắn mong muốn bên trong mạnh hơn một chút hơn nữa năng lực này có chút để người xem không hiểu Thẳng đến long bàn nhược hiệp kết thúc cái kia long tự vẫn như cũng bị văn bất quân xách trong tay Long bàn nhược thần sắc thay đổi dị thường của quái, hắn không nghĩ tới, chính mình một kích mạnh nhất vẫn không có có thể đánh vỡ văn bất quân dùng văn tái đạo chẳng lẽ thế gian coi là thật chỉ có bản tiểu ninh mới có thể đánh vỡ văn bất quân dùng văn tái đạo. Long bàn nhược không cam tâm liền như vậy chịu thua, lần nữa kích hoạt lên cửu long bộ sức mạnh, từng cái long hình quang ảnh quấn quanh ở trên người hắn đến phiên văn bất quân xuất thủ thời điểm, hắn chỉ là tiện tay lắc một cái, trong tay mang theo long tự liền hướng long bàn nhược bay đi. Trên không trung một lần nữa biến thành cái kia ẩn chứa kinh khủng uy năng long châu, đánh vào long bàn nhược trên thân. Vô kinh khủng quang bạo ở trên sân thi đấu bay lên, thật lâu không có tán đi. Chờ tia sáng tán đi thời điểm, chỉ thấy Long bản nhược gắng gượng chịu đựng lấy không có ngã xuống, nhưng mà giáp ngực đã vỡ tan, xuất hiện một cái lỗ máu, đang tự dặn dào đổ máu ngươi đã rất mạnh mẽ, chỉ so với bản tiểu Ninh kém một chút như vậy. Văn Bất Quân nhìn xem Long bản nhược lạnh nhạt nói một điểm là bao nhiêu. Long bản nhược âm thanh khàn khàn hỏi 10 vạn 80000 giặm. Văn Bất Quân đáp. Long bản nhược một ngụm lao huyết phun ra, tại chỗ ngẩng lên ngã xuống tiếp, tranh tài cũng theo đó kết thúc, Văn Bất Quân không hồi hộp chút nào tấn cấp người này. Không dễ chơi a. Lâm Thâm cảm giác có chút đau đầu, nhìn muốn cầm quán quân cũng không có dễ dàng như vậy. Văn Bất Quân so với hắn trong tưởng tượng mạnh hơn, tuy nói hắn siêu cơ thần sạ có thể không gì không phá, nhưng mà có thể đánh bại hay không Văn Bất Quân Lâm Thâm bây giờ có chút không cách nào xác định. Bất quá bây giờ Lâm Thâm không có tâm tình cân nhắc những thứ này, thừa dịp đấu trường vẫn chưa đóng cửa bế, vội vàng nhìn về phía một bên duyên hồng nhan hỏi, "Mỹ lệ nữ sĩ, có thể hay không lưu cái phương thức liên lạc?" "Có thể." Duyên Hồng Nhan đối với Lâm Thâm là một chút hảo cảm cũng không có, nhưng mà vì làm rõ ràng vì cái gì chính mình cùng hắn ở giữa sẽ coi hướng tiến, Du Hồng Nhan vẫn là lưu lại Lâm Thâm phương thức liên lạc. Vừa mới lưu lại phương thức liên lạc không đến bao lâu, tranh tài liền bắt đầu thành tràng tất cả mọi người đều bị chuyển tống ra ngoài, lâm thâm cũng không có tới cùng hỏi nàng tên nữ nhân này trên người mã tái khác có phải hay không là nghịch thiên phản cốt đâu? lâm thâm âm thầm suy tư, lại nghĩ không ra cái nguyên cớ tới văn bất quân vẫn là quá mạnh mẽ, liền chín kiện long thần bộ long bàn nhược đều bại thảm như vậy, đây chính là trung vị cấp bậc không cấp bậc 6 trang a, cái này đều không được, thực sự là không có thiên lý a. thanh bánh xe cảm khái nói văn bất quân sắc thực mạnh không có thiên lý, a thiên huynh đệ, ngươi như thế nào, có nắm chắc thắng hắn sao? long tu tử hỏi một bên lâm thâm không có, thử một chút xem sao? lâm thâm nuối có thể thắng tự nhiên tốt nhất, vạn nhất thật sự không thắng được. Vậy cũng chỉ có thể lần sau lại tìm cơ hội. Ngược lại tranh tài cũng không phải chỉ có cái này một cái, cuộc thi đấu này không được, liền lại tìm một cái những thứ khác tranh tài, tóm lại vô luận như thế nào đều phải mau chóng thành tinh thần quan. Duyệt Hồng Nhan tăng thêm Lâm Thâm Phương thức liên lạc sau đó, một mực đang suy nghĩ muốn làm sao từ Lâm Thâm nơi đó thám thính ra một chút tin tức hữu dụng. Nguyên bản nàng cho là Lâm Thâm như thế LS, hẳn là sẽ chủ động liên hệ nàng, thế nhưng là đợi đã lâu, cũng không có thấy Lâm Thâm phát tới tin tức. Lâm Thâm đến là muốn liên hệ Duyệt Hồng Nhan, thế nhưng là lại không biết cùng một cái nữ nhân xa lạ nói cái gì, cho nên cũng liền vẫn không có phát tin tức. Tranh tài một mực tại tiến hành ở trong, Lâm Thâm cùng Văn Bất Quân bây giờ là hạ vị tổ sốt dẻo nhất tuyển thủ đương nhiên, không có ai cho rằng Lâm Thâm có thể thắng. Chẳng qua là cảm thấy Lâm Thâm biểu hiện cũng sát thực tương đương ra sức, mỗi một trận đấu cũng là một thương mất mạng. Cái kia nhìn không có mạnh đạn, nhưng lại có cùng tốc độ bất tương phối hợp lực tàn phá khủng bố. Nhưng nhìn qua Văn Bất Quân cùng Long Bàn Nhược đánh một trận xong, cơ hồ không có người nào cho rằng Lâm Thâm đạn có thể đánh vỡ Văn Bất Quân dùng văn tái đạo. Ngay cả Long Bàn Nhược tăng thêm cựu Long Bộ đều không đánh tan được, Lâm Thâm đạn kia lực phá hoại chẳng lẽ so Long Bàn Nhược sức mạnh còn mạnh hơn? Tại Lâm Thâm an bài xuống. Hai người cũng không có trước giờ gặp phải đối phương, nhất định sẽ tại sau cùng trận chung kết mới có thể gặp nhau. Lâm Thâm an bài cho Văn Bất Quân địa ngục cấp lịch đấu, cũng không có có thể cho hắn tạo thành phiền bãi gì, người kia thực sự quá mạnh mẽ. Cổ giới khu đế rất tinh. Kể từ lần trước cờ dị Tịnh tấn thăng pháp vương sau đó, hắn tại đế man tộc bên trong liền thành chiến thần bình thường tồn tại, bây giờ người người đều sưng cờ dị Tịnh vì phấn hồng kiếm thánh, cùng sư phụ của hắn Sổ Phỉ Ả Tịnh xưng đế rất nhị thánh. Có cờ dị Tịnh cùng Sở Phỉ Ả ủng hộ, đế man tộc tiểu hoàng đế cuối cùng có một chút thực tế hoàn quyền, đế man tộc phương hướng phát triển cũng có một chút biến hóa, nhưng mà bên trong hao tổn cũng trở nên nghiêm trọng hơn một ngày này, cờ gì tìm chỗ ở bên ngoài, tới một cái không làm chi khách. người giữ cửa nhìn xem trước mặt hùng tráng nhân loại nam tử, nguyên bản không có sắc mặt tốt gì, thế nhưng lại nhìn thấy cờ gì tìm vậy mà tự mình đi ra, đem cái này nhân loại nam tử đó vào, trong lòng rất là kinh ngạc ngươi tới nơi này, là muốn thu hồi lâm thâm quyển sách kia. cờ gì tìm nhìn xem trước mặt hùng tráng nam nhân hỏi, hắn nhận biết nam nhân này, biết hắn gọi vệ vũ phu, cùng lâm thâm quan hệ không phải bình thường tìm ngươi, vệ vũ phu lắc đầu tìm ta, có việc. cờ gì tìm hơi kinh ngạc, cái này cùng hắn nghĩ có chút không giống. trước 1029, tìm lộ nhân. Trước 1029, tìm lộ nhân địa ồ. Đi, người, Lưu, vệ vũ phu nhìn xem cờ gì tìn nói. Người bình thường rất khó nghe hiểu vệ vũ phu lời nói, thế nhưng là cờ gì tìm lại nghe đã hiểu. Hắn nhìn xem vệ vũ phu chậm rãi nói, lý giải khác biệt. Hắn lựa chọn một con đường, ta lựa chọn một con đường khác, cho nên hắn đi trước, mà ta còn có chưa xong sự tình, bây giờ còn chưa phải là thời điểm ra đi. Dứt lời, cờ gì tìm lấy ra cái kia bản lâm thâm tuyệt thế thần công đưa cho vệ vũ vệ, xem xong hắn, có thể ngươi liền có thể biết rõ. Vệ vũ phu không nói gì thêm chỉ là tiếp nhận sách tiến lặng là ra, từng tờ từng tờ lật nhìn. Cơ gì tin nhiều hứng thú nhìn xem Vệ Vũ Phu, không nói gì quấy rời hắn, chỉ là như vậy nhìn xem. Trên thực tế hắn chưa bao giờ nghĩ tới đem quyển sách này chiếm làm của riêng, đi ổ đem quyển sách này cho hắn, hắn cũng muốn đem sách đưa ra ngoài, hay là trả lại cho Lâm Thâm thân nhân. Chỉ là hắn không nghĩ tới, người tới lại là Vệ Vũ Phu, trên thực tế hắn cho là người tới lại là Âu Dương Ngọc Đô. Cơ Dĩ đối với Vệ Vũ Phu hiểu rõ cũng không nhiều, cho nên hắn muốn biết, Vệ Vũ Phu đến cùng có thể nhìn hiểu hay không quyển sách này nếu như hắn có thể xem hiểu, cờ gì tịn sẽ cho phép hắn lấy đi quyển sách này, nhưng mà nếu như hắn xem không hiểu, cờ gì tịn sẽ tiếp tục đem cuốn sách này lưu lại. cho dù quyển sách này là lâm thâm viết, nhưng mà cái này cũng không đại biểu lâm thâm người bên cạnh liền có tư cách kế thừa quyển sách này. quyển sách này đã không phải là một người tài phú, mà là quan hệ toàn bộ vũ trụ tương lai. vệ vũ phu từng tờ từng tờ là hết, để cho cờ gì tịn cảm giác tiếc nối là, hắn cũng không có bất kỳ biến hóa. không đợi cờ gì tịn mở miệng, vệ vũ phu liền đem quyển sách trên tay còn đưa hắn, tiếp đó đứng dậy liền đi cứ đi như thế. gì tịn hỏi là. Vệ Vũ Phu gật đầu trả lời xem hiểu bao nhiêu. Cơ gì tin đối với cái này kỳ quái nam nhân, có một chút hiếu kỳ một điểm. Sau đó thì sao? Tìm người. Muốn đi tìm lâm thầm, người trước tiên cần phải xem hiểu quyển sách này. Hán, về sau. Bây giờ không tìm vậy ngươi muốn đi tìm ai? Người xấu. Cơ gì tin dân mình, hắn có chút không thể nào hiểu được Vệ Vũ Phu đầu óc, gia hỏa này rốt cuộc là ý gì? Cơ gì tin hỏi không nổi nữa. Vệ Vũ Phu lại xoay người lại, nhìn xem hắn hỏi, Vũ trụ. Ai? Xấu nhất. cơ gì tin dân mình. Tiếp đó Trầm Ngâm nói, muốn nói người xấu trong vũ trụ thực sự nhiều lắm, hơn nữa người xấu cũng có đủ loại khác biệt định nghĩa. muốn nói công nhận người xấu nhất, ta có thể nghĩ tới, hẳn là ác chi pháp vương la tiệt. ngươi muốn tìm hắn sao? Nhiều hỏng, vệ vũ phu không có trả lời, chỉ là tiếp tục hỏi bởi vì ác chi pháp tác quan hệ, hắn cho tới bây giờ chỉ làm chuyện ác, chưa từng làm việc thiện, hủy nhà di tộc, giết cha đẻ vợ, trộm cắp cấp, giật, chỉ cần là chuyện ác hắn đều làm, nhưng là bởi vì thực lực của hắn quá mạnh, dù cho người người đều biết hỏng, cũng không người có thể đem hắn như thế nào, dạng này tính không tính là dở. đủ hỏng, vệ vũ phu gật đầu ngươi tìm hắn, cơ gì tìm thực sự có chút hiếu kỳ. Vệ Vũ Phu đến cùng muốn làm gì đúng? Ngươi, giúp ta. Vệ Vũ Phu nói là câu hỏi có thể, nhưng mà ta muốn biết ngươi tìm hắn làm cái gì. Cờ gì tin hỏi tìm lộ? Cờ gì tin nghe không hiểu? Thế nhưng là hứng thú, hắn quyết định mang theo Vệ Vũ Phu đi gặp một lần vị kia trong truyền thuyết ác chi pháp tắc Rô Rơ. Phổ La Giàng nguyệt khả năng này là hoang vu nhất một cái tinh hệ. Nhưng mà tại rất lâu phía trước, ở đây vốn là một cái hết sức phồn hoa tinh hệ, có thể cư trú tinh cầu liền có nhiều đến mấy trăm quả, sinh hoạt lấy ngàn mà tính bộ tộc có trí tuệ, thằng đến Rô tới ở đây định cư tiếp đó phủ la giả nguyệt liền sẽ không có sinh vật còn sống ngay cả vi khuẩn đều bị diệt tuyệt ở đó giống như từ vực cô tịch quỷ tinh phía trên cờ dì tịn cùng vệ vũ phu gặp được dozer giống như tượng đá bình thường nam tử ngồi chung một chỗ trên tảng đá phản phất muôn đời không tan ngoan hạch cờ dì tịn ngươi tới tìm ta là muốn vì đế man tộc những cái kia giặc rưởi bảo thủ dozer ngẩng đầu run run người bên trên thật dậy tích trần hắn đã không biết ở đây ngồi bao nhiêu năm tháng trần ở trên người hắn động để cho hắn nhìn giống như một pho tượng đá ngay cả lếp nhăn trên mặt bên trong đều rơi đầy cho bụi nhìn thấy cờ dì Dỗ Dơ trên mặt nhũ mày giống như hoa cúc bày già, lộ ra một vòng nụ cười tà dị. Hắn giết qua quá nhiều thiên tài, cái kia sẽ để cho hắn cảm giác vô cùng vui vẻ không, muốn tìm ngươi người là hắn. Cơ gì tỉnh chỉ chỉ bên cạnh vệ Vũ Phu người tìm ta? Dỗ Dơ quay đầu nhìn về phía vệ Vũ Phu, nhìn từ trên xuống dưới hắn, bắt đầu còn có chút không kiên nhẫn, nhưng là nhìn lấy nhìn xem, trong mắt lại lóe lên dọa người tinh quang, vậy mà đứng lên, bùi bẩm trên người giường như mây khói đồng dạng dụ xuống ngươi. Người xấu. Vệ Vũ Phu nhìn xem hắn, vẻ mặt thành thật hỏi ha ha không sai, ta là người xấu. Mà lại là trên thế giới này người xấu nhất. Cho nên Rô dơ cười rất tà mị, cả người vừa cao vừa gầy, phản phất là từ trong địa ngục bỏ ra tới khô lâu chiến. Vệ Vũ Phu không nói nhảm, chẳng hắn ra thân, trên thân dâng lên từ sắc quan mang. Cơ gì tìm kinh ngạc nhìn Vệ Vũ Phu, một cái niết bàn cấp gia hỏa, vậy mà muốn khiêu chiến Ác Chi Pháp Vương la kiệt, cái này cùng tìm chết khác nhau ở chỗ nào vậy liền đánh đi. Rô dơ chẳng những không có chế dêu Vệ Vũ Phu, lại còn vẻ mặt thành thật đồng ý, nhìn thần tính kia, phản phất là thật sự đem cái này niết bàn giả thành đối thủ chân chính đồng dạng. Khi Ác Chi Pháp tác tung hành giao thoa, phản phất muốn đem toàn bộ tinh cầu tính cả Vệ Vũ Phu cùng nhau thôn vệ thời điểm. Cơ Dĩ Tỉnh thấy được cảnh tượng khó tin, hư không bạo liệt, chật tự dây xích ánh sáng dây dưa một đạo vương miện từ trong hư vô mà đến, hướng về Vệ Vũ Phu đỉnh đầu. Cơ gì tin có thể cảm giác được cái kia vương miện sức mạnh, tựa hồ cùng Joker ác chi pháp tắc tương sinh tương khắc, phản phất chính là thế giới hai cái mặt, một chính một tà, một sáng một tối, một âm một dương chính nghĩa pháp tắc. Cơ gì tin nhìn ra manh mối, đồng thời cũng hiểu rồi Vệ Vũ Phu tại sao lại muốn tới tìm thế gian người xấu nhất. Chỉ có tại tội ác phía dưới mới có thể hiện ra chính nghĩa, không có tội ác cũng không có chính nghĩa, tuyệt đối công bằng phía dưới, tội ác cùng chính nghĩa đều làm mất đi ý nghĩa. Vệ Vũ Phu đây là muốn mượn dozer chi pháp tác cát bách tấn thăng chính nghĩa pháp vương. Thế nhưng là một giây sau, cơ gì tin lại lộ ra vẻ mặt không tin nổi. Vệ Vũ Phu vậy mà không có tiếp nhận vương miệng lên ngôi. Hắn đấm ra một quyền, tử khí trùng tiêu lại đem cái kia chính nghĩa vương miệng đánh lùi lại ra ngoài, kết nối ở phía trên trật tự dây xích ánh sáng tiêu phân vật. Vệ Vũ Phu trên người tử khí càng ngày càng mãnh liệt, phóng lên trời biến thành một đạo thần hệ quang ảnh, vô tận pháp tác sức mạnh hóa thành xiên xích không ngừng dây dưa với hắn chi thần, để cho Vệ Vũ Phu năng lượng trên người càng ngày càng kinh khủng chính nghĩa. Tại tâm, không thể, bại. Vệ Vũ Phu đấm ra một quyền côn bạo quyền lực quán xuyên tinh hà, đánh nát bao phủ tại bên trên tinh cầu ác chi pháp tắc, cũng đánh xuyên hư không, một tòa thần bí cửa lớn từ trong hư không nổi lên. Chương 1030, quyết chiến văn bất quân. Chương 1030, quyết chiến văn bất quân. Vệ Vũ phu nhục thân đạp vào thiên thế, lấy huyết nhục chi khu đối kháng lôi hỏa thiên kiếp. Hắn từ bỏ thành tựu pháp vương con đường này, ngược lại cùng đi ô đồng dạng, đi quỷ thần hệ con đường này, lấy tự thân chi tín niệm hóa thành pháp tắc quỷ thần, tấn thăng bất hủ hoặc giả thuyết là hạ vị thần người. Lâm Thâm chậm chạp không có có thể trở về. Từ cái này mấy lần xuất hiện tuyệt thế thần công bí tịch đến xem, Lâm Thâm hẳn là bị vây ở tiên đình trong, không có cách nào trở về, chỉ có thể thông qua loại phương thức này cho bọn hắn truyền lại tin tức. Vệ Vũ Phu không muốn lại chờ đợi, cho nên hắn đi quỷ thần chi lộ, nhờ vào đó lấy nhục thân sông vào tiên đình tìm tìm Lâm Thâm. Nếu như là đi pháp tắc chi lộ, đeo lên bất hủ vương quan thành pháp vương, sẽ không có dễ dàng như vậy nhục thân sông vào tiên đình. Nhìn xem Vệ Vũ Phu hai tay ngạnh sinh sinh đẩy ra tiên đình lớn, cũng không quay đầu lại đi vào, cơ dị tẩm thần sắc có chút kỳ quái, người này tiên phú, chỉ sợ so với đi ổ cũng kém không có bao nhiêu. Lâm Thâm không biết cổ giới khu đã lần lượt có người xông vào tiên đỉnh, lúc này hắn còn đang không ngừng mà tranh tài. Mỗi ngày số lớn tranh tài, để cho Lâm Thâm cảm giác có chút nhàm chán, nếu như không phải là vì cầm tới tiến vào tinh thần cung cơ hội cùng tài nguyên, hắn căn bản lười tham gia loại này tranh tài cũng không biết tiên đỉnh những thứ này thần nhân, làm sao lại như vậy hứng thú với tham gia đủ loại tranh tài. Lâm Thâm biểu hiện, để cho nghĩ lầm hắn chính là đặng thân gia nhân phi thường hài lòng. Nguyên bản thân gia nhân cho là đặng chính là một cái có tu luyện trục nhật đại pháp huyết mạch đặng gia người chỉ là huyết mạch đủ tốt, bản thân cũng không phải quá mức xuất sắc, bằng không nhiều năm như vậy, làm sao lại một mực yên lặng không nghe thấy? Nếu như năng lực của hắn đủ mạnh, coi như không có đặng như vậy nổi danh, cũng nên có chút danh khí mới đúng. Thế nhưng là một lần này cứng rắn nhất thần nhân tranh tài, lại làm cho thân gia nhân phát hiện, đặng giống như so với bọn hắn trong tưởng tượng phải ưu tú một chút. Coi như cuối cùng bại bởi văn bất quân cũng đã xem như đứng đầu nhân tài. Thân thanh tuyết tâm thái cũng dần dần phát sinh thay đổi, a thiên tranh tài nhìn nhiều hơn, đã cảm thấy giống như cùng hắn chậm rãi biến quen thuộc nghĩ tới đây là lúc sau muốn cùng chính mình kết hôn sinh con nam nhân, thân thanh tuyết xem so tại thời điểm, dần dần có cảm xúc chập trùng. A thiên gặp phải đối thủ lợi hại lúc, nàng cũng sẽ có chút lo lắng lâm thâm có thể hay không thắng. chuyển động luân bản quyết định tiên cơ thời điểm, thân thanh tuyết chính mình cũng không có phát hiện, nội tâm của nàng chỗ sâu là chờ đợi a thiên cầm tới tiên cơ đương nhiên, đây hết thảy đều xây dựng ở nàng cho là a thiên là nàng thông gia đối tượng trên cơ sở, nếu như nàng biết mình nội nhận, về sau không biết lại là dạng gì cảm tưởng. thời gian ngày lại ngày trôi qua, lâm thâm một đường vọt vào top 100 tiếp đó không ngừng mà thắng được trên tài, cuối cùng tại dưới vạn chúng mong đợi. Tại tổng quyết tái cùng Văn Bất Quân gặp nhau. Dĩ vãng 10 năm, cũng là bàn tiểu Ninh cùng Văn Bất Quân quyết đấu, năm nay trung quy là có chút không giống, hấp dẫn không ít người đến đây quan sát. Liên rất nhiều đại tộc cũng bắt đầu chú ý một lần tranh tài này, bọn hắn sở dĩ sẽ chú ý tranh tài, cũng không phải chú ý tranh tài bản thân, mà là muốn biết thân, đặng hai nhà thông gia giả, đến cùng là hạng người gì có được hay không thì nhìn cuối cùng này một thanh. Lâm Thâm có chút buồn mực, hắn cho Văn Bất Quân thiết kế địa ngục lực đấu, cũng không có khả năng phát huy tác dụng quá lớn. Ngoại trừ cùng Long Bàn nhược thời điểm chiến đấu, Văn Bất Quân chính mình lấy thân thử nghiệm, thu một điểm thương bên ngoài, Chiến đấu phía sau đối với Văn Bất Quân căn bản không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng đến tranh tài cùng ngày, Lâm Thâm nhìn thấy giống như là người không việc gì Văn Bất Quân chỉ có thể cảm thán tại thực lực mạnh mặt người phía trước, những thủ đoạn nhỏ này căn bản không có tác dụng gì. Theo tranh tài bắt đầu, Lâm Thâm cùng Văn Bất Quân đều tiến vào đấu trường bên trong muốn bắt đầu. Duyên Hồng Nhan, Bàn Tiểu Ninh, Long Tu Thử, Thanh Bánh Xe một đám ánh mắt của người, đều tập trung trên người bọn hắn. Luân Bàn bắt đầu chuyển động, kim đồng hồ tại hai người trên tên giao thế thoáng qua cuối cùng không ra lâm thâm sở liệu đứng tại a thiên hai chữ phía trên các ngươi phát hiện không có cái này a thiên vận khí thật sự rất tốt ta hắn tham gia tranh tài ít nhất lấy bảy thành trở lên tỷ lệ cũng là hắn tiên cơ nay liền có ý tứ cho tới bây giờ vẫn chưa có người nào có thể ngăn lại a thiên đánh ra tới đại vạn nhất văn bất quân cũng ngăn không được trực tiếp bị loại vậy thì có việc vui nam mơ a văn bất quân làm sao có thể ngăn không được chính là mù mấy cái nói lung tung ngoại trừ bản tiểu ninh trên đời liền không có văn bất quân không ngăn nổi công kích tranh tài còn không có chính thức bắt đầu bên ngoài sân quan chiến thần nhân trước hết đánh lên miệng thảo cho rằng a thiên có thể thắng chỉ chiếm một phần rất nhỏ hơn nữa một bộ phận này hay là muốn đánh cược cái cao tỷ lệ đặt cược văn bất quân nhìn xem lâm thâm triệu hoán ra một kiện thần khí khôi giáp bọc lại toàn thân của hắn mặc dù không biết là đó là cái gì phẩm chất thần khí bất quá chỉ nhìn hoa lệ kia ngoại hình hẳn là cũng không phải là phàm phẩm lâm thâm không biết món kia thần khí không phải là người khác không biết duyệt hồng nhan liếc mắt một cái liền nhận ra văn bất quân mặc những cái kia thần khí khôi giáp ác ma nguyền rủa chi khải. nhất định phải thế ư Duyên hồng nhan hơi kinh ngạc văn bất quân vậy mà đi lên liền sử dụng dạng này thần khí. Trước đó Văn Bất Quân cùng bàn tiểu Ninh quyết chiến thời điểm, cũng không có thấy hắn sử dụng tới cái này khôi giáp. Nhận biết cái này thần khí người cực ít, chỉ có số ít cùng Văn Bất Quân quan hệ người rất tốt, mới biết được Văn Bất Quân có như vậy một kiện thần khí đây là một kiện không cấp bậc thượng vị thần khí, hơn nữa còn là biến dị phẩm chất, lực phòng ngự là cực mạnh như vậy một kiện thần khí, xuất hiện tại hạ vị tổ chính giữa trên tài, cùng gian lận cơ hội không khác. Dưới tình huống bình thường, căn bản không có khả năng có hạ vị thần người có thể tổn thương cái này thần khí, trừ phi đối thủ có vô đẳng cấp yêu cầu loại hình công kích thượng vị thần khí. Nhưng mà như thế thần khí thực sự qua hiếm thấy, cho dù là tại dạng này đại tái ở trong cũng rất khó nhìn thấy ngươi cái kia a Thiên, năng lực là rất mạnh, Lão Văn tự nhiên có tính toán của hắn. Một bên bàn Tiểu Ninh nói, Duyệt Hồng Nhan đầu tiên là ngơ ngác một chút, sau khi phản ứng xì tiếng nói, cái gì ngươi cái kia a Thiên, ta đều nói bao nhiêu lần, ta không có quan hệ gì với hắn. Tốt tốt tốt, không việc gì. Bàn Tiểu Ninh ngoài miệng nói như vậy, trong nội tâm vẫn đang suy nghĩ, không việc gì Lão Văn sử dụng Nguyên Dùa Khôi Giáp, ngươi khẩn trương như vậy làm gì, còn không phải sợ a Thiên không đánh tan được Nguyên Khôi Giáp phòng nữ. Nữ nhân a, thực sự là khẩu thị tâm phi vật. Duyệt Hồng Nhan nghe được bản Tiểu Ninh nghĩ một đằng nói một nẻo. Nhưng mà cảm giác có chút mệt lòng, cũng không có giải thích nữa cái gì. Văn Bất Quân thời gian chuẩn bị kết thúc, đến viên Lâm Thâm thời gian công kích. Lâm Thâm không chút do dự, trực tiếp bưng lên hắn súng ngắm, hướng về phía Văn Bất Quân đầu bắn một phát. Ngược lại chuẩn bị không định đều là giống nhau, siêu cơ thần bắn tới thực chất có thể hay không đánh vỡ Văn Bất Quân phòng ngự, chỉ cần thử một lần liền biết. Chương 1031, quyết đấu đỉnh cao. Chương 1031, quyết đấu đỉnh cao đạn tương đối mà nói cũng không nhanh, tuyệt đại đa số quan chiến thần nhân đều có thể nhìn rõ ràng, mắt thấy đạn hướng về Văn Bất Quân chán bay đi. Văn Bất Quân mặc dù không thể trốn tránh, lại có thể sử dụng thần khí hoặc thân thể của mình bộ phận đi cản. Hắn giống như đối chiến Long Bàn nhược thời điểm một dạng, duỗi ra một ngón tay, điểm vào đầu viên đạn phía trên. Viên đạn tia đầu trong nháy mắt từ vật thật đã biến thành một cái loé ánh sáng đánh chữ, coi như mọi người cho là một kích này đã bị đỡ được. Cái tia loé ánh sáng đánh chữ lại như cũ không có đỉnh trị phi hành, trực tiếp cắt dứt Văn Bất Quân ngón tay, đánh vào trên trán của hắn, đem hắn mũ giáp cùng đầu người ngạnh sinh sinh xuyên qua, tại trước sau đều lưu lại một cái đánh hình chữ lõm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quan chiến bên ngoài sân giống như là chết bình thường yên tĩnh. Mặc dù trước đó có khả năng người là quan ngờ tới văn bất quân ngăn không được a thiên đạn, thế nhưng lại không có ai thật sự cho rằng văn bất quân ngăn không được. nhìn thấy hắn bị một thương đánh xuyên đầu người, đều run lên nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần tới, phảng phất không thể tin được loại sự tình này sẽ thật sự phát sinh một dạng cái này sao có thể? duyệt Hồng nhan giật mình ở nơi đó, cũng là gương mặt không thể tưởng tượng nổi. văn bất quân dùng văn tái đạo vậy mà không có thể ngăn nổi a thiên đạn, đáng sợ hơn là không cấp bậc thượng vị thần khí nguyền rủa khôi giáp, cư nhiên bị dùng văn đạo thay đổi qua đạn trực tiếp đánh xuyên qua, cái này cũng có chút quá mức ly kỳ đây chính là thượng vị thần khí a, làm sao lại dễ dàng như vậy bị đánh xuyên quả là thế? bản tiểu ninh ở một bên trầm ngâm tự lẩm bẩm cái gì quả là thế duyên hồng nhan tại chiến đấu phương diện kinh nghiệm tự nhiên không sánh được bản tiểu ninh không có nhìn ra vấn đề gì chỗ nhìn a thiên nhiều như vậy trận đấu ta một mực tại hoài nghi hắn đạn bắn ra hẳn không phải là sức mạnh mạnh mới có mạnh như vậy lực phá hoại mà là nhiều sóng đặc tính quan hệ bây giờ xác nhận quả là thế nếu như không có đoán sai hắn cây súng bắn địa kia hay là hắn tự thân có một loại cái gì cũng có thể đánh xuyên qua đặc tính cho nên mới sẽ liền dùng văn tái đạo cung thượng vị thần khí khôi giáp cũng đỡ không nổi bản tiểu ninh giải thích nói đây không phải là cùng ngươi đặc tính có chút tương tự chưa từng nghe nói thế gian ngoại trừ khai thiên tích địa đại pháp còn có cái gì dạng thần công có thể làm ra dạng này đặc tính duyệt hồng nhan kinh ngạc nói lao văn cũng là hoài nghi cho nên hắn mới sẽ sử dụng nguyên rùa khôi giáp chính là muốn chứng thực loại suy đoán này bây giờ không sai biệt lầm có thể xác định bàn tiểu linh nói thân thanh tuyết lúc này trong lòng cực kỳ vui sướng nàng cũng không có nghĩ đến a thiên lại có thể một thương đánh sâu văn bất quân đầu đây cũng quá kinh người thanh bánh xe cùng long tu tử càng là côn hỷ lâm thâm so với bọn hắn trong tưởng tượng mạnh hơn người quan sát thần sắc khác nhau không ai từng nghĩ tới lại là kết quả như vậy ngay tại mọi người cho là tranh tài liền muốn lấy quỷ dị như vậy tình thế kết thúc lúc lâm thâm công kết hiệp đã kết thúc hệ thống cũng không có phán định hắn thắng lợi văn bất quân đứng ở nơi đó đưa tay ấn về phía cái chán vết lõm giữa ngón tay mang theo sức mạnh thần kỳ đặt tại trên vết lõm một na, cái kia quán xuyên đầu người thương vậy mà biến thành một cái loe ánh sáng chữa thương bị văn bất quân giống như là bóc băng dàn cá nhân bóc xuống bóc đi chữa thương trên chán nghiêm trọng như vậy thường vậy mà thần kỳ biến mất không thấy ngay cả khôi giáp cùng một chỗ đều khôi phục như lúc ban đầu Văn Bất Quân tiện tay đem loại ánh sáng thương chữ vứt trên mặt đất, chữ thương giống như là có nặng ngàn cân, trực tiếp đem mặt đất đập ra một cái vết lõm, lâm vào trong lòng đất, để cho sân thi đấu đều xuất hiện từng đạo vết rách. Lâm Thâm nhìn thấy loại tình huống này, không khỏi ngơ ngác một chút. Sự thật chứng minh hắn siêu cơ thần xạ sát thực phát huy tác dụng, ngay cả Văn Bất Quân cũng không thể ngăn trở, thế nhưng là dạng này thương, cũng không có khả năng để cho Văn Bất Quân mất đi năng lực chiến đấu một trận chiến này. Có chút khó khăn. Lâm Thâm yên lặng tháo xuống sau lưng tăm nắm ở trong tay, đồng thời kích hoạt lên bất hủ sáu lộ đặc tính. Nguyên bản màu xám trang, lập tức phát ra lên màu đỏ thâm quan diễm quang diễm hóa thành nộ ác nữ thần hình tượng ba phủ cơ thể của lâm thâm trên người hắn mặc chính là sáo tràng a có thể triệu hồi ra thần hồn quang ảnh đó là trung vị thần khí bộ a không biết là cái gì phẩm chất trung vị thần khí bộ thì thế nào long bàn nhược long thần bộ không phải một dạng bị văn bất quân trực tiếp đánh vỡ sự thật chứng minh đều là phù vân đến viên văn bất quân ra tay rồi nhìn hắn dùng cái gì thủ đoạn a làm sao lại sử dụng tâm chán tranh tài như vậy ở trong tâm chắn kỳ thực cũng không thể chiếm tiện nghi a văn bất quân nhìn xem lâm thâm lại không có lập tức ra tay khuyết mắt theo dõi hắn nói ngoại trừ bản tiểu ninh Đã rất lâu không ai có thể để cho ta như thế mong muốn thắng, ngươi rất không tệ. Chứ ngươi ở ngoài, cũng không có ai có thể bên trong ta một thương mà không chết, ngươi cũng rất tốt." Lâm Thâm lạnh nhạt nói. Văn Bất Quân nghe vậy cười cười, không nói gì nữa, rồi ra ngón tay, giữa ngón tay tia sáng trên không trung vẽ ra một cái kiếm tự. Kiếm kia chữ quang mang lấp lánh, một cố vô song kiếm ý từ trong phun ra ngoài, phản phất là vô thượng kiếm thủ vốn có kiếm ý đồng dạng. Một giây sau, kiếm kia trong chữ vậy mà bay ra từng đạo kinh khủng kiếm quang, giống như thiên hà khuynh tiết, hướng về Lâm Thâm bao phủ mà ra. Bành bành bành bành liên tục không dứt kiếm quang, không ngừng mà đâm vào nộ ác nữ thần quang ảnh phía trên, trước mặt kiếm quang bị nộ ác nữ thần hư ảnh chấn vỡ, sau đó, phía sau kiếm quang lập tức bổ tốc, vô cùng vô tận kiếm quang kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, để cho nộ ác nữ thần quang ảnh nên đón không xuệ, cuối cùng ngạnh sinh sinh bị đâm xuyên quang ảnh đinh đinh đang đang. Thủy chiêu bình thường kiếm quang vòng qua bất hủ chi thuẫn, trực tiếp đâm vào trên thân Lâm thâm, mặc dù không có có thể đem hắn đâm xuyên, nhưng cũng ở phía trên lưu lại điểm điểm vết Tại kiếm hà tẩy lễ phía dưới, Lâm thâm bị hệ thống khóa chặt cơ thể không cách nào chuyển động, nếu như một mực tiếp tục kéo dài, giọt nước còn có thể thạch xuyên. E là cho dù là bất hủ sáo lộ lại mạnh, cũng cuối cùng đều sẽ bị đánh xuyên đáng tức là, thời gian công kích chỉ có 10 giây, thời gian vừa đến, Văn Bất Quân vẽ ra cái kia kiếm tự lập tức biến mất không thấy gì nữa, đầy trời kiếm quang cũng theo đó tiêu tan. Dựa vào bất hủ sáo trang, Lâm Thâm thành công chống nổi Văn Bất Quân lần công kích thứ nhất vậy mà chịu đựng được, A Thiên sáo trang có chút lợi hại a. Trận đấu này thật sự có ý tứ. Rất nhiều người cũng bắt đầu nhìn thẳng vào trận này quyết đấu, thiên vệ một bên tình huống cũng không có xuất hiện đến Lâm Thâm hiệp, hắn cũng không nói nói nhảm, triệu hồi ra súng đấm, hướng về phía Văn Bất Quân lại là một thương một thương này lâm thâm không có đánh đầu của hắn, mà là đánh trên người hắn lóe hồng quang việt vị đạn bay đi, thẳng đến văn bất quân trong lồng ngực. văn bất quân ánh mắt thanh minh, ngón tay lần nữa điểm ra, vẫn như cũ chính xác đặt tại đầu viên đạn phía trên. trước 1032 người tới ta đi. trước 1032 người tới ta đi. lần này đầu viên đạn cũng không hề biến thành đánh chữ, ngược lại là văn bất quân chỉ phía trước tạo thành một cái khí chữ đầu đạn trực tiếp đánh xuyên cái kia khí chữ. văn bất quân ngón tay không ngừng mà lùi lại, cùng đầu viên đạn duy trì một tờ khoảng cách. từng cái khí chữ tại hắn chỉ phía trước tạo thành, lại từng cái bị viên đạn xuyên qua. Cuối cùng đạn vẫn là đánh vào trên thân Văn Bất Quân, đem hắn giáp ngực đánh xuyên một cái hố. Văn Bất Quân cau mày, túi đầu liếc mắt nhìn trước ngực động, đưa tay một vòng, vết thương liền biến thành một cái chữ thương, lại bị hắn bóc xuống. Một màn này nhìn Lâm Thâm cũng tại âm thầm nhíu mày, đánh xuyên huyệt vị ký hiệu nhược điểm, lại còn là không có cách nào thế, nhưng Văn Bất Quân người này so với hắn trong tưởng tượng còn khó quân hơn. Trong lòng Văn Bất Quân cũng có ý tưởng giống nhau, Lâm Thâm đánh ra tới đạn, cũng không có bị hắn liên tục hóa ra khí chữ ngăn cản, uy lực cũng không có tùy theo yếu bớt, hắn lần nữa thử vẫn bị thất bại. Lần nữa đến phiên Văn Bất Quân hiệp, Văn Bất Quân cũng không có nói nhảm, ngón tay trên không trung viết ra một hàng chữ không gì không phá chi kiếm mấy chữ này vừa xuất hiện, Lâm Thâm liền ý thức được sự tính có chút không ổn. Quả nhiên, mấy cái kia chữ cụ hiện hóa vì một thanh lóe hàn quang thần kiếm, trực tiếp hướng về cơ thể của Lâm Thâm nối liền mà tới. Lâm Thâm vội vàng nâng lá chắn đi cản, bất hủ chi thuẫn lực phòng ngự vẫn là rất mạnh, đây chính là nắm giữ cố hóa hệ sức mạnh tâm chắn. Thế nhưng là một giây sau, Lâm Thâm lại nhìn thấy chuôi kiếm này xuyên thấu tấm tiếp đó không ngừng chút nào hướng về thân thể của hắn mà đến, đem hắn lồng ngực cũng cùng một chỗ xuyên qua dạng này cũng được. Lâm Thâm túi đầu nhìn mình bị sọ xuyên lồng ngực, bất hủ sáo trang đều không thể ngăn lại được một kích này kết thúc. A Thiên mặc dù rất mạnh, nhưng mà cùng Văn Bất Quân so sánh, cuối cùng vẫn là kém một chút. Duyệt Hồng Nhan thầm nghĩ trong lòng, cái này cũng là những người khác ý nghĩ, nhưng là bọn họ lại đột nhiên kinh ngạc phát hiện, đến ngược kết thúc về sau, hệ thống cũng không có phán định tranh tài kết thúc. A Thiên vẫn như cũ còn đứng ở nơi đó, quán xuyên thân thể kiếm đã tiêu thất, vết thương đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại, ha ha, có ý tứ, thực sự là quá ý tứ, thật muốn tự tay đánh với hắn một trận, xem hắn lực phá hoại cùng độ thể cường độ, cùng ta so sánh đến cùng ai càng hơn một bậc. Bàn tiểu ninh hai mắt tỏa sáng, thật không thể bây giờ cùng người tỷ thí lâm thâm là hắn A Thiên vẫn còn có cường đại cơ thể năng lực tự lành, văn bất quân gặp phải đối thủ. Lực phá hoại đủ mạnh, lực phòng ngự cũng không tệ, lại có cường đại năng lực tự lành, loại này tên lợi hại, như thế nào hôm nay mới tới tham gia tranh tài, trước đó cũng làm đi đi, đặng ra dấu thật sâu à. Đặng ra vậy mà ra một cái tên lợi hại như vậy, chỉ là nhìn, hắn luyện có vẻ giống như không phải trục nhật đại pháp. Trục nhật đại pháp còn có công hiệu như vậy sao? Thân Thanh Tuyết nhìn xem Lâm Thâm, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, không ai có thể nghĩ đến A Thiên vậy mà có thể cùng Văn Bất Quân chiến tới mức này. A Thiên ngoài dự đoán của mọi người cường đại, chiến đấu vẫn còn tiếp tục, Văn Bất Quân trên mặt đã không có khi trước đạm nhiên, đã đem Lâm Thâm thành cùng bản Tiểu Ninh cùng một cấp bậc đối thủ thận trọng đối đại đến phiên Lâm Thâm hiệp, hắn cũng không có biện pháp quá tốt, chỉ có thể tiếp tục rơi xuống liền đánh, lựa chọn mặt khác một chỗ tuyệt vị. Hắn không tin trên thế giới này có hoàn mỹ vô khuyết năng lực, cũng không tin cơ thể của Văn Bất Quân không có nhược điểm, chỉ là hắn bây giờ còn không biết cái kia chân chính nhược điểm ở nơi nào, cần không ngừng mà thăm dò chỗ nhược của vị trí. Văn Bất Quân cũng sử dụng đủ loại thủ đoạn muốn ngăn cản Lâm Thâm Đạn, thế nhưng là cái kia vô kiên bất tồi đạn, căn bản không ngăn cản được, vô luận Văn Bất Quân như thế nào ngăn cản, cơ thể vẫn sẽ bị đạn xuyên qua. Chỉ là đạn tạo thành thương, cũng sẽ bị Văn Bất Quân lấy dùng văn tái đạo thủ đoạn bóc tới, cơ thể lập tức liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Lại đến phiên Văn Bất Quân công kích, hắn lần nữa viết xuống một hàng chữ, một lần này chưa biến càng nhiều có nhuận chí mạng độc tố không gì không phá chi kiếm. Theo Văn Bất Quân viết xuống cuối cùng một bút, một thanh lam quang lòe, xem xét chính là có tầm kịch độc cổ kiếm hóa chữ mà ra, hướng về Lâm Thâm bay tới. Cung lần trước một dạ, Lâm Thâm bất hủ sáo trang không có có thể ngăn trở chuôi kiếm này, bị kiếm khí quán xuyên cơ thể, tị độc đồng thời dọc theo huyết dịch chuyển khắp toàn thân của hắn đáng tiếc, thuyết tiến hóa đã sớm để cho cơ thể của Lâm Thâm bách độc bất sâm, dạng này tị độc cũng chỉ là để cho cơ thể của Lâm Thâm hơi có một điểm phản ứng. Thuyết tiến hóa xoay mấy vòng, độc tố liền hoàn toàn không có tác dụng. Nhìn thấy Lâm Thâm vết thương lần nữa khép lại, giống như là người không việc gì, hoàn toàn không có chịu đến độc tố ảnh hưởng. Văn Bất Quân đáy mắt thoáng qua một tia kinh ngạc. Hai người chiến đấu lấy một loại phương thức quỷ dị đang tiến hành, Văn Bất Quân ngăn không được Lâm Thâm đạm. Mỗi lần cơ thể đều sẽ bị đánh xuyên qua, nhưng mà vết thương đông chốc liền sẽ bị bóc đi. Lâm Thâm cũng ngăn không được Văn Bất Quân công kích, Văn Bất Quân viết ra đủ loại đủ kiểu câu, hóa thành đủ loại đủ kiểu vũ khí. Có đao thương kiếm kích, có mưa gió lôi điện, đủ loại đủ loại khác biệt công kích rơi vào trên thân Lâm Thâm, đồng dạng có thể làm bị thương Lâm Thâm, lại giống nhau không muốn mệnh của hắn, vết thương sẽ nhanh chóng khép lại. Song phương cũng đỡ không nổi công kích của đối thủ, cũng đồng dạng không cách nào triệt để phá hủy đối thủ. Người quan chiến thì ăn no thỏa mãn, điên cuồng như vậy đối công, cũng chỉ có tại trên cứng rắn nhất thần nhân tranh tài mới có thể nhìn thấy. Cứng rắn nhất thần nhân tranh tài muốn liền một cái quyền quyền đến thị, nhìn chính là một cái cứng đối cứng, xem ai có thể cứng rắn đến cuối cùng trận chiến ngày hôm nay sau đó, vô luận thắng bại, về sau cũng không phải là bản tiểu Ninh cùng Văn Bất Quân song hùng cùng tồn tại cục diện, phải lại thêm một cái A Thiên. Trục Nhật Đại Pháp lại có mạnh như vậy, trước đó như thế nào chưa từng nghe nói qua. Tại sao ta cảm giác A Thiên dùng thương thủ đoạn, có chút sạ nhật đại pháp cảm giác, tựa như ngoại trừ bản nhà khai thiên tích địa thần công, cũng chỉ có sạ nhật đại pháp lực phá hoại tối cường a. A Thiên thêm ít sức mạnh, đem Văn Bất Quân xử lý, ta cái này 100 khối đệ chú liền kiếm lợi lớn trên khán đài trong đấu trường còn muốn náo nhiệt, cố lên âm thanh, tiếng kinh hô liên tiếp. Lâm Thâm một người một chút, đánh gọi là một cái người chết ta sống, thế nhưng là ai cũng không có ngã xuống. Diệp Hồng Nhan kinh ngạc nhìn trên sân Lâm Thâm, trong lòng có chút cổ quái suy nghĩ, người này mặc dù phẩm hạnh chẳng ra sao cả, thực lực đến là nhất đẳng mạnh, lại có thể cùng Văn Bất Quân chiến tới mức này. Bảnh, lại là một đạo lôi điện rơi xuống, điện Lâm Thâm toàn thân du lên, nếu như không phải có mũ rắc tại, chỉ sợ tóc đều phải dựng lên. Chỉ là như vậy công kích, cuối cùng không thể đem Lâm Thâm như thế nào, chỉ là bất hủ sáu trang phía trên vết thương càng ngày càng nhiều, không biết còn có thể chống đỡ bao lâu. Một bộ này trung cực sáo trang, vậy mà cũng có chút gánh không được Văn Bất Quân công kích. Văn Bất Quân cũng tương tự đã xuất hiện vấn đề, hắn không ngừng mà sử dụng dùng văn tái đạo, dùng văn tái đạo biến thành công kích càng mạnh, hắn trả ra đại giới cũng liền càng lớn, theo lý thuyết tiêu hao càng lớn. Lâm Thâm danh xưng động cơ vĩnh cửu, không sợ sẽ tiêu hao, Văn Bất Quân lại không có năng lực như vậy, lực lượng của hắn rõ ràng tiêu hao có hơi nhiều không thể lại tiếp tục như vậy nữa. Văn Bất Quân thầm nghĩ trong lòng. Chương 1033. Văn Dĩ Thông Thần. Chương 1033, Văn Dĩ Thông Thần ha ha, lão văn tiên đảng kia cũng có hôm nay. Ban tiểu Ninh cuồng lên thế nào. Duyên Hồng Nhan mặc dù cùng bọn hắn là bạn tốt, nhưng mà bọn hắn đi con đường cũng không giống nhau, cho nên nàng cũng không giống bản Tiểu Ninh như vậy nhìn biết rõ. Bản Tiểu Ninh cười lấy giải thích nói, Lão Văn Tên hôn đảng kia nhất biết trang, ngươi nhìn hắn mặt ngoài khí định thần nhàn, Phản phất là tính trước kỹ càng bộ dáng, trên thực tế bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ, thể lực của hắn tiêu hao đã mười phần nghiêm trọng, bây giờ đã không sai biệt lắm sắp tới đỉnh phong cuối cùng, lại tiếp tục muốn đi đường xuống dốc. Duyên Hồng Nhan nghe vậy có chút khó có thể tin, như thế nào một chút cũng nhìn không ra. Hơn nữa hắn trước đó cùng ngươi thời điểm chiến đấu, cũng không có nhanh như vậy liền chống đỡ không nổi đi thôi, không giống nhau ta cùng Lão Văn đối quyết, bởi vì giữa hai bên biết gốc biết dễ, cho nên lúc nào nên dùng lực, lúc nào nên hoán một chút, song phương lẫn nhau trong nội tâm cũng là có hạn, cho nên thời gian chiến đấu sẽ bị kéo rất nhiều dài. Nhưng mà nhà ngươi vị này khác biệt, từ vừa mới bắt đầu, Lão Văn liền đoán sai tình thế, muốn bằng nhanh nhất tốc độ kết thúc chiến đấu. Hạ chàng không nghĩ tới, đối thủ bộ kia hao giáp phối hợp tự thân cường độ thân thể cùng năng lực khôi phục, để cho thế công của hắn không thể đưa đến vốn có hiệu quả. Ngược lại là hắn tự thân tiêu hao, so với đối phương tới càng nhiều. Nhìn tựa như là a tiên khôi giáp trên người sắp không chịu nổi, trên thực tế Lão Văn một dạng thân ham hiểm cảnh. Nếu như tiếp tục như vậy tiếp, liền muốn nhìn lại A Thiên Khôi giáp trước tiến ác, vẫn là lão văn sức mạnh trước một bước tiêu hao không đáng kể." Ban Tiểu Ninh trầm ngâm nói. Duyện Hồng Nhan lười phản bác Ban Tiểu Ninh, chỉ là câu mày nói, "Nói như vậy, Văn Bất Quân hắn đây là nguy hiểm. Cái kia đến cũng không đến nỗi, bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ, hiện tại hắn hẳn là muốn sử dụng một chiêu kia." Ban Tiểu Ninh bình tĩnh nói cái nào một chiêu. Duyện Hồng Nhan hồi tưởng nàng trước đó thấy qua Văn Bất Quân chiến đấu, cũng không có nghĩ ra được, đến cùng là cái nào một chiêu có thể làm cho Văn Bất Quân thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn hiện tại. Ban Tiểu Ninh xem thấu duyên hồng nhan tâm tư, nghiêm mặt nói, "Lão văn cùng ta lúc chiến đấu, cũng không có chân chính liệu mạng tâm tư, cho nên nhiều ít vẫn là sẽ có chút khắc chế, dù thế nào kịch liệt, cũng không có đến tình cảnh liều mạng. Cho nên hắn mạnh lợi hại nhất một chiêu kia, trên thực tế cũng không từng tại chính giữa tranh tài sử dụng tới, ngươi cũng không có gặp qua. Các ngươi trước đó cũng là tại giả đánh." Duyên hồng nhan có chút ngạc nhiên. Ban Tiểu Ninh lập tức lắc đầu nói, "Không có giả đánh, thật sự đã dùng hết toàn lực, chỉ là không có vừa lên tới liền sử dụng tối cường liệu mạng đấu pháp, đánh tới đằng sau, lại sử dụng dạng này chiêu thuật đã không thể nào, bởi vì dạng này chiêu thuật Cần tiêu hao quá nghiêm trọng, nhất kích liền muốn phân ra thắng bại, chúng ta chỉ là không có đi lên liền liệu mạng mà thôi. Tiêu hao lớn như vậy, hắn bây giờ loại tình huống này, còn có thể dùng đến một chiêu kia sao? Duyệt Hồng Nhan nói trên lý luận tới nói, bây giờ đã không phải là sử dụng một chiêu này thời gian tốt nhất, nhưng mà lấy lão văn tính cách, liền xem như cưỡng ép tiêu hao cơ thể, cũng biết sử dụng ra một chiêu này đến phân cái thắng bại, hắn không phải loại kia đem thắng bại giao cho vận mệnh người, cho nên chắc chắn sẽ không đi đánh cược ga thiên khôi giáp trước tiên chỉ có thể sử dụng ra một chiêu kia. Ban Tiểu Ninh tự tin nói. Quả nhiên, Ban Tiểu Ninh lời vừa mới nói, Liền đến Viên Văn Bất Quân phát động công kích chỉ là một lần Văn Bất Quân không có lập tức liền viết ra hắn chữ viết A tiên có thể đánh với ngươi một trận thật sự là một chuyện để người thể sát tinh thần vui thích sự tình chỉ là hôm nay một trận chiến này ta muốn thắng cho nên xin lỗi trong lúc nói chuyện trên thân Văn Bất Quân dâng lên thần bí quan văn từng cái loe ánh sáng thần bí chữ viết từ trên người hắn bay lên những cái kia chữ viết liền như là từng cái tế bào giống như trên không trung hợp thành một cái hùng vĩ thần ma quan ảnh tất cả mọi người thấy cảnh này cũng là trong lòng kinh hãi không rồi thần hồn rõ ràng là trung vị thần người mới có thể đủ ngưng kết chí vật đó là trung vị thần người tiêu chí. Văn Bất Quân rõ ràng là hạ vị thần người, lại có thể không tá trợ vô đẳng cấp thần khí tình huống phía dưới, nhưng tụ ra thần hồn, loại tình huống này trước đây chưa từng gặp ở trên sân thi đấu xuất hiện thần hồn tình huống không hiếm thấy, thế nhưng cũng là có chút thần khí kèm theo thần hồn, cùng Văn Bất Quân tình huống hoàn toàn không giống cái này. Đây là làm sao làm được? Thân Thanh Tuyết nhìn xem trên thân Văn Bất Quân như thần như ma thần hồn quấn ảnh, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Thiên phú của nàng đã xem như khó gặp, nhưng mà cũng chưa từng từng nghĩ tới, có thể tại hạ vị cấp liền ngưng tụ ra thần hồn, cái này căn bản là không nên ra hiện tại thế gian sức mạnh. Quan chiến những người khác, cũng đều bị chấn động khó mà ngôn ngữ văn gia có kẻ này, có thể bảo đảm ức vạn năm trường thịnh công suy. Đạo, thân hai nhà cao tầng nhìn thấy nơi đây, cũng đều phát ra tiếng cảm thán. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, Văn Bất Quân đưa tay ra chỉ, lăng không viết họa. Theo động tác của hắn, cái kia bao phủ thần hồn của hắn quang ảnh cũng đồng thời đưa tay ra chỉ, một người một hồn, một lớn một nhỏ hai ngón tay, đầu ngón tay vậy mà rơi vào một chỗ, viết ra tản ra vô cùng uy năng truyền thế thần văn, lập loè chiếu sáng toàn bộ thiên địa đó đã không phải là thông thường chữ viết, mà là từ rất nhiều chữ viết tổ hợp lại với nhau, tạo thành một tấm đồ chú. Thông qua viết bút thuận cùng liên tiếp vẽ Lâm Mặc có thể nhận ra, Văn Bất Quân viết là Hạo Thiên Kim Khuyết Vô Thượng trí Tôn tự nhiên diệu có gì la đến thật ngọc hoàng thượng đế. Theo cuối cùng một bút rơi xuống, cái kia trên đỗ chú tia sáng thu liễm, thế nhưng là giữa thiên địa lại phảng phất có vô số pháp tắc sức mạnh hướng về phù lục phía trên ngưng kết, tựa như cái kia một tấm đỗ chú liên tiếp thiên địa vận vận, nắm trong tay thế gian hết thảy pháp tắc cấp bách. cấp bách như luật, lệ. Theo Văn Bất Quân âm thành, tấm đỗ kia mang theo thiên địa chi uy, giống như là chiếm cứ toàn bộ thế giới, hướng về Lâm Thâm trấn áp tới Văn Bất Quân chữ viết pháp tắc vậy mà đã thông thần. Lực lượng của hắn lại có thể cùng Tiên Đình chi chủ Ngọc Hoàng Thượng Đế Tương Liên, mượn Dung Ngọc Hoàng Thượng Đế Chi Huy, con mẹ nó chính là gian lận a, ai đây có thể cùng hắn chơi, Thượng thần tới cũng giống vậy phải quỷ a. Nếu như nói phía trước Văn Bất Quân thực lực là để người cảm thấy chấn kinh, như vậy bữa này Lục vừa ra, tất cả mọi người cảm giác đều chỉ còn dư sợ hãi. Tiên Đình Lục Đại Chúa Tể, cũng là giống như thần minh bình thường tồn tại, Ngọc Hoàng Thượng Đế càng là thần bên trong chi thần, vạn thần đứng đầu. Văn Bất Quân chỉ là một cái hạ vị thần người, lại có thể mượn nhờ Ngọc Hoàng Thượng Đế uy năng, dù chỉ là một phần ngàn tỷ uy năng, cũng không phải phổ thông thần nhân có thể ngăn cản. Giờ khắc này Không có ai cho rằng A Thiên còn có khả năng sống tiếp đây cũng không phải là thắng không thắng vấn đề. Tại Ngọc Hoàng Thượng Đế uy năng phía dưới chỉ sợ liền sống sót đều khó có khả năng. Cái kia phảng phất chấn áp thiên địa phù lục, chậm giai đè hướng lâm thâm. Bên ngoài sân người chỉ là quan sát, liền bị chấn nhiếp tâm thần chập chờn, dường như trong gió trụ như lửa, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Tinh thần hơi yếu một chút thần nhân đã không chịu nổi dạng này tinh thần áp lực, há mồm phun ra máu tươi, thật giống như bị sét đánh đồng dạng tinh thần hệ suy sụp. Thần bí vô phương ẩn chứa thiên địa vô cùng uy năng phù lục rơi vào lâm thâm trên trắng của. chương 1034 mở khóa mật mã. Trước 1034, mở khóa mật mã. Tất cả mọi người đều cho là, A Thiên sẽ ở cái kia phù lục phía dưới thân hồn câu diện, lập tức hóa thành hư vô. Không có ai cảm thấy A Thiên có thể gắng gượng qua một cách này, đây cũng không phải là hạ vị thần người có thể tiếp nhận vĩ năng. Liên vẫy ra phụ lục văn bất quân chính mình, tại sử dụng phụ lục sau đó, cơ thể cũng đã không bị khống chế ngã nào trên đất, trên người thần hồn quang ảnh pha toái, thất khiếu chảy máu, cơ thể giống như là bị rút sạch, nguyên bản phong thần tuấn lãng khuôn mặt, biến gầy khô như ủi, tóc đều biến xám trắng khô cạn, giống như sắp vùi vào quan tài người chết. Tất cả mọi người đều nhìn chăm dán tại A Thiên trên phụ lục. Tiên tĩnh trở trong tưởng tượng một màn kia hình ảnh xuất hiện. Khủng bố như thế nhất kích, tất nhiên có thể đem A Thiên đánh thành hư vô, mạnh đi nữa năng lực khôi phục cũng không khả năng để người ở giữa bước hơi thần nhân sống thêm tới. Một giây, hai giây, ba giây bốn. Thời gian đã qua mấy giây, thế nhưng là như bọn hắn trong tưởng tượng một màn kia cũng không có xuất hiện, rất nhiều thần nhân sắc mặt dần dần biến trở nên tế nhị. Liên bang Tiểu Ninh cùng Duyệt Hồng Nhăn cũng thay đổi sắc mặt, tựa hồ có chút khó mà tin được trong đầu mình xuất hiện ý nghĩ kia chẳng đến công kích 10 giây thời gian kết thúc, trong dự đoán hình ảnh vẫn không có xuất hiện đã mất đi quy tắc chế ước, đến Thiên Lâm Thâm hiệp lúc, Lâm Thâm đưa ra một cái tay, đặt tại trên trán của mình, tại tất cả mọi người không thể tin trong ánh mắt, đem cái kia phủ lục từ trên trán bóc xuống. Ban Tiểu Ninh trong mắt đều nhanh muốn trận lối ra, "Ta thao, đây là cái tình huống gì?" Duyên Hồng Nhan sớm đã bị khiếp sợ không thể ngôn ngữ, đây chính là ẩn chứa Ngọc Hoàng Thượng Đế uy năng phù lục, vậy mà không thể thế nhưng A Tiên ngược lại bị hắn hái xuống, loại cảnh tượng này đơn giản để người khó có thể tin. Văn Bất Quân kinh ngạc nhìn xem Lâm thâm người đều tê Tại chính hắn thời gian chuẩn bị bên trong, hắn cũng không có làm gì, chỉ là kinh ngạc nhìn cầm trong tay phụ lục ca tiên. Trên thực tế, lấy hắn tình huống hiện tại, cũng làm không là cái gì. Vẽ xuống ngẩn chướng Ngọc Hoàng Thượng Đế uy năng phụ lục, đã để thân thể của hắn nghiêm trọng tiêu hao, căn bản là không có năng lực chiến đấu, phòng cùng không phòng đã không có khác nhau quá lớn. Lúc này Lâm Thâm lại đã thương hắn, hắn liền sử dụng dùng văn tái đạo năng lực, bóc vết thương trên người đều không làm được. Hắn làm sao biết, nếu như hắn biết xuống không phải Ngọc Hoàng Thượng Đế phụ lục, mà là viết xuống một loại khác tương đối kém phụ lục, nói không chừng liền đã đem Lâm Thâm cho xử lý. Thế nhưng là hắn lại vẫn cứ viết tối cường Ngọc Hoàng Thượng Đế, mà cái này tối cường Ngọc Hoàng Thượng Đế lại là Lâm Thâm thủ hộ tiên linh. Nếu là Ngọc Hoàng Thượng Đế sức mạnh có thể làm bị thương Lâm Thâm, đó mới là xuất hiện quái sự. Lâm Thâm tay cầm Ngọc Hoàng Thượng Đế phù lục, trong lòng thoáng qua một cái ý niệm cổ quái, chẳng lẽ nói, phía trước là ta triệu hoán tư thế không đúng. Lâm Thâm vừa mới nhìn thấy Văn Bất Quân làm cho dùng phù lục, rõ ràng là lực lượng của Văn Bất Quân ngưng kết mà thành phù lục, thế nhưng là trong miệng hắn cuối cùng giống như niệm một câu cấp cấp như luật lệnh. Lâm Thâm nhớ lại chính mình phía trước sử dụng tam ca cho cái kia tờ giấy, mời đến Thái Thượng lão quân phân thân lúc, cuối cùng cũng là một câu như vậy. Cái này khiến Lâm Thâm hoài nghi, chính mình sở dĩ không mời được Ngọc Hoàng Đại Đế, có phải hay không chính là ở đây xảy ra vấn đề. Có thể hay không câu này chính là mở ra khóa mật mã lúc, cuối cùng truyền vào cái kia tỉnh hào kiện, không có câu này, liền không có xác nhận muốn thỉnh đối phương. Lâm Thâm càng nghĩ càng thấy phải có khả năng, nếu như tùy tiện kêu một tiếng Ngọc Hoàng Đại Đế, liền có thể đem đối phương mời đi theo, đây chẳng phải là lộn xộn vạn nhất ngày đó nâng lên hắn thời điểm, đem hắn cho mời đi theo, loại sai lầm này cũng quá cấp thấp lúc này đến lâm thâm công kích hiệp lâm thâm nắm đuốt phụ lục liếc mắt nhìn đối diện ngồi sập xuống đất nhìn đã coi như là nửa cái người chết văn bất quân thẩm nghị trong lòng vậy thì thử một lần đi tâm niệm khẽ động lâm thâm từng chữ từng câu hô cấp cấp như luật lệ. một chữ cuối cùng mở miệng lâm thâm cầm trong tay phụ lục cũng căng về phía văn bất quân trong chốc lát phụ lục phía trên quang minh đại phóng biến thành thiên địa hướng về văn bất quân chấn áp tới một giây sau toàn bộ đấu trưởng tính cả văn bất quân cùng một chỗ đều hóa thành cho bụi tranh tài vòng bảo hộ đều ra khán đài hàng trước không thiếu thần nhân đều hứng chịu tới tác động đến trực tiếp tại chỗ hóa thành bụi rất nhiều tới quan sát thượng vị thần người nhau nhau ra tay, chặn lại cái kia kinh khủng ý năng, mới không có để cho trên khán đài người xem đều chết một lần. Không thiếu kiếp sau còn lại sau người xem, đều lòng vẫn còn sợ hãi nhìn đã hóa thành phế tích đấu trưởng, chỉ còn lại lâm thâm một người lơ lửng tại trên phế tích ra thiên. Thắng âm thanh của hệ thống vang lên, đánh thức như đang trong ngộng rất nhiều thần nhân. Lâm thâm cùng văn bất quân một trận chiến, chấn kinh toàn bộ tiên đỉnh, đã không chỉ là hạ vị thần người đang chăm chú một trận chiến này, thậm chí là rất nhiều trung vị thần người cùng thượng vị thần người đều đang nghiên cứu một trận chiến này hình ảnh, không hề nghi ngờ có thể viết ra tích chứa ngọc hoàng thượng đế uy năng phụ lục văn bất quân đã là mạnh đến không thể tưởng tượng nổi tồn tại tiên đình nhiều năm như vậy cũng tìm không ra mấy cái hạ vị thần người có thể cùng văn bất quân đánh đồng có thể nói văn bất quân một trận chiến phong thần hắn biểu hiện ra năng lực cơ hồ đã là hạ vị thần người trần nhà liền xem như nhất tộc thủy tổ nói chung cũng bất quá chính là như thế thế nhưng là lâm thâm biểu hiện lại để người xem không hiểu nhiều như vậy thượng vị thần người nghiên cứu lâu như vậy cũng không có nghiên cứu ra được vì cái gì văn bất quân viết phụ lục không có đối với lâm thâm sinh ra tổ thương sự thật chứng minh tấm kia uy năng là có mà lại là không thể nổi. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác phụ lục không có có thể làm bị thương Lâm Thâm, còn ngược lại bị Lâm Thâm lợi dụng. Cái này thực sự quá mức không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn lập đi lặp lại quan sát hình ảnh, cũng không có nhìn ra Lâm Thâm đến cùng sử dụng dạng gì kỹ năng và năng lực, tựa như chính là như vậy tiện tay hái một lần, tiếp đó liền lấy đến chính mình dùng. Duyên Hồng Nhan cũng nghiên cứu rất lâu, nàng cũng không có tìm hiểu được đây rốt cuộc là gì tình huống. Có đến vài lần. Duyệt Hồng Nhan đều có loại không nhịn được muốn lấy ra máy truyền tin, cho Lâm Thâm phát cái tin tức xúc động, chỉ là tốt nhất vẫn là nhịn xuống đặng ra người lúc này lại đều có chút muốn điên rồi, đặc biệt là Đặng Vĩnh Tín, hiện tại hắn có loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Tất cả mọi người đều cho là A Thiên chính là Đặng Vĩnh Tín, rất nhiều gia tộc đều tại hoặc sáng hoặc tối nghe ngóng Đặng Vĩnh Tín đến cùng là dạng gì tình huống. Cũng không ít lão hữu cùng những gia tộc khác cao tầng, nói bóng nói gió hỏi hắn A Thiên sự tình. Thế nhưng là hắn làm sao biết A Thiên là cái tình huống gì, hắn vẫn cho là A Thiên chính là một cái bình thường tầm nhân, vẫn là loại kia từ trong khe núi chạy ra tới mặt hàng. Ai biết A Thiên lại có thể chỉnh ra một màn như thế sự tình tới? Bây giờ liền thân gia đều tới chất vấn hắn, có phải hay không bởi vì A Thiên quá mức ưu tú, cho nên đặng gia hối hận, muốn đổi ý ước định khi trước thông gia đặng vĩnh tín bây giờ có thể nói là sức đầu mẹ chán, hắn đều đã không biết nên xử lý như thế nào bây giờ loại tình huống này. Trước 1035, cựu sinh cựu thế nguyện vọng mệnh trương. Trư 1035, cựu sinh cựu thế nguyện vọng mệnh trương. Lâm Thâm bây giờ có thể xác định một chuyện, đó chính là cấp cấp như luật lệnh câu này, hẳn là mở khóa mật mã ít nhất tại niệm tam ca cho tờ giấy, còn có văn bất quân vẽ ra tới phụ lục thời điểm câu này chính là mở khóa uy năng mật ngữ hắn thử một chút dùng câu này mật ngữ mở khóa văn bất quân phụ lục hiệu quả tương đối tốt bây giờ lâm thâm liền suy nghĩ nếu như hắn đọc lên ngọc hoàng đại đế tôn tên lại thêm câu này mật ngữ có phải hay không liền có thể đem ngọc hoàng đại đế cho mời đi theo vấn đề là lâm thâm không muốn thử ngọc hoàng đại đế nói qua chỉ có thể triệu bắn hắn một lần bây giờ thử liền không có không thử mà nói đến lúc đó vạn nhất vẫn là vô dụng vậy thì lại là không vui một hồi cái này khiến lâm thâm có chút xoan xuyết cũng không biết đây rốt cuộc có thể hay không xem như một lá bài tẩy tới dùng cũng may loại sự tình này cũng không cần quá mức xoan xuyết Không có lá bài tẩy này, hắn còn không phải một đường đi tới. Bây giờ Lâm Thâm đang nghiên cứu hắn đến cùng nên chọn một dạng tinh cầu gì, người khác thu được tên thứ nhất, khen thưởng tinh cầu cũng là ngẫu nhiên. Lâm Thâm tự nhiên không cần ngẫu nhiên, tiểu cứng rắn nói cho hắn biết, lấy quyền hạn của hắn, là có thể mình chọn. Lâm Thâm lòng tham không đủ, hỏi tiểu cứng rắn có thể hay không nhiều tuyển mới khỏa, tiểu cứng rắn trả lời hết sức khẳng định hắn không thể. Nếu như hắn lúc trước sửa chữa ban thưởng, như thế liền có thể, bây giờ tranh tài đã kết thúc, cũng không có biện pháp lại sửa đổi. Lâm Thâm không thể làm gì khác hơn là tra xét dùng để làm làm khen thưởng tinh cầu. Không chút do dự lựa chọn ban thưởng ở trong duy nhất một khóa nhất đẳng tinh. Cao cấp như thế tư nguyên tinh, mặc dù tiền kỳ có thể không dùng được, nhưng mà hậu kỳ cũng là người khác cầu cũng không cầu được tài nguyên. Lâm thâm tiền kỳ chỉ cần dựa vào tranh tài khen thưởng tài nguyên liền có thể vượt qua, cũng không cần tình cầu bên trên tài nguyên, cho nên nhất đẳng tinh là lựa chọn tốt nhất của hắn. Ngoại trừ nhất đẳng tinh, còn có số lớn tài nguyên ban thưởng, nhiều sóng dịch cũng là thành thùng, mỗi cái thùng đều cao bằng một người. Từ trên đẳng nhiều sóng dịch đến thượng đẳng nhiều sóng dịch, hết thảy có hơn một vật thùng, chỉ là những thứ này nhiều sóng dịch, liền đầy đủ bình thường thần nhân tấn thăng đến trung vị thậm chí có khả năng đã đến thượng vị đương nhiên, mỗi cái thần nhân tình huống khác biệt, những thứ này nhiều sóng dịch có thể phát huy bao lớn tác dụng, còn phải nhìn cá nhân. Lâm Thâm hiện tại đến là không thiếu tài nguyên, khôn cảnh của hắn vẫn là không có biện pháp bất hủ. Cổ giới khu pháp tắc chi lộ không thích hợp hắn, tiên đỉnh quỷ thần hệ thần công, hắn đến là đã luyện thành sạ nhật đại pháp thế nhưng lại cũng không có thành hạ vị thần người dấu hiệu, cái này khiến Lâm Thâm chính mình cũng hơi nghi hoặc một chút, không hiểu là nơi nào xảy ra vấn đề. Cũng may có những tư nguyên này tại Bốn cái tiểu bạch hổ ăn uống cũng không cần buồn. Ngoại trừ tài nguyên, Lâm Thâm còn thu đến Tinh Thần Cung thứ mời, cũng không phải mời hắn trực tiếp gia nhập vào Tinh Thần Cung, mà là mời hắn đi tham gia phỏng vấn. Chỉ có thông qua được phỏng vấn sau đó, mới có thể gia nhập vào Tinh Thần Cung thành Tinh Thần Quan. Lâm Thâm phát hiện mình hết thảy thu đến 6 phong thư mời, lục đại tinh khu tinh thần quan đều cho hắn phát tới phỏng vấn mời. Tinh Thần Cung cùng Tiên Đình một dạng, chia làm 6 cái tinh cung, mỗi cái tinh thần cung đều là độc lập, mỗi cái trong tinh thần cung cũng đều có một vị đại thần quan. Lâm Thâm ưu tiên nhất lựa chọn, tự nhiên là bên trong Thiên Tinh Khu Tinh Thần Cung, dù sao Ngọc Hoàng Đại Đế là bên trong Thiên Tinh Khu chỗ thể, đây đối với Lâm Thâm tới nói có lợi nhất. Nhưng mà có lợi tất có tệ, vạn nhất Ngọc Hoàng Đại Đế trở mặt không có biết, hắn ngay cả một cái rảo biện cơ hội cũng không có. Nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Thâm vẫn là quyết định muốn đi bên trong Thiên Tinh Khu tham gia phỏng vấn. Hắn bây giờ cũng coi như là nổi danh, Ngọc Hoàng Đại Đế làm sao lại không nhìn thấy hắn, cho nên muốn trốn đoán chừng cũng không là dùng. Lâm Thâm chuẩn bị kỹ càng, tính toán đợi thời gian vừa đến, liền đi bên trong Thiên Tinh Thần Cung tham gia phỏng vấn đặng vĩnh tín bây giờ nhức đầu muốn mạng. Thân gia đã cho bọn hắn xuống tối hậu thư. Thật sự nếu không hoàn thành thông gia, như vậy thân đặng hai nhà thông gia đến đây thì thôi. Về sau chẳng những không thành được liên minh, còn có thể sẽ trở thành kẻ địch. Mấu chốt là bây giờ thân gia đã nhận định A Thiên chính là đặng A Đoá, Bọn hắn muốn đám hỏi người là A Thiên, mà không phải chân chính đặng A Đoá Đặng Vĩnh Tín bây giờ đi đầu tìm A Thiên cùng bọn hắn thông gia, cái này khiến hắn mỗi ngày đều như ngồi bàn trông. Không giải quyết được vấn đề này, Đặng Vĩnh Tín chỉ có thể bất đắc dĩ đi tìm đặng Tiên. Mặc dù người gia chủ này tại Đặng Vĩnh Tín xem ra chính là một cái tay trường quý nhưng mà loại này vô giải sự tình. Cuối cùng cũng chỉ có thể đi tìm hắn người gia chủ này giải quyết, ai bảo hắn là đặng gia gia chủ đâu đặng tiên tọa tại bên cạnh ao câu cá, giống như là không có nghe được đặng vĩnh tín lời nói, đặng vĩnh tín sau khi nói xong đứng ở bên cạnh đợi một hồi lâu, đặng tiên lại phảng phất không nghe được gì mở dạng, ngồi ở chỗ đó không núp đích, cũng không có nói chuyện. Trong lòng đặng vĩnh tín đã có phát hỏa, sắp không nhịn được thời điểm, cuối cùng nghe được đặng tiên mở miệng nói lời nói tất nhiên thân gia muốn thông, ra, cái kia liền theo ý của bọn hắn, đúng hạn cử hành hôn lễ a. Đặng tiên lạnh nhạt nói thế, nhưng là a thiên căn bạn không phải chúng ta đặng gia người, hắn cũng cự tuyệt ta để ý chúng ta đi đâu lại tìm một cái a thiên cùng bọn hắn thông ra. đặng vĩnh tín tức giận nói ngươi cứ chủ bị hôn lễ, còn lại chuyện ta tự có biện pháp. đặng tiên vẫn là như vậy bộ dáng nhàn nhã, một cái tay nắm mặt cần câu, trong một bàn tay nắm luốt dùng để làm con mồi bị vắt, con mắt nhìn chằm chằm vào mặt nước, ngay cả đầu cũng không có dơ lên, tựa như tại nói một chuyện không quan trọng gia chủ. cái kia a thiên không dễ chơi, ngươi có nắm chắc sao? đừng đến lúc đó thân gia người tới, chúng ta không nộp ra người tới, tình huống chỉ có thể càng hỏng bét. đặng vĩnh tín nhíu mày nói ta nói, ngươi cứ chủ bị lễ. đặng tiên bình tĩnh nói đặng vĩnh tín biết tính tình của hắn, cắn răng lại không có lại nói cái gì chỉ có thể quay người rời đi đặng tiên viện tử làm a làm a cả đám đều vào chỗ chết làm a đặng gia bị các ngươi tìm đứng chết các ngươi liền cao hứng đặng vĩnh tín hận hận lầm bầm đặng vĩnh tín sau khi đi đặng tiên lại câu được nửa ngày cá ngồi đều dùng xong lại ngay cả một con cá đều không thể câu đi lên hắn đến là không có gấp chút nào nóng nảy hảo hảo thu về ngư cụ lúc này mới lấy ra máy truyền tin bấm đặng cùng dây số la ba như thế nào đột nhiên nghĩ tới ta tới đặng cùng có chút ngoài ý muốn không nghĩ tới đặng tiên sẽ cho hắn gọi điện thoại tuy nói bọn hắn là phụ tử thế nhưng là một tháng cũng nói không hơn mấy câu nói hơn nữa tính cách của hai người cũng không hợp Mặc dù không nói được có cái gì ngăn cách, nhưng cũng sẽ không giống bình thường phụ tử như vậy, thân cận ngươi cùng A Thiên rất quen. Đặng Tiên hỏi xem như có chút giao tình, nhưng mà thân đặng hai nhà đám hỏi chuyện, ta giúp không được gì. Đặng Cung đoán được ý đồ đến Đặng Tiên, trực tiếp trước tiên đem lời nói cho Lấp kín Cựu Sinh Cựu Thế nguyện vọng mệnh chương đổi hắn vì ta Đặng gia thông ra, ngươi có thể hỏi một chút hắn có nguyện ý hay không, nếu là không muốn, vậy dễ tính. Đặng Tiên lãnh đạo nói Đặng Cung nghe vậy rõ ràng sửng sốt một chút, nửa ngày mới lên tiếng, "Ngươi thật sự nguyện ý lấy ra chín mệnh chương? Từ nhỏ đến lớn, ta với ngươi nói cái nào một câu nói chưa từng thực hiện." Đặng Tiên hỏi lại hảo. Ta đi hỏi một chút Á Thiên. Đặng cùng dừng một chút, cảm xúc có chút cổ quái hỏi, nếu như Á Thiên tự tuyệt, ngươi định làm như thế nào? Thân gia muốn là Đặng Á Đoá, đám hỏi cũng là Đặng Á Đoá, bọn hắn muốn, liền cho hắn tốt. Đặng Tiên viết xong liền trực tiếp cắt đứt thông tin, chỉ để lại Đặng cùng ở nơi đó một người. Trước 1036, Âm Sơn Tinh. Chương 1036, Âm Sơn Tinh, Âm Sơn Tinh, đây là tranh tài ban thượng cho Lâm Thâm nhất Đặng Tinh. Viên tinh cầu này là một cái sao điệu trọng, cương đại trọng lực để xuống cho vị thần nhân ở đây liên hành động đều biến vô cùng gian khổ. Cổ quái là, cương đại như vậy trọng lực tác dụng phía dưới, Âm Sơn Tinh bên trên lại có rất nhiều liên miên không dứt núi cao ở đây không có tương đối gần hàng Tinh Quang Nguyên, chỉ có tương đối xa hàng Tinh. Ngôi sao chống chân quang rơi tại phía trên tinh cầu, hơn nữa cũng không quá ổn định, cho nên Âm Sơn Tinh cơ hồ không có ban ngày, chỉ có ngôi sao đầy trời đêm tối. Bởi vì trọng lực quan hệ, không thiếu thiên thạch hoặc hành tinh các loại khách đến từ thiên ngoại, rất dễ dàng liền bị hấp dẫn đi vào, đụng vào bên trên tinh cầu. Nhưng mà Âm Sơn Tinh bản thân thực chất quá mức cứng rắn, va chạm sinh ra tổn thương lại cũng không phải là rất lớn. Lúc này Lâm Thâm liền đứng tại Âm Sơn Tinh chạm chuyên trở bên trong, đánh giá bên ngoài núi non núi non trung điểm. Tựa như tranh thủy mặc bình thường thế núi ở cách trạm chuyên trở gần nhất một tòa màu đen núi đá trên vách núi đá, Lâm Thâm thấy được một chút quỷ dị phù điêu. Phù điêu dựa vào núi Bigma Sinh, trường cao mấy trăm thước, nhìn điêu khắc sinh vật mọc ra long đầu thân ngựa, khoác trên người lân giáp, tựa như trong truyền thuyết kỳ lân đồng dạng. Chỉ là những thứ này pho tượng kỳ lân lại hoàn toàn không có điêu khắc vết tích, giống như thiên nhiên quỷ phủ thần công trời sinh chi vật. Lâm Thâm biết vậy căn bản không phải cái gì pho tượng, mà là âm sơn tinh đặc hữu dị dạng loại âm quỷ thú bình thường âm quỷ thú liền sẽ phù điêu giống như phụ thuộc vào trên vách núi đá, nếu có người tới gần, nó liền sẽ từ trên vách núi đá xuống. Hóa thành manh thu nuốt chửng huyết nục gầm quỷ thú cũng chia rất nhiều chủng loại, đối diện trên vách núi đá nhìn dường như kỳ lân bình thường âm quỷ thú, là thượng vị thần thú Mặc Thủy Hàn con người thú, tại trong âm quỷ thú, Mặc Thủy Hàn con người. Thú không tính rất yếu, nhưng cũng tuyệt đối không tính là rất mạnh Âm Sơn Tinh, mặc dù so tinh mịn tinh an toàn một chút, nhưng cũng không phải hạ vị thần người có thể tùy ý thăm dò chỗ. Bất quá có Âm Sơn Tinh sau đó, Lâm Thâm liền có thứ hai cái tự chủ tinh cầu, người khác lại nghĩ tìm phiền phức của hắn liền không có đơn giản như vậy. Coi như bọn hắn thông qua vũ trụ vận chuyển đã đến Tinh Mị Tinh đi tìm Lâm Thâm phiền phức, Lâm Thâm một cái truyền tống liền đi tới Âm Sơn Tinh vũ trụ vận chuyển liền không biết phải dùng bao nhiêu thời gian. cái gọi là thỏ không có ba hang, lâm thâm cũng hy vọng có thể nhiều làm mấy cái tinh cầu bản thân. đáng tiếc ngoại trừ ở trong trận đấu lấy đệ nhất, cách khác thu hoạch tự chủ tinh cầu thực sự quá khó khăn đến nỗi tham gia trận đấu thu được đệ nhất đối với lâm thâm tới nói cũng không phải chuyện dễ dàng gì. hướng dẫn nhất thần nhân tranh tài có thể thắng văn bất quân lâm thâm chính mình cũng biết, bao nhiêu là có chút thành phần may mắn. nếu như văn bất quân cuối cùng sử dụng không phải ngọc hoàng thượng đế phụ lục, lâm thâm không biết chính mình có thể hay không gánh đi qua, khả năng rất lớn là chống đỡ không nổi đi. lâm thâm trước kia cũng nghiên cứu qua thiên đình đủ loại tranh tài. Số đông cũng không quá thích hợp hắn, ngoại trừ cứng rắn nhất thần nhân tranh tài, đến là còn có một loại tranh tài tương đối thích hợp đó chính là thương thần quyết đấu. Thương thần quyết đấu là song phương cách một khoảng cách, tiếp đó rút súng đối xạ, trước tiên chúng thương một phương vì thua đây đối với Lâm Thâm tới nói hiển nhiên là quá có lợi. Hắn có bảy bước căn qua, muốn dùng đạn đánh chúng hắn, trừ phi chính hắn nghĩ. Quẩn, bằng không Thiên Vương lão tử tới cũng không được. Súng bắn tiệt không gian đạn, để cho tốc độ công kích của hắn cũng vẫn được, người khác muốn né tránh không gian đạn chỉ sợ cũng rất khó. Cho nên Lâm Thâm cảm thấy, cuộc thi đấu này vẫn tương đối thích hợp hắn. Duy nhất không tốt là tham gia thương thần tỉ thí thần nhân Phần lớn cũng là sử dụng nhẹ nhàng súng ngắn hoặc súng tiểu liên các loại thương loại thần khí. Tại dạng này đối quyết ở trong, bình thường cũng không có ai sẽ bưng lấy một cái đại thư cùng đối phương cứng rắn làm. Bởi vì thương thần tỷ thí sân bãi căn bản không có cái gì công sự che chắn, khoảng cách của song phương cũng rất gần, so kỳ thực là tốc độ nổ súng cùng độ chính xác cũng không thích hợp súng bắn tỉa phát huy đương nhiên cũng không có nói cấm súng nắm dự thì Lâm Thâm cũng không có lựa chọn khác, thay cái khác thường, hắn liền không có lợi hại như vậy. Lâm đang lúc suy nghĩ mờ mờ, máy truyền tin đột nhiên vang lên, xem xét mã số là Đặng Gia Nhị ca Đặng Quang đánh tới. Liên thông thông tin sau đó, Đặng Cùng thân ảnh liền tỏa ra tiểu lục gia, "Chúc mừng a, hướng gián nhất thần nhân chi danh, danh xứng với thực." Đặng Cường cười lấy nói vận khí tốt, "Đặng Cường ngươi tìm ta, không phải là muốn chúc mừng ta đi." Lâm Thâm cảm giác được Đặng Cường tựa hồ có chuyện gì vẫn là Đặng Cường thân hai nhà đám hỏi chuyện, hy vọng ngươi có thể lại suy nghĩ một chút, thay thế Đặng gia đi cùng thân gia hoàn thành thông gia. Đặng Cường đến cũng không ngại ngùng, nói thẳng ra ý đồ của mình, "Đặng Cường, không phải ta không muốn giúp ngươi, mà là ta đã có vợ con, làm sao có thể lại kết hôn." Lâm Thâm nói có vợ con không phải vấn đề gì, tiên đình trong một chồng nhiều vợ, một vợ nhiều chồng gia đình có nhiều lắm ta xem cái kia thân thanh tuyết dung mạo cũng là thượng giai chọn, thêm một cái dạng này còn dầu không thể tỏi. đặng côn cười nói đặng côn, ta là thực sự không được. lâm thâm lắc đầu liên tục, hắn cũng không dám kêu chiến thiên tầm danh giới cuối cùng ta cũng biết chuyện này có chút để ngươi khó xử, phía trước ta cũng cự tuyệt qua gia tộc tới tìm ngươi, nhưng mà lần này khác biệt, lần này lao đầu từ nhà ta lấy ra cựu sinh cựu thế nguyện vọng mệnh chương nếu là ngươi chịu thay thế đặng gia thông gia, cái kia chín mệnh chương sẽ là của ngươi. đặng côn nói cựu sinh kiểu thế nguyện vọng mệnh chương là cái gì? lâm thông hỏi. nghe đặng côn ngữ khí. Đó tự hồ là một món thứ không tầm thường Đặng Cùng hơi kinh ngạc nói, ngươi vậy mà chưa nghe nói qua chín mệnh chương sao. Trước đó chuyên tâm tu hành, chưa từng từng chú ý vật ngoại thân. Lâm Thâm chỉ có thể đem chính mình tạo thành một lòng khổ tu tu sĩ, bằng không rất khó giảng giải, vì cái gì hắn như thế khuyết thiếu tiên đình thường thức cũng đúng, nếu không phải là khổ tu chi sĩ, cũng không khả năng tại ngươi cái tuổi này, liền có như vậy năng lực. Đặng Cùng khẽ gật đầu, trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Lâm Thâm nội tâm xấu hổ. Hắn nhưng cho tới bây giờ cũng không tính khổ tu chi sĩ cựu sinh cựu thế nguyện vọng mệnh chương là một loại đặc thù chủng loại thần khí, không có ai biết nó là từ đâu loại dị dạng loại thai nén mà ra, cũng không biết có phải hay không nhân tạo. Món đồ kia cũng cơ hồ không có cái gì sử dụng hạn chế. Vô luận ngươi là thượng vị thần người hay là hạ vị thần người, vô luận ngươi là hỏa hệ vẫn là thủy hệ, cũng có thể sử dụng chín mệnh chương. Dừng một chút, đặng Quân mới dùng nói, chín mệnh chương là một loại một lần duy nhất thần khí, sử dụng sau đó chín mệnh chương sẽ hao hết năng lượng hóa thành một phấn, mà hắn tác dụng duy nhất chính là để ngươi nhìn thấy kiếp trước của mình. Nhìn thấy kiếp trước của mình. Trên thế giới này thật sự có sinh mệnh luân hồi sao? Lâm Thâm có chút khó có thể tin nhìn xem Đặng Cùng nói trên thế giới này có hay không sinh tử luân hồi ta không biết, nhưng mà chín mệnh trường xác thực có thể để ngươi nhìn thấy kiếp trước, hơn nữa còn không phải một thế, mà là ngươi chín vị trí đầu thế cũng có thể nhìn thấy, hơn nữa nắm giữ chín vị trí đầu thế tất cả nhân sinh kinh nghiệm cùng cảm ngộ. Đặng Cường chậm rãi nói. Chương 1037. Ngoài ý muốn tin tức. trước 1037. Ngoài ý muốn tin tức. Lâm Thâm càng nghe càng lạ giật mình, thần sắc cũng trở nên âm tình bất định. Có thể nhìn thấy trước mặt cựu thế, thu được cựu thế tất cả nhân sinh kinh nghiệm cùng cảm ngộ. Vậy dĩ nhiên là đối với tự thân tu hành có trợ giúp thật lớn. Vạn nhất chín vị trí đầu thế ở trong, có một thế là một phương đại lão, như vậy đạt được lợi tức cùng chỗ tốt cũng không cách nào tưởng tượng. Dù chỉ là một cái bình thường thượng vị thần người, hắn ngưng kết thần hồn cùng thần phách kinh nghiệm, như vậy giống như tự mình kinh nghiệm, đối với hạ vị thần mà nói, cũng giống vậy là di tốc chân quý nếu như ngươi chín vị trí đầu thế ở trong, có một đời nào là một phương đại lão, bằng vào kinh nghiệm của kiếp trước cùng lĩnh ngộ, ngươi con đường tu hành tất nhiên càng thêm bằng phẳng. Thậm chí có khả năng bằng vào trí nhớ của kiếp trước, thu được không tưởng tượng được thu hoạch. Đặng Côi lấy nói, trước đó liền từng có tiền lệ Có người sử dụng chín mệnh trường sau đó, phát hiện mình phía trước có một thế là cái nổi tiếng vũ trụ đạo tạc, ẩn giấu đi một món của cái kinh người, hắn cầm tới cái kia khoản tài phú sau đó nhất phi trùng tiên, bây giờ đã là một phương đại lão. Đồ vật xác thực là một cái đồ tốt, chỉ tiếc. Lâm Thâm trầm ngâm nói. Hắn không phải sinh ra ở tiên đỉnh thần nhân, đoán chừng tiếp trước cũng chỉ là cổ giới khu người, nhân loại mẫu tinh từ sinh ra cơ biến đến bây giờ cũng liền mấy trăm năm thời gian. Nếu như kiếp trước của hắn không thể ngược dòng tìm hiểu đến phía trước mấy cái văn minh, như vậy kinh nghiệm của kiếp trước đối với hắn đều sẽ không hề có tác dụng. Hơn nữa Lâm Thâm đối với kiếp trước mà nói cũng không thể nào tin được. Hắn vẫn cảm thấy người đã chết chính là chết, cái gì cũng sẽ không lưu lại, cũng sẽ không có cái gì quỷ hồn cùng luân hồi. Chín mệnh chương để người nhìn thấy, có thể căn bản cũng không phải là cái gì trí nhớ kiếp trước, cũng chỉ là cái khác chín người cả đời ký ức mà thôi. Nếu nói như vậy, Lâm Thâm đến là cảm thấy hẳn là đối với mình hữu dụng. Hắn có thể nhìn thấy chín cái thần nhân cả đời ký ức, kinh nghiệm tâm đắc cùng linh ngộ, vậy dĩ nhiên là cực tốt, không những có thể cho hắn tu hành giúp ích, cũng có thể để cho hắn đối với tiên đình nhiều chút hiểu rõ, miễn cho lúc nào cũng có một chút thưởng thức tính chất sai lầm. Gặp Lâm Thâm tựa hồ cũng không phải quá để tâm, Đặng liền lại nói, người bình thường đối với chín mệnh chương không hiểu rõ lắm, ta lại là tự mình sử dụng tới chín mệnh chương người, biết chín mệnh chương thần kỳ. Tiểu lục gia, ta là thật tâm thực lòng muốn khuyên một chút ngươi, nếu có thể mà nói, ngươi hẳn lần đến thử sử dụng một lần chín mệnh chương, cái kia đều sẽ để ngươi mở ra thế giới mới cửa lớn, để ngươi phát hiện thế giới này không thể tưởng tượng nổi mặt khác. Đặng, ta rất muốn giúp ngươi, cũng rất muốn chín mệnh chương thế, nhưng là ta thật sự không thể lần nữa kết hôn. Lâm Thâm đắng cười lấy nói, Thiên Tầm bây giờ đang ở trong nhà giúp hắn sinh con dưỡng cái, hắn nếu là bây giờ tại bên ngoài khác giới, liền chính hắn đều cảm thấy mình không phải là thứ gì đặng nghe xong lại không có cảm giác thất vọng, ngược lại cười nói, không đi cũng tốt, ta nguyên cũng cảm thấy ngươi không phải người như vậy, chỉ là đáng tiếc cái kia chín mệnh chương. Xin lỗi đặng. Lâm Thâm ngượng ngùng nói đặng giúp trợ hắn rất nhiều, lúc này hắn lại không có có thể giúp đỡ đặng chiếu cố đây là nói gì vậy, ta nguyên bản cũng là không đồng ý lắm hỏi, chẳng qua là cảm thấy chín mệnh chương đối với ngươi hữu dụng, lúc này mới để ngươi có cái lựa chọn. Thất nhiên không muốn, vậy ta đây liền giúp ngươi cự tuyệt chính là. Đặng không thèm để ý chút nào nói. Lâm Thâm không biết nói cái gì mới nói, lại cùng Đặng Hàn Huyên một chút những thứ khác. Đặng Đột Nhiên hỏi Lâm Thâm, ngươi đã thu đến tinh thần cung mời à? Thu đến, sáu cái tinh thần cung đều phát tới phòng vấn mời. Ta đang tại phát sầu, không biết nên lựa chọn như thế nào. Lâm Thâm không biết đặng như thế nào đột nhiên quan tâm tới vấn đề này tới Tiểu Lục gia. Nếu như ta là người, cũng sẽ không lựa chọn gia nhập vào tinh thần cung thành tinh thần quan. Đặng Thần sắc chưa bao giờ có nghiêm túc vì cái gì. Lâm Thâm nao nao tinh thần quan quyền lợi là rất lớn, dù chỉ là cái nhất tinh thần quan, thông thường thượng vị thần người cũng không dám trêu trọng, nhưng mà thành tinh thần quan cũng mang ý nghĩa ngươi phải đứng ở toàn bộ tiên đình tất cả đại gia tộc mặt đối lập. Đặng nói đây là ý gì? Tinh thần cũng không phải tiên đình cơ cấu quản lý sao? Thành tinh thần quan, làm sao sẽ trở thành tất cả đại gia tộc địch nhân? Chẳng lẽ nói, tiên đình cũng có giai cấp đối lập? Lâm Thâm hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem Đặng hỏi. Lâm Thâm suy nghĩ một chút lại cảm thấy không đúng, có thể trở thành tinh thần quan người, cũng là đủ loại trong trận đấu cầm qua đệ nhất thần nhân. Dạng này thần nhân, chắc chắn là xuất từ tất cả đại gia tộc tương đối nhiều, đại gia tộc thành viên, hẳn là tinh thần quan chủ lực. Cho dù có giai cấp đối lập, đại gia tộc cùng tinh thần quan chắc cũng là một cái giai tầng. Làm sao lại nói thành tinh thần quan liền đứng ở đại gia tộc mặt đối lập đâu? Tiểu lục gia, ngươi một lòng khổ tu, có thể không hiểu rõ lắm tiên đỉnh tình thế, cũng không hiểu rõ lắm tinh thần cung. Đang dừng một chút mới dùng nói, thần nhân nếu gia nhập tinh thần cung, vô luận hắn trước kia là dạng gì xuất thân, cũng đã không trọng yếu. Bởi vì tinh thần cung có rất nhiều quy củ, tại những cái kia quy củ đước thúc phía dưới, tinh thần quan liền tựa như là tuyệt đối trung thành với chúa tể tín đồ đồng dạng, sẽ lấy chúa tể ý chí vì cuối cùng dẫn hướng cho dù là để cho tinh thần quan đi cha mẹ của bắt lấy huynh đệ, tinh thần quan cũng chỉ có thể không chút do dự thi hành mệnh lệnh, không có bất kỳ cái gì lựa chọn khác. Lâm Thâm nghe giật nảy cả mình, đặng đã nói tương đương nguyện chuyện, dựa theo lời nói của hắn, thành tinh thần quan sau đó, đơn giản giống như là chúa tể khối lỗi, chỉ có thể thi hành mệnh lệnh, mà không thể có tự thân bất cứ kia cảm tình nào cùng phán đoán. Cái này cùng hắn ở trên mạng nhìn thấy liên quan tới tinh thần quan tin tức hoàn toàn không giống, hắn ở trên mạng nhìn thấy tin tức, cũng là tinh thần quan nắm giữ đủ loại đãi nộ và phúc lợi, cùng với phổ thông thần nhân mong muốn không thể so sánh quyền lợi, nhưng không ai nói qua. Tinh thần quan vẫn còn có phương diện như thế hơn nữa tiên đình nếu phát sinh vấn đề, liền cần tinh thần quan đứng ra chấn áp, phía trước liền từng có một cái gia tộc vi phạm tiên đình quy định, bởi vì một chút tranh chấp mà xảy ra đại quy mô chiến đấu, bị phá đi chấn áp tinh thần quan, chính là từ trong gia tộc kia đi ra thiên tài, kết quả chính là vị kia tinh thần quan, tự tay chém giết không thiếu vi phạm tiên đình quy định tộc nhân còn thân hơn tay bắt hắn phụ mẫu cùng rất nhiều trưởng bối, đưa đến bên trong tinh thần cung định tội, cuối cùng một cái sống sót ra tới cũng không có đặng tiếp tục nói. Lâm Thâm càng nghe càng cảm thấy tinh thần cung tinh thần quan, tựa như ngay cả nhân tính cũng đã, đã mất đi tinh thần quan nhìn như phúc lợi cùng quyền lợi đều rất lớn, nhưng mà bản thân cũng vô cùng nguy hiểm, đặc biệt là cấp thấp tinh thần quan, gần nhất lại có cổ giới khu người vọt vào thiên đỉnh, nghe nói vì bắt được cái kia hai cái xông vào tiên đỉnh người, chết nhiều cái tinh thần quan đặng cười lấy nói, rất lâu chưa từng gặp qua từ người đi lên cổ giới khu có lợi hại như vậy. Dưới, Tình huống một trọi một, những cái kia cấp thấp tinh thần quan vậy mà không phải là đối thủ. Lâm nghe nao nao, tinh thần quan đều là tại đủ loại trong trận đấu cầm qua đệ nhất thần nhân, dù chỉ là cấp thấp tinh thần quan. Đó cũng là khi xưa cùng giai đại nhất, từ người đi lên cổ giới khu, lại có thể giết chết tinh thần quan, thực lực cũng có chút kinh khủng từ cổ giới khu đi lên là hạng người gì? Như thế nào lợi hại như thế? Lâm Thâm liền vội vàng hỏi ai biết là người nào, cổ giới khu cùng tinh thần cung chuyện, chúng ta cũng không quá hiểu rõ, chỉ là nghe nói qua chết nhiều cái tinh thần quan, giống như trong đó có một cái người đi lên cổ giới khu kêu cái gì đi ổ. Lâm Thâm nghe được đi ổ tên, trong lòng không khỏi lộn bộn một chút. Chương 1038, Trường Sinh Tinh Thần Cung. Chương 1038, Trường Sinh Tinh Thần Cung chưa nghe nói qua, một cái khác là người nào? Lâm Thâm lại hỏi người đi lên cổ giới khu, "Ngươi làm sao có thể nghe nói qua?" Đặng Côi nói, "Ta cũng chỉ là nghe được một chút tin tức, không nghe nói người kia kêu là tên là gì, chỉ là nghe nói một cái khác từ người đi lên cổ giới khu, nói chuyện không quá lưu loát, tựa như là một cái cá lăm." Lâm Thâm nghe đến đó, trong lòng lập tức trầm xuống, đặng dù sao chỉ là nghe nói, người kia chưa hẳn thật là một cái cá lăm, có thể thật chỉ là nói chuyện không quá lưu loát. Lâm Thâm nghĩ tới lão vệ, cái này khiến trong lòng của hắn có cảm giác xấu. Nếu thật là đi ổ cùng lão vệ đi lên, vậy nói rõ hắn đưa về tuyệt thế thần công có thể xảy ra vấn đề, lại có lẽ là người trong nhà hiểu lầm hắn ý tứ. Hắn đem tuyệt thế thần công đưa trở về, bản ý là để cho bọn họ giải tiên đỉnh bên trong tình huống cùng hệ thống sức mạnh các loại. Có thể là bọn hắn hiểu lầm mình tại tiên đỉnh bên trong cần viện trợ, cho nên mới đột phá tiên đỉnh cửa lớn mà đến không được. Ta phải đi xem, cái kia nói chuyện không lưu loát người đến cùng phải hay không láo vệ. Lâm Thâm lại cùng Đặng Hàn Huyên một hồi, không có thể thu được càng có nhiều dùng tin tức. đặng dù sao không phải là tinh thần cung người, cũng không phải tinh thần quan, hắn có thể lấy được tin tức là có hạn. Muốn biết có phải hay không láo vệ cùng đi ô đi lên, cùng với bọn hắn hiện tại rốt cuộc thế nào, vậy cũng chỉ có thể gia nhập vào tinh thần cung mới có thể tiếp xúc đến những thứ này. Bất quá bọn hắn tiến vào chỗ, cũng không phải bên trong Thiên Tinh khu mà là Nam Tinh khu. Lâm Thâm Nguyên bản định muốn đi phỏng vấn bên trong Thiên Tinh khu Tinh Thần Cung, đã như thế, hắn cũng chỉ có thể thay đổi tính toán trước đó đi Nam Tinh khu Tinh Thần Cung khảo hạch tiểu lục gia, cân nhắc thêm một chút, chín mệnh chương tuyệt đối là một đồ tốt, sẽ không để ngươi thất vọng. Đặng cút máy phía trước lại khuyên Lâm Thâm hai câu. Lâm Thâm kỳ thực rất muốn chín mệnh chương nếu là có thể nhận được chín cái thần nhân ký ức cùng kinh nghiệm tâm đắc, đối với hắn tại trong Tinh Thần Cung sinh tồn vô cùng có chỗ tốt. Bất quá cuối cùng Lâm Thâm vẫn là lựa chọn từ bỏ, thông qua Thái Hư thế giới Hà Nội với Tiên đỉnh cũng có thể có hiểu rõ nhất định, đến cũng không phải nhất định phải cái kia chín mệnh trường không thể. Kết thúc cùng đặng trò chuyện sau đó, Lâm Thâm vội vàng tìm một chút Nam Tinh khu tư liệu. Phía trước hắn nhìn cũng là bên trong Tiên Tinh khu cùng bên trong Tiên Tinh Thần Cung tư liệu, bây giờ kế hoạch có biến, chỉ có thể tạm thời bù lại. Nam Tinh khu chúa tể là Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, Nam Tinh khu Tinh Thần Cung lại được xưng là Trường Sinh Tinh Thần Cung ngoại trừ thống lĩnh Tinh Thần Cung đại thần quan, còn có 32 vị cựu Tinh thần quan, cựu Tinh thần quan số lượng gần với bên trong Thiên Tinh Thần Cung đến nỗi thông thường nhất Tinh nhị Tinh thần quan, tại Trường Sinh trong Tinh Thần Cung càng là nhiều không kể xiết. Căng cứ vào dĩ vãng số liệu đến xem, liền xem như có thể cầm tới nào đó hạng tranh tài đệ nhất, có thể thông qua trường sinh tinh thần cung phỏng vấn tỷ lệ cũng không đến 50%. Bất quá Lâm Thâm tham gia cuộc thi đấu này hạng mục, tỷ lệ thông qua còn là rất cao, có 70% trở lên. Chỉ là từ trên mạng cũng tra không được phỏng vấn tư liệu, người phỏng vấn đến cùng sẽ hỏi vấn đề gì, cùng với dùng dạng gì tiêu chuẩn tới bình phán. Chỉ biết là người phỏng vấn bình thường đều là cựu tinh thần quan, ngẫu nhiên cũng có đại thần quan tự mình phỏng vấn tình huống, cái này cũng không phải cố định. Coi như Lâm Thâm muốn đi cửa sau, cũng không biết nên đi tìm ai chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Lâm Thâm bất đắc dĩ từ bỏ lùng tìm tư liệu, chờ đợi phỏng vấn một ngày kia đến. Nguyên bản thời gian cũng liền đã không nhiều lắm, qua hơn 2 ngày thời gian, cuối cùng đã tới phỏng vấn thời gian, Lâm Thâm thu được tinh thần cung cho quyền hạ, hơn nữa còn là đi tới 6 cái tinh thần cung quyền hạn, hắn không chút do dự lựa chọn đi tới trường sinh tinh thần cung. Truyền thống choáng váng kết thúc về sau, Lâm Thâm phát hiện mình xuất hiện ở một tòa ngọc thạch trước cung điện quảng trường. Quảng trường cùng cung điện phảng phất là xây dựng vào bên trên đám mây, quảng trường bên ngoài chính là vân hải cùng hư không, nhìn vô cùng thần kỳ. Cung điện trên tấm biển viết Trường Sinh Điện Ba chữ, mà không phải Tinh Thần Cung. Trên quảng trường Lâm Thâm còn chứng kiến một số người khác, cái này một số người cũng là mặc riêng phần mình trang phục, xem xét cũng không phải là tinh thần cung thần quan. Chỉ có Trường Sinh Điện phía trước, một trái một phải hai người mặc trên người tiêu chuẩn tinh thần quan phục sức, trước ngực còn treo lấy có năm ngôi sao huy chương vậy đại biểu bọn họ đều là ngũ tinh thần quan người là A thiên. Lâm Thâm đang đánh giá nơi này thời điểm, bên cạnh có người dường như là nhận ra hắn, đi tới chào hỏi người là. Lâm Thâm đánh giá người trước mặt, lại không có biện pháp tại trong trí nhớ tìm thấy được cùng hắn có quan hệ tin tức. Hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, dài mi thanh mục tú, còn giữ tóc dài. Dùng một cây dây cột tóc tùy ý buộc ở sau lưng, một thân trắng hắn càng lộ ra người phiêu dật xuất trận. Nếu như không phải mới vừa nghe được thanh âm của hắn, biết hắn là một cái người đàn ông chân chính, chỉ nhìn dáng vẻ, rất dễ dàng để người nghĩ lầm hắn là nhà nào cô nương xinh đẹp cơ phân vân. Khóa này dự thi hoa hậu tên thứ nhất, thu được trường sinh tinh thần cung phỏng vấn cơ hội. Cưỡng rắn nhất thần nhân tranh tài hàm kim lượng so dự thi hoa hậu cao nhiều, ngươi hẳn là lấy được tất cả tinh thần cung phỏng vấn cơ hội A Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đi bên trong thiên tinh thần quan phòng vấn đâu, không nghĩ tới vậy mà tại trường sinh tinh thần cung bên này thì thấy ngươi. Nam nhân trẻ tuổi hơi cười lấy nói. Lâm Thâm không có chú ý qua dự thi hoa hậu, bất quá nhìn cơ phong vân tướng mạo và khí chất, xác thực là khó gặp mỹ nam tử. Có thể lấy đệ nhất cũng không ngoại ý muốn cứng rắn thần loại kia tranh tài, chính là ngươi một cái tát ta một cái tát tùn bạ sẽ lẫn nhau hâu. Một điểm hàm lượng kỹ thuật cũng không có, nào có cái gì hàm kim lượng? Nếu thật là công bằng đối chiến, ai sẽ đứng ở nơi đó để ngươi tùy tiện đánh? Lâm Thâm vẫn không nói gì, bên cạnh lại có một cái lạnh lùng âm thanh vang lên. Lâm Thâm quay đầu nhìn lại, gặp người nói chuyện là một cái giải có chút trông có vẻ già nam nhân, cho người ta một loại trung niên lão nam nhân cảm giác. Cơ Phong Vân nhìn người kia một mắt, cười lấy đối với Lâm Thâm nói, ngươi không cần để ở trong lòng, hắn cứ gọi Vạn Đông Lâm, là sử bắn lần này tên thứ nhất, bọn hắn những thứ này nghĩ súng, đều đối thương thần vô danh sùng bái vô cùng, ngươi đánh bại thương thần vô danh, trong lòng bọn hắn khó chịu cũng rất bình thường, không cần phải để ý đến hắn. Cơ Phong Vân, lời này của ngươi nói có vấn đề, cái gì gọi là hắn đánh bại thương thần? Vậy căn bản cũng không là sử bắn tranh tài, nếu như hắn tới tham gia sử bắn mà nói, vô danh một cái tay liền có thể ngược chết hắn. Vạn Năm Lâm lạnh giọng nói. Lâm Thâm cười cười không nói gì, căn bản vốn không nguyện ý tại loại này chuyện phía trên lãng phí miệng lưỡi. Gặp Lâm Thâm không nói lời nào, vạn Nam Lâm cũng không nói gì nữa, một nhóm mười mấy người trên quảng trường chờ lấy phỏng vấn bắt đầu lần này, giải sinh tinh thần cũng tham gia phỏng vấn, chỉ có chúng ta những người này sao? Lâm Thâm hơi nghi hoặc một chút, nhiều như vậy tranh tài quán quân, làm sao lại như thế mười mấy người lựa chọn tới Nam Tinh khu phỏng vấn thượng vị tổ cùng trung vị tổ vô địch phỏng vấn, là tại trước mấy ngày, chúng ta hạ vị tổ là cuối cùng một nhóm. Cơ Phong Vân vừa mới dứt lời, liền nghe được trong trường sinh điện truyền ra một cái hư vô mờ ảo âm thanh, Cơ Phong mời đến trong điện phỏng vấn. Chương 1039. Phỏng vấn buôn cái vấn đề. Chương 1039. Phỏng vấn bốn cái vấn đề. Lâm Thâm vốn cho là muốn chờ Cơ Phong Vân đi ra mới có thể đến phiên người kế tiếp phỏng vấn. Ai biết cái kia Cơ Phong vấn mới đi tiến đại điện không đến bao lâu? Trong trường sinh điện liền lại chuyển tới một thanh âm, Hiệu Minh Nhi mời đến trong điện phỏng vấn. Một người tiến vào trường sinh điện sau, trong điện liền lại chuyển tới âm thanh đám người từng cái tiến vào trong điện, thẳng đến thét lên người thứ 8 lúc, mới thét lên a thì tên. Lâm Thâm vội vàng liền hướng trong trường sinh điện đi đến. Lâm Thâm vốn cho là trong đại điện chắc chắn còn có rất nhiều tiểu nhân gian phòng, mỗi cái phỏng vấn thần nhân hẳn là sẽ không đi cùng gian phòng. Dù sao phỏng vấn loại sự tình này, tổng không thật lớn nhà cùng một chỗ phỏng vấn ai biết lâm thâm đi tới bên trong đại điện cũng không có nhìn thấy cái khác cái gì gian phòng cũng chỉ có một vô cùng hùng vĩ địa đường trong điện thờ phụng một tôn cao tới trăm mét không chỉ tự thần ở đó trước tự thần người liền lộ ra như là kiến hơi nhỏ bé không hề nghi ngờ trong trường sinh điện cung phụng hẳn là nam cực trường sinh đại đế ở đó trước tự thần để đó một cái bàn nhìn xem giống như là bàn thờ thế nhưng là ở đó bàn thờ đằng sau nhưng lại có một cái ghế còn ngồi một thần nhân cái kia thần nhân mặc tinh thần cung chế phục trước ngược lại là một cái cựu tinh huy trương tự nhiên là cựu tinh thần quan không thể nghi ngờ chỉ là nhìn hắn hình dạng, niên kỷ nhìn cũng bất quá chính là cùng lâm thâm không sai biệt lắm bộ dáng, diện mạo không thể nói có nhiều ưu tú, đến cũng có thể nói là ngũ quan đoan chính, cùng vừa rồi cơ phong vân so sánh tất nhiên là kém xa tít tắp, đặt ở người bình thường ở trong, cũng coi như nói còn nghe được. lâm thâm hơi nghi hoặc một chút, trong đại điện chỉ có cái này cựu tinh thần quan, nhưng không thấy cơ phong vân thân ảnh của bọn hắn, không biết bọn hắn vừa mới sau khi đi vào đi nơi nào, ta hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi chỉ cần trả lời vấn đề liền có thể, muốn làm sao trả lời liền trả lời thế nào, không cần có cái gì lo lắng, cái khác cũng không cần nói cái gì cựu tinh thần quan bình tĩnh nhìn xem lâm thâm nói hảo lâm thâm ngoài miệng đáp ứng trong lòng vẫn đang suy nghĩ không biết tinh thần cung đến cùng sẽ hỏi dạng gì vấn đề là tâm lý trắc nhiệm vẫn là đầu góc đột nhiên thay đổi lại có lẽ là cần chính mình phát biểu một ít gì thái độ lại có lẽ là phải giải quyết dạng gì vấn đề lâm thâm gần nhất nhìn rất nhiều phỏng vấn giáo trình phỏng vấn vấn đề cũng không ngoài chính là những thứ này sáu khu tinh thần cung đều cho người phát ra phỏng vấn thư mời à vì cái gì lựa chọn tới đây tinh thần quan nhiều hứng thú nhìn xem lâm thâm hỏi tinh thần cung còn nhằm vào mỗi cái phỏng vấn giả thiết kế vấn đề vấn đề này hẳn là làm rõ ràng trên người của ta là có phải có bất an nhân tố a lâm thâm căn cứ chính mình thấy qua những cái kia phỏng vấn giáo trình trong lòng yên lặng phán đoán cùng với suy tư nên trả lời như thế nào trên mạng dạy có câu trả lời tiêu chuẩn nhưng là nhìn lấy vị tiêu tinh thần quan ánh mắt không biết vì cái gì lâm thâm chính là có loại cảm giác nếu như mình thật sự trả lời như vậy sợ rằng sẽ bị vị này tinh thần quan đào thải do dự một chút lâm thâm lúc này mới mở miệng nói đạo ta không muốn lựa chọn bên trong thiên tinh thần cung tất cả tới ở đây lâm thâm vốn cho là tinh thần quan sẽ hỏi tới thế nhưng là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Tinh thần quan cũng không có truy vấn hắn vì cái gì không muốn lựa chọn bên trong tiên tinh thần cung, mà là lại hỏi một cái vấn đề khác. Ốc đầu hũ ưa thích ngọt vẫn là mặn. Lâm Thâm không khỏi nao nao, nghĩ thầm, đây coi như là vấn đề gì? Tâm lý khảo thì sao? Đột nhiên, Lâm Thâm ý thức được vấn đề này tuyệt đối không có đơn giản như vậy, bởi vì hắn không xác định tiên đình trong đến cùng có hay không ốc đầu hũ loại vật này. Nếu như đây không phải một cái tâm lý khảo thí vấn đề, mà là một cái địa vực vấn đề, tiên đình bên trong căn bản không có ốc đầu hũ loại thức ăn này, chỉ có cổ giới khu mới có. Vậy hắn vô luận trả lời là ngọt vẫn là mặn cũng sẽ là sai lầm đáp án tinh thần cùng cho ta ra một cái vấn đề như vậy là đã hoài nghi thân phận của ta sao lâm thâm trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào thế nhưng là trong lòng cũng đã rời sông lấp biển óc đầu hũ là cái gì đồ ăn sao lâm thâm hỏi ngược lại tinh thần quan nhìn xem lâm thâm cũng không trả lời hắn vấn đề mà là tiếp tục nói vấn đề thứ ba hai cái này thần nữ ngươi cảm thấy cái nào càng đẹp mắt trên mặt bàn bắn ra hai cái thần nữ hình ảnh ba triệu nhìn đều rất đẹp chỉ là phong cách không giống nhau lắm bên trái thần nữ là tóc vàng mắt xanh ngọc bích nhìn rất là gợi cảm vũ mị mà bên phải thần nữ nhưng là tóc đỏ mắt đâu có một loại thần bí mỹ cảm Lâm Thâm ngưng mắt dò xét hai cái này thần nữ hình ảnh, nếu như lấy cá nhân yêu thích mà nói, Lâm Thâm càng ưa thích xinh đẹp mỹ nữ tóc vàng, nhưng mà tóc đỏ cũng có nó đặc biệt hấp dẫn người, mỹ lực hai cái này thần nữ tướng mạo đều không phải là phổ biến thần nữ tướng mạo, đây rốt cuộc là tại kiểm tra thế nào đâu? Lâm Thâm tư duy nhanh quay ngược trở lại, đều nhanh muốn chuyển ra 18 cái mặt tới, cũng không có nghĩ ra được, loại vấn đề này đến cùng là tại kiểm tra thế nào. Nhưng muốn nói khảo thí Lâm Thâm chủng tộc tính quy hướng, hai cái này thần nữ tướng mạo đều không phải là điển hình thần nữ tướng mạo, cũng không có số ít chủng tộc phân chia. Hơn nữa các đại chúa tệ tượng nạn, cũng không có giống loại tướng mạo này. Lâm Thâm không nghĩ ra được, cái vấn đề này điểm ở nơi nào. Liên trên người các nàng trang phục cũng đều là giống nhau như lúc, chỉ có chút ít vật phẩm trang sức không giống nhau, nhưng cũng không nhìn ra có dạng gì vấn đề chẳng lẽ nói, hai loại khác biệt thần nữ, có một loại nào đó lịch sử ý nghĩa, ta đối với tiên đình lịch sử không quá quen thuộc, cho nên không biết các nàng riêng phần mình đại biểu hàng nghĩa, nếu là như vậy liền phiền toái. Lâm Thâm không thích đem lựa chọn của mình giao cho vận mệnh, nhìn chằm chằm hai cái thần nữ không ngừng mà dò xét, vẫn không có có thể đưa ra đáp án. Tinh thần quan không có thúc giục hắn, cũng chỉ có lộ ra không nhịn được biểu lộ, chỉ là bình tĩnh như vậy mà nhìn xem hắn. Tựa Hồ cũng không gấp gáp muốn đáp án của hắn đợi rất lâu, Lâm Thâm cũng không có, có thể nhìn ra đến cùng phải làm như thế nào lựa chọn tốt. Vấn đề thứ tư, Tinh Thần Quan cuối cùng mở miệng đánh gãy Lâm Thâm tự hỏi, ngoài dự đoán của mọi người, hắn cũng không có để cho Lâm Thâm đưa ra lựa chọn, mà là tiếp tục cuối cùng một cái vấn đề có thể không đáp sao? Lâm Thâm nao nao, không biết không đáp mà nói, có thể hay không đối với hắn phỏng vấn có ảnh hưởng không đáp, cũng là một loại đáp án. Tinh Thần Quan hơi cười lấy nói, Lâm Thâm nghe vậy sắc mặt biến đổi, hắn đột nhiên ý thức được, khả năng này là một cái phục tùng tính chất vấn đề trắc nhiệm, có thể chọn cái nào cũng không trọng yếu, trọng yếu là hắn nhất thiết phải làm ra lựa chọn. Trong lòng Lâm Thâm hơi có chút ảo não, nếu quả thật giống hắn nghĩ, như vậy cái này một khóa hắn không có trả lời, có thể phỏng vấn cơ hội thành công liền đã rất thấp vấn đề thứ tư, cũng là một vấn đề cuối cùng, hy vọng ngươi có thể thật tốt trả lời. Tinh Thần Quan nhìn xem Lâm Thâm chậm rãi nói, nếu như ngươi trí thân yêu nhất người không tuân theo Tiên đình điều luật, ngươi là có hay không sẽ quân pháp bất vị thần. Vấn đề này, để cho Lâm Thâm lập tức liền nghĩ tới đặng từng nói với hắn những lời kia. Tinh Thần Quan giống như là khôi lỗi, vì duy trì Tiên Đỉnh điều luật, có thể làm ra bất cứ chuyện gì, bao quát tự tay bắt lấy thậm chí là chém giết hắn thân bằng hảo hữu. Chương 1040. Đại Thần Quan Trước 1040, đại thần quan Lâm Thâm từ trường sinh điện ra tới thời điểm phát hiện đã có không ít lúc trước đi vào thần nhân trước tiên hắn một bước đi ra, Cơ Phong Vân ngay tại trong đó a tiên phỏng vấn như thế nào, Cơ Phong Vân như quen thuộc lại gần hỏi cảm giác không tốt lắm, chỉ sợ rất khó thông qua phỏng vấn. Lâm Thâm thở dài nói, cuối cùng một đạo khỏa, mặc dù hắn cảm thấy hẳn là trả lời quân pháp bất vị thân, thế nhưng là hắn cuối cùng vẫn lựa chọn phủ định, bởi vì hắn sợ sẽ tự mình lựa chọn quân pháp bất vị thân, như vậy gia nhập vào tinh thần cung sau đó, tinh thần cung liền giao cho hắn một chút làm đao phủ nhiệm vụ, đây cũng không phải là hắn muốn gia nhập vào tinh thần cung dự tính ban đầu nếu nói như vậy, hắn tình nguyện bây giờ không gia nhập tinh thần cung. ngược lại về sau còn có cơ hội, cũng không cần nhất định phải nóng lòng cái này nhất thời. cơ phong vân cũng đi theo thở dài nói, đã sớm nghe nói tinh thần cung phỏng vấn cùng bình thường phỏng vấn khác biệt. hôm nay xem như kiến thức, ta cũng là mở dạng, phát huy cũng không tốt, đoán chừng không có gì cơ hội thành tinh thần quan. hai người trao đổi một chút, phát hiện tinh thần quan hỏi bọn hắn vấn đề hoàn toàn không giống, cũng đều là nhằm vào bọn họ mỗi người thiết kế vấn đề. mười mấy cái tham gia phỏng vấn thần nhân, từng cái sau khi đi ra, sắc mặt đều không đẹp mắt như vậy, đoán chừng là phỏng vấn đều chẳng ra sao cả cái này khiến Lâm Thâm lại dâng lên một tia hy vọng. Nếu như mặt của mọi người thí thành tích đều rất kém cỏi hứa, có thể hắn liền còn có một tia cơ hội. Tất cả mọi người đứng tại trên quảng trường chờ đợi lo lắng lấy hạ tràng tinh thần quan phỏng vấn, tại chỗ sẽ cho ra hạ tràng không cần trở về chờ tin tức. Thằng đến tham gia phỏng vấn thần nhân đều từ trong tinh thần cung đi ra, trên quảng trường xuất hiện một cái cực lớn hình ảnh 3 triệu, trong chân dung là một cái ngồi ở phía sau bàn tinh thần quan, cũng chính là lúc trước phỏng vấn Lâm Thâm vị kia đọc tên lưu lại, không có đọc tên có thể đi về. Tinh thần quan nói liền trực tiếp thì thẩm, cơ Phong Vân, Hiệu Minh Nhi, A Thiên, Lâm Thâm ngoại ý muốn nghe được tên của mình. Tinh thần quan hết thảy liền niệm ba cái tên, trong đó một cái lại là hắn vậy mà thông qua khảo hạch. Lâm Thâm cũng không có bởi vì thông qua phỏng vấn mà có gì vui duyệt chi ý đây đối với hắn tới nói, chỉ là bắt đầu bước đầu tiên. Hơn nữa hắn luôn cảm thấy lấy mình tại phỏng vấn bên trong biểu hiện, không nên thông qua phỏng vấn mới đúng. Tinh thần cung để cho hắn thông qua khảo thí, có phải hay không là đã đối với hắn có hoài nghi, muốn đem hắn đặt ở bên cạnh, tùy thời có thể khống chế lại hắn tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi nô thanh, là trường sinh tinh thần cung đại thần quan. Về sau các ngươi chính là trường sinh tinh thần cung một phân tử, đại gia chính là đồng nghiệp. Nam nhân hơi cười lấy nói hắn là đại thần quan. Lâm Thâm hơi kinh ngạc, hắn vẫn cho là nam nhân chính là một cái cựu tinh thần quan, lại không có nghĩ đến, hắn vậy mà lại là trường sinh tinh thần cung đại thần quan, một thần phía dưới, trên vạn vạn người tồn tại không nghĩ tới lại có thể nhìn thấy đại thần quan, vị này đại thần quan nhìn rất dễ chung sống bộ dáng. Cơ Phong Vân tâm tình lúc này tốt đẹp, hắn cùng Lâm Thâm một dạng, cũng không nghĩ tới chính mình lại có thể thông qua khảo thí phỏng vấn người người không phải hắn sao? Lâm Thâm nghe ý tứ Cơ Phong Vân, tựa như lần thứ nhất nhìn thấy Ngô Thanh, tựa như chắc chắn không phải a, đại thần quan bình thường sẽ không tự mình phỏng vấn, chi chúng ta chỉ là hạ vị thần người, coi như đại thần quan tự mình phỏng vấn. Bình thường cũng chỉ gặp mặt thí những cái tia thượng vị thần người. Cờ Phong vẫn nói, Lâm Thâm còn tưởng rằng tất cả mọi người đều là Ngô Thanh phỏng vấn, trong đại điện Ngô Thanh chỉ là một loại nào đó mắt thường khó mà phân biệt hình chiếu hoặc phân thân đâu. Nhậm chức tinh thần cung cũng đặc biệt đơn giản, ngay cả một cái nhậm chức nghi thức cũng không có, chỉ là ban hành chế phục, huy chương cùng tinh thần quan nghề nghiệp sổ tay, tiếp đó liền để mỗi người bọn họ rời đi. Bọn hắn có thời gian 3 ngày trở về chuẩn bị, 3 ngày sau liền có thể chính thức nhận chức quyền lợi của các ngươi cùng nghĩa vụ, cùng với tinh thần cung điều luật, đều tại chức nghiệp sổ tay bên trong viết rõ ràng, quyền lợi các ngươi có thể hưởng dụng, cũng có thể không hưởng dụng nhiệm vụ lại nhất định phải thực hiện, điều luật cũng nhất định phải tuân thủ. Nếu như thân là tinh thần quan, vi phạm bất luận cái gì điều luật, đều bị xử phạt nghiêm khắc nhất. Ngô Thanh cuối cùng nói một câu, hình chiếu 3 d liền biến mất không thấy. Lâm Thâm bọn người rời đi tinh thần cung sau đó, Ngô Thanh cùng một vị khác tinh thần quan đang đứng tại một cái thiết bị giám sát phía trước, nhìn xem bọn hắn từ chuyển tống trận rời đi Ngô Thanh, tại sao muốn chúng tuyển a thiên? Mặt của hắn thí hẳn là thất bại a. Bên cạnh cựu tinh thần quan Lưu Tư Minh hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm chẳng những thất bại, hơn nữa còn có chút vấn đề. Ngô Thanh bình tĩnh nói vấn đề. Vấn đề gì? Lưu Tư Minh có chút không hiểu tiên đình không có óc đầu hữu loại thức ăn này, người ta biết đó là bởi vì người ta đi qua cổ giới khu. Nô Thanh nói hắn không phải nói, hắn cũng không biết óc đầu hũ là cái gì, cái này có gì vấn đề? Lưu Tư Minh có chút không hiểu hắn do dự, dưới tình huống bình thường, nếu như hắn không biết óc đầu hũ là cái gì, hẳn là sẽ tại trước tiên liền lộ ra nghi hoặc vẻ mờ mịt. Thế nhưng là hắn trước tiên phản ứng lại không phải như thế. Nô Thanh nói có thể hắn chỉ là phản ứng tương đối chậm. Lưu Tư Minh nghĩ nghĩ nói đằng sau ta hỏi hắn nữa thích cái nào thần nữ thời điểm, hắn trước tiên liền lộ ra vẻ mờ mịt. Lưu Tư Minh nghe khẽ giật mình cười khổ nói ta nói ngươi tại sao đột nhiên đưa ra những thứ này kỳ kỳ quái quái vấn đề thì ra là trước kia liền hoài nghi hắn thế nhưng là hắn không phải đặng gia đặng sao cùng thân gia còn có thông gia như thế nào có thể không phải thần nhân luôn sẽ không đặng gia cùng thân gia đều có thể đem loại sự tình này lầm a vì cái gì không thể làm đâu tất cả mọi người đều nói hắn là đặng thế nhưng là đặng gia nhưng lại chưa bao giờ thừa nhận qua nô thanh lạnh lùng nói hơn nữa ta chuyên môn đi xem qua thần đặng hai nhà trận kia gặp mặt đặng cùng bây giờ cái này a thiên dại căn bản liền không giống lưu tư minh ngẩn người ra đó cái này sao có thể a thiên không phải đặng Vậy tại sao đặng gia chưa hề đi ra bác bỏ tin đồn? Nguyên nhân cụ thể không biết được, bất quá có thể khẳng định là A Thiên không phải A Đóa, cho nên chúng ta cần làm rõ ràng, hắn rốt cuộc là ai? Nô Thanh ánh mắt biến có chút sắc bén, ngươi hoài nghi hắn là phía dưới đi lên? Lưu Tư Minh nói đạo không bài trừ cái này khả năng tính, Nô Thanh cái kia cũng không đúng à? Nếu như hắn là phía dưới đi lên, làm sao lại không có ai phát hiện hắn? Hơn nữa hắn như thế nào thu được tiên đỉnh chứng minh thân phận, không có thể căn cước minh, đừng nói tham gia tinh thần cùng khảo hạch, liền thu được tinh cầu, hay là tham gia trận đấu tư cách cũng không có? Hắn không phải đặng, không có nghĩa là hắn chính là từ phía dưới tới? Lưu Tư Minh nghĩ như thế nào đều cảm thấy việc này không có khả năng. Thần sắc cổ quái nhìn xem Ngô Thanh nói, Ngô Thanh, ngươi không phải là bởi vì hắn thắng cháu của ngươi Ngô Tiểu Minh, cho nên đối với hắn có chút thành kiến A. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, hiện tại vẫn chỉ là Đại Đại Thần Quan, nếu là trong khoảng thời gian này xảy ra sai sót, phạm vào điều luật, không vẹn vẹn là khó mà chính thức chuyển chức Đại Thần Quan, còn có thể bị xử phạt, không cần hành động theo cảm tính. Muốn biết hắn có phải hay không từ phía dưới tới rất đơn giản. Ngô Thanh cũng không có bởi vì Lưu Tư Minh nở tới mà tức giận, chỉ là bất động thanh sắc nói, phía trước không phải bắt hai cái từ phía dưới người tới đi để cho bọn hắn gặp mặt một lần, giữa bọn hắn là phủ nhận thức, xem xét liền biết. chương 1041 nam thiên môn thủ vệ chương 1041 nam thiên môn thủ vệ xem như cùng thời kỳ tinh thần quan, lâm thâm cùng cơ phong vân, hiệu minh nhi đều giữ lại thông tin dã số, người mới ở giữa có thể chiếu ứng lẫn nhau. trở lại tinh cầu của mình, thanh bánh xe cùng long tu tử đều phát tới chúc mừng tin tức, bọn hắn đã từ tinh thần cung trên ngọn phỉ cả website thấy được lâm thâm nhậm chức trưởng sinh tinh thần cung tin tức đối với bọn hắn tới nói, có thể trở thành tinh thần quan là vô cùng tốt đường ra, chẳng khác gì là vượt qua giai tầng đạm cuồn cũng, cũng phát tới tin tức. Tôi nghi hoặc một chút hắn tại sao muốn nhậm chức tinh thần cung, lấy năng lực của hắn, căn bản không cần thiết phụ thuộc vào tinh thần cung. Cũng không cần tinh thần quan thân phận cam đoan tự thân an toàn. Lâm Thâm từng cái kiên nhẫn hồi phục, hiện tại hắn đã không có đường rút lui, nhất định phải nhanh biết rõ ràng, gần nhất tiến vào tiên đỉnh hai người, đến cùng phải hay không lão vệ cùng đi ổn. Thân gia cùng đặng gia biết A Thiên thành nam tinh khu tinh thần quan sau đó, biểu hiện lại hoàn toàn khác biệt đặng Vĩnh Tín cùng một đám người nhà họ đặng biết tin tức này sau đó, sắc mặt đều không dễ nhìn. Nếu thành tinh thần quan, bọn hắn muốn khống chế A Thiên thì càng khó khăn. Hơn nữa tinh thần quan chịu tinh thần quan cai quản, về sau cùng gia tộc liên hệ cũng liền yếu đi, bọn hắn cho rằng thân gia chắc chắn không thể tiếp nhận cùng một cái tinh thần quan đám hỏi sự thật đặng vĩnh tín lại cho rằng, đây có lẽ là một cái cơ hội tốt, thân gia biết Á Thiên Thành tinh thần quan sau, có lẽ sẽ chủ động giải trừ hai nhà thông gia. Thế nhưng là sự thật lại cùng hắn nghĩ vừa vặn tương phản, thân gia biết Á Thiên Thành Nam Tinh Khu tinh thần quan sự tình sau đó, không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, ngược lại càng thêm muốn thúc đẩy đám hỏi. Duyên Hồng Nhan tại biết sau chuyện này, thần sắc lại có chút cổ quái, tựa hồ khó mà tin được, Lâm Thâm vậy mà lại gia nhập vào tinh thần cung trở thành một tên tinh thần quan đối với bình thường thần nhân tới nói thành tinh thần quan, xác thực là một đầu không tệ lộ. nhưng mà đối với lâm thâm xuất thân như vậy, lại thêm hắn vẫn là cùng thân gia đám hỏi người, dạng này người đi làm tinh thần quan, cái này cũng có chút kỳ quái. những gia tộc khác người, cũng đều hơi nghi hoặc một chút ta thiên làm sao sẽ đi làm tinh thần quan, cái này theo bọn hắn nghĩ, lâm thâm hành động như vậy, chính là để đó người thật là tốt không làm, nhất định phải đi làm một con chó. vô luận người khác như thế nào không hiểu, lâm thâm đều không biết, coi như biết cũng sẽ không coi là chuyện đáng kể. hắn bây giờ chỉ muốn mau mau đánh vào tinh thần cung nội bộ, đem mình muốn biết đến sự tình làm rõ ràng. Thời gian 3 ngày trôi qua rất nhanh, Lâm Thâm mặc vào tinh thần cung chế phụ, đúng giờ đi tới trường sinh tinh thần cung báo đến. Ba ngày qua này, hắn đọc rất nhiều lần nghề nghiệp sổ tay, biết thành tinh thần quan sau, có thể được hưởng rất nhiều quyền lợi và phúc lợi, tinh cấp càng cao, quyền lợi thì sẽ càng lớn. Cho dù hắn chỉ là cấp thấp nhất nhất tinh thần quan, cũng đã được hưởng rất nhiều quyền lợi. tỉ như tinh thần cung cấp dưới cựu đẳng tinh, Lâm Thâm cũng có thể soát người trực tiếp truyền tống đi qua, có thể tùy ý săn giết phía trên dị dạng loại, tinh cầu bên trên tài nguyên. Lại như lúc ăn cần, có thể để bất luận cái gì thần nhân hiệp trợ công tác của hắn nếu như hắn chịu đến tinh thần cung bên ngoài thần nhân công kích, có thể liên hệ tùy ý một cái tinh thần cung, thu được tinh thần quan trợ giúp đương nhiên, tại tiên đình trong cũng không có mấy người dám đối với tinh thần cung hạ thủ, dù chỉ là cái nhất tinh thần quan, lâm thâm phát hiện có tinh thần quan cái thân phận này, hắn về sau tại tiên đình bên trong làm việc ngược lại dễ dàng hơn, giống bùn bàn lao tổ người như vậy, cho dù thực lực mạnh hơn hắn, hiện tại hắn đứng tại bùn bàn lao tổ trước mặt, bùn bàn lao tổ cũng không dám đem hắn như thế nào cơ phong vân cùng hiệu minh nhi so lâm thâm tới còn sớm, trước kia liền đang chờ đợi chính thức nhập Một cái nhị tinh thần văn mang theo bọn hắn song xuôi tất cả thủ tục sau đó, đem bọn hắn dẫn tới riêng phần mình bộ môn. Theo Minh Nhi được phân phối đến chấp pháp bộ, đó là phụ trách xử lý vi phạm điều luật nhân viên bộ môn, cũng là tinh thần cung thực quyền bộ môn. Lâm Thâm cùng Cơ Phong Vân thì bị phân đến bảo vệ bộ, nói là bảo vệ bộ, tại Lâm Thâm xem ra, kỳ thực chính là bảo an. Bảo vệ bộ chính là phụ trách một chút công tác bảo an, Cơ Phong Vân bởi vì hình tượng khí chất nô ra, bị phân phối đến tinh thần cung đảm đương gác cộng việc làm, đó là tinh thần cung mặt núi chỗ, như thế nào cũng không thể dùng một chút hình tượng kém người đứng gác. Lâm Thâm bởi vì hình tượng khí chất không đạt tiêu chuẩn, cho nên không có thể cùng Cơ Phong Vân cùng một chỗ lưu lại tinh thần cung đứng gác, mà là nhận một phần Nam Thiên Môn thủ vệ việc làm. Nam Thiên Môn là tiên đỉnh 6 cửa lớn nhà một trong, vô số người đi lên cổ giới khu, đều phải thông qua cái này 6 cái môn hộ tiến vào tiên đỉnh. Lâm Thâm nhiệm vụ chính là trông coi Nam Thiên Môn, nếu có cổ giới khu người từ Nam Thiên Môn đi vào, liền đem đối phương trước tiên khống chế lại. Nếu như nghe lời, liền mang đến tinh thần cung, nếu như không nghe lời, vậy sẽ phải vận dụng thủ đoạn để cho đối phương nghe lời. Tinh thần cung vẫn là vô cùng có nhân tính, công việc này là thay phiên ba ca Mỗi một ban là 4 cái tinh thần quan, bọn hắn chỉ cần trông coi 10 cái tiên đình ngày, liền có thể nghỉ ngơi 20 thiên, thẳng đến cái tiếp theo 10 ngày, tuần hoàn phúc thủy. Cùng Lâm Thâm cùng nhau 3 cái tinh thần quan, cũng đều là nhất tinh thần quan, cũng là gần nhất 2, 3 năm được nào đó hạng tranh tài vô địch thần nhân. Luận Tiên Phú và năng lực, tại thần nhân ở trong cũng là nhất đẳng, bây giờ lại chỉ có thể ở đây cho người ta nhìn cửa lớn. Căn cứ bọn hắn nói tới, tiến vào tinh thần cung thần quan, trên cơ bản đều phải kinh nghiệm một bước này, xem như một loại truyền thống á bất quá cái này tân nhiệm thần quan là chỉ bọn hắn những thứ này hạ vị thần người, những cái kia trung vị thần người cùng thượng vị thần người gia nhập vào tinh thần cung sau đó, cũng không cần đi một bước này. Giống cơ Phong Vân loại kia hình tượng khí chất tốt, cũng may mắn nhảy vọt qua một bước này, gần nhất cổ giới khu bên kia không biết xảy ra chuyện gì, ra nhiều cái mãnh nhân. Đi lên mấy người, vậy mà đều nắm giữ chém giết hạ vị thần người năng lực, có hai cái vẫn là nhục thân xông vào tiên đỉnh, thậm chí còn đã luyện thành quan tượng chi pháp. Mấy cái thần nhân nhàn rỗi lúc buồn chán, nhắc tới chuyện gần nhất cổ giới khu người đều lợi hại như vậy sao? Lâm Thâm thuận thế hỏi nghe nói trước đây thật lâu rất lợi hại nhiều, nhưng mà gần mấy ước năm càng ngày càng yếu, bình thường đi lên người đều có thể mặc chúng ta năm bót. gần nhất cũng không biết thế nào, người đi lên cổ giới khu một cái so một cái mảnh liệt, lúc đó luận trách nhiệm đồng sự đều đã chết mấy cái, tuyệt đối đừng để chúng ta gặp gỡ nhân tài như vậy hảo. Có lẽ là thật sự quá rảnh rỗi, bình thường căn bản không có cổ giới khu người có thể xông lên, mấy người đem chính mình nghe được tin tức ở đây nghị luận nửa ngày, mặc dù không phải mấy người bọn hắn tận mắt nhìn thấy, nhưng mà nghe được tin tức nói đó cũng là sinh động như thật. Lâm Thâm nghe xong một hồi, trên cơ bản đã có thể xác định, hai cái nục thân xông lên người. Tam chín phần mười chính là đi ổ cùng lão vệ. Cổ giới khu có thể tu luyện thành quỷ thần quan tương thuận, đoán chừng chính là nhìn hắn đưa về tuyệt thế thần công sở trí. Lâm Thâm bây giờ đang ở nghĩ, như thế nào nói cho cổ giới khu người, để cho bọn hắn không cần đạp vào thiên thế tới tiên đình đang suy tư thời điểm. Đột nhiên nghe được tiên đình nội bộ truyền đến hỗn loạn thanh âm, mơ hồ nghe được có người tại hét to. Ngăn lại hắn, đừng để hắn xông ra nam thiên môn. Bốn người lập tức giật mình tỉnh giấc, vội vàng riêng phần mình triệu hồi ra thần khí, hướng về bên trong nhìn lại, chỉ thấy một người mang theo đẩy trời tinh huy mà đến mẹ nó, lao ngục bộ những người kia là làm ăn gì vậy mà để người chạy ra. Mấy người đều là cực kỳ hoảng sợ, vội vàng sử dụng thần khí muốn ngăn cản người kia. Lâm Thâm ngưng mắt mà xem, phát hiện từ bên trong hướng ra tới người, lại là Dio. Chương 1042, Tâm Hữu Linh Tê. Chương 1042, Tâm Hữu Linh Tê. Trong ngay mắt, Lâm Thâm tư duy giống như là ngồi xe cắp treo, đổi qua một đạo lại một đạo cong. Dio lại có thể từ bên trong tinh thần cung trốn ra được, này làm sao đều cảm giác không khoa học. Dio là rất mạnh, vẫn là mạnh đến thái quá cái chủng loại kia, cho dù đặt ở trong thần nhân, chắc cũng là đỉnh cấp thiên tài nhưng hắn dù sao vẫn chỉ là tương đương với hạ vị thần người tiêu chuẩn muốn nói hắn có thể từ tinh thần cung trong nhà lao trốn ra được thực sự để người có chút khó có thể tưởng tượng căn cứ lâm Thâm biết tinh thần cung trong nhà lao thế nhưng là có thể giam cầm thượng vị thần người liền lên vị thần nhân đều trốn không thoát tới hắn có dễ dàng như vậy trốn ra được sao lâm Thâm trong đầu trong nháy mắt lóe lên mấy cái ý niệm bây giờ đi ô đã tới gần nam thiên môn chỉ cần xông ra nam thiên môn liền có cơ hội rời đi tiên đỉnh trở lại cổ giới khu đây tuổi hồ là một cái cơ hội lâm thâm có thể thừa cơ hội này cùng đi ổ cùng một chỗ xông về cổ giới khu Thế nhưng là vẹn vẹn chỉ là trong mấy mắt, Lâm Thâm liền lại bỏ ý nghĩ này. Bây giờ không phải là có trở về hay không vấn đề, mà là có thể trở về hay không vấn đề, trong lòng của hắn hoài nghi, có thể cái này cũng là đối với hắn một lần khảo nghiệm. Gần trong gang Tốc Nam Thiên Môn bên ngoài, có lẽ là so địa ngục chi môn càng kinh khủng hơn cả mấy. Chỉ cần hắn dám cùng đi Ố Liên thủ sông Nam Thiên Môn, có thể sự trong mấy mắt, hắn cùng đi Ố thì sẽ một lên bị bắt thậm chí là bị giết chết không được, con mẹ nó không thích hợp, làm sao sẽ trùng hợp như vậy, ta bị phân tới Nam Thiên Môn, Đi Ố liền từ trong nhà lao trốn thoát, còn bọn tới Nam Thiên Môn tới, đây tuyệt đối có vấn đề. Lâm thâm bây giờ liền sợ Đi ô nhìn thấy hắn, trực tiếp đi tới liền kêu một tiếng Lâm thâm. Thậm chí là Đi Ồ cùng hắn sinh ra ánh mắt giao lưu, cũng có thể sẽ bị người phát hiện vấn đề. Lâm thâm cơ hội là trong ngay mắt, liền đã làm ra quyết định, triệu hắn Gia súng ngắm, liền muốn đối với Đi Ồ hạ thủ. Hắn cái này rất nhiều ý niệm, cũng là trong phút chốc hoàn thành, người bên ngoài cũng không có nhìn ra cái gì khác thường, liền thấy hắn cùng mặt khác ba cái nam tiên môn thủ vệ cùng một chỗ triệu hắn Gia thần khí, dường như là chuẩn bị muốn nên địch. Bây giờ Lâm Thâm liền sợ Đi Ồ nhìn xem hắn kêu ra thế tới, vậy hắn dù thế nào giả bệnh đều không hữu dụng tốt nhất là có thể trước tiên đem đi ổ cho là tốt trên mặt đất, cho nên hắn muốn trước một bước nổ súng, dùng một kích này nhắc nhở đi ổ. thế nhưng là không chờ hắn bóp cò xuống đâu, liền thấy ngôi sao đầy trời giống như tinh hà treo ngược huynh tiết mà đến. đi ổ ánh mắt cũng không có chuyên môn theo dõi hắn, thoạt nhìn như là đem bọn hắn bốn cái nhìn làm một cái chính thể. rực rỡ tinh hà cũng đồng thời xung kích hướng bốn người bọn họ, dường như muốn đem bọn hắn cương ép bước lui hoặc giết chết. vọt thẳng ra nam thiên môn. trong nay mắt lâm thâm đã hiểu, đi ổ không có khả năng không nhìn thấy hắn, cho nên đi ổ cùng ý nghĩ của hắn là nhất trí, hai người đều hiểu, bọn hắn không có khả năng dễ dàng như vậy liền lao ra. Di trước tiên hắn một bước ra tay, đây chính là cho Lâm Thâm sáng tạo cơ hội. Lâm Thâm hiểu rồi đi tâm tư, trong lòng vậy mà sinh ra một chút tâm hữu linh tê cảm giác, lập tức không chút do dự hướng về phía Di bóp boss có súng. Khác ba cái thủ vệ cũng cơ hội là đồng thời phát động công kích, mặc dù chỉ là nhất tinh thần quan, nhưng mà bọn hắn lực lượng cùng năng lực cũng là cực mạnh, bùng nổ sức mạnh cũng là cực kỳ kinh người. Thế nhưng là đối thượng đế ách từ cái kia giống như quả cầu tuyết hình dạng lớn, trong khoảnh khắc đã hóa thành dòng lũ tinh hà chi lực, ba người công kích vậy mà trực tiếp bị phá hủy, phóng thích ra thần khí đều bị đánh nát. Chỉ có Lâm Thâm đạn bắn ra, giống như biến mất đồng dạng. Thời điểm xuất hiện lại, đã đến đi ổ trước ngực. Đi ổ phản ứng thực sự quá nhanh, gần trong gang tấc đạn đột nhiên xuất hiện, lại còn là để cho hắn phản ứng lại, cơ thể vặn mèo, tránh đi trái tim vị trí chính trung tâm, đồng thời trên thân tinh quang bộc phát. Vành. Đạn đột phá tinh quang cùng hắn giáp sát, mạnh sinh sinh đem đi ổ lồng ngực đánh xuyên qua, máu tươi từ trong lỗ đạn phun tung tóe mà ra, đi ổ vọt tới trước cơ thể cũng từ không trung rơi xuống. Lâm Thâm không chút do dự rơi xuống hướng về phía đi ô đầu lại đánh ra phát súng thứ hai, không gian đạn trong nháy mắt tiêu thất, liền muốn đánh bạo đi ổ đầu bị thương đi ổ phản ứng rõ ràng chậm, lúc đạn nhảy qua không gian xuất hiện tại đầu của hắn trước mặt, hắn một điểm phản ứng cũng không có, mắt thấy liền bị trực tiếp nổ đầu. Bảnh, đạn cũng không có khả năng đánh nổ đi ổ đầu, một bức lực lượng vô hình chặn viên đạn kia ẩn chứa không gì không phá sức mạnh đạn, lại đem vô hình kia sức mạnh đều cho đánh xuyên. cái này xuất thủ lưu tư minh sợ hết hồn, cũng may phản ứng của hắn đầy đủ nhanh, đánh ra sức mạnh nhất chuyển, nhảy sinh sinh đem cơ thể của đi đẩy về phía một bên. viên đạn kia lao gương mặt bay đi, đem hắn trên mặt giáp hoạch xuất ra một đạo ngân sâu, máu trên mặt thịt bị cọ sát ra một đạo rãnh máu. Nếu là không, có Lưu Tư Minh, cái kia đẩy, đi đầu liền bị đánh bể. Trong lòng Lâm Thâm âm thầm thở dài một hơi, vừa rồi trong nháy mắt đó, trong lòng của hắn đã tựa ra mồ hôi lạnh, chỉ sợ đi thật sự bị hắn một thương đánh chết, cũng may phán đoán của hắn không có sai bắt sống. Mắt thấy Lâm Thâm đã chuẩn bị đánh ra phát súng thứ ba, Lưu Tư Minh quát nhẹ một tiếng, người cũng đã đến chỗ gần, trên thân thần quang phát ra, giống như thiên ti vạn lũ sợi tơ, đem cơ thể của Di trói buộc được trong đó. Lâm Thâm cùng khác ba cái thủ vệ lúc này mới đình chỉ công kích, hướng về Lưu Tư Minh hành lễ mặc dù lâm thâm không biết lưu tư minh, bất quá hắn trước ngực cựu tinh huy trương đại biểu thân phận của hắn, so lâm thâm bọn hắn cao nhiều cái cấp bậc các ngươi làm rất tốt. lưu tư minh khẽ gật đầu, tiếp đó trực tiếp mang theo bị trói lại đi ủ rời đi. lâm thâm liếc mắt nhìn lưu tư minh bóng lưng rời đi, trong lòng âm thầm may mắn, chuyện này quả nhiên có vấn đề. cựu tinh thần quan vậy mà lại tự mình chạy đến bắt lấy đi ủ cái này tuyệt có đúng hay không kỉnh? cựu tinh thần quan không có khả năng tự mình trông coi nhà giam, như vậy vì cái gì hắn sẽ thứ nhất đuổi theo, mà không phải những cái kia trông coi nhà giam thần quan đâu? tùy tiện một cái bốn năm tinh thần quan đuổi theo, đi ủ đều khó có khả năng dễ dàng thoát khỏi. Chúng chi trong nhà lao ngục đầu, còn không chỉ là 4 năm tinh thần quan đơn giản như vậy a tiên, lợi hại à, xem ra ngươi tại từng rắn nhất thần nhân trong trận đấu còn không có sử dụng toàn lực. Một người thủ vệ hướng về phía Lâm Thâm giơ ngón tay cái lên. Lâm Thâm ở trong trận đấu đạn bắn ra cũng là chậm gì gì, không giống như bây giờ vậy xuất quỷ nhập thần đến cũng không phải không có sử dụng toàn lực, cứng rắn nhất thần nhân tranh tài không cần đến sử dụng loại thủ đoạn này. Lâm Thâm cười lấy nói đến cũng là. Mấy người đối với Lâm Thâm thái độ rõ ràng âu yếm không thiếu. Phía trước còn tưởng rằng Lâm Thâm những thủ đoạn kia cũng liền ở trong trận đấu còn có chút tác dụng, thực chiến bởi vì tốc độ quá chậm, không, có tác dụng quá lớn. Nhưng là bây giờ xem ra, Lâm Thâm sức chiến đấu đơn giản tăng mạnh, cùng bọn hắn trong tưởng tượng có chút không giống đây vẫn là bọn hắn cũng không phát hiện, Lưu Tư Minh đã từng ra tay cản qua Lâm Thâm đạn, vậy mà không ngăn được, nếu không thì không phải chỉ là để tán thưởng đơn giản như vậy. Lâm Thâm cùng ba người cười cười nói nói, giống như là người không có chuyện gì ba người cũng đều thật cao hứng, có Lâm Thâm một người như vậy tại, coi như bọn hắn vận khí không tốt, gặp được từ cổ giới khu đi lên nhân vật hung cũng không đến nổi ương phó không được. Chương 1043. Bích là Tiên Trước 1043, Bích Lạc Thiên Nô Thành, xem ra ngươi thực sự là suy nghĩ nhiều. A Thiên không có khả năng cùng những thứ này cổ giới khu người có quan hệ. Lưu Tư Minh xuyên thấu qua máy giám thị, nhìn xem Nam Thiên môn Lâm Thâm cùng khác ba cái thần nhân cười cười nói nói, đối với bên cạnh Ngô Thanh nói. Ngô Thanh cũng tại nhìn chăm chăm Lâm Thâm, trên mặt không có bất kỳ cái gì thần sắc biến hóa. Chuyện này chỉ có thể lời thuyết minh, hắn cùng người kia không có quan hệ, cũng không thể chứng minh hắn không phải cổ giới khu người. Ngươi sẽ không muốn lấy thêm một cái khác cổ giới khu người đi thì a? Loại thủ đoạn này có thể chỉ lần này thôi. Hơn nữa mấy cái này có chút tên lợi hại, đều là tới từ tại cùng một cái cổ giới khu giống như bọn hắn loại tồn tại này, tại cái kia cổ giới khu bên trong tất nhiên là giống như thần minh một dạng nổi danh, giữa bọn hắn không có khả năng không biết. Lưu Tư Minh nói ý tứ của ta đó là, A Thiên có thể đến từ một cái khác cổ giới khu. Nô Thanh nói long nô, ta đây thì không khỏi không ngươi nói một chút, loại kia tranh tài thua cũng liền thua, tiểu hài tử chuyện để cho chính bọn hắn giải quyết liên tốt, gặp phải điểm ngăn trở cũng không phải chuyện gì xấu, không cần tích cực như vậy. Lưu Tư Minh vẫn cảm thấy, nô Thanh nhằm vào Lâm thâm bao nhiêu mang theo một ít người ân oán vị. Nô Thanh nhìn xem theo dõi Lâm thâm không tiếp tục giảng giải, thế nhưng là nhìn hắn ánh mắt liền biết, hắn không có dễ dàng như vậy buông tha Lâm Thâm, ngươi cùng đại đế câu thông qua rồi không có, nên xử lý như thế nào hai cái này trên xác thịt tới ra hỏa, phải chăng cùng cái kia trên linh thể tới ra hỏa một dạng, đều đưa đi tiên đô. Lưu Tư Minh cũng không có lại xoắn suất vấn đề này, ngược lại hỏi không có thần dụ. Nô Thanh nói không có thần dụ là có ý gì? Nói là đại đế không có thần dụ đem bọn hắn đưa đi tiên đô, vẫn là nói không có thần dụ thả bọn hắn. Lưu Tư Minh nghe không hiểu đến cùng là cái gì ý tứ ta cùng với đại đế câu thông qua, nhưng mà đại đế cũng không có đáp lại. nô Thanh trầm ngâm nói không có trả lời đây là cái tình huống gì? không biết. vậy cái này hai người rốt cuộc muốn xử trí như thế nào? đến cùng muốn hay không đưa đi tiên đô? Lưu Tư Minh nghĩ nghĩ lại nói cũng đúng, lấy trước kia một số người cũng là ném đi nhục thân, lấy linh thể tiến vào tiên đỉnh, đều bị đưa đi tiên đô. bây giờ hai cái này lại là nhục thân xâm nhập, tiền lệ như vậy đến là không nhiều. nói đến, chúng ta thủy tổ cũng đều là đến từ cổ giới khu giống như bọn hắn, cũng là nhục thân tiến vào tiên đỉnh. nói như vậy, có phải hay không hẳn là để cho bọn hắn thành tiên đỉnh một phần tử, cho bọn hắn một cái chính thức thân phận? không nói đến bọn hắn giết thủ vệ thần quan này liền đã phạm vào tiên đình điều luật, coi như không có những sự tình này, khó trách ngươi quên phía trước người kia dạy dỗ sao? bọn hắn thế nhưng là đến từ cùng một cái cổ giới khu. Nô Thanh mặt lạnh nói những thứ này từ cổ giới khu tới gia hỏa, từng cái sát tâm quá nặng, lại quá mức không tuân quy củ, sát thực có chút khó làm. Lưu Tư Minh nghe được Nô Thanh nhắc lên người kia, sắc mặt cũng hơi đổi một chút, nhìn xem Nô Thanh hỏi, ngươi định xử lý như thế nào bọn hắn? Dựa theo tiên đình điều luật, đem bọn hắn đưa đi tuyệt vực tinh nguyên bị tù. Nô Thanh nói đi loại địa phương kia, chỉ sợ rất khó lại sống sót đi ra. Năm gần đây tuyệt vực tinh nguyên sản xuất tinh tinh càng ngày càng ít, đã hiếm thấy nào được dạng này hai người đưa đi nơi đó có phải hay không có chút quá lãng phí lưu tư minh nói ngươi muốn làm gì nô thanh nhìn ra lưu tư minh tựa hổ đối với hai người kia có cái gì tâm tư lưu tư minh hắc hắc cười lấy nói gần nhất ta người bên kia tay thiếu lợi hại không bằng đem bọn hắn cho ta làm vật thí nghiệm của ta à cũng tốt nô thanh nghĩ nghĩ gật đầu nói bất quá ngươi phải cẩn thận đừng để cho bọn họ chạy long nô ngươi cũng quá coi thường ta nếu để cho hai tiểu gia hỏa này tại dưới mí mắt ta chạy vậy ta đây sao nhiều năm cũng liền sống vô dụng rồi lưu tư minh nở nụ cười Nô Thanh cũng chỉ là thuận miệng vừa nói như vậy, hắn cũng không phải thật sự cảm thấy đi bọn hắn có thể từ Lưu Tư Minh trong tay chạy thoát. Vốn chuẩn bị phải ly khai, Nô Thanh tựội hồ lại nghĩ tới cái gì, xoay đầu lại hướng Lưu Tư Minh nói: "A Thiên lần này cũng coi như là có công, lúc nào cũng cho ít khen thưởng, cũng không cần lại để cho hắn trông coi Nam Thiên môn, người bên kia không phải tay người không đủ sao, để cho hắn đi người bên kia làm thủ vệ a." Người vẫn là hoài nghi hắn. Lưu Tư Minh có chút bó tay rồi nhiều quan sát cuối cùng không có chỗ xấu, "Ngươi giúp ta nhìn một chút." Lô Thanh dứt lời liền xoay người rời đi biết. Lưu Tư Minh có chút bất đắc dĩ đáp: Hắn biết Ngô Thanh có ý tứ gì, đem A Thiên điều đi chỗ của hắn làm thủ vệ, để cho A Thiên nhìn thấy hai người kia làm vật thí nghiệm dáng vẻ. Nếu như A Thiên cùng bọn hắn có quan hệ, sớm muộn cũng sẽ lộ ra trận tướng. Mặc dù Lưu Tư Minh cảm thấy Ngô Thanh an bài như vậy có chút vẽ vời thêm chuyện, Lâm Thâm nếu quả thật biết bọn hắn mà nói, vừa rồi tại Nam Thiên môn cũng sẽ không như thế hạ tử thủ. Nếu như không phải hắn ra tay, Diệu Sớm đã bị Lâm Thâm bể đầu, dạng này người làm sao lại nhận biết đi? Lâm Thâm tại Nam Thiên môn trông chưa được mấy ngày, liền nhận được điều lệnh, muốn hắn đi Bích Lạc Thiên làm thủ vệ mấy cái khác đồng sự nhìn thấy lâm thâm điều lệnh đều có chút hâm mộ chúc mừng hắn cũng là thủ vệ có gì có thể chúc mừng lâm thâm không cho là đúng nói người đây liền có chỗ không biết cũng là thủ vệ đương nhiên cũng là khác biệt đồng dạng là các cổng không có ngũ tinh thần quan đẳng cấp trường sinh điện cửa ra vào người có thể chờ sao bích lạc trời mặc dù không có trường sinh điện cổng yêu cầu cao như vậy nhưng cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể đi ít nhất cũng phải là tam tinh thần quan mới có cơ hội người có thể bị điều đi bích lạc thiên đoán chừng cũng là bởi vì lần trước bắt lấy người kia thời điểm có công bằng không làm sao có thể đến với người ở đâu canh cổng không phải canh cổng Bích Lạc Thiên cũng không phải ta có cái gì không giống nhau Lâm Thâm vẫn như cũ không để bụng thật đúng là không giống nhau Bích Lạc Thiên bên kia phúc lợi cao không nói còn có một dạng đặc thù phúc lợi một người thủ vệ hiếp con mắt nói nơi đó thế nhưng là nghiên cứu thần tiên đan chỗ thần tiên đan Lâm Thâm gương mặt không hiểu đơn thuần sử dụng nhiều sóng dịch hiệu quả không tốt không nói cao cấp nhiều sóng dịch cấp thấp thần nhân vậy không thể sử dụng nếu không sẽ đối với cơ thể tạo thành tổn thương thậm chí là để cho tự thân sinh ra nhiều sóng Bích Lạc Thiên chính là nghiên cứu như thế nào hợp thành lợi dụng nhiều sóng dịch chỗ chế tạo ra tới thần tiên đan thậm chí có khả năng sẽ để cho hạ vị thần người trực tiếp tấn thăng chuẩn vị, thậm chí là trong thời gian ngắn tấn thăng thượng vị. mấy người đem thần tiên đan nói vô cùng kỳ diệu đương nhiên, như thế thần tiên đan cùng một người gác cổng không có quan hệ gì, nhưng mà bích lạc tiên kinh thường sẽ phát một chút đan dược thông thường xem như phúc lợi, đối với tu hành cũng là vô cùng có chỗ tốt. có không ít cao cấp tinh thần quan đều rất muốn đi bích lạc thiên người hầu, sát thực tính toán một nơi tốt. lâm thâm cảm thấy việc này có chút kỳ quặc, hắn mặc dù biểu hiện rất tốt, thế nhưng là ngăn lại sông nam thiên môn người, chỉ có thể tính là hoàn thành việc làm, có lớn như vậy công lao sao? trước 1044 dư nhân. Trước 1044, Dược Nhân, Lâm Thâm vốn cho là Bích Lạc Thiên là loại kia cổ lão luyện đan chi địa. Dù sao thần tiên đan loại tên này, nghe liền có một loại cổ lão hương vị, tựa như nghe được tên liền có thể ngửi được một chút đan hương vị tựa như. Thế nhưng là thật đến Bích Lạc Thiên, Lâm Thâm mới phát hiện Bích Lạc Thiên hòa trong tưởng tượng của hắn hoàn toàn không giống. Từng tòa kiến trúc to lớn giống như là từng cái hộp kim loại giống như chỉnh tề sắp hàng, mỗi một cái kiến trúc đều lớn khó có thể tưởng tượng. Bên trong có đủ loại đủ tiểu máy móc cùng dụng cụ, toàn bộ tự động hóa xưởng, bên trong ngay cả một người cũng không có, toàn bộ quá trình toàn bộ là từ trí nào không chế cùng thao tác. Tại Bích Lạc Thiên đội bảo an phó đội trưởng Tần Tử Yên dẫn dắt phía dưới, hai người cùng một chỗ tuần tra toàn bộ Bích Lạc Thiên. Lâm Thâm thấy được những cái kia máy móc là thế nào sản xuất ra bao con động, cũng nhìn thấy những cái kia bao con động là thế nào gói lại. Mỗi cái xưởng sản xuất bao con động cũng không giống nhau, vận chuyển quá trình cũng đều là từ máy móc hoàn thành, ở giữa không có bất kỳ cái gì khâu cần người tham dự. Lớn như vậy Bích Lạc Thiên, ngoại trừ bộ an ninh vệ sĩ, cơ hồ thì nhìn không đã có những thứ khác thần nhân nhiệm vụ của chúng ta chính là tuần tra, xem có tình huống dị thường gì không phát sinh, cái khác không cần để ý tới gì khác. Tần Tử Yên vừa đi vừa chỉ về đằng trước một phiến khu vực nói, bên kia là Tân Dược Bộ nghiên cứu, cùng bên này phân xưởng sản xuất khác biệt. Ở bên kia thời điểm ngươi liền muốn nhiều hơn điểm tâm, bên kia có rất nhiều khu vực là chúng ta không thể đặt chân chỗ. Nếu như ngươi vượt biên giới, trí não sẽ tự động phán định khởi động xóa đi hệ thống. Thượng vị thần người cũng rất khó trốn qua bị xóa bỏ vận mệnh, cho nên ngươi phải nhớ rõ ràng, đừng đến lúc đó liền chết như thế nào đều không biết. Nói xong, Tần Tử Yên liền mang theo lâm thâm tiến nhập bộ nghiên cứu khu vực. Bên này kiến trúc rõ ràng không có như vậy quy tắc, hiện ra một số khác biệt bộ dáng. Tần Tử Yên chỉ vào mỗi cái kiến trúc, giải thích công năng của bọn nó cùng với chỗ nào là cấm khu trên thực tế căn bản vốn không cần nàng chỉ ra cấm khu phạm vi bởi vì nơi này tất cả kiến trúc đều có cấm vào bên trong cảnh cáo bài phàm là có thể nhìn thấy kiến trúc trên cơ bản cũng là cấm khu kỳ thực cũng tốt nhớ ngoại trừ bên kia vài tòa kiến trúc cái khác tất cả kiến trúc cũng là cấm khu Tần tử yên chỉ vào bên tay trái vài tòa kiến trúc nói bên kia là địa phương nào lâm thâm tò mò hỏi dị dạng loại chăn nuôi viên thí nghiệm thuốc phòng cùng sân kiểm tra các loại mấy nơi chúng ta cần tuần sát bên trong dị dạng có trồng không có vấn đề nếu là phát sinh tình huống cũng cần chúng ta kịp thời báo cáo hoặc hỗ trợ giải quyết vấn đề Tần Tử Yên nhìn một chút lâm thâm nói, bất quá ngươi chỉ là hạ vị thần người, nếu là thật có cái gì tình huống phát sinh, không cần ngươi đến giải quyết, kịp thời báo cáo tình huống là được rồi. Nói xong, Tần Tử Yên mang theo lâm thâm tiến nhập dị dạng loại chăn nuôi viên. Nơi này có từng cái giống như là pha lê bể cá một dạng tinh thể vật chứa, không ít tinh thể trong thùng đều nuôi nốt đủ loại đủ kiểu dị dạng loại. Rất nhiều dị dạng loại, lâm thâm liền nghe cũng không có nghe nói qua tuần tra thời điểm phải cẩn thận nhìn, muốn từng cái xem xét những thứ này sùng vật dương. Nếu như phát hiện vật dương xảy ra vấn đề, hoặc bên trong dị dạng loại dị thường, phải lập tức báo cáo. Tần Tử Yên vừa đi vừa nói cho Lâm Thâm một chút cần thiết phải chú ý hạng mục công việc. Lâm Thâm cầm bút đều đi xuống, chỉ dựa vào đầu góc, hắn có thể không nhớ được nhiều như vậy chi tiết đột nhiên, Lâm Thâm tại một cái sùng vật trong dương, vậy mà thấy được một người, mà không phải dị dạng loại đi ổ. Lâm Thâm trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, sùng vật này trong dương đang đóng người, lại là Đi Ổ. Đi Ổ ngồi ở pha lê bể cá một dạng sùng vật trong dương, tựa hồ cảm ứng được có người nhìn thấy, mở to mắt sau, mà không thay đổi nhìn xem Lâm Thâm cùng Tần Tử Yên nhận biết ta, đây chính là bị ngươi ngăn lại không thể chạy mất cổ giới khu người, bị Lưu Tư Minh đại nhân xin tới thử thuốc. Tần Tử Yên biết Lâm Thâm sự tình, cho là Lâm Thâm cũng là bởi vì chuyện này mới bị điều tới dùng người thí nghiệm thuốc. Lâm Thâm ra vẻ kinh ngạc nói cái này có gì lý kỳ, đừng nói hắn là cổ giới khu người, liền xem như chúng ta tiên đình trong, có chút phạm vào điều luật thần nhân, có đôi khi cũng sẽ bị kéo đến tới nơi này thí nghiệm thuốc, trong đó không thiếu thượng vị thần người. Tần Tử Yên tựa hồ đối với chút đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, mang theo Lâm Thâm tiếp tục tiến lên. Quả nhiên, đằng sau còn thật sự thấy được mấy cái làm thí nghiệm giả thần nhân, tình huống của bọn hắn nhìn đều không thế nào tốt, cũng không biết là đã thử qua thuốc, vẫn có nguyên nhân gì khác. Lâm Thâm vốn cho là có thể ở đây nhìn thấy vệ vũ phu, thế nhưng lại cũng không có nhìn thấy, cái này khiến hắn vừa thất vọng lại có chút may mắn. Dạo qua một vòng, Tân Tử Hiên lại đem Lâm Thâm dẫn tới phòng thí nghiệm, ở đây cũng là từng cái chắn gian phòng, từ trong suốt vách tường, có thể nhìn thấy bên trong vật thí nghiệm, dụng cụ 24 giờ ghi chép những cái kia vật thí nghiệm tất cả phản ứng. Người nơi này liền có thêm, mặc dù cũng chỉ có mấy chục cái thần nhân mà thôi, nhưng mà chung quy là có thể nhìn thấy người. Bên trong phòng dị dạng loại, có đủ loại đủ kiểu tình huống dị thường, có toàn thân giữa, có trên thân rõ ràng dài ra không thuộc về đồ đạc của bọn nó số đông dị dạng loại cũng là an tĩnh nằm sấp, nhưng mà có một bộ phận thì tại mười phần điên cuồng, thậm chí tại dùng cơ thể hung hăng và chạm với tưởng. nhìn một chút, lâm thâm ánh mắt đột nhiên ngưng lại. tại một cái phòng bên trong, lâm thâm thấy được một bóng người quen thuộc. trong gian phòng kia vật thí nghiệm, là một cái hùng tráng nam nhân, rõ ràng chính là vệ vũ phu. chỉ là lúc này vệ vũ phu, cả người cuộn tròn ở trong góc, nhắm mắt lại, hai tay thành một khối, thân thể giống như là rất lạnh, không ngừng mà run rẩy. lâm thâm nhìn thấy tại trên thân vệ vũ phu. Vậy mà mọc ra từng cây giống như là cây giống một dạng đồ vật, những cây giống kia bộ rễ đâm vào trong vệ vũ phu hỗn độ, nhìn kinh khủng kinh khủng cực điểm. Lâm Thâm cố nén sông lên đem phòng thí nghiệm đập ra xúc động, chỉ có thể trơ mắt nhìn lão vệ, trái tim thật giống như bị người từng cái xé rách đồng dạng. Không có lão vệ, Lâm Thâm đã sống chết, không có lão vệ, cũng không có hắn hôm nay. Thậm chí lão vệ tiến vào tiên đỉnh, đều có thể là bởi vì hắn Lâm Thâm. Nhìn thấy lão vệ cái bộ dáng này, Lâm Thâm sát ý trong lòng cơ hồ đều nhanh muốn kiểm chế không được đây là thần nhân vẫn là cổ giới phàm người. Lâm Thâm ra vẻ tò mò hỏi cổ giới khu người, sinh mệnh lực ngoan cường rất đâu. An nhân sâm đan, lại còn có thể kiên trì lâu như vậy, xác thực rất khó được. Phía trước dùng để thí nghiệm nhân sâm đan hạ vị thần người cùng trung vị thần người, cũng không có hắn kiên trì lâu. Tần Tử Hiên thuận miệng nói cái gì là nhân sâm đan. Lâm Thâm trên mặt mắng cười, tựa như loại sự tình này hắn thấy chính là một cái việc vui sinh sản đan dược quá phiền phức. Chúng ta nghiên cứu viên liền nghĩ ra một loại tự nhiên đan dược sinh sản phương pháp, trực tiếp đổi dưỡng ra có thể lớn lên xuất đan thuốc trái cây thực vật. Loại thực vật này liền tiêu thân người quả thụ, về sau tiêu thời gian dài, liền tiêu thành nhân sâm quả thụ. Quả thụ phía trên kết tự nhiên đan dược liền tiêu nhân sâm đan. Tần Tử Hiên tiếp tục giải thích nói, bất quá nhân sâm quả thụ muốn chuyện này vật, thông thường hoàn cảnh là không được, nhất định phải người huyết nục chi khu tiến hành bổ dưỡng, cái này một số người cũng gọi dược nhân, chờ cây giống hấp thu huyết nục năng lượng dài đến trình độ nhất định mới có thể tấy ghép đến dược viên bên trong những thứ này, dược nhân cũng có thể lặp đi lặp lại lợi dụng sao? Lâm Thâm hỏi một gốc nhân sâm quả thụ liền đem dược nhân cho hút khô, chỗ nào có thể lặp đi lặp lại lợi dụng? Tần Tử Hiên không để ý thuận miệng nói, trước 1045 dự định, chương 1045 dự định, Lâm Thâm lòng giết người đều có, trên mặt lại không có lộ ra một điểm biểu tình khác thường ngược lại cười lấy hỏi, một gốc nhân sâm quả thụ liền cần một cái dược nhân, muốn đại lượng sản xuất mà nói, đi nơi nào tìm nhiều như vậy dược nhân đâu? bọn hắn trước đó vẫn muốn dùng dị dạng loại làm tài liệu, đáng tiếc hiệu quả không tốt lắm, cho nên nhân sâm quả thụ thành công vật thí nghiệm rất ít, sản xuất nhân sâm quả cũng rất ít, chỉ có tại một bộ phận trong trận đấu thu được quan quân mới có thể cầm tới nhân sâm quả ban thưởng, cái khác cơ hồ không có gì con đường. Tần Tử Hiên nói đến đây giống như là nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Lâm Thâm nói, ta nhớ được ngươi là cứng rắn nhất thần nhân tranh tài xuất thân a, cuộc thi đấu kia bên trong không có nhân sâm quả ban a? Đúng vậy, không có. Không biết nhân sâm quả có dạng gì công hiệu. Lâm Thâm đi theo Tần Tử Yên tiếp tục đi lên phía trước, cũng không có nhìn nhiều vệ vũ phun một mắt khó mà nói. Bây giờ quả nhân sâm còn tại thí nghiệm giai đoạn, thành phẩm hiệu quả không quá ổn định, có chút có thể tăng cường thụ tính, có chút có thể cường hóa đã tính, thậm chí có chút có thể trực tiếp trợ giúp thần nhân ngưng kết thần hồn thậm chí là thần vách. Tần Tử Yên thuận miệng nói. Tần Tử Yên mang theo Lâm Thâm đi một lượt tuần tra con đường, nói cho hắn biết về sau tại quy định thời gian, nhất định phải đi một lần cái này con đường, phải cẩn thận tuần sát. Nếu là xuất hiện sơ hở, còn có thể bị xử phạt ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Một cái tuần tra tiểu đội có bốn cái vệ sĩ ngươi tổ này vệ sĩ cũng là tại Bích Lạc Thiên Công làm rất nhiều năm lão nhân, ngươi đi theo đám bọn hắn đương nhiên sẽ không ra cái gì chỗ sơ suất, chỉ cần dùng tâm học tập, rất nhanh liền có. Thể lên tay. Tần Tử Hiên lại an ủi Lâm Thâm hai câu. Trong một cái phòng, Lưu Tư Minh thông qua thiết bị giám sát quan sát đến Lâm Thâm nhất cử nhất động, cho dù là một ánh mắt, đều nhìn rõ ràng. Đặc biệt là tại Lâm Thâm nhìn thấy đi Ổ còn có vệ vũ phu thời điểm, Lưu Tư Minh càng là ngưng mắt một cái trước mắt không rời theo dõi hắn. cũng may Lâm Thâm không có biểu hiện ra cái gì khác thường, Lưu Tư Minh nhìn xem Lâm Thâm trở lại bộ an ninh sau đó, rồi mới từ trên ghế đứng lên. Lão nô thực sự quá đa tâm. Tiểu tử này có thể phía dưới ác như vậy tay, làm sao có thể cùng cổ giới khu người có liên quan. Lưu Tư Minh đang nghĩ ngợi đâu, máy truyền tin liền vang lên, xem xét chính là Ngô Thanh đánh tới lão Ngô đây không phải là muốn trình chết tiểu tử kia à Lưu Tư Minh vẫn luôn cho rằng, Ngô Thanh như thế nhằm vào Lâm Thâm, chính là vì trả đũa. Quả nhiên, tiếp thông thông tin sau đó, Ngô Thanh liền hỏi thăm Lâm Thâm tình huống bên này. Lưu Tư Minh đem Lâm Thâm ở bên này biểu hiện nói một lần, cũng không có nói thêm gì nữa. Ngô Thanh sau khi nghe xong cũng không có biểu thị, chỉ là để cho Lưu Tư Minh tìm một cái người đặc biệt 24 giờ giám sát Lâm Thâm trong lòng Lưu Tư Minh mặc dù xem thường nhưng mà Ngô Thanh dù sao cũng là đại diện đại thần quan, quan hệ giữa bọn họ cũng không tệ, cái này cũng không phải cái đại sự gì, hắn tự nhiên không cần thiết bởi vì như vậy một kiện việc nhỏ bác Ngô thành mặt mũi. dập máy thông tin sau đó Lưu Tư Minh gọi tới một cái ngũ tinh thần quan Sử Ngọc Thanh để cho hắn phụ trách giám sát Lâm Thâm việc làm. Sử Ngọc Thanh mặc dù chỉ là một cái ngũ tinh thần quan, thực lực cũng chỉ là miễn cưỡng tiến vào trung vị tiêu chuẩn, nhưng mà làm người cẩn thận cẩn thận, phụ trách loại chuyện này không thể thích hợp hơn. sắp xếp xong xuôi sau đó Lưu Tư Minh liền không tiếp tục để ý Lâm Thâm sự tình hắn một cái cựu tinh thần quan bình thường công vụ mười phần bận rộn làm sao có thời giờ cùng tâm tình mỗi ngày đi chú ý như thế một cái tiểu thần quan mãi cho đến kết thúc công tác truyền tống về đến tinh mỹ tinh lâm thâm sắc mặt trong nháy mắt liền âm trầm xuống hắn không biết lão vệ còn có thể gắng bao lâu cho nên nhất định phải mau chóng nghĩ biện pháp đem người cứu đi ra thế nhưng là lấy thực lực của hắn bây giờ coi như có thể cưỡng ép đánh vỡ phòng thí nghiệm đem lão vệ cứu ra cũng không khả năng đem người mang ra bích lạt tiên không nói phụ trách thí nghiệm công tác những người kia chỉ là bộ an ninh bên trong liền có không ít thượng vị thần người Những thứ này thượng vị thần người cùng thông thường thượng vị thần người còn không cùng, bọn hắn đều là tưởng tại cái nào đó chính giữa tranh tài cẩm qua đệ nhất người, không có một cái nào là hạng lợm. Lâm Thâm không cho rằng dựa vào bản thân thực lực có thể đem lão vệ cùng đi ô bọn hắn giải cứu ra đi làm sao bây giờ. Lâm Thâm ngồi ở chỗ đó không lúc nhích, nửa ngày không có một chút động tĩnh, lập đi lập lại tự hỏi đủ loại khả năng tính. Tinh thần cung có độc lập cơ chế cùng hệ thống, bên ngoài thế lực căn bản không có cách nào ảnh hưởng đến tinh thần cung. Coi như hắn đi mượn nhờ đặng gia thế lực, cũng không khả năng để cho đặng gia giúp hắn đi tinh thần cung muốn người. Tục ngữ nói dân không đấu với quan nói cho cùng tất cả đại gia tộc cũng chỉ là dân, mà tinh thần cung lại là quan. cứ việc tất cả đại gia tộc đều coi thường tinh thần quan, nhưng mà cũng không người thực có can đảm không đem tinh thần quan coi là chuyện đáng kể đương nhiên. tiên đình quy định cùng điều luật xâm nghiêm, tinh thần quan cũng không thể tùy ý lấn áp phổ thông thần nhân. Hơn nữa bọn hắn cũng giống vậy muốn tuân thủ điều luật, tất cả đại gia tộc cũng nói không bên trên sợ bọn họ. Lâm Thâm tiền tư hậu tưởng muốn đem láo vệ cùng đi ổ cứu ra, tựa hồ cũng chỉ có một con đường có thể thực hiện, đó chính là đếm thử triệu hoán ngọc hoàng đại đế. Chỉ là Lâm Thâm không biết chính mình có thể hay không triệu hoán đi ra cũng không biết triệu hoan đi ra ngọc hoàng đại đế có thể hay không trợ giúp chính mình dù sao đây là tiên đình vẫn là tinh thần cùng ngọc hoàng đại đế sẽ vì hắn một ngoại nhân đối phó người trong nhà sao lâm thâm không biết nhưng mà hắn bây giờ cũng không có lựa chọn khác chỉ có thể đánh cược một phen bằng không lão vệ liền không có mạng bất quá tại trước khi động thủ lâm thâm trước tiên cần phải làm rõ ràng bích lạc thiên bên trong tình huống lựa chọn một cái thời cơ thích hợp động thủ tiểu ngọc tại sách cuối cùng tăng thêm mấy chữ lâm thâm đứng dậy hướng về phía đang tại chép sách tiểu ngọc nói chữ gì tiểu ngọc ngẩng đầu nhìn về phía lâm thâm kinh ngạc hỏi tiên đình như ngục không thể vào không thể vào Lâm Thâm nhất định phải dưới sự nhắc nhở người không cần đi lên. tiểu Ngọc gật gật đầu, tại chụp lời bạn, tăng thêm mấy chữ này. Lâm Thâm cảm thấy chưa đủ rõ ràng, chính mình lại tại trang sách cuối cùng một tâm phía trên, dùng chữ lớn viết xuống mấy chữ này, hy vọng bọn họ có thể nhanh lên phát hiện, đừng có lại xông vào tiên đỉnh. Lâm Thâm đem sách cầm lấy đi thương tình khu giao dịch, đem sách treo đi lên. Mỗi hai ngày trước kia, Lâm Thâm lần nữa đi tới bích lạc trời giáng trên thẻ ban, đến quy định thời gian, hắn cùng tuần tra tiểu đội khác 3 người cùng một chỗ, tại bích lạc thiên bên trong tiến hành tuần tra. Lâm Thâm đại khái quan sát một chút, tuần tra tiểu đội chí ít có 20 chi trở lên, cái này là từ tủ chứa đồ về số lượng phán đoán ra tới. Khác biệt tiểu đội, tuần tra đoạn thời gian cùng con đường cũng không giống nhau, hơn nữa đoạn thời gian cùng con đường mỗi cách một đoạn thời gian cũng đều là sẽ điều chỉnh. Giống hắn bộ dạng này hạ vị thần người đang đi tuần trong tiểu đội, cũng là hạng chốt tồn tại. Số đông vệ sĩ cũng là trung vị thần người, mỗi cái tiểu đội tiểu đội trưởng trên cơ bản cũng là thượng vị thần người. Lâm Thâm đại khái tính toán một cái, nếu như hắn lựa chọn đoạn thời gian không tốt, ít nhất phải đối mặt người mấy thượng vị thần người cùng mấy chục cái trung vị thần người bao vây chặn đánh. Lâm Thâm không biết Ngọc Hoàng Đại Đế có thể hay không đưa đến tác dụng, cũng không biết có thể tạo được bao lớn tác dụng, nhất thiết phải làm tốt dự tính xấu nhất. Trước 1046. Số 9 vật thí nghiệm. Chương 1046. Số 9 vật thí nghiệm. Lâm Thâm đi theo tiểu đội, lần nữa từ đi ổ trước mặt đi qua thời điểm, Dio đi nhắm mắt lại ngồi ở chỗ đó, một điểm phản ứng cũng không có. Lâm Thâm ánh mắt chỉ là tùy ý quét qua, cũng chưa từng có nhiều dừng lại, cùng nhìn những thứ khác dị dạng loại không có gì khác biệt đi qua lão vệ nơi đó thời điểm, nhìn thấy lão vệ tình huống cũng không có biến hóa quá lớn, hắn vẫn như cũ có giúp ở trong góc, chỉ là trên người nhân sâm quả thụ cây giống hồ lại cao lớn một chút nghe nói người này là cổ giới khu đi lên, còn giết mấy cái nam thiên môn thủ vệ, rất lâu chưa nghe nói qua lợi hại như vậy cổ giới khu người. Một cái gọi ngụy vệ sĩ cười lấy nói có thể nhục thân tiến vào tiên đỉnh cổ giới khu người đã rất ít đi, hắn có thể nhục thân tiến vào tiên đỉnh, tự nhiên không phải bình thường người có thể so sánh. Tiểu đội trưởng La Vân nhạt nhạt mà nói, nếu là đặt ở trước đó, người này cũng coi như là nhất tộc thủy tổ cấp bậc tồn tại. Đáng tiếc, ta sớm mấy năm liền điều đi nam thiên môn, bằng không đến là có thể tự tay cùng đánh một trận, xem những thứ này nhục thân xông vào tiên đỉnh ra hỏa, đến cùng có chỗ đặc biệt nào một cái khác tiểu đội thành viên vũ văn kiệt hơi có chút thất vọng nói la vân nghe vậy cười nói ngươi cũng đã là trung vị thần người cổ giới khu sông lên gia hỏa đỉnh thiên cũng chính là tương đương với hạ vị thần người mà thôi căn bản không thể so sánh đến là a thiên có thể cùng với phân cao thấp xem đến cùng là ta tiên đỉnh thần nhân lợi hại vẫn là những thứ này đục thân sông vào tiên đỉnh cổ giới khu người càng mạnh hơn vậy khẳng định là chúng ta thần nhân càng mạnh hơn nghe nói một tên gia hỏa khác thừa dịp loạn chạy trốn đến nam thiên môn chính là bị a thiên một thương cho đánh xuống bọn hắn so với a thiên phải kém nhiều hơn ngụy đào cười nói ta cũng chỉ là vận khí tốt có mấy cái khác đồng sự kiểm chế người kia ta mới có thể tìm cơ hội một thương mất mạng một trọi một mà nói có thể hay không đánh thắng được liền không nói được rồi lâm thâm nói la vân mấy người nghe vậy trong lòng đối với lâm thâm nhiều hơn mấy phần hảo cảm không quản sự thực như thế nào lâm thâm không có đem công lao đều nắm ở trên người mình còn có thể thay mình đồng liêu nói chuyện dạng này người có thể chỗ mấy người cười cười nói nói từ nhốt lao vệ vật chứa bên cạnh đi tới Sư ngọc thanh một mực đang quan sát lấy lâm thâm nhất cử nhất động lông mày nhưng dần dần nhíu lại lâm thâm hành vi nhìn tựa hồ hết thảy đều rất bình thường nhưng chính là loại này bình thường lại làm cho sử ngọc thanh phát giác một tia không bình thường lâm thâm từ giam giữ vật thí nghiệm khu vực đi ngang qua lúc xem xét dị dạng loại cùng đi ổ thời điểm ánh mắt biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào thế nhưng là nếu như thay vào lâm thâm góc nhìn đi ẩu là bị bắt giữ hắn tới hắn như thế nào cũng cần phải quan tâm kỹ càng đi ổ vài lần mới đúng cái này khiến sử ngọc thanh cảm giác có chút khó chịu đương nhiên chỉ bằng điểm này còn không cách nào phía dưới phán đoán nói lâm thâm có vấn đề nhưng mà cái này tại sử ngọc thanh trong lòng chôn xuống hạt giống hoài nghi đến vệ vũ phu ở đây sử ngọc thanh quan sát càng thêm cẩn thận thế nhưng là lần này cũng không có nhìn ra sơ hở gì Lâm Thâm nhìn vệ Vũ Phu ánh mắt không có vấn đề gì, cùng mấy cái đồng sự giao lưu cũng rất bình thường, không nhìn ra vấn đề gì. Nhưng mà Sử Ngọc Trụ nếu lên lòng nghi ngờ, tự nhiên không có khả năng như vậy mà đơn giản tiêu trừ, hắn càng thêm dụng tâm giám thị lấy Lâm Thâm nhất cử nhất động. Hắn càng xem, càng thấy được Lâm Thâm có vấn đề. Lâm Thâm đang đi tuần trong quá trình, một mực tại không ngừng mà dò xét bốn phía. Hắn dò xét cùng phổ thông tuần tra vệ sĩ dò xét khác biệt, hắn nhìn bốn phía sự vật cái trùng loại kia ánh mắt cùng thứ tự trước sau, để cho Sử Ngọc thành cảm giác có chút không giống nhau lắm. Sử Ngọc Thanh nhắm mắt lại, thử nghiệm hồi ức Lâm Thâm dò xét hoàn cảnh chung quanh quy luật và trình tự, Sử Ngọc Thanh sắc mặt thời gian dần qua thay đổi. Nếu như Lâm Thâm không có đặc thù thói quen hoặc bệnh nghề nghiệp mà nói, hắn loại này dò xét hoàn cảnh phương thức cũng không phải đang đi tuần, càng giống là đang tìm kiếm tuần tra góc chết hay là đang phán đoán đường chạy trốn. Sử Ngọc Thanh không cho rằng Lâm Thâm một cái hạ vị thần người, có năng lực tại Bích Lạc Thiên bên trong làm chuyện gì, nhưng mà hắn cũng không cho rằng phán đoán của mình sẽ đạt người. Sử Ngọc Thanh tính toán đợi đến Lưu Tư Minh tới hỏi thăm thời điểm, đem những phát hiện này đều trên báo cáo đi. Lâm Thâm đi theo tiểu đội tiếp tục tuần tra từ một cái phòng nghiên cứu bên ngoài đi qua thời điểm, một cái nghiên cứu viên vội vã đi ra, trên tay bưng lấy một cái kim loại đĩa, phía trên để đó rất nhiều dụng cụ, không cẩn thận, đem phía trên một cái dụng cụ cho lợn lật rất xuống chính hắn bởi vì quá gấp, cũng không có chú ý tới, một mực đang quan sát bốn phía Lâm Thâm, đưa tay hút một cái, đem cái kia dụng cụ cho nắm ở trong tay hai để người đụng, cái kia nghiên cứu viên nhìn thấy Lâm Thâm tiếp lấy dụng cụ, chẳng những không có nửa phần cảm tạ ý tứ, còn mặt lạnh lớn tiếng mắng Lâm Thâm có chút kinh ngạc, bất quá cũng không nói cái gì, đưa tay liền phải đem dụng cụ còn cho hắn. Thế nhưng là hắn lại lui về phía sau co rúm lại, lạnh giọng nói: "Đồ vật để dưới đất, ai cũng đừng động, người theo ta tới." Lâm Thâm nhìn về phía La Vân, hắn không biết đến cùng có nên hay không nghe người này theo hắn nói đi làm, sau khi ra ngoài trực tiếp về bản bộ. La Vân nghiêm mặt nói, một điểm không có đùa dơn ý tứ. Lâm Thâm đem dụng cụ cẩn thận từng ly từng tí để dưới đất, đi theo cái kia nghiên cứu viên tiến nhập phòng thí nghiệm quần áo toàn bộ thoát, đi vào tiêu tan giết. Nghiên cứu viên chỉ chỉ một cái bình hình dáng vật chứa nói giải hảo, chuyện gì xảy ra? một cái nhìn có chút tuổi nghiên cứu viên đi tới hỏi lão đại, người này đụng phải chứa chín hào vật thí nghiệm vật chứa, ta dẫn hắn làm toàn thân tiêu tan giết. Lý Giai Hảo nói như thế nào không cẩn thận như vậy. được xưng là lão đại nam nhân kẽ như mày, sắc mặt rõ ràng quá ghê đẽ, có chút chán kết nói, lập tức cho hắn toàn thân tiêu tan giết, đợi một chút thí nghiệm kết thúc về sau, ta đi tìm Tần Tử Yên. về sau đội tuần tra không thể tiến vào nghiên cứu khu tuần tra, cho dù là tại ở ngoài phòng thí nghiệm cũng không được. Lâm Thâm không thể làm gì khác hơn là theo trương gia Hảo nói, cởi quần áo ra tiến vào trong thùng rất nhanh một loại chất lỏng màu tím liền tràn đầy vật chứa, đem hắn cả người đều ngâm ở bên trong tiêu tan giết cần kéo dài nửa giờ, ngươi thành thật ngồi đợi bên trong, nửa giờ sau sẽ tự động mở ra. thân thể của ngươi có vấn đề gì, đó cũng là ngươi tự tìm, chẳng thể trách người khác. Trương Gia Hảo nói liền tự mình đi ra, nghĩ đến muốn đi xử lý bên ngoài trên đất cái kia vật chứa. Lâm Thâm trong lòng có chút nghi hoặc, cái này tin giết đến cùng có ích lợi gì, nếu như là vì diệt vi rút hoặc sát trùng, y phục của hắn cái gì đều còn tại bên ngoài, mà lại là tùy ý bỏ vào bên cạnh, cũng không có cái gì cách ly phương sách, cái này tựa hồ cũng quá qua loa lao đại. Số chín vật thí nghiệm lại xảy ra vấn đề. Một cái nghiên cứu viên vội vàng hấp tấp chạy ra, một bên tìm kiếm lấy người nào thân ảnh, vừa kêu lấy. Vừa rồi cái kia được xưng là lao đại nghiên cứu viên, từ trong văn phòng vật ra, hai người tới một cái trước phòng thí nghiệm, xuyên thấu qua đơn hướng đáng nhìn tinh thể, nhìn xem trong phòng thí nghiệm đồ vật gì vẫn là vấn đề giống như trước, không thể tiếp xúc vật thí nghiệm thao tác, khó mà làm ra chính xác kịp thời ứng biến, xác thực có chút phiền phức. Lão đại nhìn xem trong phòng thí nghiệm tình huống nhíu mày nói căn bản không có cách nào tiếp xúc tính chất thao tác, phía trước tiếp xúc qua số 9 vật thí nghiệm nghiên cứu viên chết ba cái phế đi một cái, đủ loại các biện pháp để phòng cũng không có gì tác dụng. Nghiên cứu viên vẻ mặt đau khổ nói: Chương 1047, cơ hội. Chương 1047, cơ hội. Lão đại rõ ràng cũng là thúc thủ vô sách, sau một lúc lâu mới nói, tạm thời đóng lại nhân công thông đạo, toàn bộ đổi thành sử dụng máy móc làm thí nghiệm, bất luận kẻ nào chưa qua phê chuẩn, không cho phép tiếp xúc số 9 vật thí nghiệm. Lão đại, số 9 vật thí nghiệm là một loại hoàn toàn tồn tại bí ẩn. Cho dù là tân tiến nhất trí não, không có số liệu xem như tham khảo, đối mặt không biết sự vật tình huống phía dưới, cũng rất khó ứng đối tình trạng đột phát. Ta cảm thấy phải chúng ta vẫn là phải giữ lại một bộ phận thao tác nhân tạo quyền hạn. Nghiên cứu viên có chút không cam lòng nói sự thật chứng minh, không thể giữ lại thao tác nhân tạo quyền hạn. Thời gian dài quan sát số 9 vật thí nghiệm cũng giống vậy hội suất vấn đề, dựa theo ta nói đi làm. Thí nghiệm sẽ tiếp tục, số 9 vật thí nghiệm nghiên cứu cũng nhất định sẽ đột phá, nhưng không phải bây giờ. Chúng ta cần trước tiên tìm được tránh số 9 vật thí nghiệm sinh ra ảnh hưởng phương pháp, bằng không tiếp tục như vậy, không chỉ là chúng ta gặp nguy hiểm thậm chí có khả năng cho biết Lạc Thiên tạo thành không thể dự đoán phiên phước. Tại lao đại dưới sự kiên trì, nghiên cứu viên dựa theo hắn nói tới đóng lại nhân công thông đạo, chỉ lấy trí nào thao tác máy móc cùng dụng cụ, đối với số 9 vật thí nghiệm tiến hành nghiên cứu. Nghiên cứu viên chỉ cần đưa vào phương án của bọn hắn, tiếp đó chờ lấy quan sát kết quả là đi. Lâm Thâm nghe xong một hồi, trong lòng đối với số 9 kia vật thí nghiệm cũng sinh ra một chút hứng thú. Hắn cũng không phải hiếu kỳ, mà là nghĩ tới Trương Giai Hảo nói lời, hắn vừa rồi tiếp lấy cái kia dụng cụ, bên trong đường hẳn là cùng số 9 vật thí nghiệm vật có liên quan một kiện đã dùng dụng cụ phong tồn đồ vật, những thứ này nghiên cứu viên cũng không dám trực tiếp đụng chạm, còn cần chuyên môn kim loại bản nâng, lời thuyết minh vật này sát thực rất nguy hiểm. Tiếp xúc đến nó người, sẽ có không thể đoán trước một loại nào đó nguy hiểm. Trương Gia Hảo trước khi đi còn nói, nếu như thân thể của hắn xuất hiện vấn đề gì, cũng là chính hắn tìm, chẳng thể trách người khác đây chẳng phải là nói, dạng này gián tiếp tiếp xúc, cũng biết đối với cơ thể tạo thành tổn thương. Thế nhưng là mãi cho tới bây giờ, Lâm Thâm cũng không có cảm giác thân thể của mình có cái gì khác thường, cơ thể vẫn như cũ rất bình thường ta có thuyết tiến hóa, cơ hội là bách độc bất âm, một chút nấm vi rút cái gì? Đối với ta cũng không có tác dụng gì, cơ thể của Sở Dĩ không có vấn đề, có thể chính là nguyên nhân này a." Lâm Thâm suy nghĩ, không khỏi trong lòng khẽ động. Hắn muốn cứu ra lão vệ cùng đi ổ chỉ dựa vào thực lực của mình chắc chắn không được, nhưng mà nếu như có thể dẫn phát Bích Lạc Thiên hỗn loạn, vậy hắn liền có thừa dịp cơ hội. Nếu như muốn tại những khác chỗ dẫn phát hỗn loạn, vậy đích xác có rất lớn độ khó, cho nên Lâm Thâm vẫn không có hướng về phương diện này suy nghĩ. Nhưng là bây giờ hắn đột nhiên phát hiện, tại Bích Lạc Thiên nơi này, hắn có thể so thần nhân còn có ưu thế ít nhất hắn không e ngại những thứ này, ngay cả thần nhân đều không kịp tránh độ vật, nếu như có thể đem những thứ kia đều cho thả ra ngoài, còn có bị khóa lấy những cái kia dị dạng loại cùng đủ loại vật thí nghiệm tại loại kia tình huống phía dưới nơi nào còn sẽ có người có thể chú ý tới hắn hành động cứu một người còn không đơn giản thậm chí có khả năng đều không cần bại lộ chính mình muốn thế nào mới có thể đem đám đồ chơi này cho phong xuất ra đâu trong lòng lâm thâm âm thầm suy tư phòng thí nghiệm bên này đều phối hưu thủ vệ hơn nữa những thủ vệ này cũng không phải bộ an ninh người hắn căn bản không có cách nào cùng những thủ vệ này giữ gìn mối quan hệ hơn nữa nơi này thủ vệ nhân số mặc dù không nhiều nhưng nhìn bọn hắn cấp bậc cũng là thất tinh trở lên thần quan chắc chắn là thượng vị thần người Lâm Thâm cũng không cho rằng bản thân có thể đánh thắng được bọn hắn đi qua cùng văn bất quân một trận chiến. Lâm Thâm biết siêu cơ thần xạ cũng không phải là vô địch, không chắc chắn có thể đủ giết chết lợi hại thần nhân. duy nhất có lợi chính là siêu cơ thần xạ vô kiên bất tồi đặc tính, để cho hắn không cần lại phí tâm tư suy nghĩ biện pháp làm đến mở ra phòng thí nghiệm cửa lớn phương pháp. hắn chỉ cần nổ súng, liền có thể đem những cái kia nhốt dị dạng loại cùng vật thí nghiệm vật chứa đánh vỡ, chỉ là tương đối dễ dàng bị người nhìn ra manh mối. Lâm Thâm suy nghĩ thời điểm, thời gian đã đến, trong bình chất lỏng màu tím đều bị quất ra ngoài, gió mạnh cùng nhiệt độ cao đem hắn cơ thể tính cả bình vách trong đều cho thổi khô không có để lại bất luận cái gì chất lỏng vết tích đến lúc này, bình môn mới tự động mở ra, Lâm Thâm từ bên trong đi ra, cầm lấy y phục của mình từng kiện mặc vào, người còn ở chỗ này nhìn cái gì? Khẩn trương đi ra. Một cái nghiên cứu viên nhìn thấy Lâm Thâm đứng ở nơi đó, lập tức hiện trách để cho hắn rời đi. Lâm Thâm không có trì hoãn, lập tức đi ra phòng thí nghiệm đi ra bên ngoài sau đó, cũng không có nhìn thấy La Vân bọn hắn, đoán chừng bọn hắn vẫn là dựa theo nguyên kế hoạch đi tuần tra. Nghĩ đến La Vân nói qua để cho hắn trực tiếp về bản bộ, Lâm Thâm cũng không có dọc theo con đường đuổi theo, mà là đường cũ trở về bảo an bản bộ. Sư Ngọc thanh nhíu mày nhìn xem Lâm Thâm hình ảnh. Hắn không biết cái đột phát sự kiện này có phải hay không Lâm Thâm cố ý hành động. Trong phòng thí nghiệm có giám sát, nhưng mà nơi này giám sát cùng phòng thí nghiệm giám sát cũng không tương liên, hắn cũng không có xem xét phòng thí nghiệm theo dõi quyền hạn. Dù sao nơi đó tất cả thí nghiệm cũng là cơ mật, chỉ có số ít mấy cái nhân tài có quyền hạn xem xét. Sự Ngọc Thanh không nhìn thấy tình huống bên trong, cũng không thể nào phán đoán, chỉ là như vậy trùng hợp, để cho hắn đối với Lâm Thâm hoài nghi càng ngày càng nặng. Liên tiếp mấy ngày, Lâm Thâm đều ở trong tối tự nghiên cứu, đến cùng như thế nào mới có thể thần không biết quỷ không hay đem những vật kia đem thả đi ra. Nếu như Quang Minh Chính Đại đi phá hư phòng thí nghiệm cái này hiển nhiên không phải tốt gì kế hoạch, không đạt được hiệu quả hắn mong muốn. hơn nữa nếu bị người phát hiện, Bích Lạc Thiên nhất định sẽ trước tiên vây bắt hắn, hắn đồng dạng không có cơ hội đi cứu lao vệ bọn hắn. Lâm Thâm trầm tư suy nghĩ, đến cũng không nghĩ ra một cái có thể để hắn có phong phú thời gian đi cứu lao vệ bọn hắn phương pháp. Tần Tử Hiên cùng tiểu đội người đối với Lâm Thâm biểu hiện coi như hài lòng. Lâm Thâm mặc dù chỉ là một cái hạ vị thần người, bất quá làm người ôn hòa, hơn nữa làm việc kỹ lưỡng phụ trách lại không so đo quá nhiều. có chuyện gì giao cho Lâm Thâm đi làm, hắn đều là vui vẻ nhận lời, cũng sẽ không tùy ý ứng phó, hoàn thành coi như không tệ. Nhìn ra cũng là dụng tâm đi làm. Cái này khiến Lâm Thâm rất nhanh liền sáp nhập vào bộ an ninh, cùng tiểu đội La Vân bọn người càng là đánh thành một mảnh như thế nào, có phát hiện gì hay không? Lưu Tư Minh cuối cùng lần nữa đi tới phòng quan sát. Sử Ngọc Thanh đợi vài ngày, lúc này mới nhìn thấy Lưu Tư Minh, liền vội vàng đứng lên hành lễ nói, "Đại nhân, cái này A Thiên có vấn đề." "A, có vấn đề gì?" Lưu Tư Minh hơi kinh ngạc. Hắn cũng không cho rằng A Thiên sẽ có vấn đề gì, nếu như không phải Ngô Thanh lại tới hỏi hắn, hắn thậm chí đều nhanh đem A Thiên quên mất hành vi của hắn có chút không bình thường. Sư Ngọc Thanh đem hắn phát hiện từng cái hồi báo cho Lưu Tư Minh nghe. Lưu Tư Minh vốn là còn cho là Sử Ngọc Thanh có cái gì trọng đại phát hiện, sau khi nghe xong lại phát hiện cũng chỉ là một chút tin đồn thất thiệt phỏng đoán. Ngươi nói những thứ này cũng chỉ là phỏng đoán, cũng không có thực tế chứng cứ. Tiếp tục giám sát, phòng ngừa A Thiên bên này xảy ra vấn đề, đồng thời cũng muốn tìm được chứng cứ. Lưu Tư Minh không muốn đả kích Sử Ngọc Thanh tính tích cực, nhưng chính hắn cảm thấy Sử Ngọc Thanh những thứ này phỏng đoán, thực sự có chút gượng ép đại nhân. A Thiên hành vi của người này cử chỉ sát thực có chút khác thường, ta cảm giác hắn giống như có cái gì mưu đổ, hay là muốn phòng hoạn chưa xảy ra hảo. Sử Ngọc Thanh nói cái kia liền tìm ra hắn vấn đề. Lưu Tư Minh xem thường một cái hạ vị thần người, coi như hắn thật cùng cổ giới khu người có liên quan, lại có thể ở đây lật ra đợt sóng gì đâu. chứ 1048. Thí nghiệm bản ghi chép. Chương 1048. Thí nghiệm bản ghi chép. Sử Ngọc Thanh trong nội tâm cũng biết, chỉ dựa vào những cái kiêng ngờ tới xác thực rất khó để người tin phục, cũng không thể bởi vậy liền xử lý một vị thần quan, dù là hắn chỉ là nhất tinh thần quan dạng này một cái cẩn thận người, không có khả năng dễ dàng lộ ra sơ hở, cũng không khả năng tại công khai trường hợp phạm phải sai lầm rõ ràng, tốt nhất phương pháp hay là muốn dẫn xạ xuất động thứ nhất có thể tại hắn cho chúng ta tinh thần cung tạo thành tổn thất quá lớn phía trước đem hắn bắt được thứ hai cũng có thể đem thiệt hại không chế tại chúng ta có thể tiếp nhận trong phạm vi Sư ngọc thanh mở miệng đề nghị ngươi có kế hoạch gì lưu tư minh trầm ngâm hỏi mặc dù hắn không cho rằng lâm thâm có thể có vấn đề gì bất quá đã có điểm đáng ngờ đến cũng không phòng thử hắn một lần Sư ngọc thanh liền vội vàng đem hắn suy nghĩ trong lòng nói ra lưu tư minh sau khi nghe xong cảm thấy cái này phương pháp đến cũng không tệ so trước đó thăm dò càng nghiêng cũng càng để người không tưởng được nếu là a thiên thật có vấn đề gì Hẳn là rất khó lại ẩn giấu đi vậy thì theo lời ngươi nói đi làm à? Bất quá chuyện này chỉ có thể ngươi biết ta biết, không thể vào cái thứ ba chi thai. Lưu Tư Minh nói thuộc hạ biết rõ. Sử Ngọc Thanh mắt bên trong nhấp nhó Hàn Quang. Lâm Thâm quan sát nghiên cứu mấy ngày, không có cái gì quá tốt phương pháp có thể tiến vào viện nghiên cứu, cuối cùng chỉ có thể đem chủ ý đánh tới trên người mình xem ra chỉ có thể lấy thân vào cuộc, mới có thể áp dụng kế hoạch kia. Đến lúc đó có thể hay không đào thoát cũng chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước. Lâm Thâm biết không thể trì hoãn tiếp nữa, bởi vì Nay Thiên Ổ cũng bị đưa vào phòng thí nghiệm, lão vệ tình huống cũng càng ngày càng hỏng bét, hắn nhất định phải đấu thủ cũng may những ngày này hắn cũng quan sát được rất nhiều thứ trong lòng cũng có một chút kế hoạch mặc dù không có trăm phần trăm nắm chắc nhưng mà thế gian lại từ đâu tới nhiều như vậy kế hoạch hoàn mỹ nên mạo hiểm hay là muốn bước lên lần nữa đến viên lâm thâm cái tiểu đội này tuần tra thời điểm lâm thâm bọn hắn tuần tra đến phòng thí nghiệm phụ cận nhìn thấy những cái kia nghiên cứu viên thời điểm lâm thâm đang chuẩn bị phải làm những gì thời điểm đã thấy một cái nghiên cứu viên hướng về phía bọn hắn nói mấy người các ngươi tới trợ giúp có cái gì có thể giúp ngài la vân nhìn xem cái kia nghiên cứu viên hỏi mặc dù đối phương tinh cấp so với hắn thấp nhưng mà nghiên cứu viên bản thân địa vị rất cao La Vân nói chuyện cùng hắn cũng là khách khách khí khí có nhiều thứ phải thuộc về vào thương cố, các người hỗ trợ chỉnh lý chuyện một chút. Cái kia nghiên cứu viên nói liền hướng trong phòng thí nghiệm đi. La Vân mang theo Lâm Thâm bọn hắn vội vàng đi theo, đi tới phòng thí nghiệm bên trong, nhìn thấy có thật nhiều tạp nhạp vật phẩm tán lạc một chỗ, trong đó có rất nhiều hư hại dụng cụ, giống như là bị người dùng cường lực xoay hư, bên trong còn có rất nhiều vết máu, chuyện gì xảy ra nơi này? La Vân kinh ngạc hỏi một cái thí nghiệm xảy ra vấn đề, hủy rất nhiều dụng cụ, nhưng mà những vật này không thể chạy ra đi, các người trước tiên đem đồ vật dọn đi thương cố phòng tổn, chờ lấy sau đó xử lý. Nơi này có một danh sách, các người theo thượng phân loại chỉnh lý thu nạp, đừng máy rối loạn." Cái kia nghiên cứu viên hơi không kiên nhẫn nói. La Vân thấy thế không tiếp tục hỏi, gọi Lâm Thâm ba người cùng một chỗ quân đồ, đem đồ vật đều thùng đựng hàng đóng gói sau đó, đưa đến phía sau trong kho hàng. Lâm Thâm một bên thu dọn đồ đạc một bên nói, "Chúng ta không phải bộ an ninh sao? Làm sao còn cần làm những sự tình này?" Sở nghiên cứu là chúng ta bích lạc thiên trọng yếu nhất bộ môn, bên trong những thứ này, nghiên cứu viên mặc dù đại đa số tinh cấp không cao, thực tế địa vị lại so chúng ta cao nhiều, người người mắt cao hơn đầu, để chúng ta hỗ trợ làm việc cũng là thường có chuyện, về sau quen thuộc liền tốt." Vũ Văn Kiệt nói hừ, bất quá chỉ là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chúng tôi. Ngụy Hư lạnh nói ngầm miệng, đừng gây chuyện, ít ít ít các ngươi chính mình sống. La Vân lập tức khiển trách. Trong lòng Lâm Thâm biết rõ, những thứ này tinh thần quan người người cũng là thiên tài cấp nhân vật, như thế nào lại cam tâm kém một bậc, huống chi đối phương tinh cấp vẫn còn so sánh bọn hắn thấp, trong lòng có oán khí cũng là bình thường. La Vân chỉ là không muốn gây chuyện, không có nghĩa là trong lòng của hắn liền không có ý tưởng gì. Lâm Thâm mừng thầm trong lòng, vốn là còn cần tiêu phí chút thủ đoạn mới có thể tiến vào phòng thí nghiệm, không nghĩ tới vậy mà ngoài ý muốn cứ như vậy tiến vào, hơn nữa tương đối mà nói còn có thể tự do hoạt động, quả nhiên là trời trợ giúp với hắn. Lâm Thâm không chế ánh mắt của mình, không để cho mình tận lực đi xem Vệ Vũ Phu cùng đi ổ bất quá chỉ là bình thường quan sát, đã đủ để cho hắn hiểu Vệ Vũ Phu cùng đi ổ tình huống. Những thứ khác nghiên cứu viên cũng thường có đi lại, Lâm Thâm lại không có nhìn thấy cái kia Trương Gia hảo. Mấy người phân loại, đem bị hư vụn vật đều được vào ngụy, ngươi cùng ta cùng một chỗ trước tiên đem những thứ này phong tốt đưa đi thương khố. La Vân kêu lên ngụy, đem phong tốt cái dương trước tiên vận chuyển thương khố, lúc gần đi còn căn dặn Lâm Thâm hai người, các ngươi ở đây thu dọn đồ đạc, đừng tùy tiện đi lại. Đầu, yên tâm đi. Vũ Văn Kiệt gật đầu nói, "La Vân Kỳ thực cũng chỉ là vừa nói như vậy, Vũ Văn Kiệt cùng A Thiên cũng là tương đối trầm một người, không giống ngụy như vậy nhảy, cho nên hắn mới kêu nguy cùng một chỗ tặng đồ, lưu lại Vũ Văn Kiệt cùng A Thiên." La Vân bọn hắn sau khi đi, Vũ Văn Kiệt một bên thu dọn đồ đạc vừa hướng Lâm Thâm nói, "Đội trưởng chúng ta gì đều hảo, chính là làm người quá quý củ, bằng không lấy năng lực của hắn, đã sớm không phải một tên tiểu đội trưởng đơn giản như vậy. Quý củ tốt hơn, an toàn." Lâm Thâm cười nói, "Vũ Văn Kiệt cũng bắt đầu cười, cái kia đến là, ta tới đây cũng có 7, 8 năm, một mực đi theo đội trưởng chúng ta." đó là thật chưa từng có đi ra chuyện, không có nhận qua cái gì xử phạt, nhưng cũng không có cầm qua ban tưởng gì. Hai người câu được câu không trò chuyện, những vật này muốn dọn đi không khó, nhưng mà phân loại lại tiêu phí quá nhiều thời gian. Dưới đất còn có một chút vết máu, hẳn là lúc đó thụ thương nghiên cứu viên đang tại sửa sang lại thời điểm, lâm thâm phát hiện một vài thứ, trái tim đột nhiên nhảy một cái. hắn vừa rồi thấy rõ đơn thời điểm, liền thấy trong danh sách có nhiều bản thí nghiệm ghi chép bình thường, thí nghiệm ghi chép đều là do trí nào hoàn thành, trừ cái đó ra, mỗi cái vật thí nghiệm bên ngoài cũng đều có một phần viết tay thí nghiệm ghi chép. Chủ yếu chính là nghiên cứu viên dùng ghi chép một chút vật thí nghiệm tình trạng đối phát, cùng với mỗi ngày quan sát một chút phát hiện. Bởi vì xảy ra lần này cố sự, rất nhiều ở ngoài phòng thí nghiệm ghi chép đều giết, bên này liền có mấy bản. Vừa rồi Lâm Thâm liền đã quan sát được tình huống này, hắn liếc mắt nhìn cái kia mấy quyển thí nghiệm ghi chép, trong đó có thuộc về Vệ Vũ Phu cái kia một bản. Nếu như có thể nhìn một chút nội dung phía trên, liền có thể đối với Vệ Vũ Phu tình huống có một cách đại khái hiểu rõ, thậm chí có khả năng từ trong biết rõ làm sao mới có thể thanh Vệ Vũ Phu trên người những cái kia nhân xâm quả thủ mầm. Coi như đem người cứu ra ngoài, chuyện này cũng là nhất định phải làm ghi chép ở trong đương nhiên sẽ không ghi chép làm sao rời trừ cây giống, nhưng mà có khả năng sẽ ghi chép như thế nào để cho cây giống dài tốt hơn, hoặc lớn lên bên trong xuất hiện vấn đề gì, như vậy hướng ngược lại thao tác, liền có thể để cho cây giống khó mà tại Vệ Vũ Phu trong thân thể tiếp tục lớn lên. Bây giờ cũng không có ai chú ý bọn hắn bên này, Lâm Thâm thừa dịp thu xếp đồ đạc cơ hội, chỉ là nhìn lên một cái, lại không đem nó lấy đi, sẽ không có vấn đề quá lớn. Lâm Thâm đem bàn tay hướng những cái kia ghi chép thời điểm, ngồi ở thiết bị giám sát trước mặt sử ngọc thanh ánh mắt híp lại. Chương 1049. Tuyệt đối không có vấn đề. Trước 1049, tuyệt đối không có vấn đề. Câu cá xem trọng chính là câu dạng gì cá dùng dạng gì mồi. Tại sử Ngọc Thanh xem ra, muốn câu A Thiên dạng này cá con, liền không thể dùng quá lớn mồi, bằng không hắn liền không nuốt vào được. Cho nên hắn cho A Thiên một cái thích hợp mồi, để cho hắn tự cho là có thể an toàn nuốt vào, lúc này mới có thể đem hắn câu lên tới. Khi lâm thâm nhìn thấy những cái kia ghi chép dừng một chút, sử Ngọc Thanh liền coi chính mình muốn thành công mắt thấy Lâm Thâm đem bàn tay hướng về phía những cái kia ghi chép, Sử Ngọc Thanh mắt con ngươi cũng dần dần mở ra, chỉ còn chờ hắn lật ra vệ vũ phu ghi chép vừa ý như vậy một mắt, vậy thì cơ hồ có thể xác định Lâm Thâm chính là có vấn đề. nhìn thấy Lâm Thâm tay đụng tới bảng ghi chép lúc, Sử Ngọc Thanh ánh mắt đã trận to đến cực hạn, gương mặt đều bởi vì hưng phấn có chút bốc méo. thế nhưng là một giây sau, Sử Ngọc Thanh lại giật mình ở chỗ đó, hắn nhìn thấy Lâm Thâm cầm lên vệ vũ phu bản ghi chép, nhưng mà lại cùng cái khác mấy quyển chồng chất ở tại cùng một chỗ, thuận tay đưa cho một bên Vũ Văn Kiệt. Vũ Văn Kiệt nhận lấy sau đó, liền bỏ vào trong dương. Rất nhanh liền đem đổ đầy cái dương che lại chẳng lẽ hắn đoán được trong phòng thí nghiệm có giám sát. Sư Ngọc Thanh cũng tại trong nội tâm nhận định Lâm Thâm có vấn đề, đặc biệt là vừa rồi Lâm Thâm dừng một chút thời điểm, động tác này cũng bị hắn vô hạn phóng đại, càng ngày càng cảm thấy Lâm Thâm có vấn đề. Trên lý luận tới nói, Lâm Thâm xem như bộ an ninh nhân viên, bọn hắn biết bên ngoài có giám sát, bộ an ninh cũng có thể nhìn thấy giám sát, hắn ở bên ngoài không dám động thủ rất bình thường. Thế nhưng là bộ an ninh người hắn phải biết, trong phòng thí nghiệm không có giám sát mới đúng, hắn như thế nào vẫn không có hạ thủ người này thực sự là quá cẩn thận rồi. Sư Ngọc Thanh cười lạnh một tiếng, không dám ở nơi này nhìn. Vậy thì hẳn là muốn trên đường hoặc đi thương khố thời điểm nhìn, kế tiếp hắn hẳn là sẽ yêu cầu thay thế La Vân hoặc Ngụy đi thương khố tặng đồ a. Thế nhưng là hạ chàng lại làm cho Sư Ngọc Thanh lần nữa thất vọng, Lâm Thâm cũng không có giống hắn nghĩ như vậy yêu cầu đi tặng đồ. Chứa bản ghi chép cái dương, bị La Vân cùng Ngụy đào trở đi. Sư Ngọc Thanh nhíu mày nhìn xem trong video Lâm Thâm, hắn không chút nghi ngờ phán đoán của mình, chẳng qua là cảm thấy Lâm Thâm so với hắn trong tưởng tượng còn khó hơn lấy đối phó đang dọn dẹp đồ đâu. Lâm thâm đột nhiên đứng lên, hướng về phía từ bên cạnh đi qua nghiên cứu viên lên tiếng chào nghiên cứu viên, "Chuyện lần trước cảm ơn ngươi." Lâm Thâm nói. Bị Lâm Thâm gọi lại nghiên cứu viên Tình Linh lại là Trương Gai Hảo. Trương Giai Hảo có chút ngạc nhiên, nhìn hắn một cái, tựa hồ lúc này mới nhớ tới. Thì ra là ngươi, nhanh như vậy liền khôi phục. Cái này còn không phải là ngài kịp thời cho ta tiêu tan giết, mới khiến cho ta không có xảy ra chuyện. Ta đều nghe nói, món đồ kia đặc biệt nguy hiểm, nếu không phải là ngài kịp thời cho ta tiêu tan giết, nói không chừng mệnh của ta liền không có. Thực sự là rất đa ta ngài. Lâm Thâm một mặt cảm kích bộ dáng. Trương gia Hảo chính là muốn nói cái gì, lại đột nhiên ngơ ngác một chút, tiếp đó quan sát tỉ mỉ Lâm Thâm, nửa ngày đột nhiên kéo Lâm Thâm tay, chính phản lặp đi lặp lại quan sát tựa như là tại xác nhận chuyện gì trên người người có vấn đề gì hay không. qua một hồi lâu, trương giai Hảo mới thả xuống lâm thâm tay hỏi ngài không cần lo lắng, phía trước ngài giúp ta tiêu tan giết quá kịp thời, ta bây giờ không hề có một chút vấn đề. lâm thâm cảm động nói ngươi qua đây một chút, ta giúp ngươi lại làm cái kiểm tra sức khỏe. trương giai Hảo nghĩ thầm, ai mẹ nhà hắn lo lắng ngươi, thật sự không cần, ta đều tốt, cũng không cần phiền phức như vậy. lâm thâm một mặt ngượng ngùng phiền phức người biểu lộ nhất định phải làm, bằng không lưu lại cái gì hậu di chứng liền phiền toái. trương trực tiếp đe dọa lâm thâm. Lâm Thâm nghe vậy rõ ràng sắc mặt biến một chút, không còn từ chối, nói một chút lời cảm kích, đi theo Trương Giai Hào đi một cái khách phòng thí nghiệm kiểm tra sức khỏe đi không thích hợp, gia hỏa này không thích hợp, hắn đến cùng muốn làm gì? Sử Ngọc Thanh gắt gao nhìn chằm chằm giám sát, lại không nghĩ ra Lâm Thâm rốt cuộc muốn làm gì đây hết thể nhìn tựa hồ rất bình thường, thế nhưng lại nhưng lại không bình thường. Trương Gai Hào làm cho Lâm Thâm toàn thân kiểm tra sức khỏe, đồng thời lấy kiểm tra người danh nghĩa, lặng lẽ làm một cái thí nghiệm nhỏ. Lâm Thâm rời đi thời điểm, thí nghiệm nhỏ mặc dù còn không có phải ra kết quả sau cùng, cũng đã để cho Trương Hào đầy đủ tư vấn. Trương Hào không nghỉ ngơi cùng đợi kết quả thí nghiệm. Hạ tràng không ra, hắn tâm tình gì cũng không có. Thằng đến kết quả thí nghiệm ra tới một khắc này, Trương Gia Hảo kích động cơ hồ khó mà tự chế Lão Đại. Người đến xem ta phát hiện cái gì? Trương Gia Hảo cầm kết quả thí nghiệm chạy đi tìm Lão Đại của hắn, liền không có cửa đâu gõ, liền trực tiếp xông vào. Sử Ngọc Thanh lặp đi lặp lại quan sát lâm thâm tại phòng thí nghiệm video theo dõi, nhìn rất nhiều lần ý Nguyên còn tại nhìn đại nhân. Thằng đến Lưu Tư Minh tới, Sử Ngọc Thanh ánh mắt mới từ trong video rời, liền vội vàng đứng lên hành lễ hạ tràng như thế nào. Lưu Tư Minh hỏi A tiên không có nhìn thí nghiệm ghi chép. Sử Ngọc Thanh đắp xem ra người này hẳn là không vấn đề gì quá lớn, đi, về sau vẫn là dựa theo phía trước như thế giám sát hắn A. Lưu Tư Minh phá lệ cho Sử Ngọc Thanh phòng thí nghiệm giám sát quyền hạ, thế nhưng là không thể một mực cho hắn cái này quyền hạ. Phòng thí nghiệm có quá nhiều bí mật, Sử Ngọc Thanh còn chưa có tư cách đi xem những vật kia, lần này đã là phá lệ đại nhân, cái này A Thiên khẳng định có vấn đề, ngài nhìn cái này. Sử Thanh Ngọc đem lâm thâm chủ động cùng Trương Giai Hảo tiếp xúc video phóng ra cái này có gì vấn đề sao? Lưu Tư Minh nhìn một chút, không cho rằng cái này có gì vấn đề hắn chủ động tiếp xúc nghiên cứu viên. Hơn nữa Trương Gia Hảo là lại sở nghiên cứu Lâm Sở trưởng đệ tử, Trương Gia Hảo lại kỳ quái cho hắn làm thể nghiệm, cái này có chút không quá bình thường, thoạt nhìn như là A Thiên cố ý. Sư Ngọc Thanh nói, Lưu Tư Minh nghe vậy cười nói, việc này ngươi không cần lo lắng, hắn tuyệt đối không thể nào là cố ý. Vì cái gì? Sư Ngọc Thanh có chút ngạc nhiên, không biết Lưu Tư Minh tại sao muốn nói như vậy Lâm Sở trưởng bên kia đã cùng ta thông qua lời nói, Trương Gia cho A Thiên thể nghiệm, trên thực tế là một cái khảo thí, bây giờ khảo thí đi ra. Thân thể của hắn có chút khác hẳn với thường nhân, đối với thí nghiệm rất có ích lợi, cho nên hướng ta muốn người, muốn đem hắn lộng đi làm vật thí nghiệm. Lưu Tư Minh cười lấy nói, nếu như A Thiên thật có cái gì giữ yêu, ngươi cảm thấy hắn sẽ đem mình thiết kế thành vật thí nghiệm sao? Sử Ngọc Thanh nghe vậy giật mình ở chỗ đó, hắn vạn lần không ngờ lại là một người như vậy hạ chẳng sát thực không có ai sẽ đem mình tính toán thành vật thí nghiệm, hắn biết thành vật thí nghiệm lại là dạng kết quả gì. Nếu như cho Sử Ngọc Thanh hai con đường, một đầu là đi chết, một đầu là đi làm vật thí nghiệm, vậy hắn sẽ không chút do dự lựa chọn cái trước tốt, ngươi không cần quá mức quan tâm chuyện này, như thường lệ giam không hắn là được rồi gia đã tại đi thủ tục, đem hắn đưa vào phòng thí nghiệm, vô luận hắn có vấn đề hay không, về sau liền đều không có vấn đề. Lưu Tư Minh hơi cười lấy nói, lâm thâm cái phiền toái này, đã để hắn có chút phiền, dạng này vừa vặn, xong hết mọi chuyện. Tiến vào phòng thí nghiệm, a tiên chẳng khác nào là người chết, Ngô Thanh cũng không cần tái chỉnh ngày qua phiền hắn, cũng coi là cho Ngô Thanh một cái nhân tình, chính hắn cũng không cần lại phiền toái như vậy, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Chương 1050, số 9 vật thí nghiệm. Chương 1050, số 9 vật thí nghiệm. Lưu Tư Minh sau khi đi, trong lòng Sử Ngọc Thanh vẫn cảm thấy có chút không thích hợp, nhắm mắt lại ngồi ở chỗ đó, lại đem mọi chuyện cần thiết đều trong đầu cắt tỉa một lần. Chuyện này nhìn tựa hồ không có khả năng có vấn đề, thế nhưng là Lưu Tư Minh lại càng nghĩ càng thấy phải có vấn đề. Muốn đem một cái tinh thần quan đưa đi làm vật thí nghiệm, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng làm được sự tình. Dù chỉ là một cái tinh thần quan, tại Tiên Đình điều luật bảo vệ dưới, không có phạm phải bất luận cái gì sai lầm tình huống phía dưới, tiểu tinh thần quan cũng không có quyền hạn đem hắn đưa đi làm vật thí nghiệm. Thế nhưng là nhìn Lưu Tư Minh ý tứ, đem Lâm Thâm đưa đi làm vật thí nghiệm, lại tựa hồ như là chuyện ván đã đóng thuyền vậy cũng chỉ có thể lời thuyết minh một vấn đề, cái thí nghiệm này vô cùng trọng yếu, trọng yếu đến có thể hy sinh tận quan. lại thêm lâm thâm trước đây đủ loại cử động, sử ngọc thanh càng ngày càng cảm thấy lâm thâm có thể thật có, có thể là chủ động thành vật thí nghiệm. trong lòng sử ngọc thanh nhảy một cái, đột nhiên mở mắt, tiếp đó lập tức bấm lưu tư minh thông tin dã số liên thông sau đó, lập tức đem phán đoán của mình nói cho lưu tư minh ngươi yên tâm đi, tuyệt không cái này khả năng tính. lui một vạn bước nói, coi như hắn thật là cố ý tiếp xúc cái thí nghiệm này, vậy hắn cũng dự định chủ ý, phía trước cũng chỉ có một con đường chết, chuyện này ngươi không cần xen vào nữa, tại đi đến chương trình phía trước giám sát hảo hắn đừng để hắn xảy ra chuyện lạ. Là... Được rồi. Lưu Tư Minh không nhịn được dập máy thông tin nói đùa cái gì, đừng nói hắn một cái chỉ là hạ vị thần người, liền xem như Cựu Tinh Thần Quan tiến nhập số 9 phòng thí nghiệm, cũng đừng nghĩ sống lấy đi ra. Lưu Tư Minh tự lẩm bẩm. Sư Ngọc Thanh nhìn xem bị dập máy máy truyền tin, thần sắc gâm tình bất định, hắn biết ra Thiên khẳng định có vấn đề, thế nhưng là Lưu Tư Minh lại như thế nào chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề, lại không nói do nguyên nhân, đó chỉ có thể nói cái thí nghiệm này so với hắn trong tưởng tượng còn trọng yếu hơn, hắn căn bản không có tư cách biết. Nhưng điều này cũng làm cho trong lòng của hắn càng thêm lo nghĩ. Trọng yếu như vậy thí nghiệm, vạn nhất thật sự xảy ra vấn đề, kia liền càng phiền toái. Chỉ là Lưu Tư Minh cũng đã ra lệnh, hắn cũng không thể tránh được, chỉ là hy vọng tại A Thiên bị đưa vào phòng thí nghiệm phía trước, tìm ra sơ hở của hắn. Sư Ngọc Thanh càng thêm cẩn thận giám sát Lâm Thâm, cơ hồ là không có một khắc đồng hồ bâng lòng. Lâm Thâm biết kế hoạch của mình sắp thành công, chỉ có tiến vào số 9 phòng thí nghiệm, hắn mới có cơ hội chế tạo ra cũng đủ lớn hỗn loạn. Qua không có 2 ngày, Lâm Thâm lần nữa đi tới Bích Lạc Thiên chuẩn bị lúc làm việc, nên đón hắn cũng không phải bộ an ninh đồng liêu, mà là hai cái chưa từng thấy qua bắt tình thần quan hai người mà không thay đổi yêu cầu lâm thâm cùng bọn hắn đi, lâm thâm hỏi bọn hắn đến cùng chuyện gì xảy ra, hai người nhưng căn bản không đáp, thậm chí cũng không nói cho hắn cơ hội, trong đó một cái bắt tinh thần quan trực tiếp ra tay đem lâm thâm cầm xuống, lâm thâm ra tay muốn phản kháng, bất đắc dĩ cái kia bắt tinh thần quan ra tay quá nhanh, một đầu thần khí xiềng xích trực tiếp đem hắn trói thật chặt, hoàn toàn không có trả tay cơ hội. hai cái bắt tinh thần quan trực tiếp đem hắn dẫn tới phòng thí nghiệm, giao cho cũng sớm đã chờ đợi thời gian giải lâm sở trưởng cùng trương gia hảo các ngươi rốt cuộc muốn làm gì, lâm thâm thất kinh hô, trương gia hảo hơi cười lấy nói, hoan nên ngươi gia nhập vào sở nghiên cứu. Về sau ngươi chính là chúng ta sở nghiên cứu một phần tử. Muốn để ta làm nghiên cứu viên sao? Ta cũng không hiểu những vật này, còn có các ngươi dạng này đem ta chói tới là có ý tứ gì? Lâm Thâm cắn răng hỏi ngươi không cần phải hiểu, chỉ cần dựa theo chúng ta phân phó đi làm là được rồi." Trương Gia Hào nhàn nhạt nói. Số 9 vật thí nghiệm khó mà tiếp xúc, không có cách nào làm tỉ mỉ thí nghiệm, hắn ngoại ý muốn phát hiện Lâm Thâm đối với số 9 vật thí nghiệm tà môn năng lực có nhất định năng lực chống cự, báo cáo cho Lâm sở trưởng sau đó, Lâm sở trưởng tại chỗ quyết định muốn để Lâm Thâm thành vật thí nghiệm đúng, chính là vật thí nghiệm mà không phải nghiên cứu viên. Coi như Lâm Thâm có nhất định ngăn cản năng lực, cũng không thể cam đoan hắn có thể hoàn toàn miễn dịch, nếu như hắn tiếp xúc số 9 vật thí nghiệm, mang theo một loại nào đó thứ không tốt, trở ra lây cho người khác, vậy thì phiền phức. Cho nên bọn hắn muốn làm chính là đem Lâm Thâm cùng số 9 vật thí nghiệm giam chung một chỗ, Lâm Thâm phải chịu trách nhiệm ở bên trong hoàn thành bọn hắn thí nghiệm, nhưng mà đồng thời Lâm Thâm cũng là bọn hắn muốn quan sát vật thí nghiệm. Vô luận thí nghiệm thành công hay thất bại, Lâm Thâm cái thí nghiệm này thể đều tất nhiên muốn bị hủy diệt. Lâm Thâm còn muốn nói điều gì, cũng đã bị người lộ toàn thân trang bị và quần áo độ dùng hàng ngày, tiếp đó đổi lại một độ nghiên cứu viên sử dụng đặc chế trang phục phòng hộ được đưa vào số 9 phòng thí nghiệm. Toàn bộ phòng thí nghiệm cũng là sử dụng tài liệu đặc biệt chế tạo thành, loại kia ở bên ngoài luận cả giật bán cao cấp tài liệu, ở đây vậy mà dùng để kiến tạo phòng thí nghiệm phong bế thức cửa lớn, dày đến hơn 1 mét, sợ không phải có nặng mấy tấn. Tiến vào phòng thí nghiệm sau đó, Lâm Thâm trên người xiển xích mới tự động mở ra. Lâm Thâm nghe được tại phòng thí nghiệm bên trong, có một loại thâm trầm tiếng hít thở, mỗi một lần hô hấp đều rất kéo dài trầm trọng, giống như kình châu uống nước đầm dạng, rất lâu mới trọng trọng phun ra, mang theo mảnh liệt gió gạo thét ra tiên, cái thí nghiệm này phi thường trọng yếu. Ngươi hiệp trợ chúng ta hoàn thành thí nghiệm, công lao tự nhiên không thể thiếu ngươi, ít nhất có thể đủ từ nhất tinh trực tiếp nhảy đến tứ tinh. Trương Giai Hảo còn muốn lừa gạt Lâm Thâm, chỉ là loại tình huống, chỉ cần không phải đồ đẩn, ai còn có thể tin tưởng hắn ngươi cho ta là kẻ ngu sao? Nhanh lên thả ta ra ngoài, bằng không ta sẽ không phối hợp các ngươi bất luận cái gì thí nghiệm. Lâm Thâm muốn trước tiên làm rõ ràng, số 9 vật thí nghiệm rốt cuộc là thứ gì, vì sao lại để cho bọn hắn như thế sợ sệt? Chỉ có biết số 9 vật thí nghiệm đến cùng là cái gì, mới có thể tốt hơn gây ra hỗn loạn. Lâm Sở trưởng không giống Trương Giai Hảo như vậy đạo đức giả, trực tiếp nói, ngươi muốn mạng sống? dựa theo ta nói đi làm. ít nhất các ngươi muốn nói trước cho ta, trong này đến cùng là cái gì? Lâm Thâm cắn răng hỏi coi như nói cho ngươi biết là cái gì, chỉ sợ ngươi cũng không biết. Trương gia Hào nết miệng nói cho dù chết, ta cũng muốn cái chết rõ ràng. Bằng không các ngươi đừng nghĩ để cho ta làm một chuyện gì. Lâm Thâm dứt khoát ngồi xuống đối với Lâm Thâm vi hiếp, bọn hắn tựa hồ cũng không thèm để ý. Lâm Sở trưởng nhàn nhạt nói, ngươi sẽ làm, khác nhau chỉ là tự nguyện hay không. Nói cho ngươi cũng không có gì quan hệ, ngươi có nghe nói qua trung cực sinh vật? Ngươi không phải là muốn nói cho ta biết, số 9 vật thí nghiệm là chúa tể bình thường trung cực sinh vật ta. Lâm Thâm sắc mặt có chút thay đổi, ngươi quá vô tri, cái gọi là trung cực sinh vật, cũng không phải một ngón tay thượng vị thần người phía trên tồn tại, trên thực tế trung cực sinh vật cũng chia rất nhiều đẳng cấp, bọn chúng cũng có hạ vị, trung vị cùng thượng vị phân chia, chỉ có điều trung cực sinh vật so với bình thường thần nhân tiềm lực càng mạnh hơn, bọn chúng có thể đột phá thượng vị, đạt đến một cái khác tầng thứ cao hơn. Trương Gia Hảo nhàn nhạt, nhạt nói, số 9 vật thí nghiệm chính là một cái trung cực sinh vật, nó cấp bậc vẫn chỉ là thượng vị, không, có có thể bước ra một bước kia. Theo Trương Gia Hào âm thanh rơi xuống, cái kia thâm trầm tiếng hít thở đột nhiên ngừng, tiếp đó có tiếng bước chân vang lên, một thân ảnh dần dần từ bên trong đi ra. Chương 1051, phối hợp thí nghiệm. Chương 1051, phối hợp thí nghiệm. Lâm Thâm thứ ở trên thân đều bị tịch thu, chỉ mặc cách ly phục, Trên thân cái gì cũng không có đối mặt cái này trùng cực sinh vật chỉ có thể miễn cưỡng ngưng kết sức mạnh của bản thân. Nhưng mà hắn giết một cái hạ vị trung cực sinh vật giận ác nữ thần đều đã rất phế kình, Thượng vị trùng cực sinh vật chỉ sợ không phải hắn có thể đối phó. Lâm Thâm nhìn chăm chăm thực nghiệm thất nội bộ, thân ảnh kia dần dần đi ra, chờ nó thân hình hoàn toàn triển lộ ra tới thời điểm, Lâm Thâm không khỏi sững sốt một chút. Trước mặt sinh vật hình thể còn không có một cái thành niên nhỏ lớn, nhiều lắm là cũng chính là so quyền nhức đầu một chút như vậy dài giống con trồn tựa như, toàn thân kim sắc, lại còn là có máu có thịt cơ thể, một đôi mắt lộ ra linh động kim sắc, bên trong như có từng vòng kim sắc vòng tròn. Nhìn xem mê ngươi như vậy vật nhỏ, Lâm Thâm thực sự rất khó đem nó cùng thượng vị trung cực sinh vật liên hệ với nhau, nếu như không phải ở đây nhìn thấy nó, Lâm Thâm nhất định sẽ coi nó là thành là thông thường thú nhỏ. Thú nhỏ con mắt màu vàng kim nhìn chằm chằm Lâm Thâm, trong con mắt bên trong từng vòng vòng vàng như ẩn như hiện, đánh giá cơ thể của Lâm Thâm. Trương Gia Hào âm thanh truyền vào số 9 trong phòng thí nghiệm, ngươi không nên nhìn nó bên ngoài khả ái như thế. Đây cũng là thế gian ác độc nhất một trong sinh vật, thân thể nó bên trong có một chủng loại giống như ôn dịch sức mạnh, nếu như trực tiếp tiếp xúc đến thân thể của nó, thậm chí là gián tiếp đụng chạm lấy nó tiếp xúc qua đồ vật, cũng có thể bị loại lực lượng này lây nhiễm, nhẹ thì tử vong, nặng thì sống không bằng chết. Thân thể của ngươi hoặc giả thuyết là trong thân thể ngươi một loại nào đó nhân tố, đối với loại lực lượng này có miễn dịch năng lực, cho nên chỉ cần ngươi trợ giúp chúng ta hoàn thành thí nghiệm, đối với ngươi mà nói không có bất luận cái gì thiệt hại, còn có thể nhận được rất nhiều chỗ tốt, tinh cấp trực tiếp tăng lên tới tứ tinh trở lên. Trương Gia Hào nhìn thấy A Thiên vẫn như cũ đứng ở nơi đó, cơ thể không có bất kỳ cái gì khác thường, lập tức mặt lộ vui mừng. Lâm sở trưởng trong mắt cũng thoáng qua một tia kinh hỉ, quả nhiên cùng bọn hắn nghĩ một dạng, a thiên không có chịu đến trung cực sinh vật ảnh hưởng, mặc dù có thể là tạm thời, nhưng mà cái này đã đầy đủ. Lâm thâm không để ý đến trương giai hảo, vẫn như cũ chỉ là nhìn chằm chằm cái kia thú nhỏ. tại cái kia thú nhỏ trên thân, Lâm thâm thấy được một đầu so cọng tóc còn nhỏ hơn tuyến, đầu kia cơ hồ trong suốt dây nhỏ, giống như là đai lưng, gò bò tại thú nhỏ trên thân thể, một phía khác kéo dài hướng phòng thí nghiệm bên trong, không biết kết nối ở nơi nào. thú nhỏ đi đến ở đây, trên người dây nhỏ đã kéo căng thẳng tắp cũng không còn cách nào đi tới A Thiên, ngươi nghe chứ không có. Trương gia Hào gặp Lâm Thâm căn bản vốn không để ý đến hắn, có chút tức giận hô nếu như các ngươi cùng ta thật tốt thương lượng, ta phối hợp các ngươi việc làm cũng không phải không được, nhưng mà các ngươi đối với ta như vậy, còn vọng tưởng ta phối hợp các ngươi, không cảm thấy buồn cười không? Lâm Thâm lạnh giọng nói không phối hợp, ngươi cũng chỉ có một con đường chết. Trương Gai Hào tiếng gửi lệnh, coi như ngươi không phối hợp, thí nghiệm cũng giống vậy có thể tiến hành, ngươi còn có thể chịu càng nhiều đáng, ngươi vẫn là nghĩ rõ ràng à? Các ngươi thật đúng là không đem ta làm người nhìn, không nên quên, ta cũng là tinh thần cung một phân tử, là chính thức tinh thần quan các người đối với ta như vậy, liền không sợ tiên đỉnh điều là sao? Lâm Thâm ánh mắt dò xét bốn phía, tìm kiếm giám sát hình ảnh đầu chỗ. hắn biết phòng thí nghiệm phía sau nhất bức tường này là đơn hướng thấu thị kính, nhưng mà số 9 trong phòng thí nghiệm ngoại trừ bên ngoài gian phòng này, còn có một cái phòng xếp, cũng chính là thú nhỏ chỗ ngủ. Mặc dù trong lúc này không có môn ngăn cả lấy, nhưng mà vẫn như cũ có gấp chết, tất nhiên sẽ có thiết bị theo dõi, chỉ cần có thể tìm ra hủy đi, thì có thể làm cho bọn hắn không nhìn thấy tình huống bên trong nếu như điều luận có thể bảo hộ ngươi, ngươi cũng sẽ không ở chỗ này. Trương Gia Hào lạnh giọng nói: "Lưu đại nhân đã giúp ngươi thân thỉnh hiệp trợ thí nghiệm danh bạch, bây giờ coi như ngươi chết ở trong phòng thí nghiệm, cũng sẽ không phải chịu bất luận cái gì điều luật bảo hộ. Ngươi bây giờ sinh tử liền quyết định bởi tại chúng ta một ý niệm, ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng, muốn hay không phối hợp chúng ta." Lâm Sở Trưởng: "Đây là thật sao?" Lâm Thâm nhìn xem đơn hướng kính vách tường hỏi phối hợp, sau khi chuyện thành công ngươi có thể sống, không phối hợp chỉ là ăn nhiều chút khổ sở, đối với thí nghiệm không có bất kỳ ảnh hưởng gì, mệnh của ngươi còn muốn lưu tại nơi này, chính ngươi lựa chọn a." Lâm Sở dĩ nhàn nhợt nói. Trong lòng Lâm Thâm cười lạnh, hắn căn bản không tin tưởng hoàn toàn thí nghiệm sau đó hắn còn có thể sống. Không nói đến cái thí nghiệm này trọng yếu bao nhiêu, có thể hay không để cho hắn cái này thông thường tinh thần quan tại tham dự trọng yếu như vậy thí nghiệm sau đó sống sót. Ngay tại lúc này loại tình huống này, có thể nói Lưu Tư Minh, Lâm Sở Trưởng cùng Trương Giai Hảo cũng đã cùng hắn kết thủ, bọn hắn sẽ để cho chính mình sống sót ra ngoài. Vậy liền đem mệnh của ta lưu tại nơi này a." Lâm Thâm ngồi xuống, giống như là vào đã mẹ không sợ rơi vậy cũng không cần nhiều lời nữa, bắt đầu đi. Lâm Sở Dĩ đã lười lại cùng Lâm Thâm nói thêm cái gì, trực tiếp đối với Trương phân phó nói. Trương Gai Hảo không còn nói nhảm, trực tiếp đi đến dụng cụ phía trước bắt đầu thao tác lâm thâm ngồi ở phòng thí nghiệm trên mặt đất nhìn xem đối diện thú nhỏ thú nhỏ cũng nhìn xem hắn một người một thú đối mặt con thú nhỏ kia cũng không có bất kỳ hành động nào đột nhiên lâm thâm nhìn thấy chói buộc thú nhỏ thân thể trong suốt tia sáng phát sáng lên từng đạo lưu quang thông qua tia sáng chảy vào thú nhỏ bên trong thân thể thú nhỏ lập tức giống như là gặp điện giật cơ thể bỗng chốc căng thẳng lên lông tóc đều dựng lên tựa như sủ lông lên đồng dạng cái tia nguyên bản là có vòng vàng con ngươi bỗng chốc biến cực kỳ sáng tỏ từng đạo vòng vàng lập loè ánh sáng chói mắt lâm thâm cùng nó ánh mắt nhìn nhau chỉ là một sát na thời gian cũng cảm giác đầu váng mắt hoa, từng trận phản choáng. Lâm Thâm vội vàng rời đi tâm mắt, thế nhưng là loại kia choáng váng cảm giác cũng không có tiêu thất, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Lâm Thâm chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, cố nén cái loại cảm giác này lui lại, đồng thời vận chuyển lực lượng trong cơ thể, muốn cùng loại này lực lượng quỷ dị đối kháng. Thuyết tiến hóa tự động vận chuyển, điên cuồng lưu động vậy mà không có té xỉu, hắn đối với số 9 vật thí nghiệm năng lực miễn dịch tỷ lệ, so với chúng ta mong muốn bên trong còn cao hơn một chút. Nhìn thấy Lâm Thâm lại còn có thể đi lại, Lâm Sở Dĩ khắp khuôn mặt là sợ hãi lẫn vui mừng muốn hay không tăng lớn cường độ. Trương Gai Hảo cũng là gương mặt vẻ mừng rỡ không cần phải gấp, từ từ sẽ đến, đừng đem hắn giết chết, còn có rất nhiều thí nghiệm chờ lấy hắn. Lâm Sở Di nói, bọn hắn căn bản muốn không lo lắng Lâm Thâm sẽ phản kháng, Lâm Thâm thứ ở trên thân đều bị bọn hắn lục soát đi ra, cái gì thần khí cũng không có lưu đặc biệt là hắn cái thanh kia thần khí súng đấm đã bị lục soát đi ra, cùng nó đổ vật cùng một chỗ khóa vào tủ chứa đồ, không có thần khí nơi tay, hắn một cái hạ vị thần người, dù thế nào mạnh cũng làm không được bất cứ chuyện gì. Số chín phòng thí nghiệm tài liệu liền lên vị thần nhân cũng rất khó phá hư, hạ vị thần người càng không khả năng có cái gì xem như. Bảnh. Hai người đang thông qua thiết bị giám sát nhìn xem tình huống bên trong, thiết bị giám sát hình ảnh lại đột nhiên đen lại, thiết bị giám sát như thế nào hỏng. Lâm Sở nhíu mày. Trương Gia Hào điều ra trí não, cho ra đáp án dĩ nhiên là thiết bị giám sát hư hao trước tiên ngừng thí nghiệm. Lâm Sở trưởng nói đi tới đơn hướng thấu thị bích nơi đó, hướng về bên trong nhìn lại. Chương 1052, ta sẽ tự bỏ ra đi. Chương 1052, ta sẽ tự bỏ ra đi. Trong phòng thí nghiệm, Lâm Thâm dựa vào vách tường ngồi, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của hắn, bất quá nhìn thân thể của hắn chập trùng kịch liệt, y nguyên vẫn là ở vào trong số 9 vật thí nghiệm ảnh hưởng mà số 9 vật thí nghiệm đứng ở nơi đó nhìn trầm trầm lâm thâm, bởi vì thí nghiệm ngừng, số 9 vật thí nghiệm trên người tơ mỏng đã không còn chất lỏe, nổ lên lông tóc cũng dần dần bình phục kỳ quái. giám sát làm sao lại hứa mất? bên ngoài có cách ly cháo phòng hộ, số 9 vật thí nghiệm sức mạnh hẳn là không phá hư được mới đúng. trương gia hào đi tới, xuyên thấu qua đơn hướng kính quan sát tình huống bên trong, phát hiện máy theo dõi vỡ vụn. hắn căn bản không có nghĩ qua là lâm thâm vấn đề, hạ vị thần người căn bản tổn thương không được vòng bảo hộ tài liệu đột nhiên, một mực đưa lưng về phía bọn hắn đang ngồi lâm thâm, đống chốc đứng lên, xoay người lại, hai tay đặt tại trên đơn mặt kính, con mắt nhìn trầm trầm phía ngoài bọn hắn cái này trương giai hảo sợ hết hồn theo bản năng lui lại lui về sau nửa bước sau đó vừa nghĩ đến lâm thâm căn bản không nhìn thấy bọn hắn cũng không khả năng lao ra có chút thẹn quá thành giận thấp giọng mắng một câu lâm sở trưởng nhíu mày nhìn xem lâm thâm hắn đang suy tư thiết bị giám sát vòng bảo hộ đến cùng là bởi vì cái gì phá cái rơi hắn trước tiên cũng không có hoài nghi đến trên thân lâm thâm chủ yếu vẫn là hoài nghi số 9 vật thí nghiệm đang kích thích phía dưới có thể là xảy ra vấn đề gì đối với thiết bị giám sát vòng bảo hộ sinh ra ảnh hưởng lâm sở trưởng thả ta ra ngoài Lâm Thâm án lấy đơn hướng bích, trầm giọng nói đừng nằm mơ, thành thành thật thật phối hợp hoàn thành thí nghiệm, ngươi sẽ ăn ít rất nhiều đau khổ. Trương Gai Hào vượt lên trước nói các ngươi thật sự không thả ta ra ngoài. Lâm Thâm vừa nói một bên lui lại, dần dần thối lui đến số 9 vật thí nghiệm cùng đơn hướng bích ở giữa vị trí ngươi còn muốn ta lại nói bao nhiêu lần, để ngươi thật tốt phối hợp thí nghiệm, còn có một chút hy vọng sống, là chính ngươi tự tìm cái chết. Trương Gai Hào hừ lạnh nói các ngươi không thả ta ra ngoài, vậy ta liền tự mình đi ra. Lâm Thâm chậm rãi lên tay, làm thương hình dáng nhắm ngay đơn hướng bích. Trương Danh Hảo cùng Lâm Sở Trưởng đều cảm giác Lâm Thâm có phải hay không bị số 9 vật thí nghiệm năng lực cho lộng điên rồi, lại đem tay của hắn coi như súng ngắn đồng dạng chỉ vào đơn hướng Bích, còn nói cái gì hắn muốn chính mình ra ngoài. Chỉ có điên rồ mới có thể nói ra lời như vậy, đơn hướng Bích tài liệu liền lên vị thần nhân cũng rất khó phá hư, huống chi hắn chỉ là một cái không có vũ khí hạ vị thần người. Không có cái thanh kia đánh út khí, hắn một cái hạ vị thần người lại có thể làm gì chứ? Hai người đối với Lâm Thâm lời nói căn bản vốn không để ở trong lòng, chỉ cảm thấy là Lâm Thâm nhận lấy số 9 vật thí nghiệm sức mạnh ảnh hưởng, cái này khiến bọn hắn có chút bận tâm Lâm Thâm có thể hay không hoàn thành tiếp xuống thí nghiệm. Lâm Thâm đối với số 9 vật thí nghiệm miễn dịch năng lực, tựa hồ cũng không có bọn hắn trong tưởng tượng mạnh như vậy. Trương Gai Hảo bởi vì vừa rồi lui lại mà có chút xấu hổ, bây giờ liền đứng tại Lâm Thâm ngón tay phương hướng, lại một chút cũng không có giờ ý tứ. Cầm bị tổ phồn, Trương Gai Hảo khinh thường nói, A Thiên, ngươi tỉnh một chút, bây giờ không phải là ngươi nằm mơ thời điểm, phối hợp chúng ta hoàn thành thí nghiệm, là ngươi đường ra duy nhất. Lâm Thâm đối với Trương Gai Hảo lời nói mắt điếc ai ngờ, lấy tay làm giường, hướng về phía đơn hướng bích sử dụng giữa ngón tay cát, đầu ngón tay đột nhiên dâng lên, tựa như thật sự tại nổ súng đồng Hảo chỉ cảm thấy Lâm Thâm tại khôi Hắn thậm chí không nhìn thấy Lâm Thâm dựa ngón tay có sức mạnh phun trào. Thế nhưng là một giây sau, đơn hướng bích lại đột nhiên vỡ vụn ra, phản phất có một cái vô hình đạn, đem đơn hướng bích đánh xuyên một cái hố. Trương Gia Hào hoàn toàn chưa kịp phản ứng, hắn cách đơn hướng bích cũng quá tới gần, giữa ngón tay cắt đánh xuyên đơn hướng bích sau đó, vừa vặn bắn về phía đầu của hắn, trực tiếp đem hắn đầu đánh xuyên qua. Trương Gia Hào con người co vào, khắp khuôn mặt là kinh ngạc cùng vẻ mặt không tin nổi, suy nghĩ của hắn cũng như ngừng lại giờ khắc này, cơ thể ngã về phía sau. Lâm Sở Trưởng cũng trợn to hai mắt, hắn căn bản không thể tin tưởng, Lâm Thâm một cái hạ vị thần người, vậy mà tay không đánh xuyên đơn hướng bích. Đây cơ hội là chuyện không thể xảy ra. Lâm Sở trưởng đột nhiên ý thức được, Lâm Thâm tại trên cứng rắn nhất thần nhân tranh tài biểu hiện, cũng không phải bởi vì cây súng bắn kia kia, mà là bản thân hắn nắm giữ cực kỳ kinh khủng năng lực. Bành bành bành. Lâm Sở trưởng ngây người một sát na này, Lâm Thâm hai tay giơ lên, một cái tay hướng về phía đơn hướng Bích liên tục sả kích, một cái tay hướng về phía số 9 vật thí nghiệm sả kích. Lâm Sở trưởng bọn hắn lục lọi trên người hắn tất cả mọi thứ, Lâm Thâm đối với cái này sớm đã co trước, trên thân chỉ để vào một chút không quan trọng đồ vật, tiếp đó chính là cái thanh kia thần khí súng nắm. Người khác đều tưởng rằng cây súng bắn tia kia năng lực, đạn bắn ra mới có thể không gì không phá, trên thực tế lại là siêu cơ thần bắn năng lực. Coi như không sử dụng súng ngắm, chỉ là lấy tay lại thường, cũng tương tự có thể phát động siêu cơ thần bắn năng lực đơn hướng bích bị đánh ra từng cái vết đạn, phía trên cũng xuất hiện một chút vết rách, nhưng mà quá dày, cũng chưa có đến bể tan cảnh trình độ, đồng thời trói buộc số 9 vật thí nghiệm tơ mỏng cũng bị Lâm Thâm giữa ngón tay cắt đánh gãy, số 9 vật thí nghiệm phát ra một tiếng hưng phấn thết lên, giống như hải nhi vang. Thân thể của nó đột nhiên bay chướng, đem trên người tơ mỏng tránh ra, ánh mắt xuyên thấu qua Lâm Thâm đánh ra vết đạn, gắt gao nhìn chằm chằm phía ngoài Lâm Sở Trưởng. Lâm Sở trưởng trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, quay người liền muốn đào tẩu, trong lòng của hắn hối hận cực điểm. Thế nhưng là ai có thể nghĩ đến, một cái hạ vị thần người lại có thể đánh xuyên qua số 9 phòng thí nghiệm, còn cắt đứt có thể gò bó trung cực sinh vật thần tiên thi. Với anh, Lâm Sở trưởng tốc độ rất nhanh, thế nhưng lại không thể nhanh qua cái kia quỷ dị thú nhỏ. Thú nhỏ hóa thành một đạo kim quang vọt tới đã bị đánh ra rất nhiều lỗ thủng đơn hướng bích, trực tiếp đem đơn hướng bích đụng xuyên, nào về phía quay người mà chạy Lâm Sở trưởng. Lâm Sở trưởng trên thân phóng xạ ra như thần ma quang ảnh, thế nhưng là thú nhỏ tốc độ thực sự quá nhanh, trực tiếp đem cái kia thần hồn quang ảnh súng nát, nhào tới Lâm Sở trưởng trên thân, một cái cắn đứt hắn vươn ra đón đỡ tay phải, tiếp đó cắn đứt cổ của hắn. Một cái thượng vị thần người, trong chớp mắt liền bị thú nhỏ cắn máu tươi phun tung tóe, máu tươi cùng chân cụt tay đứt bay đến chỗ cũng là. Giết Lâm Sở trưởng sau đó, thú nhỏ quay đầu nhìn còn tại số 9 trong phòng thí nghiệm Lâm Thâm một mắt, cái kia dính đầy máu tươi khuôn mặt cùng lộ ra trắng như tuyết răng nanh, để cho Lâm Thâm trong nội tâm lộ bột một chút. Hắn giơ ngón tay, hướng về phía thú nhỏ, một người một thú rằng coi nháy mắt. Một giây sau, Thú nhỏ quay đầu, thân hình hóa thành kim quang đụng tung vết tượng, vọt ra khỏi cái này đơn đầu khu vực, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lâm Thâm nghe phía bên ngoài truyền đến hoảng sợ tiếng thét chói tai, tiếp đó chính là đủ loại đồ vật phá toái cùng gào thảm âm thanh. Lâm Thâm không do dự nữa, từ thú nhỏ đụng xuyên lỗ hổng chui ra ngoài, đi ra bên ngoài thời điểm, phát hiện phía ngoài khắp nơi đều là thi thể và văng tung toái máu tươi, đã không có một người sống. Lâm Thâm vọt tới tủ chứa đồ phía trước, trực tiếp đem tủ chứa đồ đập nát, đem đồ vật của mình lấy ra, tiếp đó hướng về bên ngoài phóng đi. Hắn đi qua những vật thí nghiệm kia gian phòng lúc, trực tiếp đem phòng thí nghiệm khóa đều mở ra đem chói buộc những vật thí nghiệm kia thần tiên ti đánh gãy, tiếp đó nhanh chóng rời đi. trong sở nghiên cứu cơ hồ đã không có người sống, con thú nhỏ kia bị hành hạ lâu như vậy, cũng sớm đã hận thấu trong sở nghiên cứu người, như thế nào có thể sẽ buông tha bọn hắn? Lâm Thâm đánh nát vật chứa, vọt tới nửa hôn mê lão vệ bên cạnh, đem hắn trực tiếp gánh lên đường. Đúng. Trên thân. Nguy hiểm. Lão vệ mơ mơ màng màng nói, dù cho là dưới loại trạng thái này, hắn vẫn như cũ biết người đến là Lâm Thâm, còn tại nhắc nhở chính hắn trên người cây giống gặp nguy hiểm. Lâm Thâm cũng không để ý nhiều như vậy, khiến lão vệ liền hướng bên ngoài đi, đi đến nốt đi ổ vật chứa lúc. Di ổ đã đứng lên, lách mình đứng qua một bên. Sau khi Lâm Thâm đánh xuyên vật chứa, đi ổ cũng vọt ra đi theo ta. Lâm Thâm một đường đi một đường hướng về phía bên cạnh vật chứa nổ súng, đánh xuyên từng cái lại một cái vật chứa, cũng không để ý bên trong vật thí nghiệm có thể hay không lao ra, dù sao thì là tận lực phá đi những cái kia vật chứa. Trước 1053. Chư Miêu. Trước 1053, chư Miêu đủ loại vật thí nghiệm xông vào Bích Lạc Thiên, tạo thành cực lớn phá hư. Bích Lạc Thiên đại loạn, Lưu Tư Minh tại trước tiên triệu tập nhân thủ chạy tới sở nghiên cứu, muốn khống chế lại cục diện hỗn loạn này. Hắn cũng không có đem sự kiện báo cáo, nghiêm trọng như vậy sự cố, mặc dù còn không có biết rõ ràng đến cùng là nguyên nhân tạo thành, nhưng mà chỉ cần có thể đem sự tình giải quyết, liền còn có hòa giải chỗ trống. Nếu như đi lên báo, coi như Ngô Thanh chịu giúp hắn, sau đó uy vọng cùng địa vị của hắn cũng tất nhiên sẽ chịu đến ảnh hưởng nghiêm trọng. Cho nên Lưu Tư Minh căn bản vốn không dự định báo cáo, chỉ muốn muốn khống chế lại cục diện đại nhân, chuyện này chỉ sợ cùng A Thiên có liên quan, bằng không làm sao lại trùng hợp như vậy? Hắn tiến vào sở nghiên cứu mới một chút thời gian như vậy, sở nghiên cứu liền xảy ra lớn như vậy vấn đề. Sử Ngọc Thanh một mực đang ở bên ngoài chờ lấy Lưu Tư Minh. Nhìn thấy Lưu Tư Minh dẫn một đám người đi ra, vội vàng xông lại nói tình huống hiện tại khẩn cấp, trước giải quyết sở nghiên cứu vấn đề, nhất định phải nhanh chóng khống chế lại những trốn ra tới kia vật thí nghiệm, những thứ khác sau này hãy nói, ngươi đi theo Lưu Lam đi phía tây phong tỏa nhà máy, để tránh những cái kia vật thí nghiệm phá hư nhà máy. Đối với sự ngọc thanh mà nói, Lưu Tư Minh khịt mũi coi thường, một cái hạ vị thần người, làm sao có thể làm đến loại sự tình này. Lưu Tư Minh từ mình trong lòng đã nhận định, chắc chắn là số 9 vật thí nghiệm xảy ra vấn đề, mới có thể tạo thành tình huống như vậy, hắn nhất định phải lập tức dẫn người trước tiên đem số 9 vật thí nghiệm khống chế, bằng không phiền phức lớn. Căn bản vốn không cho Sử Ngọc Thanh cơ hội nói chuyện, Lưu Tư Minh liền mang theo đi tiểu sự a, đừng tưởng rằng chính mình thông minh nhất, người khác cũng là đồ đần. Có thể đi vào tinh thần cũng người, người người cũng là tinh anh trong tinh anh, đừng đem tự nhìn quá cao. Lưu Lam giọng mang đùa cợt mà nói, Sử Ngọc Thanh vốn chính là thuộc hạ của hắn, bị Lưu Tư Minh tạm thời gọi đi phụ trách việc làm. Nguyên bản cái này cũng không cái gì, thế nhưng là Sử Ngọc Thanh bây giờ lại vượt qua hắn, trực tiếp hướng Lưu Tư Minh báo cáo sự tình, cái này khiến Lưu Lam bất mãn vô cùng sừng lần này Sở Nghiên cứu sự cố có vấn đề, hẳn là A Thiên đang làm trò quỷ, ngươi mang lên người cùng ta vừa đi Sở Nghiên cứu ta tin tưởng hắn bây giờ hẳn là còn ở nơi đó, bắt được hắn, chính là một cái công lớn. Sử Ngọc Thanh đối với Lưu Lam nói. Lưu Lam nhìn Sử Ngọc Thanh ánh mắt giống như là tại nhìn một cái đồ đần. Sử Ngọc Thanh đại nhân, điều ngươi đi làm chút ít chuyện, ngươi thật đúng là coi chính mình rất quan trọng. Bây giờ vật thí nghiệm đều trốn ra được, ngươi không giúp đỡ không chế cục diện, còn muốn để cho ta và ngươi cùng đi sở nghiên cứu chảo cái gì? A Thiên, ngươi con mẹ nó đầu góc có bệnh à? A Thiên là cái gì? Một cái nho nhỏ hạ vị thần người, nhất tinh thần quan, hắn tại loại kia chỗ có thể sống sót sao? Sớm mẹ nhà hắn bị vật thí nghiệm phân thây, ngươi còn chảo cái rắm a Thiên người kia không đơn giản, hắn bụng dạ cửu sâu. Sư Ngọc Thanh còn nghĩ giảng giải lại bị Lưu Lam đánh gãy đừng nói nhảm, khống chế lại những cái kia vật thí nghiệm mới là chính sự. Lưu Lam nói liền dẫn người hướng tây vừa đi, muốn đi trước tiên đem nhà máy bên kia phòng ngự công trình mở ra, miễn cho bị thí nghiệm đổ nộ nhập nhà máy, phá hủy công việc sinh sưởng. Nơi đó thế nhưng là Bích Lạc Thiên trọng yếu nguồn kinh tế ít nhất phải phong ấn Bích Lạc Thiên cửa ra vào, không thể để cho những cái kia vật thí nghiệm đi ra ngoài, nếu bị người bên ngoài biết Bích Lạc Thiên ra chuyện như vậy, đến lúc đó đại nhân bên kia cũng sẽ không tốt hơn. Sử Ngọc Thanh gặp nói bất động Lưu Lam, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác hy vọng có thể phong tỏa bích lạc thiên cửa ra vào, đừng để a thiên chạy đi đã sớm phong tỏa, còn cần ngươi ở đây tự cho là thông minh. Lưu Lam hừ lạnh nói ta nói chính là đừng để người ra ngoài, không riêng gì những cái kia vật thí nghiệm. Sử Ngọc Thanh lại nói ngươi con mẹ nó như thế nào nhiều chuyện như vậy, để ngươi làm gì thì làm cái đó, đừng tìm ta nói nhảm. Lưu Lam đã không kiên nhẫn được nữa, trực tiếp mắng Sử Ngọc Thanh hai câu, dẫn người liền đi. Sử Ngọc Thanh nhíu mày nhìn xem Lưu Lam dẫn người hướng về phía tây khu xưởng mà đi, cũng không có theo sau ánh mắt chuyển bốn phía một mắt, Sử Ngọc Thanh chính mình hướng về một cái phương hướng mà đi. Lâm Thâm cùng vệ vũ phu. Đi ổ cũng không hề rời đi sợ nghiên cứu, mà là tại trong kho hàng trốn đi. Lâm Thâm đang tại lật xem vệ vũ phu thí nghiệm bản ghi chép, bên trong ghi chép vệ vũ phu một chút thí nghiệm phản ứng cùng đột phát tình huống, cũng có một chút lời bình luận. Mặc dù không bằng nhìn chân chính thí nghiệm ghi chép cặn kẽ như vậy, nhưng mà cũng có thể đại khái suy đoán ra vệ vũ phu bây giờ là cái gì tình huống. Hắn sở dĩ không lập tức thoát đi, đó là bởi vì bọn hắn bắt đầu liền trốn, thực sự quá gây cho người chú ý. Chờ lấy những cái kia vật thí nghiệm hướng về bốn phía chạy tứ tán sau đó, Bích Lạc Thiên bị rời cương vị đi đuổi bắt, đó mới là bọn hắn tốt nhất thoát đi cơ hội đi ổ thân thể của ngươi không có vấn đề chứ. Bọn hắn ở trên thân thể ngươi làm cái gì? Lâm thâm khép lại bản ghi chép, nhìn về phía đi ổ hỏi. Trong này không có đi ổ bản ghi chép, hắn cũng không biết đi ổ tình huống, chỉ có thể hỏi hắn bản thân bọn hắn mỗi ngày cho ta ăn hai loại bao con động, hẳn là dự vẩn, một loại màu đỏ một loại màu lam, sớm hồng 1 lam, mặc dù không biết đó là cái gì thuốc, bất quá đối với ta vô dụng. Dio nói, đầu ngón tay một ngón tay, điểm điểm màu đỏ cùng màu lam hướng về đầu ngón tay của hắn tụ tập, nương tụ thành một đoàn màu đỏ cùng một đoàn màu lam, ta đem hai loại dược vật phân giải thành dụng cụ cũng rất khó quan sát được hạt bụi nhỏ, bọn hắn không nhìn thấy chút ít này trần, chỉ cho là là dược vật không có đạt đến hiệu quả dự chủ, còn cho ta tăng thêm dược vật trọng lượng. Dio hơi cười lấy nói vậy thì quá tốt rồi. Nghe Dio nói như vậy, Lâm Thâm yên tâm rất nhiều, chỉ là sắc mặt nhưng cũng không tốt nhìn. Căn cứ vào thí nghiệm bản ghi chép bên trên nội dung đến xem, vệ vũ phu tình huống rất không lạc quan, nhân sâm cây giống bộ rễ đã đâm lần vệ vũ phu toàn thân, thậm chí đã sâu tận xương tủy cùng đại não muốn đem nhân sâm cây giống từ lão vệ trong thân thể gỡ ra thực sự quá khó khăn lão vệ nghe được ta nói chuyện sao lâm thâm xích lại gần lão vệ thấp giọng kêu có thể lão vệ âm thanh hết sức yếu ớt hơn nữa có một miệng mơ hồ rõ ràng đại não bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng bây giờ không có những biện pháp khác ta nhất định phải đem cây giống từ bên trong thân thể của ngươi thanh trừ hết ngươi nhịn được điểm lâm thâm không có biện pháp khác chỉ có thể cưỡng ép đem cây giống phá hủy thế nhưng là dạng này đối với vệ vũ phu thân thể sẽ là phi thường lớn tổn thương thậm chí có khả năng sẽ muốn mệnh của hắn nhưng là bây giờ không động thủ mà nói về sau nói không chừng liên động tay cơ hội cũng không có động tay. vệ vũ Phú nói. lâm thâm nhìn về phía điểu. ta cần trợ giúp của ngươi. ngươi bùi trần năng lực có thể khống chế tinh chuẩn, tận lực bảo vệ lao vệ huyết nhục chi khu. ta hết sức nỗ lực. điểu khẽ gật đầu. trên thân nổi lên nhàn nhạt điểm sáng. những cái kia quang hướng về cây giống dựa vào mà đi, bọc lại cây giống phụ cận huyết nhục. lâm thâm ngón tay làm đường, hướng về phía cây giống cùng huyết nhục kết nối chỗ bắn một phát, siêu cơ thần bắn đặc tính, lập tức liền đem cây giống đánh gãy. lâm thâm chính là muốn tiến hành bước kế tiếp, lại đột nhiên nghe được cầm một tiếng, thương khố cửa lớn bị người đẩy ra, một thần nhân đi đến. lâm thâm khẽ nhíu mày, cái thời điểm này. Tinh thần quan hẳn là đều đi vây bắt săn giết những cái kia vật thí nghiệm đi, làm sao còn sẽ có người tới ở đây? A Thiên! Ta biết người ở nơi này! Ra đi! Sự ngọc thanh ánh mắt giống như lưới dao nhìn chầm chầm trong kho hàng chồng chất hàng hóa như núi, lạnh lùng nói. chương 1054, khó dây dưa nhân vật. Trước 1054, khó dây dưa nhân vật. Lâm Thâm cũng không cho rằng bản thân có thể trăm phần trăm lừa qua tất cả mọi người, như sự tại nhân, thành sự tại thiên, trên thế giới không có hoàn mỹ tuyệt đối kế hoạch trong lòng của hắn cũng có nghĩ tới vạn nhất bị người phát hiện nên xử lý như thế nào, hơn nữa cũng tại trên giấy thôi diễn qua rất nhiều lần. bây giờ loại tình huống này đã coi như là tương đối khá tình huống, bởi vì hắn chỉ có thấy được một thần nhân đến, trên quần áo huy chương là ngũ tinh, dưới tình huống bình thường, loại này tinh cấp thần quan, hẳn là trung vị giai thần nhân. hơn nữa chỉ có một mình hắn tới, liền mang ý nghĩa cho đến bây giờ, lâm thâm bọn hắn hẳn là còn không có bại lộ. nếu quả thật bại lộ, tới liền không khả năng chỉ là một cái ngũ tinh thần quan. lâm thâm bọn hắn mấy người này hẳn là còn không cần thần quan nhóm đến tình cảnh ẩn chính mình, người tới nhiều, đi lên nên trực tiếp bắt người không cần trốn trốn tránh tránh Lâm Thâm không biết vì cái gì người này sẽ phát hiện hắn, lại vì cái gì một người tới, là chính hắn muốn nuốt một mình công lao cũng tốt, là người khác không tin hắn cũng tốt, có thể khẳng định là bây giờ không có những người khác tới đây bắt bọn họ. Lâm Thâm trong đầu trong nháy mắt lóe lên những ý niệm này, tiếp đó không chút do dự móc ra súng ngắn, xuyên thấu qua hàng hóa ở giữa khe hở, trực tiếp cho Sử Ngọc Thanh tới một thương. Một thương này là mang theo không gian đạn đặc tính nhất kích, đạn đánh đi ra trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa, thời điểm xuất hiện lại đã đánh vào Sử Ngọc Thanh trên đầu, đem hắn đầu đánh xuyên một cái lỗ máu. Nhìn xem trên đầu xuất hiện lỗ máu Sử Ngọc Thanh Lâm Thâm sắc mặt lại biến càng thêm nghiêm trọng. Sức mạnh mạnh như vậy, mặc dù đánh xuyên đầu của hắn, thế nhưng là cơ thể của Sử Ngọc Thanh lại không lún đích, hai chân giống như là găm trên mặt đất, cơ thể cũng ưỡn lên thẳng tắp, chỉ có bị đánh xuyên sau đầu ngẩng lên, nhìn có chút không thích hợp. Quả nhiên, Sử Ngọc Thanh đầu lại còn có thể động, chậm rãi trở lại tới. Ở trong quá trình này, trên đầu hắn bị đánh xuyên lỗ máu vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng khép lại. Sử Ngọc Thanh đã xác định Lâm Thâm vị trí, ánh mắt nhìn Lâm Thâm vị trí nhàn nhạt nói, ngươi quả nhiên ở đây, hơn nữa cũng xác thực như ta suy nghĩ. Ngươi cây thương kia có thể đạn bắn ra, quả nhiên không chỉ chỉ có chậm như vậy trạng thái, còn có cường đại năng lực tự chiến. Chỉ tiếc, ta và ngươi một dạng, cũng là cứng rắn nhất thần nhân đại tái xuất thần, chỉ là so ngươi sớm mấy chục năm đoạt giải quán quân, tại ta tham gia cứng rắn nhất thần nhân cuộc tranh tài mấy năm kia, đã từng thống trị qua một thời đại, được người xưng là không chết ma vương, ngươi dạng này công kích vẫn đánh không chết ta. Lâm Thâm cho Đi ô một ánh mắt, Đi O dây đã hiểu hắn ý tứ, đưa tay đỡ vệ Vũ Phu. Lâm Thâm từ đóng hàng bên trong đi ra ngoài, đánh giá Sử Ngọc Thanh nói, ngươi là phụ trách giám sát ta người a? Không tệ, ngươi rất thông minh. Sử Ngọc Thanh cũng tại đánh giá Lâm Thâm. Trên thực tế lúc này mới chỉ là hai người lần thứ nhất chân chính gặp nhau. Hắn đang theo dõi ở trong nhìn Lâm Thâm vô số lần, phản phất cảm giác hết sức quen thuộc, giống như nhiều năm láo Hữu Thế nhưng là nhìn thấy chân nhân cảm giác là khác biệt, tại quen thuộc ở trong lại có một loại cảm giác xa lạ, hết sức kỳ lạ nguyên bản ta còn tưởng rằng là ngươi muốn độc hưởng công lao này, nhưng là bây giờ ta cảm thấy ngươi cũng không phải người như vậy, hẳn là không có ai tin tưởng ngươi a. Lâm Thâm dò xét Sử Ngọc Thanh tiếp tục nói nói tiếp. Sử Ngọc Thanh không có cãi lại, nhưng cũng không có phủ định Lâm Thâm ngươi không có một hai mang đến lợi thuyết minh ngươi tại bích lạc tiền cũng không được coi trọng thậm chí có khả năng nhận lấy sát lánh Đã như vậy, ngươi cần gì phải cho bọn hắn bán mạng, thả chúng ta đi, ta cho ngươi một khóa nhất đẳng tinh. Lâm Thâm một thương không có xử lý người này, liền biết đây là một cái khó dây dưa ra hỏa, không có dễ dàng giải quyết như vậy đừng nói bọn hắn có thể hay không đánh thắng được, coi như có thể đánh thắng được, chiến đấu quá mức kịch liệt, hoặc kéo thời gian quá dài mà nói, kinh động đến Bích Lạc Thiên khắc thần quan, bọn hắn lại nghĩ đào tẩu liền không khả năng ngươi không cho được thứ ta muốn. Sư Ngọc thanh nói, trên thân dần dần nổi lên thần hồn quang ảnh ngươi muốn cái gì, không bằng nói nghe một chút, có thể ta có thể giúp ngươi cũng nói không chừng. Lâm Thâm nhìn trầm trầm sử Ngọc Thanh trên người thần hồn đó là một cái ác quỷ bộ dáng màu quí quang ảnh, tóc hai bùn sụ, ngoại trừ bình thường hai mắt, lông mày bên trên còn có một cái hoành mắt thúc thủ triệu chói chính là đối với ta trợ giúp lớn nhất. Sử Ngọc Thanh tâm niệm như sắt, căn bản vốn không vì Lâm Thâm luôn ngữ mà thay đổi, hướng về Lâm Thâm từng bước một đi đến ác ma kia bình thường thần hồn quang ảnh, mang theo tuyệt cường lực các bách, giống như là ác ma buông xuống. Lâm Thâm bưng lên súng ngắm, hướng về phía Sử Ngọc Thanh liền tục khai đường, một phát lại một phát đạn bắn vào trên thân Sử Ngọc Thanh, trực tiếp đem hắn cơ thể tính cả ác ma bình thường quang ảnh đánh xuyên qua, ở trên người hắn lưu lại cái này đến cái khác với đạn thế nhưng là sử ngọc thanh lại giống như là không phát dứt gì tiếp tục hướng về lâm thâm từng bước một đi tới trên người vết đạn trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa có thể đánh xuyên qua cơ thể cùng thần hồn của ta lực lượng của ngươi sát thực kinh người mạnh sử ngọc thanh vừa đi vừa nhìn chăm chăm lâm thâm nói nếu như ta đoán không sai loại lực lượng này hẳn không phải là bắt nguồn từ trong tay ngươi cái thanh kia thần khí súng nấm mà là bản thân ngươi nhiêu sóng đặc tính đạn biến mất loại kia đặc tính hẳn là mới là súng bắn tỉa năng ga làm sao mà biết lâm thâm vẫn không có ngừng bắn một thương lại một thương đánh vào trên thân sử ngọc thanh đem hắn toàn thân có huyệt vị điểm đỏ lóe lên vị trí đều đánh một lần thế nhưng là không dùng cơ thể của sử ngọc thanh năng lực khôi phục thực sự quá mạnh mẽ liền xem như đánh trúng nhược điểm vị trí thân thể của hắn vẫn như cũ có thể lập tức khôi phục sở nghiên cứu quy định vô cùng nghiêm cẩn lâm sở trưởng cũng là một cái cẩn thận người không có khả năng để người đang thí nghiệm trong phòng còn mang theo đồ vật của mình sau khi ngươi tiến vào sở nghiên cứu chắc chắn là đem trên người ngươi đồ vật đều lấy mất ngươi còn có thể trốn ra được hơn nữa đã dẫn phát lớn như thế loại lạc cũng chỉ có một loại khả năng tính ngươi phát ra tới loại kia vô kiên bất tối đại đặc tính nơi phát ra là chính ngươi mà không phải cây thương kia Sư Ngọc Thanh tiếp tục nói, ngươi loại này đặc tính rất mạnh, nhưng mà bản thân ngươi đẳng cấp quá thấp, cho nên ngươi chỉ có thể dựa vào loại này đặc tính, đem những cái kia vật thí nghiệm phóng ra dẫn phát hỗn loạn, mới có thể thừa dịp loạn đào thoát, mới có thể cứu được ngươi cái kia hai cái đồng hương, bọn hắn liền tại bên trong A. Đều chúng, nhân tài như ngươi vậy, đến bây giờ còn chỉ là một cái ngũ tinh thần quan, nghĩ đến tại bích lạc thiên thời gian cũng không dễ chịu A, hà tất vì bọn hắn lại đi liều mạng đâu. Lâm Thâm Thu hồi xuống nắm bởi vì cái đồ chơi này đối với sử ngọc thanh căn bản vô dụng, lại đánh một ngàn lần một vạn lần, hắn cũng giết không được sử ngọc thanh ngươi quá coi thường tinh thần cùng cùng tinh thần quan, cũng quá coi thường ta. bất quá cái này cũng chẳng thể trách ngươi, ngươi dù sao không phải là chân chính thần nhân, chỉ là một cái cổ giới khu tới kẻ giả mạo, ngươi không thể nào hiểu được cũng rất bình thường. bất quá cái kia cũng không sao cả. sử ngọc thanh nói, một quyền vung ra, trực tiếp đánh về phía lâm thâm. chương 1055 cổ giới khu người ưu thế. chương 1055 cổ giới khu người ưu thế. lâm thâm đã xuyên về hắn bất hủ sáo trang, trên thân quang ảnh bốc lên dẫn ác nữ thần thần hồn bao phủ thân thể của hắn lâm thâm lực bộ phát lượng kỹ năng toàn bộ triển khai tình huống phía dưới sức mạnh thuộc tính kỳ thực cũng không so trung vị thần người kém trên một điểm này cổ giới khu người kỳ thực là có ưu thế thần nhân có thể nói là trời sinh bất hủ nhưng mà kỳ thật vẫn là có chút không giống thân thể của bọn hắn cùng năng lực cũng là bất hủ cấp bậc thế nhưng lại cũng không có cổ giới khu người những cái kia cơ biến thiên phú cùng mệnh cơ thiên phú bọn hắn nhiều sóng đặc tính cũng chính là tương đương với bất hủ phát tác cho nên tại phương diện nào đó tới nói cổ giới khu người ngược lại càng thêm ra sức bành hai quyền đấm nhau Lâm Thâm trên người dật ác nữ thần thần hồn chấn động, cơ thể của Lâm Thâm không tự chủ được lui về sau nhiều bước, đụng vào phía sau trên giá hàng, đem kệ hàng đều đụng vặn vẹo biến hình. Lúc này mới dừng lại thân hình trung vị thần người, quả nhiên không thể coi thường. Lâm Thâm nhìn một chút năm đấm của mình, phía trên mảnh giáp đã xuất hiện vết rạn. Hà kỹ năng toàn bộ triển khai, hơn nữa còn là tại bất hủ sáo trang gia trì, người này chỉ là một quyền đem hắn khôi giáp đánh ra vết rạn. Loại lực lượng này xác thực ra không phải hạ vị thần người có thể so sánh xem ra người cái kia vô kiên bất tồi là tính, chỉ có thể tác dụng tại đặc định đồ vật phía trên, cũng không phải tùy ý có thể dùng. Sử Ngọc Thanh cũng không có bởi vì chiếm thượng phong liền đắc trí, Y Nguyên còn tại phán đoán Lâm Thâm trên người đủ loại khả năng tính. Hắn trên miệng đang nói chuyện, nắm đấm cũng không có ngừng, một quyền lần nữa đánh phía Lâm Thâm. Cái kia to lớn ác ma quang ảnh cũng theo Sử Ngọc Thanh cùng một chỗ huy quyền mang theo kinh khủng đến khó lấy tưởng tượng sức mạnh. Mặc dù lực lượng của hắn cực hạn thu liễm, nhìn chỉ là thông thường một quyền cũng không có mang theo đặc thù gì hiệu quả. Thế nhưng là một quyền này của hắn ẩn chứa sức mạnh, liền có thể tùy ý đánh nổ phổ thông hành tinh. Chỉ là bởi vì đây là Bích Lạc Thiên, nơi này tất cả mọi thứ đúng sai cùng bình thường tài liệu chế thành, nếu chỉ là thông thường kim loại chỉ là quyền thượng mang theo ba động, sợ là liền có thể đem hắn trực tiếp phá nát vụn. Bành! Tiếng súng đột vang rồi, Lâm Thâm trở tay giữ lại súng bắn tỉa có súng, cơ hội là tại đạn biến mất đồng thời, Lâm Thâm thân hình cũng biến mất theo không thấy đạn là tiến hành bước nhảy không gian, mà Lâm Thâm nhưng là bởi vì đạn xuyên qua không gian hình thành tốc độ kém, thân hình tốc độ cũng bởi vì bảy bước can qua mà biến cực nhanh, ngạnh sinh sinh tránh thoát Sử Ngọc Thanh năm đấm, giống như tiểu Di xuất hiện tại Sử Ngọc Thanh bên cạnh thân, một chỉ điểm hướng huyệt vị của hắn. vị xem như nhược điểm vô dụng, nhưng mà điểm huyệt hiệu quả có lẽ còn là có. Coi như Sử Ngọc Thanh là bất tử chi thân, Giết không chết hắn, nhưng mà chỉ cần chọn hắn huy đạo, để cho hắn không cách nào chuyển động, đó cùng giết chết hắn có cái gì khác biệt đâu? Lâm Thâm tốc độ đột nhiên bạo tăng, rất có thể để cho Sử Ngọc Thanh né tránh không kịp, lại thêm Sử Ngọc Thanh đã đã chứng minh Lâm Thâm sức mạnh căn bản là không có cách chân chính tổn thương người cơ thể, có thể hắn căn bản sẽ không đi trốn. Ngoài dự đoán của mọi người, Sử Ngọc Thanh chẳng những lách mình né Lâm Thâm một chỉ này, hơn nữa còn thật sự né tránh. Tốc độ của hắn cực nhanh, phản ứng cũng đầy đủ nhanh, vậy mà để cho Lâm Thâm một chỉ này rơi vào khoảng không, vô hình chỉ lực chỉ là tại hắn bên eo cọ sát ra một đạo vết thương thì ra ngươi cái kia vô kiên bất tồi đặc tính còn có thể tác dụng tại chỉ lực phía trên, cũng không vẹn vẹn là dạng này, ở trong đó hẳn còn có ta nhìn không ra vấn đề, ngươi biết rõ làm tổn thương ta vô dụng, lại muốn dùng chỉ lực làm tổn thương ta, mà không phải dùng dương, nghĩ đến ngươi chỉ lực hẳn còn có một loại, nào đó độc tố các loại đặc tính a. Tốc độ của ngươi cũng có vấn đề, phải cùng ngươi cây súng bắn tỉa kia, kia có quan hệ. Sư Ngọc Thanh một bên công kích vừa nói, tựa như nắm giữ năng lực nhìn xuyên tường đồng dạng, đem Lâm Thâm nội tình đều thấy cái tấu chuyện Lâm Thâm tự nhiên tin tưởng, Sử Ngọc Thanh không có năng lực nhìn xuyên tường, đây đều là phán đoán của hắn. Hắn cũng không phải không có việc gì nói nhảm, mà là muốn dùng loại thủ đoạn này đánh tan lâm tâm tâm lý phòng tuyến. Chân chính quyết đấu, so đấu không vẹn vẹn là năng lực, tâm lý tố chất đồng dạng cũng là thủ thắng trọng yếu mấu chốt. Một cái tâm lý năng lực chịu đựng kém người, rất khó tại cao cấp cường độ cao đối kháng ở trong lấy được thắng lợi. Dù là thực lực của hắn so đối thủ mạnh hơn một chút, cũng rất dễ dàng sẽ bại. Lâm thâm tự nhiên không phải tâm lý yếu ớt người, trong tay hắn súng không ngừng mà nổ súng, để cho tự thân tốc độ không ngừng mà nhận được đề thăng. Lúc này mới có thể cùng Sử Ngọc Thanh chào hỏi. Lâm Thâm không thể không thừa nhận, hắn coi thường thần nhân, cũng coi thường tinh thần quan, có thể trở thành tinh thần quan người, mỗi một cái cũng là thần nhân bên trong tinh anh, không có một cái nào là dễ đối phó nhân vật, tất nhiên đều có bọn hắn chỗ hơn người. Lâm Thâm lợi dụng súng bắn tỉa đạn bước nhảy không gian gia tăng tốc độ, mặc dù có thể cam đoan chính mình sẽ không bị Sử Ngọc Thanh đánh trúng, nhưng mà muốn chế trụ Sử Ngọc Thanh đồng dạng rất không có khả năng. Nếu là ở bình thường, hay là tại so đấu trên sân, Lâm Thâm không ngại cùng hắn liều mạng sức chịu đựng. Nhưng là bây giờ, hắn căn bản không có thời gian dây dưa với đối phương xuống, nhất định phải mau chóng giải quyết trước mắt Sử Ngọc Thanh nhanh chạy ra bích là tiên. Lâm Thâm lần nữa lợi dụng 7 bước làm gỗ gà tốc, đi tới sau lưng Sử Ngọc Thanh, một chỉ điểm hướng phía sau lưng của hắn ở đây cũng không có huyệt vị, trên thực tế ngoại trừ lần thứ nhất, Lâm Thâm cũng không có đi điểm huyệt vị của hắn. Bởi vì Lâm Thâm biết mình không có khả năng điểm trúng, cũng để cho Sử Ngọc Thanh biết Lâm Thâm muốn đối với hắn nơi nào hạ thủ, đến không bằng để cho hắn không rõ rõ Lâm Thâm đến cùng muốn công kích thân thể của hắn bộ vị nào. Sử Ngọc Thanh né tránh không kịp, nhưng mà đã trở tay ngăn cản đi lên, vô luận Lâm Thâm ngón tay công kích hắn nơi nào. Hắn đều sẽ không để cho Lâm Thâm được như ý nắm giữ năng lực thân thể mạnh mẽ như vậy, cơ hồ là bất tử chi thân, nhưng lại như thế nào chú ý cẩn thận, cái này khiến Lâm Thâm vô cùng đau đầu. Chỉ là hắn trở tay ngăn lại tới thời điểm, nên đón hắn cũng không phải Lâm Thâm ngón tay, một đầu dây đỏ dây dừa cánh tay của hắn. Tử phấn giống như quỷ mị cuốn đi lên, muốn trói lại cơ thể của Sử Ngọc Thanh. Thế nhưng là rất nhanh liền phát hiện, tử phấn căn bản trói không được cơ thể của Sử Ngọc Thanh. Sử Ngọc Thanh trên người thần hồn kia sáng nở rộ, ngạnh sinh sinh đem cơ thể của tử phấn ngăn cách bởi bên ngoài, giống như là bị lực lượng vô hình kéo lấy cùng cơ thể của sử ngọc thanh từ đầu tới cuối duy trì lấy khoảng cách nhất định, đừng nói trói lại hắn, liền đụng đều không đụng tới. phích lịch cách cách một hồi loạn hưởng, tử phấn trên người hồng quang cùng thần hồn kia sáng giao phong, sinh ra không ngừng tiếng vỡ vụn. tử phấn hồng quang lực phá hoại sát thực kinh người, vậy mà tổn thương thần hồn kia sáng, thế nhưng là cái kia thần hồn ánh sáng trên người lại giống như là vô cùng vô tận, tổn thương chỉ là một chút ra thôi. thừa dịp sử ngọc thanh cùng tử phấn đối kháng trong chấp nhoáng này, lâm thâm lần nữa sử dụng giữa ngón tay cắt đánh về phía sử ngọc thanh trên người một chỗ đạo. một giây sau, chỉ thấy sử ngọc thanh trên người thần hồn sợi tóc dựng thẳng, trên trán liếc ngang mở ra tản ra ánh sáng quỷ dị. Giờ khắc này, Lâm Thâm cùng cơ thể của Tử Phấn đều giống như bị giam cầm ở, ngừng lại ở chỗ đó không cách nào chuyển động. Chương 1056. Một dạng không giống nhau. Chương 1056. Một dạng không giống nhau. Lâm Thâm cùng Tử Phấn vậy mà đều không tránh thoát cái kia lực lượng thần bí quở bó, cơ thể hoàn toàn không cách nào chuyển động. Sư Ngọc Thanh cũng không để ý tới bị vây Lâm Thâm cùng Tử Phấn, bị thân hồn của hắn quỷ nhãn vây khốn, dù cho là trung vị thần người cũng rất khó thoát khốn, lại càng không cần phải nói chỉ là hạ vị thần người cùng hạ vị sinh vật. Sư Ngọc Thanh quay đầu nhìn về phía thương khố chỗ sâu. Ánh mắt thâm trầm mà sắc bén, "Ra đi, các ngươi không trốn thoát được." Đi Ổ từ đống hàng đằng sau đi ra, trực tiếp đối mặt với Sử Ngọc Thanh tiến vào sở nghiên cứu nhiều ngày như vậy, lại còn có thể dạng này an nguy vô sự, các ngươi xác thực không phải bình thường cổ giới khu người có thể so sánh. Sử Ngọc Thanh đánh giá Đi Ổ nói người cũng giống vậy. Đi Ổ nhìn xem Sử Ngọc Thanh bình tĩnh nói, Lâm Thâm nghe được Đi Ổ câu nói này, hơi nghi hoặc một chút Đi Ổ câu nói này nói là ý gì. Thế nhưng là Sử Ngọc Thanh nghe được Đi câu nói này, ánh mắt lại là ngưng lại không cần cầm ta cùng các ngươi làm sự so sánh, các ngươi không xứng. Sử Ngọc Thanh lạnh lùng nói đồng dạng là đến từ cổ giới khu vì cái gì không thể làm tương đối. Diệu bất động thanh sắc nói. Lời này vừa nói ra, không vẹn vẹn là Sử Ngọc Thanh khuôn mặt sắc khẽ biến. Lâm Thâm cũng có chút kinh ngạc ngươi cho rằng nói hiệu nói vượng liền có thể cứu các ngươi mệnh sao? Sử Ngọc Thanh khinh thường nói ngươi cảm thấy ta là đang nói hưu nói vượng, đó chính là nói hiệu nói vượng a? Diệu cũng không cãi lại. Sử Ngọc Thanh ánh mắt nhưng có chút thay đổi, nhìn chăm chăm Diệu nhìn một lúc lâu mới nói, ngươi là thế nào nhìn ra tới? Ta đối với thần nhân hiểu rõ không nhiều. Đối ngươi hiểu rõ cũng rất ít, nhưng mà ngươi vừa rồi sử dụng năng lực, đã vượt ra khỏi quỷ thần hệ năng lực thể hệ phạm chủ, đó là thuần chính quy tắc sức mạnh, mà không phải quỷ thần hệ sức mạnh. Dio nói vì cái gì ngươi có thể như vậy cho là thế nào? Ta cái này không giống như là quỷ thần hệ sao? Sơ hở ở nơi nào? Sử Ngọc Thanh nhìn một chút thần hồn của mình qua ảnh, nghi ngờ hỏi ngươi đem quy tắc sức mạnh dung nhập vào trong thần hồn, thế nhưng cuối cùng không phải quỷ thần trí lực, cả hai có bản chất khác nhau, người bên ngoài có thể không nhìn thấy cái kia chỗ rất nhỏ, mà năng lực của ta là thế gian này buổi trển cho nên ta có thể nhìn đến một chút người khác không thấy được chỗ rất nhỏ. Ngươi ngụy trang rất tốt, nhưng ngươi không phải chân chính thần nhân, cùng chúng ta mở dạng cũng là cổ giới, khu người, hơn nữa còn là một vị pháp vương. Dio nói, sứ ngọc thanh cả người đột nhiên giống như là thả lỏng xuống, trên mặt vậy mà lộ ra nụ cười, có thể nhục thân sông vào tiên đình người, quả nhiên phi phàm. Ta tại tiên đình nhiều năm như vậy, liền xem như đối mặt đại thần quan thời điểm, cũng không bị nhìn ra qua sơ hở, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên bị ngươi khám phá. Bất quá có một chút ngươi nói không đúng, điểm nào nhất? Điếu hỏi mặc dù chúng ta đều là tới từ cổ giới khu nhưng mà chúng ta cũng không giống nhau, cũng không phải đến từ cùng một cái cổ giới khu. Sử Ngọc Thanh nói cho nên, Điếu tiếp tục hỏi cho nên, nguyên bản ta chỉ muốn dùng mạng của các ngươi, đi đổi ta cơ hội tấn thăng, chỉ có bò cao hơn, càng gần gũi tiên đỉnh ngạch tâm, ta mới có cơ hội thay đổi cổ giới khu vận mệnh. Nói đến đây, Sử Ngọc Thanh thở dài một hơi, ngươi thật sự không nên sinh thông minh như vậy, cũng không nên có năng lực như vậy, vì cam đoan thân phận của ta bí mật sẽ không tiết lộ, bây giờ cũng chỉ có thể giết các ngươi diệt khẩu. Mặc dù người chết có thể đổi lại chiến công nhỏ hơn một chút, thế nhưng cũng là không có biện pháp chuyện, dù sao chỉ có không thể mở miệng người chết mới sẽ không tiết lộ bí mật. Mặc dù chúng ta là tới từ ở khác biệt cổ giới khu, nhưng mà mục tiêu của chúng ta là nhất trí, vì cái gì không thể hợp tác đâu. Người thả chúng ta rời đi, về sau chúng ta cũng có thể trợ giúp lẫn nhau." Đi nói. sự Ngọc Thanh giống như là nghe xong cái gì rất buồn cười chuyện, tuét miệng nở nụ cười, hơn nữa còn cười rất là khinh miệt, "Các ngươi vẫn là quá nông cạn, Tiên đình cùng thần nhân so với các ngươi trong tưởng tượng còn muốn hiễm ngàn vạn lần, các ngươi đã bại lộ, không có khả năng tại Tiên đỉnh ở trong tiếp tục sinh tồn." bị bắt trở về chỉ là chuyện sớm hay muộn, ta lại há có thể để ngươi nhóm mang theo bí mật của ta rời đi. Chỉ cần chúng ta trở lại tinh cầu của mình, Bích Lạc Tiên muốn bắt chúng ta cũng không có đơn giản như vậy à. Lâm Thâm nói nói, "Các ngươi nghĩ quá đơn giản, tinh cầu của các ngươi chính là tiên đình ban cho, tiên đình muốn bắt các ngươi, lại có cái gì khó khăn đâu." Sự Ngọc Thanh không biết Lâm Thâm cùng bình thường thần nhân khác biệt, suy tính đến cũng là tình hình thực tế. Hắn không biết Lâm Thâm còn có Ngọc Hoàng Đại Đế tầng quan hệ này, muốn lấy được quyền hạn đi hắn tinh cầu nhưng không có đơn giản như vậy cho nên, không thể không chiến sao. Dio khẽ okay nhíu mày vì hoàn thành đối cổ giới khu cứu rồi, Hy sinh cũng là không thể tránh được. Đã các ngươi cũng là vì cái mục tiêu này mà đến, vậy thì hẳn là hy sinh chính mình thành toàn ta. Sử Ngọc Thanh nhàn nhạt nói chúng ta càng hy vọng chính mình đi hoàn thành cái mục tiêu này. Diệu nói vậy thì không có biện pháp, ta chỉ có thể tự tay tiễn đưa các ngươi lên đường. Sử Ngọc Thanh nói, một quyền nhẹ hướng về phía Diệu. Thân Hồn quang ảnh liếc ngang nhìn trầm trầm Lâm Thâm cùng tự Phấn, không chế bọn hắn, cơ thể lại bắt đầu chuyển động, theo Sử Ngọc Thanh cùng một chỗ huy động nắm đấm. Sử Ngọc Thanh Tử vừa mới bắt đầu liền cố hết sức thu liễm sức mạnh, Lâm Thâm phía trước còn tưởng rằng hắn là không muốn đem trong kho hàng đồ vật phá hư quá mức nghiêm trọng bây giờ lại hiểu rồi, chính hắn cũng không nguyện ý quá mức bại lộ thực lực. Diệu Thánh Quang trên người nở rộ, giáp sắc bọc lại toàn thân, đồng thời Thánh Quang vậy mà ngưng vì một tòa như Phật như Thánh Thần Hồn bao phủ thân thể của hắn. Hắn đồng dạng đấm ra một quyền, quyền lực cùng Sử Ngọc Thanh quyền lực tấn công cùng một chỗ, cả hai cũng không có phát sinh tiếng nổ mạnh to lớn, ngược lại dường như mạch nước ngầm đồng dạng triệt tiêu lẫn nhau. Diệu kêu lên một tiếng, cơ thể lùi lại ra mười mấy mét, lúc này mới ổn định thân hình. Sử Ngọc Thanh thân hình không động, trong mắt lại thoáng qua một tia kinh ngạc, ngươi đi lại là thuần quỷ thần hệ, hơn nữa tại hạ cấp độ vậy mà liền có thể dẫn động thần hồn, cái này quá kỳ quái. Lâm Thâm biết hắn đang kỳ quái cái gì, cổ giới khu căn bản không có tiên đình tin tức, cũng không khả năng có quỷ thần hệ tu luyện phương pháp. Như vậy thì không có khả năng có quỷ thần hệ cổ giới khu người xông vào tiên đình, hơn nữa tại hạ cấp độ liền có thể dẫn động thần hồn, cái này hiển nhiên không quá khoa học. Không đợi đi ôm mà miệng đánh giá đi ổ thần hồn, Sử Ngọc Thanh cũng có chút hưng phấn mà tiếp tục nói, thì ra như thế, ngươi thực sự là một thiên tài, lại có thể lấy bản thân tín niệm vì quỷ thần. Tấn Thăng bất hủ, ngươi quan tưởng quỷ thần liền là chính ngươi, tự nhiên cứ gọi một tiếng là tới, đuổi là đi, khó trách có thể tại hạ cấp độ thời điểm liền có thể dẫn động thần hồn, cái này thật sự là thiên tài chi tác. Đáng tiếc, thực sự thật là đáng tiếc. Nếu như ngươi không phải đi tiên đỉnh cửa lớn, nếu như ngươi không có bị phát hiện, nếu như ngươi không có nhìn thấu thân phận của ta, ta thật sự không nỡ lòng bỏ giết ngươi. Dạng này người, cũng có thể cho tiên đỉnh tạo thành một chút phiền bái, chỉ là đáng tiếc, hết thảy đều đã quá muộn. Vì cái mục tiêu kia, các ngươi đều nhất định muốn chết. Sự Ngọc Thanh trên người thần hồn ẩn nhẫn mà khất chế, nhưng mà cái kia hành trong mắt kia sáng lại càng thêm rực rỡ, cũng dần dần đã biến thành huyết hồng chi sắc, phảng phất có máu tươi sắp nhỏ ra tới đồng dạng. Đi ổ trên người thần hồn hóa thành ngàn vạn tinh thần lưu quang. Giống như thiên hà chạy xiết hướng sử Ngọc Thanh Thế, nhưng là cái kia thần hồn phảng phất nhỏ máu con mắt chỉ là liếc mắt nhìn, tinh hà liền ngưng kết ở trên không, đã biến thành nước động giống như yên tĩnh bất động. Trước 1057. Chính nghĩa. Trước 1057, chính nghĩa ta lấy pháp vương chi thân vào tiên đỉnh, trùng tu quỷ thần thuật, quan tưởng La sát ác quỷ thần hồn, lại lấy La sát ác quỷ vi biểu, bất hủ pháp tắc vì bên trong, hóa quỷ thần chi nhãn, quỷ thần chi nhãn vừa mở, nhất định nhật nguyệt tinh thần, thiên địa vận Ngọc Thanh nhìn xem đi ổ nhàn nhạt nói, ngươi mặc dù cũng coi như là ngút trời kỳ tài, đáng tiếp nhập đạo còn thấp, nếu là có thể tiến vào trung vị có lẽ còn có đánh với ta một trận chi lực nói xong, sử ngọc thanh không tiếp tục để ý bị định trụ đi ổ trực tiếp hướng về đống hàng mà đi, phất tay đem chồng chất ở chung với nhau hàng hóa mở ra, lộ ra bên trong ngơ ngơ ngang ác, cơ hội có thể tính là nửa hôn mê vệ vũ phu. sử ngọc thanh liếc mắt nhìn nửa nằm nửa tựa ở trên hàng dương vệ vũ phu, cũng không có nhích tới gần, cho dù ai đều nhìn ra, vệ vũ phu tình huống không tốt lắm các ngươi nên lên đường, mặc dù đến từ khác biệt cổ giới khu bất quá nguyện vọng của các ngươi, ta sẽ giúp các ngươi là thành, dùng các ngươi hy sinh, đổi ta sớm ngày thành tiên đỉnh cao tần, các ngươi cũng coi như là chết có ý nghĩa. Sử Ngọc Thanh nói với tay, từng đạo màu lam lưu quang từ bàn tay của hắn chạy ra, nhanh chóng ngưng kết thành một thanh quỷ đầu đao, muốn đi qua chém xuống lâm thâm đầu lâu của bọn hắn dừng lại. Một thanh âm từ Sử Ngọc Thanh sau lưng vang lên. Sử Ngọc Thanh xoay người lại nhìn lại, chỉ thấy nửa chết nửa sống vệ Vũ Phu gắng gượng cơ thể, lảo đảo đứng lên. Sử Ngọc Thanh vốn là muốn cuối cùng lại xử lý vệ Vũ Phu, thứ nhất là hắn đã rõ ràng không có gì năng lực chiến đấu, thứ hai là lo lắng trên người hắn có cái gì trong phòng thí nghiệm đồ vật, nói không chừng sẽ truyền nhiễm, Sử Ngọc Thanh cũng không dám trăm cam đoan chính mình sẽ không bị truyền nhiễm, ngươi không đúng. Vệ Vũ Phu mặc dù đứng cũng không vững, sắc mặt cũng mười phần không dễ nhìn, thế nhưng là ánh mắt lại dần dần kiên định có ánh sáng. Sư Ngọc Thanh cảm thấy người này nói chuyện có chút được gửi, nhưng lại không tự chủ hỏi, ta nơi nào không đúng? Người, mục tiêu, chính xác. Vậy, người khác, không nên. Vệ Vũ Phu nói xem ra là đầu góc tại trong thí nghiệm bị lậu bị hư, liền bình thường nói chuyện lộ dịp cũng không có. Sư Ngọc Thanh lắc đầu nói, về sau chờ ta thành tiên đỉnh cao tầng, thậm chí là thành tiên đỉnh chúa tể sau đó, thì sẽ không lại để cho chuyện như vậy phát sinh. Tại trên con đường thành công khó tránh khỏi sẽ có hy sinh nếu như đây cũng là tội vậy liền để ta đến con phụ những thứ này tội a chỉ cần có thể hoàn thành mục tiêu coi như tội ác ngập trời lại như thế nào người sai vệ vũ phu trong mắt quang càng ngày càng sáng cơ thể cũng tựa hồ khôi phục một chút màu trắng hạt từ bên trong thân thể của hắn tỏa khắp mà ra biến thành món kia bạch tha bọc lại thân thể của hắn sai liền sai a sử ngọc thanh lười sẽ cùng vệ vũ phu tranh luận đúng sai hai tay nắm ở quỷ đầu đao lực lượng kinh khủng hướng về trên thân đao ngưng kết quỷ đầu đao phía trên lam quang thiêu đốt một đao chém xuống lam quang hóa thành một đầu gào thét lệ quỷ bộ dáng thuẫn về vệ vũ phu thôn phệ mà đi cơ thể của vệ vũ phu lung la lung lay nắm đấm lại không có chút nào giữ lại cơ ra ngoài thẳng tiến không lùi không chần chờ cũng không có e ngại lâm thâm liều mạng lực buộc phát lượng muốn thoát khỏi thần hồn quỷ nhãn gò bó thế nhưng là trong lúc nhất thời lại không cách nào thoát khỏi chớ mắt nhìn vệ vũ phu cái kia nhìn cũng không như thế nào cường lực nắm đấm đón nhận sử ngọc thanh chém ra lệ quỷ tại bất luận cái gì người xem ra vệ vũ phu bực này hành vi cũng giống như tự tìm cái chết thế nhưng là một giây sau trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc Vệ Vũ Phu nằm đấm vậy mà Ngạnh Sinh Sinh đem lệ quỷ kia một dạng đao quang đánh nát, hắn cái kia lung la lung lay cơ thể, chẳng những không có ngã xuống, thậm chí ngay cả lui về phía sau dấu hiệu cũng không có. Nhìn xem lung la lung lay đi tới Vệ Vũ Phu, sử Ngọc Thanh trong lòng có chút kinh ngạc. Hắn một đao kia, ở chính giữa vị thần nhân ở trong đã coi như là nhất lưu tiêu chuẩn, cơ thể đã bộ dáng như thế Vệ Vũ Phu, lại có thể đem hắn đao quang đánh nát, quả thực có chút ngoài dự liệu. Sử Ngọc Thanh thần sắc có chút cổ quái, tại hắn cái kia cổ giới khu hắn đã là ước năm thiên tài khó gặp, cơ hồ không người có thể xuất kỳ tài hữu nhưng là hôm nay nhìn thấy ba người này lại đều không giống như hắn trước kia kém, thậm chí có nhiều chỗ liền hắn đều có chút giật mình cũng không biết là cái nào cổ giới khu lại có thể dựng dục ra cái này rất nhiều kinh thế chi tài là các ngươi vận mệnh đã như vậy cũng chẳng thể trách ta. Sử Ngọc Thanh lần nữa vung đao chém về phía Lung La Lung Lai đi tới vệ Vũ Phu, vệ Vũ Phu không chút do dự huy quyền nhìn như chẳng mạnh mẽ lắm quyền lực, lại lần nữa đem Sử Ngọc Thanh đao quang đánh nát. Vệ Vũ Phu trên người bạch tha phiếu vũ từng bước một đi tới, không ngừng mà huy quyền kích, đem Sử Ngọc Thanh chém tới đao quang lần lượt đánh nát. Lâm Thâm cùng cũng là vừa mừng vừa sợ. Không ngờ tới người bị thương nặng vệ vũ phu lại còn có thể bộc phát ra khủng bố như thế chiến lược. Vệ vũ phu trên người tử khí cũng càng ngày càng mạnh, dần dần ngưng tụ làm một cái màu tím thần bí quang ảnh, bao phủ thân thể của hắn đúng chính là đúng, sai chính là sai. Thế giới này vốn chính là không phải đen tức là trắng, cũng không có cái gì cái gọi là không phân trắng đen, chính nghĩa không cho phép nửa phần giả dối. Đi Diệu nhìn ra một chút manh mối, sử ngọc thanh cũng tương tự đã nhìn ra vấn đề, không tiếp tục tiếp tục xuất đao, có chút khó có thể tin nhìn xem vệ vũ phu tự lập bẩm. Thế gian này vậy mà thật sự có người có thể luyện thành chính nghĩa phát tác. Chính nghĩa pháp tắc vẫn luôn chỉ là một cái chuyên thuyết, thế gian từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể chân chính luyện thành, dù cho có thành tựu, cũng chỉ là phải hắn ra lông, không có khả năng nhận được bất hủ vương quan tán thành. Bởi vì người loại sinh vật này, trời sinh liền làm không đến tuyệt đối chính nghĩa, người có thất tình lục dụng, biết biến báo, chỉ này một điểm liền đã tuyệt chính nghĩa chi đạo. Sư Ngọc Thanh cũng chỉ là nghe nói, có một ít sinh vật bản thân nắm giữ chính nghĩa pháp tắc. Loại này pháp tắc rất khó nói đến cùng là mạnh hay yếu, người sử dụng nó, nếu là vô cớ xuất binh, hoặc dùng để làm ác, như vậy uy lực nhỏ đến cơ hồ có thể không cần tính đánh không lại bất luận một loại náo pháp tắc sức mạnh. Nhưng mà nếu như đối thủ làm ác, lấy chính nghĩa chi tâm xuất kích, chính nghĩa pháp tắc có khả năng bộc phát ra tới uy lực, có lẽ chính là thế gian này lực lượng mạnh nhất. Sự Ngọc Thanh trước đó vẫn cho là đây chỉ là một truyền thuyết, cho dù là tại Tiên Đình trong, cũng chưa từng nghe nói qua, có người nào có thể luyện thành chính nghĩa pháp tắc. Nhưng là hôm nay thấy Vệ Vũ Phu, mới biết trên đời này coi là thật có như thế cổ quái pháp tắc. Lấy tàn phê yếu chi thân, lại có thể đánh nổ hắn trung vị cấp sức mạnh, truyền ngôn quả nhiên không giả, chính nghĩa pháp tắc đối mặt sai lầm thời điểm, bộc phát ra năng lượng vượt quá tưởng tượng. Sử Ngọc Thanh nhìn thấy Vệ Vũ Phu đi tới, trong lòng vậy mà sinh ra mấy phần khiếp ý hắn chưa bao giờ sợ đúng sai, thế nhưng là cũng biết chính mình sợ tố sợ vi, tuyệt đối không có gọi được là chuyện tốt ý nghĩ thế này chỉ là nháy mắt thoáng qua, Sử Ngọc Thanh trên người thần hồn lại độ bộ phát thần quang, liếc ngang bên trong kia sáng nở rộ, đem Vệ Vũ Phu cũng bao phủ đi bảo. Vệ Vũ Phu lung la lung lay đi tới cơ thể, cũng bị quỷ nhãn thần quang định trụ, không thể lần nữa bước ra cước bộ. Chương 1058. Lấy một địch ba. Chương 1058. Lấy một địch ba được làm vua thua làm nhặc, đúng sai công tội lấy thắng vi tôn, thắng chính là đúng, thua chính là sai ta sẽ một mực thắng được đi. Sử Ngọc Thanh vung lên ở trong tay đao, thì đi chém đứt vệ vũ phu đầu. Giang giác. Sử Ngọc Thanh đột nhiên nghe được một tiếng vang nhỏ, sắc mặt đại biến. Thần hồn quang ảnh cái kia màu máu đỏ liếc ngang phía trên, vậy mà xuất hiện một kia vết dạn làm sao có thể? Sử Ngọc Thanh khó có thể tin, hắn lấy pháp tắc dung hợp la sát quỷ thần biến thành quỷ thần chi nhãn, vậy mà lại xuất hiện vết rách đó chỉ có thể nói một sự kiện, quỷ thần chi nhãn sức mạnh đã tiêu hao. Sử Ngọc Thanh ánh mắt từ ba người trên thân đã qua, chỉ thấy ba người cơ thể đều đang kịch liệt run rẩy, tựa hồ muốn xông ra quỷ nhãn thần quang buộc. Ba người sức mạnh vậy mà để cho Quỷ Nhãn Thần Quang đều khó mà áp chế, đây quả thực để cho Sử Ngọc Thanh không thể tin được, bọn hắn đều chỉ là hạ vị dai mà thôi, làm sao có thể làm đến loại tình trạng này. Biết mình sức mạnh không thể cùng lúc gáp chế lại cái này ba cái tà môn cổ giới khu người, Sử Ngọc Thanh không chút do dự chạm đao mà ra, muốn trước chém xuống Vệ Vũ Phu đầu. Cơ thể của Vệ Vũ Phu còn không có có thể thoát khỏi Quỷ Nhãn Thần Quang gò bó, chỉ có thể chơ mắt nhìn đầu đao chém về phía cổ của mình. Thế nhưng là tại trong Vệ Vũ Phu ánh mắt, lại không nhìn thấy một tia sợ hãi cùng lui bước, như thế sáng tỏ thuần túy con mắt, để cho Sử Ngọc Thanh cảm giác vô cùng không thoải mái trên tay không khỏi lại ra tăng lực đạo muốn một đao đem con mắt này chủ nhân chém giết làm đao còn không có đụng tới vệ vũ phu cổ một viên đạn chống rông xuất hiện đánh vào quỷ đầu đao trên thân đao trực tiếp đem quỷ đầu đao đánh xuyên qua lực lượng cường đại cũng thanh đao lưới đao chém xuống quý tích mang lại không thể chém chúng vệ vũ phu sử ngọc thanh quay đầu nhìn lại chỉ thấy cơ thể của lâm Thâm đã khôi phục bộ phận năng lực hành động một tay bưng lấy thương hướng về phía hắn họng súng còn bước lên cõi trắng sử ngọc thanh không còn dám trì hoãn vung đao lại muốn đi chạm trước mắt lại đột nhiên xuất hiện ngôi sao đầy trời đem hắn bao phủ trong đó Sử Ngọc Thanh điên cuồng lực bộ phát lượng, trong tay chi đao đột nhiên hướng về chém xuống, ác quỷ giống như gào thét đao quang bổ ra tinh hà, chém về phía trước mặt vệ Vũ Phu. Giang giác. Quỷ thần chi nhãn triệt để nứt ra, chói buộc ba người quỷ nhãn thần quang cũng theo đó tiêu tan, ba người đều khôi phục thân tự do. Vệ Vũ Phu một quyền đánh phía quỷ đầu đao, chính niệm pháp tác sức mạnh bộ phát ra, ngạnh sinh sinh cùng quỷ đầu đao đụng thẳng vào nhau, lại đem quỷ đầu đao đánh nghiêng về một bên. Cơ hồ là tại đồng thời, Lâm Thâm cùng đi ổ cũng bật lên, ba người hiện lên hình tam giác vây công sử Ngọc Thanh. Trong lúc nhất thời trong kho hàng bạo phát ra hỗn loạn chiến đấu, Sử Ngọc Thanh lấy một địch ba, mặc dù không có quỷ nhãn thần quang tác dụng, nhưng mà vẫn như cũ không rơi vào thế hạ phong sức mạnh cùng tốc độ của hắn đều tại ba người phía trên, năng lực chiến đấu cùng kinh nghiệm cũng không kém chút nào, đặc biệt là tự thân cường đại năng lực tự lành, cũng làm cho ba người đối với hắn khó mà tạo thành uy hiếp quá lớn. chỉ là lâm thâm lực lượng của ba người cũng cực kỳ quỷ dị, vệ vũ phu chính nghĩa pháp tác gặp mạnh thì mạnh, lại có thể cùng sử ngọc thanh chính diện chiến đấu, điểu kỹ pháp tự nhiên mà thành biến nào khó lường, không chỗ nào không có mặt bụi trần, để cho sử ngọc thanh cũng rất đau đầu. lâm thâm một tay đánh nút một cái tay khác không ngừng mà đánh ra vô thanh vô tức giữa ngón tay cát bất hủ sáo trang phối hợp lướt sóng bước thân pháp càng lúc càng nhanh dẫn ác nữ thần thần hồn quang ảnh cũng không ngừng mà cho hắn ra trì. siêu cơ hóa siêu cơ văn siêu cơ trọng chú cùng siêu cơ hình thái bật hết hỏa lực tại cái này hỗn loạn trong chiến đấu càng chiến càng hăng sửng ngọc thanh thân pháp biến nào đủ loại kỹ pháp cùng năng lực tầng ra không nghèo thế nhưng lại phát hiện hắn vậy mà cầm ba người này không có gì biện pháp quá tốt ba người này phối hợp tăng thêm năng lực cổ quái để cho hắn cũng cảm giác có chút khó mà giành thắng lợi thậm chí bắt đầu sinh ra hữu tâm vô lực cảm giác thình thịch sửng ngọc thanh tay phải đưa ra đem tỷ ẩu ngàn vạn đuổi trần dẫn hướng vệ vũ phu Tinh quang cùng vệ vũ phu quyền lực đụng vào nhau, cả hai đều bị tiêu trừ. Chờ tay một trưởng bắt được lâm thâm điểm tới ngón tay, chân phải giống như huyễn ảnh đạp về phía lâm thâm bụng dưới. Một đạo hồng quang bay tránh, cuốn lấy sử ngọc thanh đuổi phải, tử phấn dọc theo đuổi phải của hắn cuốn đi lên. Sử ngọc thanh một tay đem lâm thâm ngón tay vặn thành bánh quai treo, mặt khác một cái chân bay lên, liền muốn đá bể đầu của hắn. Vệ vũ phu vọt lên, một quyền nện ở trên chân của hắn, đem hắn đập về phía lâm thâm chân ngăn cản xuống dưới. Di giống như đầy trời huyễn ảnh bình thường chỉ trưởng bao phủ xuống, lại bị sử ngọc thanh nhất chân đạp qua, cuốn ở trên đùi hắn tử phấn giống như là roi quét ra ngoài đem chỉ trưởng Viễn ảnh tất cả cho quét sạch, rơi chân trong nháy mắt, Sử Ngọc Thanh cái chân còn lại dẫm ở cơ thể của Tử Phấn, muốn dùng sức đem cơ thể của Tử Phấn kéo đứt. Thế nhưng là cơ thể của Tử Phấn bị kéo dài ra, lại giống như là dây thun biến nhỏ, làm thế nào cũng kéo không ngừng. Lâm Thâm súng ngắm lại vang lên, đánh vào Sử Ngọc Thanh trên đùi, đem hắn đầu gối đánh xuyên qua, để cho Sử Ngọc Thanh phát ra kêu đau một tiếng. Tử Phấn thừa cơ lại cuốn đi lên, đem Sử Ngọc Thanh hai chân đều cho cuốn lấy. Sử Ngọc Thanh thương trong nháy mắt khôi phục, nhấc chân quay người, ngạnh sinh sinh đem cơ thể của Tử Phấn chống ra, mình né tránh vệ vũ phu lần nữa vung tới năm đấm. Vệ Vũ Phu nắm đấm lao bên cạnh hắn mà qua, Sử Ngọc Thanh giở tay ra, đem Vệ Vũ Phu nắm đấm dẫn lại, đánh về phía đằng sau sông lại ra chỉ lâm thâm, chỉ quên chạm nhau, lâm thâm ngón tay cũng không có bị đánh gãy, Vệ Vũ Phu trên nắm tay sức mạnh cũng không có trong tưởng tượng mạnh như vậy, chính nghĩa pháp tác quá mức kỳ dị, lực lượng của hắn nhằm vào Sử Ngọc Thanh thời điểm rất mạnh, thế nhưng là đổi mục tiêu mà nói, chính nghĩa pháp tác sức mạnh liền không có mạnh như vậy cái này hoàn toàn là pháp tác bản thân đặc tính quyết định, cũng không phải Vệ Vũ Phu tận lực làm. Sử Ngọc Thanh lấy một ba, vẫn như cũ đánh ba người mười phần khó chịu. Cú may tử phấn quấn quanh càng ngày càng gấp, mặc dù không thể hoàn toàn trói buộc chặt Sử Ngọc Thanh nhưng mà cũng làm cho Sử Ngọc Thanh năng lực hành động nhận lấy hạn chế nhất định. Sử Ngọc Thanh đã không để ý tới mỗi lần đều tránh ra Lâm Thâm giữa ngón tay cắt, nhưng mà giữa ngón tay cắt sức mạnh điểm chúng huyệt vị của hắn cũng chỉ là để cho hắn cảm giác cơ thể hơi tê dần, không có thể đem hắn điểm trụ. Gặp Lâm Thâm chỉ lực đối với hắn cũng không có tác dụng. đã như thế, Sử Ngọc Thanh liền đã không còn cố kỵ, cơ hồ chỉ công không tuân thủ. Thân thể của hắn năng lực khôi phục quá mạnh, sinh chịu ba người công kích cũng có thể cứng. Lâm Thâm người thụ công kích của hắn, cơ thể lại đều có chút không chịu nổi. Bành. Vệ Vũ Phu bị Sử Ngọc Thanh một cước đá vào trên lồng ngực, trực tiếp đạp bay ra ngoài, cơ thể đập xuyên thương khố vết tường. Lâm Thâm cùng Đi ôm một trái một phải, chỉ trưởng quyền chân đều đã vận dụng, điên cuồng công kích Sử Ngọc Thanh. Sử Ngọc Thanh hai tay riêng phần mình ngăn cản, đem hai người công kích toàn bộ hóa giải, đồng thời thần hồn quang ảnh bộc phát, đem hai người cũng cho đánh bay ra ngoài ba người đứng lên, nhìn chăm chăm ở giữa Sử Ngọc Thanh liếc mắt nhìn nhau, lần nữa xông tới lại đến bao nhiêu lần đều như thế, các ngươi không gây thương tổn được ta, chỉ có bại không có thắng. Sử Ngọc Thanh mặt lạnh xuất thủ lần nữa. Mấy người đều tận lực tu liễm sức mạnh, không để sức mạnh của bản thân ngoại phóng, để tránh gây nên khác tinh thần quan chú ý, Sử Ngọc Thanh cũng là như thế. Hắn sợ Sệt Lâm Thâm ba người đem hắn bí mật tiết lộ ra ngoài, song phương đều muốn tại thần nhân phát hiện bọn hắn phía trước, đem đối phương xử lý. Trước 1059. Phát hiện. Trước 1059. Phát hiện. Thình thịch. Đi ổ cùng vệ Vũ Phu lần nữa bị Sử Ngọc Thanh đánh bay ra ngoài, bọn hắn tại trên thân Sử Ngọc Thanh lưu lại thương trong nháy mắt liền đã tự lạnh, căn bản không có cái gì dùng. Sau lưng Dối xuất thủ chỉ điểm hướng Sử Ngọc Thanh Lâm Thâm, cũng bị Sử Ngọc Thanh trở tay bắt lấy cánh tay. Ngay tại Sử Ngọc Thanh muốn bẻ gãy Lâm Thâm cánh tay, trực tiếp đem hắn cánh tay xé xuống tới thời điểm, đột nhiên nhìn thấy một bóng người quang ảnh từ trên thân Lâm Thâm bật ra. Trong lòng Sử Ngọc Thanh cả kinh, hơi hơi lui lại, thấy rõ ràng xuất hiện tại Lâm Thâm trước mặt, lại là một cái thoạt nhìn như là nhân loại thiếu nữ tuổi xuân, không khỏi nao nao. Cái kia thiếu nữ tuổi xuân rõ ràng là huyết đục chi khu, có phải nhân loại hay không chính là thần nhân, làm sao lại từ Lâm Thâm trong thân thể đi ra đâu? Lâm Thâm cũng không để ý nhiều như vậy, để cho nghịch mệnh giả cùng hắn trực tiếp hợp làm một thể, đồng thời triệu hoán ra truyền thừa chi phiến. Nghịch mệnh giả hợp thể, để cho Lâm Thâm tố chất thân thể lần nữa tăng cường. Lâm Thâm tay cầm quà xếp, nhìn xem Sư Ngọc Thanh nói, chúng ta đều đến từ cổ giới khu vốn hẳn nên cùng chung mối thù, cần gì phải tự giết lẫn nhau. Ta chỉ tin tưởng mình. Sư Ngọc Thanh bình tĩnh nói đây chính là vì cái gì ngươi hôn đến bây giờ cũng chỉ là một cái ngũ tinh thần quan nguyên nhân. Lâm Thâm than thở nói, ngươi tại tiên đỉnh trong không dám có bất kỳ bằng hữu, cũng không dám cùng bất luận kẻ nào thân cận, dạng này ngươi tự nhiên cũng không khả năng bị tiên đỉnh cùng các thần quan chân chính tiếp nhận. Sức mạnh của một người dù sao cũng có hạn, hợp tác mới có thể mo hơn đạt đến mục tiêu. Không cần Sử Ngọc Thanh không còn cho Lâm Thâm cơ hội nói chuyện, lần nữa lách mình vọt lên, một cái tay chụp vào Lâm Thâm đầu, thần hồn cũng đưa tay ra trưởng, giống như như thần linh chụp vào Lâm Thâm đầu. Vô luận là tại cổ giới khu vẫn là tại Tiên Đình, cho tới nay Sử Ngọc Thanh đều là một người đơn đả độc đấu, năng lực cùng thiên phú của hắn cũng xác thực để cho hắn có thể mọi việc đều thuận lợi, tựa như chuyện gì đều có thể giải quyết. Cho dù tại Tiên Đình gặp một chút ngăn trở, hắn cũng kiên định cho rằng sớm muộn hắn đều có thể giải quyết. Hắn không muốn cùng bất luận kẻ nào hợp tác, cũng không tin bất luận kẻ nào. Lâm Thâm trực tiếp quăng ra quả sếp, đồng thời giữ lại súng bắn tỉa có súng. Qua xếp bay luận trên không trung, hóa thành một đạo đạo quan luận, đầy trời vòng ánh sáng tại trong kho hàng bay múa, từ bất đồng phương hướng đánh út về phía Sử Ngọc Thanh. Sử Ngọc Thanh đưa tay muốn đánh nổ vòng ánh sáng, thế nhưng là những cái kia vòng ánh sáng lại quỷ dị chết đi quy tích, để cho hắn khó mà dự đoán. Thế nhưng là Sử Ngọc Thanh tốc độ so vòng ánh sáng nhanh nhiều lắm, cho dù không thể dự đoán vòng ánh sáng quy tích, vẫn là lấy tốc độ đuổi kịp vòng ánh sáng, đem vòng ánh sáng trong nháy mắt đánh nổ. Mà Lâm Thâm thân hình cũng theo không gian đạn xuất hiện, vọt tới Sử Ngọc Thanh bên cạnh thân. Sử Ngọc Thanh lạnh rên một tiếng, cơ thể lướt ngang đồng thời, huy quyền đánh về phía Lâm Thâm đầu. Thế nhưng là cánh tay mới vừa vặn nâng lên, lại phát hiện khó mà vung ra đi, thậm chí là cả người đều có chút khó mà nhúc đích. Chỉ thấy vệ Vũ Phu cùng Đi ô một trái một phải đứng tại hắn hai bên, bọn hắn phân biệt nắm kéo Tử Phấn Đầu cùng đôi. Cơ thể của Tử Phấn quấn ở trên thân Sử Ngọc Thanh, bởi vì vệ Vũ Phu cùng Đi ô kiểm chế, cơ thể của Sử Ngọc Thanh dừng một chút. Lâm Thâm giơ bàn tay lên, dường như súng ngắn đồng dạng nhắm ngay cơ thể của Sử Ngọc Thanh trực tiếp giống như là nổ súng đánh ra giữa ngón tay cắt. Sử Ngọc Thanh sức mạnh bộc phát, hai tay nắm lấy Tử Phấn một vị, đem vệ Vũ Phu cùng Đi O đều kéo tới, thân hình di động, né tránh Lâm Thâm bắn ra giữa ngón tay cát thế nhưng là một giây sau, sử ngọc thanh lại đột nhiên cảm giác phía sau lưng tê dần, cơ thể trong nháy mắt tê liệt, đứng ở nơi đó không cách nào nhúc đích. sử ngọc thanh tự cho là tránh thoát giữa ngón tay cắt, lại không biết giữa ngón tay cắt tại đấu thương thuật ra chỉ, đi là đường vòng cung, đánh cũng không phải bộ ngực của hắn. giữa ngón tay cắt vô thanh vô tức, căn bản không phát giác, chỉ có thể dựa vào quỹ tích phán đoán, chỉ là một lần, hắn lại nghĩ sai. mười tất chúng một, giữa ngón tay cắt lần nữa đánh chúng huyệt vị của hắn, trực tiếp đem hắn điểm chúng, dù cho thân thể của hắn lại mạnh cũng không hề có tác dụng ba người nhìn nhau. Nào tới hướng về phía Sử Ngọc Thanh phát động đủ loại công kích, thế nhưng là vô luận dạng gì công kích, đánh vào trên thân Sử Ngọc Thanh, đều không được tác dụng quá lớn. Thân thể của hắn trong nháy mắt liền có thể khôi phục, ba người đã dùng hết thủ đoạn, cũng không có biện pháp chân chính cho Sử Ngọc Thanh vết thương chí mạng. Sử Ngọc Thanh không biết Lâm Thâm đến cùng là dùng thủ đoạn gì, lại có thể hạn chế lại thân thể của hắn, nhưng mà chỉ cần bọn hắn giết không được chính mình, cái kia cuối cùng thắng thì nhất định là hắn. Tại Sử Ngọc Thanh xem ra, bây giờ Lâm Thâm bọn hắn chỉ còn lại đảo con đường này, thừa dịp phía ngoài hỗn loạn vẫn còn tiếp tục Đây là bọn hắn đào tẩu cơ hội tốt nhất. Lâm Thâm bọn hắn không có khả năng ở đây lãng phí quá nhiều thời gian, cũng không có thời gian và năng lực giết hắn. Hắn không có thắng, nhưng cũng không thể tính toán thua. Sử Ngọc Thanh cho là đây đã là kết quả xấu nhất. Gặp công kích không có tác dụng, Lâm Thâm lại là đột nhiên trong lòng hơi động, đưa tay trộn một cái, đem cuốn ở Sử Ngọc Thanh trên người tử phấn kéo ra ngoài. Tại Sử Ngọc Thanh kinh ngạc ánh mắt bên trong, Lâm Thâm đưa tay nắm được gương mặt của hắn, đem hắn miệng bóp mở ra, tiếp đó đem tử phấn đầu nhét đi vào, tử phấn lập tức chui vào, trực tiếp tiến vào hắn trong bụng. Sử Ngọc Thanh lập tức liền cảm giác trong bụng truyền đến đau đớn kịch liệt, sắc mặt lập tức đại biến. Hắn ra sức dây dùa, muốn thoát khỏi điểm huyệt không chế, thế nhưng lại một chút tác dụng cũng không có, cơ thể hoàn toàn không cách nào chuyển động. Từ phân tại trong thân thể hắn, Điên Cuồng nuốt cắn nội tạng của hắn, rất nhanh liền đem hắn nội tạng đều cho dào nuốt xuống. Sử Ngọc Thanh trên người sinh cơ rõ ràng tại suy yếu, Lâm Thâm thấy thế trong lòng vui mừng, biết có triển vọng. Sử Ngọc Thanh ánh mắt biến càng ngày càng kinh hãi, sợ hãi bò lên trên mặt mũi của hắn. Thế nhưng là đến loại này tình cảnh, đã không có bất kỳ quay lại chỗ trống, trên người hắn khí tức càng ngày càng yếu đột nhiên, Sử Ngọc Thanh lồng ngực nứt ra một cái hồng quang lóe lên màu đỏ rát hút từ bên trong chui ra. lần này, sử ngọc thanh vết thương không có có thể lại khép lại, cả người đứng ở nơi đó, con mắt bại lộ, cũng đã không có khí tức. lâm thâm ba người đều dài thở dài nhẹ nhõm, lâm thâm tiến lên lùng tìm thân thể của hắn, muốn trước khi đi, làm rõ ràng trên người hắn có cái gì có thể dùng đồ vật. rất nhanh mấy cái không gian bao con động liền bị lục xoát đi ra, lâm thâm mở ra không gian bao con động, đem đồ vật bên trong đều cho đổ ra. một thứ hấp dẫn sự chú ý của hắn đây là. Lâm Thâm thấy rõ ràng đó là cái gì, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, bắt được muốn đem cơ thể của Sử Ngọc Thanh thôn vệ tử phân có thể, chúng ta không cần chạy trốn. Lâm Thâm nhìn về phía Vệ Vũ Phu cùng đi ồ nói. Lâm Thâm trong tay cầm đồ vật là một cái máy vi tính sách tay, bút ký, bên trong ghi lại Sử Ngọc Thanh rất nhiều sự tình. Người này, vậy mà lại có ghi nhật ký thói quen, đây là Lâm Thâm bọn hắn cũng không nghĩ tới. Có lẽ là bởi vì một người tại Tiên Đình trong, thực sự quá cô độc quá mức tịch mịch cũng quá mức bị đè nén. Sử Ngọc Thanh viết rất nhiều nhật ký, nội dung bên trong đủ để chứng minh hắn là tới từ cổ giới khu cũng không phải là thần nhân. Chương 1060, chúng ta đều bị lừa. Trước 1060, chúng ta đều bị lừa. Lưu Tư Minh tâm tình bây giờ rất phiền muộn, Bích Lạc Tiên bị phá hương nghiêm trọng, tiền tài bên trên thiệt hại khó mà đốn chừng. Cái này không nói đến, kim tiền thiệt hại sớm muộn còn có thể bù lại, mấu chốt là những bị kia vật thí nghiệm tàn sát nghiên cứu viên, cùng với vẫn chưa hoàn thành thí nghiệm hạng mục, đây đều là không có cách nào tính toán thiệt hại. Muốn khởi động lại những cái kia thí nghiệm hạng mục, một lần nữa tìm được nhiều như vậy am hiểu nghiên cứu tinh thần quan, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Không có những nghiên cứu viên kia cùng hạng mục mới thành công, Bích Lạc trời sinh sinh ra đủ loại sản phẩm rất nhanh sẽ bị đối thủ bỏ lại đằng sau, đây mới là đáng sợ nhất. Mấu chốt là thí nghiệm lần này phòng xảy ra vấn đề, hắn còn tìm không thấy người có trách nhiệm, đến lúc đó cái này hát qua chỉ sợ chỉ có thể tự học thuộc. Càng làm cho Lưu Tư Minh khó chịu là số 9 vật thí nghiệm trốn. Phía trước hắn gấp như vậy chạy tới, chính là muốn bắt lấy số 9 vật thí nghiệm, bởi vì đây chính là trùng cực sinh vật, là trong sở nghiên cứu cực kỳ có tốt giá trị đồ vật đáng tiếc hắn mang theo nhiều người như vậy vây công số 9 vật thí nghiệm, lại còn là không có có thể giữ nó lại tới. Số 9 vật thí nghiệm cơ thể bị dày vào lâu như vậy, đã sớm không còn toàn thịnh thời kỳ, thậm chí có thể nói là suy yếu tới cực điểm, cái này đều không thể giữ nó lại tới, lại nghĩ tìm được nó đem nó bắt trở lại, cơ hội là chuyện không thể nào. Lưu Tư Minh nghĩ đến muốn làm sao hướng Khác Cựu Tinh Thần quan giải thích, đây cũng không phải là một mình hắn đồ vật. Số 9 vật thí nghiệm đào tẩu sau đó, Lưu Tư Minh gặp thế cục không sai biệt lắm đã ổn định, lúc này mới dẫn người hướng về sở nghiên cứu mà đi. Sở nghiên cứu tình huống nhìn thấy mà giật mình, không vẹn vẹn là vật thí nghiệm đại bộ phận đều trốn, cũng dẫn đến đủ loại hao tốn giá thật lớn hoặc mua hoặc tự động nghiên cứu ra được dụng cụ, cũng bị phá hư không sai biệt lắm nhìn xem những cái kia giống như đồng nát sắt vụn dụng cụ Lưu Tư Minh trái tim đều đang chảy máu phòng thí nghiệm là không có trông tay vào Lưu Tư Minh dẫn người đi tới thương khố hy vọng nơi đó gia sản có tại không có bị phá hư xa xa nhìn thấy thương cố Lưu Tư Minh tâm liền hung hăng giật một cái thương cố cửa lớn làm mở hơn nữa có thể nhìn thấy thương khố bức tường có chỗ tốt đều hứng chịu tới tổn thương xuất hiện mấy cái lỗ lớn xong trong lòng Lưu Tư Minh tại tiêu diệt liền gần ấy gia sản cũng cho phá hủy hắn cuộc sống sau này thì càng có chịu hai bước ở giữa vọt vào thương cố thế nhưng là trong kho hàng cảnh tượng lại làm cho Lưu Tư Minh nao nao Trong kho hàng hàng hóa xác thực bị phá hủy, nhưng mà bên trong vậy mà nhiều hai người. Không, chuẩn xác mà nói hẳn là một cái người cùng một cỗ thi thể, người kia Lưu Tư Minh tự nhiên nhận ra, chính là Ngô Thanh một mực để cho hắn tỉ mỉ chú ý A Thiên, một cỗ thi thể khác hắn cũng tương tự không xa lạ gì, chính là hắn tìm đến giám sát A thiên sư Ngọc Thanh. Lưu Tư Minh vốn cho rằng A Thiên đã bị số 9 vật thí nghiệm xé hoặc ăn, dù sao Liên Lâm Sở trưởng cùng Trương Giai Hạo đều chết ở bên trong, bị cắn thành một chỗ tàn thi, A Thiên cái này tại số 9 trong phòng thí nghiệm vật thí nghiệm, như thế nào có thể sẽ may mắn thoát khỏi? Như thế nào cũng không có nghĩ đến, lại ở chỗ này nhìn thấy A Thiên càng không nghĩ đến sẽ thấy sử ngọc thanh thi thể đi theo lưu tư minh mà đến tinh thần quan đã đem bọn hắn đều vây lại a Tiên, ngươi làm sao sẽ ở chỗ này lưu tư minh không có lập tức hạ lệnh bắt lấy hắn cao mày hỏi lưu đại nhân ngươi xem một chút cái này a lâm thâm đưa tay đem sử ngọc thanh quyển nhật ký ném cho lưu tư minh trên thân lưu tư minh hiện ra hào quang kỳ dị lúc này mới tiếp nhận quyển nhật ký hơi nghi hoặc một chút mà lật ra nhìn một chút trên mặt lập tức lộ ra chấn nội chi sắc quyển nhật ký mặc dù không có thủ tên thế nhưng là từ ghi chép nội dung có thể nhìn ra là một cái tại bích lạc thiên nằm vùng gian tế viết bên trong ghi lại đại bộ phận nội dung cũng là đối với thần nhân cởi não và chăm trọng, còn có hắn rất nhiều kế hoạch, cùng với kế hoạch sau khi thành công cảm tưởng. phía trước Bích Lạc Thiên nhà máy cùng sở nghiên cứu xuất hiện rất nhiều vấn đề, Lưu Tư Minh nguyên bản đều tưởng rằng ngoài ý muốn, không nghĩ tới lại là cái này gian tế thủ bút. nhìn xem quyển nhật ký bên trong đối với hắn chào phúng nữ điệu, Lưu Tư Minh trên mặt nóng hừng hực nóng lên, tâm tình càng là phấn bứt tới cực điểm. xem đến phần sau, Lưu Tư Minh thấy được quyển nhật ký bên trong ghi chép sự kiện, đằng sau phát hiện vẫn còn có nhằm vào sở nghiên cứu kế hoạch, muốn lợi dụng vật thí nghiệm bị đi sở nghiên cứu kế hoạch xem viết xuống kế hoạch này thời gian chính là sử ngọc thanh giám sát a thiên đoạn thời gian kia lưu tư minh tự nhiên đoán được đây là ai viết nhật ký hắn thậm chí đã nghĩ đến phía trước sử ngọc thanh lợi dụng a thiên hỏi hắn lấy sở nghiên cứu giám sát quyền hạn cũng là đang vì kế hoạch này làm chuẩn bị cái này hỗ đảng lưu tư minh đã nhận định lần này vật thí nghiệm bạo loạn chính là xuất từ sử ngọc thanh cái này nội gian thủ bút mặc dù không biết sử ngọc thanh đến cùng là làm sao làm được nhưng mà cái này cùng hắn viết kế hoạch là giống nhau như lúc không phải hắn làm còn có thể là ai là người giết hắn Lưu Tư Minh thần sắc có chút phức tạp nhìn xem Lâm Thâm hỏi ta bị đưa vào số 9 phòng thí nghiệm hẳn là hắn ở bên trong dở trò quỷ a Lâm Thâm hận hận tại Sử Ngọc Thanh trên thi thể đá một cước, cái này đáng chết cổ giới khu người kém chút đem ta hại chết may mắn để cho ta trốn qua một tiếp còn biết sự tình chân tướng chúng ta đều lên hắn làm Lưu Tư Minh thở dài một tiếng đi về trước hiệp trợ điều tra a Lưu Tư Minh đối với Lâm Thâm vẫn có lòng nghi ngờ tự nhiên không có khả năng tin tưởng hắn như vậy dù sao Lâm Thâm có thể sống sót bản thân liền là rất lớn điểm đáng ngờ hơn nữa hắn làm sao có thể giết Sử Ngọc Thanh cái này cũng là một cái điểm đáng ngờ. Sư Ngọc Thanh mặc dù chỉ là ngũ tinh thần quan, thế nhưng là năng lực của hắn là phi thường mạnh. ở chính giữa vị thần nhân ở trong xem như nhất lưu nhân vật, hạ vị thần người lại mạnh, cũng không khả năng đánh thắng được hắn. Huống hồ hắn dâu sâu như thế, lại là cổ giới khu người, thâm trầm như vậy tâm cơ, càng không khả năng bị một cái hạ vị thần người giết chết. Lưu Tư Minh để cho tinh thần quan đem lâm thâm áp trở về, tiếp đó đơn độc tự mình đối với hắn tiến hành thẩm vấn a tiên. Ngươi đến cùng là thế nào từ nơi này gian tế trong kế hoạch sống sót? Lưu Tư Minh giả ra thân cận bộ dáng, nhìn xem lâm thâm hỏi nếu như không phải ta có một hạng năng lực đặc thủ, chỉ sợ sớm đã chết ở nằm trong kế hoạch của hắn. Lâm Thâm than thở nói năng lực đặc thụ. Năng lực đặc thù gì? Lưu Tư Minh hỏi giả chết. Lâm Thâm nghiêm túc trả lời giả chết. Lưu Tư Minh giật mình đúng, nếu như không phải vật thí nghiệm xảy ra vấn đề thời điểm, ta giả chết trốn qua một tiếp, chỉ sợ sớm đã bị số 9 kia vật thí nghiệm giết đi. Cũng may mắn ta có như thế một loại năng lực đặc thù, mới khiến cho ta nghe được hắn cùng mặt khác hai cái cổ giới khu người trò chuyện nói tới một số bí mật, mới có cơ hội đánh lén giết hắn. Lâm Thâm lại thở dài một hơi nói, đáng tiếc ta đánh lén giết chết hắn thời điểm, mặt khác cái kia hai cái cổ giới khu người chạy mất, chúng ta cũng bị chấn tương tương, không có năng lực lại đi đội bắt bọn hắn ngươi làm đã đầy đủ tốt. Lưu Tư Minh trên mặt mang cười nói, người loại kia giả chết năng lực đặc thủ, có thể hay không để cho ta xem một chút. Đây là ta độc môn bí thuật, là ta bảo toàn tính mạng át chủ bài, đại nhân nhìn là có thể, bất quá còn xin đại nhân giúp ta bảo thủ bí mật, tuyệt đối không thể bị người khác biết. Lâm Thâm nói liền bắt đầu biểu thị làm sao chăng chết. Hắn có tham sống sợ chết bất lao kinh giả chết với hắn mà nói là thực sự quá đơn giản. chương 1061, làm cho người giật mình tin tức. chương 1061, làm cho người giật mình tin tức. Lưu Tư Minh sau khi xem có chút giật mình, liền hắn vậy mà đều nhìn không ra Lâm Thâm là đang giả chết, nhìn thế nào cũng là một người chết. Lúc này Lưu Tư Minh đã tin tưởng chính thành, Lâm Thâm bản thân chỉ là một cái hạ vị thần người, hơn nữa còn là bị bắt đi qua làm vật thí nghiệm, thứ ở trên thân đều bị tịch thu, căn bản không có khả năng làm ra những sự tình này tới. Chắc chắn là Sử Ngọc Thanh Tên Vương bắt đảng kia làm ra nhiều như vậy chuyện, khó trách hắn một mực nói A Thiên là giản tế, còn làm ra nhiều chuyện như vậy tới thì ra vẫn luôn là tại đánh sở nghiên cứu chủ ý mặc dù quyển nhật ký bên trong không có ghi chép cùng cái kia hai cái cổ giới khu người vật thí nghiệm có liên quan chuyện. Bất quá nghĩ đến cũng là bởi vì cái kia hai cái cổ giới khu người vật thí nghiệm hắn mới như vậy muốn áp dụng kế hoạch này a thiên thực sự là có lỗi với ngươi. Cũng là cái kia đáng chết cầu vật làm ra tới chuyện mới để ngươi thụ nhiều ủy khuất như vậy. Ngươi yên tâm ở đây đợi mấy ngày, chờ ta hướng lên phía trên lời thuyết minh tin tưởng sau đó, chẳng mấy chốc sẽ đón ngươi đi ra. Hơn nữa ngươi lần này cũng là lập được công lao, bắt lại cái này gian tế bằng không để cho hắn tiếp tục ở nơi này làm phá hư, còn không biết muốn làm ra chuyện gì tới khen thưởng là chắc chắn không thiếu được. Lưu Tư Minh vỗ vũ lâm thâm bả vai nói, cái này Sử Ngọc Thanh chắc chắn là tạo thần tộc những cái kia phản loạn phần tử người, đáng tiếc Sử Ngọc Thanh chết, bằng không hẳn là đủ đảo được một chút tạo thần tộc tin tức. Tạo thần tộc, Lâm Thâm nao nao, hắn không nghĩ tới, ở loại địa phương này vậy mà lại nghe được cái tên này, hắn vẫn cho là tạo thần tộc chính là hắn cái kia cổ giới khu tổ chức, hiện tại xem ra Tựa Hồ cũng không phải có chuyện như vậy, thậm chí ngay cả Tiên Đình Tinh Thần Quan đều biết tạo thần tộc, hơn nữa nghe ngữ khí, Tựa Hồ còn đem tạo thần tộc thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt ngươi không biết tạo thần tộc cũng là bình thường, đó là thoát đi Tiên Đình phản đồ tại Tiên Đình bên ngoài Tinh Vực sáng lập một tổ chức, khắp nơi cùng Tiên Đình là địch. Tại Tiên Đình bên trong tạo Thần Tộc cũng coi là một cái cấm kỵ. Bọn hắn thường xuyên từ cổ giới khu len lén làm một ít người đi ra làm gian tế, cũng chỉ bọn hắn có thể làm ra loại sự tình này. Lưu Tư Minh dừng một chút lại nói, ngươi tất nhiên thành Tinh Thần Quan, về sau không thiếu được muốn tiếp xúc tạo Thần Tộc chuyện, thậm chí còn có có thể sẽ cùng bọn hắn giao tiếp, cái này cũng là không thể tránh khỏi. Ta còn có thể làm Tinh Thần Quan sao? Lâm Thâm cười khổ nói đương nhiên có thể, về sau ngươi đi theo ta huấn, ta bảo kê người ai cũng không thể lại cử động ngươi một quọn tóc gáy. Lưu Tư Minh một mặt chính khí mà nói. Lâm Thâm bị giam cầm hơn nửa tháng, lại đã trải qua mấy chục lần thẩm vấn, cuối cùng cuối cùng thu được tự do. Lưu Tư Minh tự mình đem hắn lãnh ra, còn cho hắn ban hành Tam Tinh Huy chương về sau, Lâm Thâm chính là Tam Tinh Thần Quan đây đã là hạ vị thần người có thể đạt đến cực hạn, nếu như Lâm Thâm còn nghĩ tiến thêm một bước, vậy cũng chỉ có thể tấn thăng đến trung vị thần người, sau đó mới có khả năng thậm chí tấn thăng tinh cấp đương nhiên, nếu như có thể lập xuống bất thế chiến công, nói không chừng cũng có cơ hội được đặc biệt đề thăng, nhưng mà vậy thì quá khó khăn. Lưu Tư Minh còn đưa Lâm Thâm một cái bộ An Linh Phó Bộ trưởng chức vị, cái này cũng là Lâm Thâm cái này cấp bậc có thể đảm nhiệm cao nhất chức vụ. Lưu Tư Minh sợ dị như thế đối với Lâm Thầm, dĩ nhiên không phải bởi vì hắn thưởng thức Lâm Thầm, càng không phải là đối với Lâm Thầm lòng mang ấy nấy. Chủ yếu là bởi vì Lâm Thầm phát hiện Sử Ngọc Thanh là cổ giới khu người, hơn nữa còn có có thể là tạo thần của người. Lưu Tư Minh đem tất cả vấn đề đều đẩy tới Sử Ngọc Thanh trên đầu, mà cái này Sử Ngọc Thanh lại là một cái khác cựu tinh thần quan đề cử tới. Có một mối liên hệ như vậy, Lưu Tư Minh đem cái tiêu cựu tinh thần quan cũng kéo xuống thủy, để cho hắn lần này bị trách phạt giảm đến nhỏ nhất. Cho nên Lâm Thầm phát hiện này Sử Ngọc Thanh cái này gian thế người, dĩ nhiên chính là đại công thần, Lưu Tư Minh đương nhiên phải thật tốt khen thưởng hắn cho dù là vì làm cho người khác nhìn, hắn cũng không khả năng đối với Lâm Thâm không quan tâm. Húng chi Lưu Tư Minh bây giờ đem Lâm Thâm thành Phúc Tinh Đồng dạng, nếu không phải Lâm Thâm, lần này náo ra chuyện lớn như vậy, hắn không chết cũng phải luật ra. Tổng hợp rất nhiều cân nhắc, Lưu Tư Minh mới có thể cho Lâm Thâm như thế rất nhiều chỗ tốt. Mặc dù Lâm Thâm cái này, phó bộ trưởng chỉ là một cái chức quan nhà tản, không có cái gì thực tế quyền hạn, nhưng mà có thể bắt được phúc lợi cũng không thiếu, hơn nữa hắn cũng không cần mỗi ngày lại đi tuần tra, chỉ cần ngồi ở trong phòng làm việc là được rồi. Lưu Tư Minh là thuần túy vì muốn tốt cho hắn, vẫn là có cái gì khác tâm tư? vậy thì không phải là Lâm Thâm có khả năng biết nửa tháng không hề rời đi qua Bích Lạc Thiên Lâm Thâm cuối cùng lần nữa về tới tinh cầu của mình bên trong vừa mới truyền tống vào tới một đầu thân dài đã vượt qua hai em mở màu trắng sữa lao hổ liền nào tới trực tiếp đem Lâm Thâm sâu ngã xuống đất lẻ lưỡi trên mặt của hắn liếm lấy lại liếm ít rượu đừng liếm Lâm Thâm hơi kinh ngạc nửa tháng không thấy chẳng ít rượu lại lớn lên rất nhiều cái khác ba con tiểu bạch hổ cũng bị chạy tới chỉ là bọn chúng hình thể còn không có ít rượu lớn như vậy nhưng cũng cùng thành niên chó cỡ lớn không sai biệt lắm chấn an bốn cái tiểu ra hỏa mới nhìn đến đi ẩu cùng vệ vũ phu liền đứng ở một bên lão vệ thương thế của ngươi không sao chứ? Lâm Thâm đứng dậy nhìn về phía vệ vũ phu hỏi trong cơ thể của lão vệ bộ rễ cũng đã hoàn toàn khử trừ. Địch Ổ thay vệ vũ phu trả lời bằng không phiền bái như vậy câu. Vệ Vũ Phu nói đến sẽ rất phiền phức ngươi đây. Lâm Thâm lại hỏi ta dự định thay hình đổi dạng lưu lại tiên đình phát triển. Địch Ổ trầm ngâm nói may mắn có sử ngọc thanh vì chính hắn chuẩn bị mấy cái kia thân phận giả, ta cùng lão vệ mới có thể thần không biết quỷ không hay rời đi biết là tiên. Bây giờ những cái kia thân phận còn có thể dùng, ta cùng lão vệ đều định dùng loại thân phận này tại tiên đình tiếp tục chờ đợi. Ngươi không có trở về thời điểm chúng ta đã đi qua đối ứng thân phận tinh cầu mặc dù phổ thông nhưng mà coi như không tệ, chính thích hợp chúng ta phát triển. những thứ này thân phận chỉ sợ có vấn đề. Lâm Thâm nhĩ mày nói vấn đề gì? Điểu nghi ngờ nói nguyên bản ta cho là, sử ngọc thanh chính là đơn thuần đến từ những thứ khác cổ giới khu thế nhưng là gần nhất ta từ Lưu Tư Minh nơi đó nghe được một tin tức, cái sử ngọc thanh rất có thể này là tới từ tạo thần tộc. Lâm Thâm nói tạo thần tộc. Điểu trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn cùng Lâm Thâm một dạng vẫn cho là tạo thần tộc chính là bọn hắn cái kia cổ giới khu tổ chức, không nghĩ tới tiên đỉnh trong vậy mà cũng có tổ chức này đúng chính là các ngươi nghĩ cái kia tạo thần tộc, nó không vẹn vẹn là chúng ta cổ giới khu tổ chức. Lâm Thâm chính mình từ Lưu Tư Minh nơi đó nghe được tin tức, từ đầu chí cuối nói cho ổ cùng Lão vệ theo lý thuyết, chúng ta cái kia cổ giới khu tạo thần tộc, rất có thể chỉ là tạo thần tộc một cái tiểu phân bộ. Diệu trầm ngâm nói phía trước ta cũng có chút nghi hoặc. Sử Ngọc Thanh một cái cổ giới khu người, nếu như chỉ là chính hắn một người, hắn là thế nào có thể tránh đi tiên đình giám sát tiến vào, lại lại như thế nào thu được thân phận thành tinh thần quan? Nếu như hắn là tạo thần tộc người, cái kia hết thảy liền đều nói thông. Diệu hiểu rồi Lâm Thâm ý tứ, theo lý thuyết. Sử Ngọc Thanh trên người những cái kia thân phận giả, cũng là tạo thần tộc lộn ra tới, nếu như chúng ta sử dụng những cái kia thân phận giả, tạo thần tộc người sớm muộn sẽ tìm tới chúng ta đúng không? Đúng là như thế. Lâm Thâm khẽ gật đầu. Trước 1062. Hẹp hòi thử nghiệm. Trước 1062. Hẹp hòi thử nghiệm nếu như tạo thần tộc tìm tới chúng ta, cũng chưa chắc chính là một chuyện xấu. Đi ổ nghĩ nghĩ nói, cổ giới khu người vốn chính là tại trong khe hẹp cầu sinh tồn, nhưng mà cũng phải có kẽ hở mới có thể sinh tồn. Cái này rất mạo hiểm. Lâm Thâm nghe hiểu đi ổ ý tứ, chỉ là vẫn như cũ cảm thấy quá mức mạo hiểm. Chúng ta chỉ có thể mạo hiểm, không có lựa chọn khác. Đi Ó Bình Tĩnh nói. Lâm Thâm biết đi ổ nói không sai. Bọn hắn nếu là không mạo hiểm mà nói, cũng chỉ có thể một mực cất giấu hoặc trốn về cổ giới khu vô luận một loại nào đều không phải bọn hắn mong muốn ta xem. Đi. Một bên vệ Vũ Phu nói đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước. Lâm Thâm không thể làm gì khác hơn là đồng ý kế hoạch của bọn hắn ba người lại kỹ càng nghiên cứu thảo luận một chút chi tiết, quyết định một chút gặp phải tình huống khác nhau sách lược tương đối. Tiếp đó liền bắt đầu thi hành kế hoạch. Diệu cùng vệ vũ phu phân biệt sử dụng một cái sử ngọc thanh thân phận giả, mặc dù cái thân phận này là giả, thế nhưng là tại tiên đình trong lại là chân thực tồn tại. Lai lịch thân phận cùng bối cảnh đều rất sạch sẽ, hơn nữa đã phân phối tinh cầu, chỉ cần trong thân thể cắm vào một loại chim, cũng có thể thông qua cơ thể của tiên đình nghiệm chứng hệ thống. Vệ vũ phu giả mạo tương đối dễ dàng, Diệu dù sao không phải là thuần nhân loại, hơi phiền toái một điểm, còn tốt hắn không? Có rõ ràng cái khác đặc thủ, nếu như là thiên nhân tộc tới, sẽ rất khó giả mạo thuần nhân, chỉ là hơi dùng một chút thủ đoạn liền đem trên thân không quá đặc thù rõ ràng che quất từ nay về sau đi ổ cùng lão vệ liền thành thần nhân bên trong một thành viên lâm thâm đem chính mình tinh cầu truyền tống quyền hạn cho bọn hắn nếu như bọn hắn cần tùy thời có thể truyền tống tới tinh mỹ tinh quá mức hung hiểm một cái khác tinh cầu đến là có cơ hội có thể săn bắt dị dạng loại lão vệ cùng đi ổ rõ ràng không có tính toán muốn đi con đường này tại tiên đỉnh săn giết dị dạng loại rõ ràng không phải thu hoạch tài nguyên thượng sách bọn hắn cũng dự định muốn tham gia trận đấu chỉ là còn không có chọn tốt muốn tham gia một loại nào tranh tài lâm thâm mình đã nghĩ kỹ muốn tham gia một loại nào tranh tài hiện tại hắn trên tay tài nguyên cũng không tệ lắm. Nhưng mà dưỡng rượu, sắc tài, khí tụ hồ vẫn có chút phí sức, cho nên hắn tính toán để bọn chúng chính mình kiếm tiền nuôi mình. Lâm Thâm báo danh cho Bạch Tiểu Khí sùng vật cuộc tranh tài hạ vị tổ, để cho Bạch Tiểu Khí đi trước thăm dò sâu cạn, xem bọn chúng đến cùng là cái gì tiêu chuẩn sùng vật, có thể hay không chính mình kiếm chút hồ lương trở về sở dĩ tuyển Bạch Tiểu Khí, đó là bởi vì Bạch Tiểu Khí trời sinh nhắc ăn, rõ ràng là cái la hổ, lại cẩn thận chặt chẽ, ngay cả bú sữa mẹ thời điểm cũng phải làm cho cái khác ba cái huynh đệ đi lên trước suýt hai cái thử xem động, không có việc gì nó lại đi lên uống. Cái khác ba cái huynh đệ đều quá hổ đi lên liền cùng người chơi mệnh vạn nhất gặp gỡ quá mạnh sùng vật chơi không lại nhân ra bị đánh chết sẽ không tốt ít nhất phải có cái hòa hoãn thời gian để cho lâm thâm đại biểu nó chịu thua mới được sùng vật không phải thần phách không nhìn thấy bọn chúng thổ tính chỉ có thể dựa vào bình thường kinh nghiệm để phán đoán năng lực của bọn nó cùng thổ tính lâm thâm tại bích lạc tiên việc làm quá mức nhẹ nhõm trên cơ bản chẳng khác nào thì không cần việc làm nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi liền mang theo bạch tiểu khí tham gia trận đấu hẹp hỏi a kiềm chế một chút đánh thắng được ta liền đánh đánh không lại ta liền chạy lâm thâm hướng về phía bạch tiểu khí truyền thụ sinh tồn chi đạo cũng không biết nó có thể hay không nghe hiểu. Tham gia sùng vật cuộc tranh tài cửa thứ nhất cũng không phải cùng những thứ khác sùng vật chiến đấu mà là muốn thông qua hệ thống khảo thí. Có thể thông qua khảo thí mới có thể thu được tư cách dự thi, bằng không ngay cả tư cách dự thi cũng không có. Tuyệt đại bộ phận dự thi sùng vật tại cửa này liền sẽ bị đào thải xuống. Bình thường đều chỉ có mười mấy vạn sùng vật có thể thông qua khảo thí thu được tư cách dự thi. Bạch Tiểu Khí đi tới trên sân kiểm tra, một cái người máy cũng đồng thời ra sân hướng về phía Bạch Tiểu Khí phát động công kích. Bạch Tiểu Khí từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại đồ chơi này, sau khi thấy lập tức bị sợ hết hồn, thật nhanh hướng lui về phía sau tránh thoát người máy công kích. Lâm Thâm tại chỗ bên ngoài nhìn người có chút chán vắng, người máy kia rõ ràng ở mọi phương diện cũng không bằng bạch tiểu khí, thế nhưng là tiểu bạch khí chính là không dám công kích, bị đuổi theo đám người đứng ngoài xem tán loạn bạch tiểu khí tốc độ này có thể a, chắc chắn là hai vạn thuộc tính đỉnh cực tốc độ thuộc tính. Lâm Thâm trước đó không chút từng chú ý, lúc này đại khái phán đoán một chút, tất nhiên là đỉnh cấp tốc độ thuộc tính không thể nghi ngờ. Bạch tiểu khí bị đuổi đám người đứng ngoài xem chạy vội, người máy kia lại lấy nó không có cái không có biện pháp, nhưng nó lại không dám đánh trả, bị đuổi luân lên ngã xuống, nhìn Lâm Thâm dở khóc dở cười đây quả thực là chuột đuổi theo mèo to chạy, bạch tiểu khí không khỏi người nhát gan có chút quá đáng. Còn tốt thời gian dài, Bạch Tiểu Khí cuối cùng phát hiện, cái này nhìn có chút kinh khủng đại gia hỏa, tựa hồ cũng không có cái gì tốt sợ sệt. Dù vậy, nó hay là giả dối dò xét thật nhiều lần, mới rốt cục dám chân chính ra tay, cẩn thận từng ly từng tí lại phát ra lôi đỉnh một kích. Chỉ một cú đánh, Bạch Tiểu Khí móng đuốt liền đem người máy kia cơ thể vỡ ra tới. Bạch Tiểu Khí cẩn thận ở bên cạnh nhìn chăm chú một hồi, phát hiện người máy ngã trên mặt đất đã không có năng lực phản kháng, đi qua hai cái liền đem người máy cơ thể xé nát thối. Thông qua khảo thí, hệ thống cho Bạch Tiểu Khí cho điểm là 8.7. Cái này cho điểm không tính hấp, bình thường sùng vật có thể đạt đến 8 điểm cho điểm cũng rất khó, căn cứ vào kinh nghiệm của Dĩ Vãng đến xem, 8 phân trở lên hẳn là đủ vững vàng cầm tới tư cách dự thi. Nếu như không phải Bạch Tiểu Khí bắt đầu chạy lâu như vậy, cho điểm hẳn là có thể cao hơn một chút nữa. Lâm Thâm cũng không biết để cho ra hỏa này tới Thư Thủy, đến cùng là sai vẫn là đúng, nó cũng quá cẩn thận. Muốn lấy được tài nguyên làm hổ lương, ít nhất cũng phải tiến vào top 100 bài danh mới không sai biệt lắm, dù sao bọn chúng đối với hổ lương yêu cầu quá cao, bình thường tài nguyên không đổi được bao nhiêu hộ lương. Bạch Tiểu Khí sau khi ra ngoài, Lâm Thâm cho nó mở một cái tiểu táo. Cái này khiến Tiểu Bạch khí thập phần vui vẻ, gục ở chỗ này từ ngụm từng ngụm ngặm. Thang đến báo danh ngày hết hạn, Lâm Thâm lại đi nhìn thời điểm, Bạch Tiểu Khí quả nhiên tiến nhập danh sách lớn, vòng thứ nhất đối thủ là một đầu màu trắng thiên hạc, đỉnh đầu có một loại dù bị hạt đỉnh. Sùng vật này tên gọi Hạc đỉnh hồng xem xét chính là chủ nhân cho nó đặt tên, chỉ biết là là hạ vị dị dạng loại, có cái gì năng lực liền không biết. Cho điểm đến cũng không cao lắm, chỉ có 9.1, so Bạch Tiểu Khí cao một chút, nhưng mà cùng những cái kia có thể cho điểm đạt đến 9.8, 9.9 đỉnh cấp sùng vật so sánh, lại chênh lệch rất nhiều vòng thứ nhất đụng tới quả mềm rất tốt, trước hết để cho hẹp hỏi làm quen một chút chiến đấu không khí. Lâm Thâm trong nội tâm nghĩ như vậy. Cùng Lâm Thâm có ý tưởng giống vậy, còn có hạc đỉnh Hồng Chủ nhân 87 cho điểm, đối thủ yếu một chút, bất quá cái này đúng lúc là sách lược của chúng ta, lấy trước cái thấp hơn, đối thủ sẽ yếu rất nhiều, chậm rãi xông lên, cuối cùng lại đống nhiên nổi tiếng. Một cái trên mặt có có mặt xẻo nam tử nhìn xem đối chiến bày tỏ, trên mặt lộ ra xấu xa biểu lộ. Nếu như Lâm Thâm có thể nhìn thấy nam nhân này, nhất định sẽ vô cùng giật mình, bởi vì nam nhân này hắn vô cùng quen thuộc. Cái này tên mặt theo, rõ ràng chính là trước đó cùng Lâm Thâm từng có mấy lần cùng xuất hiện đồ tiểu đao. Chương 1063, Liên thích ngươi tiến bộ dáng vẻ. Trước 1063, Liên thích ngươi tiến bộ dáng vẻ tiểu đao, làm gì tham gia nhảm chán như vậy tranh tài, ngươi cần gì tài nguyên, đem danh sách cho ta, tỷ tỷ an bài cho ngươi. Một người mặc tinh thần quan hắn tử, phong vận vẫn còn nữ thần người, đi tới đồ tiểu đao sau lưng, đưa tay để hắn xuống bả vai ôn nhu nói đồ tiểu đao ngồi ở trên ghế salon, đưa tay để lại nữ tinh thần quan khoác lên trên bả vai hắn tay cười nói, ta cũng nghĩ rèn luyện một chút chính mình, cũng không thể chuyện gì đều dựa vào ngươi đi. Liên thích ngươi như thế có lòng cầu tiến dáng vẻ, có gì cần nói cho tỷ, tỷ toàn lực cùng hỗ ngươi. Nữ tinh thần quan mỉm cười nói tỉ, ngươi giúp ta nhiều như vậy, nếu ngay cả chút chuyện nhỏ này đều muốn để ngươi hao tâm tổn trí, vậy ta thật cảm thấy chính mình quá vô dụng. Đô tiểu đao cười nói, yên tâm đi tỉ, chính ta có thể làm được. thì biết, chỉ cần ngươi muốn làm liền nhất định có thể làm được. Nữ tinh thần quan nói trước tiên thắng được trận đấu thứ nhất, tiếp đó từng bước một hướng đi quán quân. Đô tiểu đao đã không còn quan tâm chính mình vòng thứ nhất đối thủ, bắt đầu nghiên cứu phía sau những cái kia xung vật. Hạc đình hồng tại thất luân sau đó liên sẽ gặp phải một cái cho điểm 9.8 sùng vật cũng là phi thường nổi danh sùng vật lần trước sùng vật đại tái cái kia sùng vật cho điểm mặc dù không tính đỉnh cấp cái kia một đợt thế nhưng là sát tiến trước mười nhìn xem đồ tiểu đao chuyên tâm tài liệu nghiên cứu bộ dáng nữ tinh thần quan không khỏi cảm thán một câu chuyên chú công tác nam nhân thực sự là quá hấp dẫn lâm thâm không biết đồ tiểu đao vậy mà lại tại tiên đỉnh cũng không biết bạch tiểu khí vòng thứ nhất đối thủ lại là sùng vật của hắn chờ đến vòng thứ nhất đối chiến lúc bắt đầu bạch tiểu khí vào sân phía trước lâm thâm vẫn không quên căn dặn nó, nên đánh thì đánh nên chạy liền chạy không có nắm chắc mà nói nhiều chạy hai vòng cũng không có việc gì. Bạch Tiểu Khí cũng không biết nghe hiểu không, hướng về phía Lâm Thâm gầm nhẹ một tiếng, tiếp đó liền bị truyền tống vào trong đấu trường. Bạch Tiểu Khí hình thể hiện tại cũng chính là cùng trưởng thành tóc vàng không sai biệt lắm, không coi là nhỏ, nhưng cũng không tính lớn đối thủ Hạc Đỉnh Hồng cũng coi chút lớn, mặc dù là tiên hạc bộ dáng, nhưng mà toàn thân giống như ngọc thạch, hình thể to lớn, xùe hai cánh phải có 7-8 mét dáng vẻ, cưới cá nhân phải cùng chơi một dạng đơn giản. Hạc Đỉnh Hồng đi lên liền phát ra một tiếng rất có khí thế hạc tiếng khóc, hai cánh chấn động liền bay lên bầu trời, đập ra khí lưu tại so đấu trong tràng quái động, kém chút đem không có chuẩn bị Bạch Tiểu Khí hất tung ở mặt đất. Bạch tiểu khí bông chốc liền bị kinh hãi, nơi nào còn dám cùng Hạc Đình Hồng chính diện đánh chiến, sẽ mở móng liền chạy. Xem tranh tài người đều ngẩn ra, gặp qua đánh không lại bỏ chạy xuống vật, nhưng mà chưa thấy qua còn không có đánh bỏ chạy. Hạc Đình Hồng khí thế như hồng, ở trên bầu trời nhanh chóng phi hành, đồng thời vươn hai cánh, vung ra từng đạo màu trắng lơi ra ánh sáng, giống như là từ trên trời giáng xuống lơi đao mưa, chém về phía tại so đấu trong tràng gắn hoan chạy loạn bạch tiểu khí. Hạc Hồng tốc độ xem xét chính là đỉnh cấp, cơ ra quang nhận lực phá hoại cũng rất mạnh, số lượng lại 10 phần đông đúc. Bạch tiểu khí thất kinh, ở trong sân lộ nào, nhìn 10 phần chập vật chất vật là chất vật, bất quá Hạc đỉnh hồng phát ra quang nhận lại đều bị nó cho tránh khỏi, tốc độ đến thật sự không chậm cái này, chỉ hẳn là lao hổ không phải mèo a. Như thế nào nhát gan như vậy? Đồ tiểu đao cười lấy nói Hạc đỉnh hồng mặc dù không tính là cấp cao nhất sủng vật, nhưng bản thân cũng là thần thú phẩm chất dị dạng loại, lại thêm đỉnh cấp tuần thú sư dạy dỗ, tại hạ cấp độ bên trong, sức chiến đấu cũng có thể xem như cao cấp, như thế nào đồng dạng sủng vật có thể so sánh, con hổ kia sủng vật không có bị bị hủ không thể động đậy, đã coi như là không tệ. Nữ tinh thần quan hơi cười lấy nói, hai cái sủng vật trên tràng một cái truy sát một cái trốn, đánh gọi là một cái gà bay chó chạy. Hạ phong cùng những thứ khác sùng vật tranh tài hoàn toàn khác biệt. Bạch tiểu khí biểu hiện đến là để cho lâm thâm hơi kinh ngạc, hạ đỉnh hồng năng lực rõ ràng là hạ vị giai đỉnh cấp, bạch tiểu khí cẩn thận đọ sức. Nhìn mặc dù có chút chật vật, thế nhưng là cũng không có thụ thương. Bản thân nói nhắc an, thời điểm chạy trốn xuất hiện không ít sai lầm, coi như như thế, vẫn như cũ có thể né tránh hạ đỉnh hồng tất cả công kích, biểu hiện như vậy, đã để lâm thâm có chút ngoài ý muốn. Dù sao bạch tiểu khí năng lực chiến đấu, tại tiểu sắc tài vận bốn huynh đệ ở trong xem như yếu nhất, không nói cùng trắng ít rượu cái kia quái thai so sánh, coi như cùng tiểu sắc cùng tiểu tài so sánh cũng kém một chút. Lâm Thâm vốn cảm thấy cho nó bản thân tư chất kém một chút, dù sao hình thể của nó tại bốn huynh đệ bên trong là nhỏ nhất, có thể là vốn sinh ra đã kém cỏi nguyên nhân. Thế nhưng là một hồi này nhìn hết, Lâm Thâm phát hiện bạch tiểu khí căn bản cũng không phải là tiên thiên không đủ. Nó nhìn yếu, chuẩn bị là bởi vì nó quá nhát gan. Bắt đầu đồ tiểu đao còn cảm thấy hẳn là rất nhanh liền có thể kết thúc chiến đấu, nhưng là nhìn lấy nhìn xem cũng cảm giác có chút không thích hợp. Cái kia màu trắng lão hổ sùng vật mặc dù giống như là con ruồi không đầu chạy loạn, thế nhưng là hạ đỉnh hồng công kích nhưng vẫn không có thể thương tổn được nó có thể né tránh hạ đỉnh hồng công kích, chứng minh tốc độ của nó chắc chắn là hạ vị giai đỉnh cấp tốc độ là không tệ, sức mạnh cũng không quá đi, bằng không sẽ không một mực chạy trốn, không dám chính diện đối chiến. Đồ tiểu đao thầm nghĩ trong lòng, khác người quan chiến cũng đều là ý nghĩ như vậy. Chỉ có Lâm Thâm biết, Bạch Tiểu Khí hàng này là quá cẩn thận chặt chẽ, nhưng mà nếu như bị nó làm rõ ràng thực lực của đối thủ không bằng nó, vậy nó hạ thủ vẫn là rất hung ác quả quyết. Hạt đỉnh hồng công kích lâu như vậy, cũng không thể đem Bạch Tiểu Khí như thế nào, Lâm Thâm cảm thấy hẳn là cũng không sai bị lắm. Quả nhiên, Bạch Tiểu Khí trốn tránh càng ngày càng có chướng pháp. Không giống bắt đầu như vậy bối rối, tránh né biên độ cũng càng ngày càng nhỏ. Không đợi bạch tiểu khí phản kích đâu, hạc đỉnh hồng nhưng có chút không chịu nổi tính tình, trực tiếp từ không trung nào xuống, toàn thân mang theo quang mang mãnh liệt, đồng thời song trảo lập loe dọa người thần mang, chụp tới bạch tiểu khí phía sau lưng. Bạch tiểu khí rõ ràng là đưa lưng về phía hạc đỉnh hồng, nhưng khi hạc đỉnh hồng bay nào xuống trong nấy mắt, nó lại trong lúc bất chợt nhảy lên một cái, sau lưng giống như roi thép một dạng cái đuôi, đột nhiên văng ra ngoài. Hạc đỉnh hồng không ngờ rằng sẽ có một chiêu như vậy, lập tức bị cái đuôi quất vào trên mặt, lập tức một cái lảo đảo, đầu bị quất trống mặt, dường lên hai cánh hướng về một bên ưu tiên giống như là uống rượu say, bạch tiểu khí quay người liền bay nhào tới, hạc đỉnh hồng vượng vượng hồ hồ còn chưa phản ứng kịp, liền bị bạch tiểu khí cắn một cái vào cổ xảy ra chuyện gì. Đồ tiểu đao cũng không có phản ứng lại, kinh ngạc nhìn trong đấu trường bị cắn cổ hạc đỉnh hồng. phía trước một giây còn chiếm tận ưu thế, một giây sau như thế nào cứ như vậy, chờ hắn phản ứng lại đi xin chịu thua thời điểm. đã xong, hạc đỉnh hồng cổ đã bị bạch tiểu khí cho cắn đứt, đầu đặt lôi kéo đều chết đấu nhìn xem truyền tống trở về thi thể, trong lòng đô tiểu đau mười phần phiền muộn, âm hiểm, thực sự quá âm hiểm, rõ ràng có thực lực như vậy, vậy mà giả ra cấp độ kia bộ dáng thừa dịp hạ đỉnh hồng lơn là sơ xuất thời điểm cho một kích trí mạng, một cái sùng vật lại có thể âm hiểm đến loại trình độ này. Chủ nhân của hắn chắc chắn không phải vật gì tốt đồ tiểu đao là vạn vạn nghị không ra, hắn muốn là tranh nhất bảo ba dự định, hạ trạng tại vòng thứ nhất liền bị làm chết khô. Sùng vật tranh tài không phải tại thái hư trong thế giới cử hành, cho nên chết liền không có biện pháp sống lại không phải vấn đề của ngươi. Là cái kia màu trắng lao hổ sùng vật quá âm hiểm, ngươi không cần thương tâm, ta lại cho ngươi tìm một cái mạnh hơn sùng vật, tuyệt đối so với cái kia màu trắng lao hổ mạnh. Lần sau tất nhiên muốn thắng đó Nữ tinh thần quan Onuẩn nổi tỷ, ta nghĩ cái kia bạch hổ sùng vật. Đô tiểu đao lại nói một câu như vậy. Chương 1064, Thiên Đông giáp sĩ. Chương 1064, Thiên Đông giáp sĩ. Bạch Tiểu Khí thắng được tranh tài, Lâm Thâm tự nhiên thật cao hứng, đơn độc cho nó tăng thêm cái cơm. Tiếp xuống mấy trận tranh tài, đối thủ đều không phải là quá mạnh, bất quá Bạch Tiểu Khí vẫn như cũ duy trì phong cách của nó, bắt đầu cũng là bị diều hâu bắt gà con một dạng độ chạy, về sau quen thuộc sau đó, phát động nhanh chóng phản kích, trực tiếp đem đối thủ cầm xuống. Cùng Bạch Tiểu Khí đối chiến sùng vật cũng là không chết cũng bị thương, sáu luận chết năm cái, còn có một cái trọng thương. Những cái kia sủng vật chủ nhân đối với Bạch Tiểu Khí cũng là hận nghiến răng, thậm chí cho nó lên một cái âm hiểm hầu ngoại hiệu. Bởi vì không có danh khí gì, người chú ý cũng không nhiều, người biết cũng không nhiều, không có gây nên sóng gió gì. Thằng đến Thái Hư trong giao dịch khu treo một cái giao dịch gián, có người ra 100 vạn Thái Hư tệ cầu mua Bạch Hổ, đống chốc liền để khu giao dịch vỡ tổ 100 vạn Thái Hư tệ là khái niệm gì? Nhiều tiền như vậy đều có thể mua cực phẩm thượng vị thần khế vật, thậm chí là trực tiếp mua sắm thần phách sủng vật, vậy mà dùng để mua một cái hạ vị sủng vật đến cùng là mạnh bao nhiêu hạ vị sủng vật? Đang giá tốn phí đánh đổi lớn như vậy mua sắm cho đến lúc này mới có người bắt đầu chú ý bạch tiểu khí, bởi vì giao dịch dán lên chỉ tên muốn mua bạch tiểu khí, cho nên không ít người đều đi nhìn bạch tiểu khí tranh tài. Không đến bao lâu, bạch tiểu khí âm hiểm hồ ngoại hiệu cũng đã bắt đầu lưu truyền rộng rãi cái này chỉ bạch hồ thật là âm hiểm A, Mỗi lần cũng là trước tiên làm bộ không được lại, để cho đối diện sủng vật phất lở, tiếp đó tìm cơ hội trực tiếp giết chết. Nó thực sự là quá có kiên nhẫn, một con hổ lại có thâm trầm như vậy tâm cơ. Âm hiểm hổ mặc dù âm hiểm một điểm, bất quá thực lực sát thực rất mạnh a Nhìn ra, sức mạnh cùng tốc độ của nó cũng là đỉnh cấp. Khó trách có người nguyện ý dùng 100 vạn mua một cái hạ vị sủng vật, sủng vật này xác thực có chút không giống bình thường, không nói những cái khác, trí thông minh này tại hạ vị dị dạng loại ở trong tuyệt đối là đỉnh cấp. Lâm Thâm biết tin tức này sau đó, thật có điểm đem Bạch Tiểu Khí bán đổi tiền xúc động 100 vạn thái hư tệ, đó cũng quá nhiều đáng tiền như vậy sủng vật, chúng ta còn có 3 con đâu. Lâm Thâm nhìn về phía Trang Ít Diệu ánh mắt của bọn nó, đều mang tác quang đương nhiên, Lâm Thâm cũng sẽ không thật sự bán Bạch Tiểu Khí, hiện tại hắn còn thật sự không thiếu tiền. Coi như thiếu tiền, đi thương tinh kiếm tiền cũng so bán Bạch Tiểu Khí tới lâu dài, kiếm cũng sẽ không quá chậm chúng chi bây giờ lâm thâm vẫn là trông cậy vào bạch tiểu khí có thể xông vào trước mười kiếm được nhiều tư nguyên hơn đâu. nếu như có thể đoạt đệ nhất, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. sùng vật đại tái hạng nhất ban thưởng cũng không phải tinh cầu, mà là một khỏa nhiều sóng đan. dị dạng đan công hiệu đối với thần nhân không có tác dụng gì, nhưng mà đối với dị dạng loại lại là vạn kim khó cầu đủ tốt. cái đồ chơi này có thể tăng thêm dị dạng trồng nhiều sóng tỷ lệ, đương nhiên chỉ là tăng thêm nhiều sóng tỷ lệ không có tác dụng gì, nhưng mà nhiều sóng tỷ lệ tăng thêm sau sẽ thuộc tính dị dạng chồng thổ tính. theo lý thuyết, dị dạng đan trên thực tế có thể cường hóa sùng vật thổ tính. nếu như vận khí đủ tốt thậm chí có thể sẽ tăng cường nhiều sóng đặc tính. Lâm Thâm không cho rằng Bạch Tiểu Khí có thể lấy đệ nhất, có thể xông vào trước 10 cầm tới cơ sở ban thưởng cũng không tệ rồi. Trước 10 tài nguyên, hẳn là đủ bọn chúng bốn huynh đệ một mực tấn thăng đến trung vị sử dụng. Lâm Thâm phát hiện vòng tiếp theo đối thủ là một cái cho điểm 9.8 mạnh sủng. Bên trên Thái Hư lưới lục soát một chút, phát hiện đối phương lần trước sủng vật đại tái, còn sát tiến hạ vị tổ chức 10 khó đối phó a. Lâm Thâm tra xét tư liệu của đối phương, nhìn lần trước trên tài, phát hiện cái kia xác thực là một cái rất mạnh sủng vật. Không chỉ là Lâm Thâm không cho rằng Bạch Tiểu Khí có thể thắng khác chú ý sùng vật chiến thần nhân cũng không cho rằng bạch tiểu khí có thể thắng thiên đông giáp sĩ loại người hình dị dạng loại phẩm chất thần thú muốn tốc độ có tốc độ muốn sức mạnh có sức mạnh muốn kỹ xảo có kỹ xảo có thể nói là hình lục giác không có nhược điểm toàn năng sùng vật mẫu chốt là thiên đông giáp sĩ trí thông minh còn rất cao không thể lại giống phía trước những cái kia sùng vật mắt lửa bạch tiểu khí lại nghĩ cô kỹ trọng thi sẽ không có dễ dàng như vậy đến tranh tài cùng ngày lại có không ít người đến hiện trường xem tranh tài không có năng lực đến người hiện trường cũng chỉ có thể thông qua lời dễ ảm quan sát trận đấu này. Cơ Phong Vân lúc này đang cùng chính mình Thiên Đông Giáp Sĩ đối thoại, Thiên Đông Giáp Sĩ cao cấp như thế mà hàng, trí thông minh đã cao đến cùng thần nhân không khác. Cơ Phong Vân có thể thu được Thiên Đông Giáp Sĩ dạng này xung vật, chứ hắn tự thân sắc thực ưu tú bên ngoài, nguyên nhân lớn nhất còn là bởi vì hắn họ Cơ. Cơ gia cũng là tiên đình đại tộc, cùng bản, văn, thân, đẳng mấy nhà so sánh cũng không kém cỏi, thậm chí ở một phương diện khác còn có phần hơn. Cơ Phong Vân tại trong Cơ gia thế hệ tuổi trẻ, mặc dù không lấy năng lực cường hãn tăng trưởng, cũng không phải gia tộc trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, nhưng mà năng lực của hắn không kém một chút nào, thu được dự thi hoa hậu quả quân càng làm cho hắn lấy được số lớn tài nguyên. Người bên ngoài đều không biết Cơ Phong vân ngoại trừ người lớn lên đẹp mắt, bản thân thực lực cũng là siêu quần xuất chúng, càng không có người biết Thiên Đông Giáp Sĩ là sủng vật của hắn. Gia nhập vào tinh thần cung sau đó, tinh thần quan bản thân không thể tùy tiện tham gia đủ loại tranh tài, nhưng mà sủng vật cũng không ở đây trong hạn chế Thiên Đông. Người đối thủ này có hơi phiền toái, ngươi phải tốn chút tâm tư mới tốt. Cơ Phong vân căn dặn Thiên Đông Giáp Sĩ dù thế nào lợi hại, cũng bất quá chính là một cái xuất sinh mà thôi, mặc nó như thế nào dào hoạn, ở trước mặt ta cũng là vô dụng. Giống như Thiên binh Thiên tướng bình thường Thiên Đông Giáp Sĩ đứng ở nơi đó trong mắt lập lệ thanh sắc quan mang, mặt không thay đổi nói nó tự nhiên không phải là đối thủ của ngươi. bất quá vật kia rất âm hiểm, lúc nào cũng ưa thích trước tiên kỳ địch dĩ nhược, chờ đối thủ khinh thường thời điểm lại đánh lén phát ra một kích trí mạng. hơn nữa năng lực kỳ lạ, hay là muốn chú ý một chút. cơ phong vân khẽ như mày. nếu như thiên đông giáp sĩ không phải phổ thông sùng vật, mà là thần phách sùng vật mà nói, hắn đã sớm sử dụng thủ đoạn chường trị hắn. ngươi trí thông minh lại cao hơn, cũng chính là một cái sùng vật, cũng dám hoài nghi chủ nhân mệnh lệnh. đây chính là đang muốn chết biết rõ, ta sẽ không cho nó cơ hội. trong vòng 3 giây lấy nó tính mệnh. Thiên Đông Giáp Sĩ vẫn như cũ mà không thay đổi, nói tốc độ của nó cũng không kém, ngươi có nắm chắc sao?" Cơ Phong Vân hỏi xuất chiến sau đó, ta liền sẽ lấy Lôi Đình Thủ Đoạn, trực tiếp toàn lực sử dụng Thiên Đông Thần Quyền, đưa nó đánh chết ở dưới quyền. Nghe Thiên Đông Giáp Sĩ nói như thế, Cơ Phong Vân lúc này mới yên lòng lại, xem ra Thiên Đông Giáp Sĩ cũng không có khinh địch sơ suất Thiên Đông Thần Quyền uy lực, Cơ Phong Vân là rõ ràng, chỉ cần Thiên Đông Giáp Sĩ toàn lực mà làm, đầu kia âm hiểm bạch hổ, chỉ sợ liền tránh né cơ hội cũng không có. Xác định Thiên Đông Giáp Sĩ cũng không có khinh địch sau đó, Cơ Phong lúc này mới an tâm mang theo hắn tiến nhập đấu trường. Cùng ngày Đông Giáp Sĩ cùng Bạch Tiểu Khí tiến vào trong đấu trường, đấu trường bên trong bầu không khí lập tức đạt đến cao trào. Không ai từng nghĩ tới, Thiên Đông Giáp Sĩ mới dám dám ra sân, liền trực tiếp huy quyền mà ra, năm đấm kia phía trên thần quang giống như sóng to gió lớn hướng về Bạch Tiểu Khí bao phủ mà đi, để cho Bạch Tiểu Khí liền tránh thoát cơ hội cũng không có. Trước 1065. Cái gì cũng không có tác dụng. Trước 1065, cái gì cũng không có tác dụng đi lên chính là Thiên Đông thần quyền, đây là quyết tâm phải trực tiếp đánh nổ âm hiểm Hồ a. Có lý giải Thiên Đông Giáp Sĩ người, nhất thời hưng vấn xem như lần trước có thể sát tiến trước 10 sùng vật, thiên đông giáp sĩ cũng coi như là mọi người đều biết. thiên đông thần quyền lực sát thương có thể cũng không phải cái này cấp bậc bên trong tối cường, nhưng mà lực phá hoại cũng có thể xếp vào trong đệ nhất cấp bậc. chân chính để cho thiên đông thần quyền nổi danh, là thiên đông thần quyền phối hợp thiên đông giáp sĩ nhiều sóng đặc tính, sẽ sinh ra truy tung hiệu quả. quyền ra không về, không chúng không ngừng. trên cơ bản thiên đông thần quyền vừa ra, đối thủ cũng chỉ có thể lựa chọn chính diện cứng rắn. bằng không thiên đông thần quyền một quyền tiếp một quyền, đến lúc đó quyền lực vô cùng vô tận, liên tục đối kháng hoành cơ hội cũng không có đối phó thiên đông thần quyền, chính là muốn tại quyền thứ nhất liền đánh bại nó. Thế nhưng là bạch tiểu khí lại như cũ giống như mọi khi, trực tiếp liền chạy, căn bản vốn không cùng trời Đông Giáp sĩ chính diện cứng đối cứng. Thấy cảnh này, có chút đối với trận đấu này còn còn có chút ít hưng phấn người, đều cảm thấy có chút không có ý nghĩa. Thiên Đông Giáp sĩ đi lên chính là Thiên Đông Thần Quyền, Bạch Hổ lựa chọn trốn tránh, thắng bại đã phân, không cần nhìn cũng đã biết kết quả là dạng gì xuất sinh dù sao cũng là xuất sinh, có như vậy ý tưởng trí thông minh cũng là có hạn, cùng loại này quy cao loại người hình sùng vật so sánh còn kém nhiều lắm. Quyền thứ nhất không tiếp, kế tiếp liền không có cơ hội, bởi vì nhỏ mất lớn, tiểu thông minh không thể chấp nhận được. Mọi người đều cảm thấy Bạch Tiểu khí sắp xong rồi, sự thật cũng hướng về bọn hắn tưởng tượng phương hướng phát triển. Bạch Tiểu khí chỉ là nẻ mấy quyền, toàn bộ đấu trường ở trong quyền lực đã giống như dòng lũ khói động bánh chướng, để cho Bạch Tiểu khí cơ hồ không có tránh né không gian. Trước sau thời gian cũng bất quá chính là 2 3 giây, Thiên Đông Giáp si nói hắn muốn tại 3 giây bên trong giải quyết Bạch Tiểu khí, đến cũng không phải đang nổ, năng lực quả thực có chút kinh người. Lâm Thâm nhìn cũng là hơi kinh ngạc, hôm nay Đông Thần Quyền, đến là cùng hắn Đạp Lãng Quyền có mấy phần dị khúc đồng công chi diệu. Chỉ có điều Thiên Đông Thần Quyền bởi vì không có liên tục năng lực khống chế, cho nên tương đối khó lấy thế tạo thành sóng sau đẻ sóng trước trợ rút. Bất quá coi như như thế, thanh thế cũng đã mười phần do người, triều tịch một dạng quyền lực đuổi theo bạch tiểu khí, không đem nó thôn phệ không chết bỏ qua. Lâm thâm gặp loại tình huống này, cũng định muốn chịu thua đem bạch tiểu khí cầm trở về. Bạch tiểu khí thực lực là rất mạnh, nhưng mà tiên cơ đã mất, chiến đấu như vậy rất dễ dàng xảy ra chuyện. Nó dù sao mới vừa vẫn xuất sinh không có mấy tháng, vẫn là một cái tiểu gia hỏa, Lâm thâm không có tính toán bây giờ liền để nó tiếp xúc tàn khốc như vậy chiến đấu. Thế nhưng là một giây sau, Lâm thâm lại ngơ ngác một chút, muốn chịu thua quyết định cũng tạm ngừng Bạch tiểu khí tốc độ đột nhiên đề lên tới một loại trình độ khủng bố, ngạnh sinh sinh tại trong khe hẹp tìm được khe hở, tránh đi quyền lực truy kích. Thân thể của nó như có tiếng gió di đảo, để cho bạch tiểu khí tốc độ càng lúc càng nhanh, cái kia bành chướng giống như là biển gầm quyền lực, vậy mà đuổi không kịp nó tốc độ này cũng quá nhanh, đã đột phá hạ vị giai mức cực hẳn a. Thời gian nó đặc tính chính là tốc độ hệ đó a, khó trách như thế sẽ chạy. Đáng tiếc, tốc độ lại nhanh cũng vô dụng. Nếu như là ở bên ngoài, còn có cơ hội kéo dài khoảng cách thoát khỏi thiên đông thần quyền. Nhưng đây là đấu trường bên trong a. Thiên Đông thần quyền quyền lực chẳng mấy chốc sẽ tràn ngập đấu trường, đến lúc đó tốc độ lại nhanh, không có tránh né không gian cũng là vô dụng. Không thể không nói, có thể tiến vào trước 10 sủng vật cũng là có chút đồ vật, Bạch Tiểu Khí xong đời. Thiên Đông giáp sĩ mặc dù không có có thể tại 3 giây bên trong đánh tan Bạch Tiểu Khí, bất quá hắn quyền lực càng ngày càng mạnh, chính như tất cả mọi người dự đoán như vậy, hẳn là không cần bao nhiêu thời gian, kinh khủng quyền lực liền sẽ giống như biển cả bao phủ toàn bộ đấu trường, đến lúc đó Bạch Tiểu Khí liền tất nhiên không chỗ có thể trốn. Bạch Tiểu Khí lại không quản được nhiều như vậy, nó bị thanh thế này dọa sợ tăng lên tốc độ cực nhanh trôn tránh, nhìn giống như là cấp bách không chọn lội chó nhà có tăng. mắt thấy kinh khủng quyền lực thu nạp, lưu cho bạch tiểu khí không gian đã cơ hồ không có, có chút đổi cầu vào nghèo ngõ hẻm hương vị. lâm thâm lại không có vội vã chịu thua, bởi vì thấy được bạch tiểu khí buộc phát ra tới tốc độ, hắn đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. tiểu sắc tài vận bốn huynh đệ ở trong, bạch tiểu khí mặc dù là nhỏ gầy nhất nhát gan nhất một cái, nhưng mà lực phòng ngự của nó lại cũng không thấp. phía trước bốn huynh đệ cùng một chỗ đùa dở thời điểm, cái khác ba con tiểu bạch hổ cũng không có cái gì dị trạng liền trên người nó thường xuyên sẽ xuất hiện kỳ dị bạch quang, bạch quang kia để cho hẹp hỏi cơ thể biến rất cứng cỏi. Cũng không phải bởi vì ít rượu bọn chúng hạ thủ hung ác mới kích phát hẹp hỏi đặc tính, mà là hẹp hỏi chính mình quá nhát gan, lại sợ đau, cho nên rất dễ dàng liền sẽ bị sợ ra đặc tính. phía trước lâm thâm cùng một chỗ cho là loại trắng đó ánh sáng liền là nắm giữ năng lực phòng ngự, chính là bạch tiểu khí nêu sóng đặc tính. thế nhưng là vừa mới nhìn thấy nó ra tốc năng lực, rõ ràng không phải một chuyện hẹp hỏi ra hỏa này chẳng lẽ là xong đặc tính? lâm thâm thầm nghĩ trong lòng, nghĩ lại quan sát quan sát giống hẹp hòi tính cách như vậy, không bị bức đến tuyệt cảnh, thật đúng là không nhìn ra tới thực lực của nó đến cùng như thế nào. tất nhiên gia tốc cũng đã lợi hại như thế, như vậy phong ngự đặc tính hẳn là cũng sẽ không kém, coi như không thể cùng tiên đông giáp sĩ chống lại, hẳn là cũng không đến mức bị ba lượng quyền đã chết. lâm thâm ngón tay liền đặt ở trên bỏ quyền cái nút, tùy thời chuẩn bị trước tiên bỏ quyền. bạch tiểu khí đã bị bức đến lui không thể lui trình độ, con hổ kia khuôn mặt phía trên, vậy mà lộ ra mười phần nhân tính hóa vẻ hoảng sợ, mắt thấy kinh khủng quyền lực giống như sóng lớn đánh tới, bạch tiểu khí bị sợ liền xuất thủ nhảy bính liều mạng đều quên, thiên quyền lực trực tiếp đập vào thân thể của nó phía trên kết thúc có người trong lòng thở dài, vốn cho là lại là một hồi đặc sắc đại chiến, không nghĩ tới chỉ là một hồi não kịch. Từ đầu tới đuôi chính là một hồi truy đuổi, giống như là Tiểu hài Tử chơi nhà tròi. với anh, tiếng nổ khủng bố vang lên, năng lượng vòng bảo hộ đều bị tạc lắc lư, kết nối không ngừng mà giống như thủy triều bình thường quy lực, kết nối không ngừng truy đuổi đánh vào bạch tiểu khí trên thân, sinh ra nổ tung một đợt liền một đợt, căn bản không có đỉnh chỉ dấu hiệu so trong tưởng tượng phải đơn giản rất nhiều. Cơ Phong Vân nhẹ nhàng thở ra, hắn cảm thấy chính mình phía trước là khẩn trương thái quá. Thiên Đông Giáp sĩ vẫn là rất đột nhiên, làm sao lại dễ dàng thua như vậy? Những người khác cũng không sai biệt lắm, đều cho rằng bạch tiểu khí nhất định phải thua, thậm chí là có khả năng đã bị đánh chết, chỉ sợ liền chịu thua cũng không kịp. Thiên Đông Giáp Sĩ Tựa Hồ cũng cho rằng bạch tiểu khí cũng đã bị đánh chết, đỉnh chỉ hoành ra Thiên Đông Thần Quyền. Đôi mù dần dần tán đi, đám người lại giật mình phát hiện, ở đó trong buổi mù có một cái hiện ra bạch quang thân ảnh chậm rãi đi ra nó không có việc gì. Thấy rõ ràng cái kia từ trong bạch quang đi ra tới thân ảnh, có người kinh ngạc kêu thành tiếng đã nhận lấy nhiều như vậy kinh khủng quyền lực báng kích, bạch tiểu khí nhìn vậy mà một chút việc cũng không có, lông tóc trên người đều ra ánh sáng màu trắng giống như đám chìm trong trong thánh huy đừng nói là bị giết chết ngay cả lông trên người cũng không có đi một cây không ai có thể tin tưởng lần trước có thể xông vào trước mười thiên đông giáp sĩ mãnh liệt như vậy thế công vậy mà không gây thương tổn được bạch tiểu khí thiên đông giáp sĩ chính mình cũng không tin đột nhiên lần nữa huy quyền đánh phía bạch tiểu khí lần này tất cả mọi người đều nhìn rõ ràng kinh khủng thiên đông thần quyền đánh vào bạch tiểu khí trên thân cũng chỉ là tựa như gió nhẹ mơn trớn đồng dạng để cho bạch tiểu khí trên người run rẩy hơi có chút chập chờn trừ cái đó ra cái gì cũng không có tác dụng trước 1066 quan quân đứng đầu Chương 1066, quán quân đứng đầu bất phá phòng. Tất cả mọi người đều giật nảy cả mình, không dám tin vào hai mắt của mình. Thiên Đông Thần Quyền mặc dù không tính là đỉnh cấp phá hư tính chất kỹ năng, nhưng cũng coi như là nhất lưu, đánh cùng giai sủng vật, thậm chí ngay cả phòng đều không phá được, thực sự để người có chút giật mình. Nếu như đối diện là nắm giữ Huyền Vũ huyết mạch, bản thân nắm giữ phòng ngự đặc tính sủng vật, đó cũng coi là bình thường. Thế nhưng là cái này, Bạch Hổ rõ ràng là tốc độ hình sủng vật, lực phòng ngự làm sao lại cao như vậy? Lại nhanh lực phòng ngự lại mạnh, đây là cái gì thần tiên sủng vật? Thiên Đông Giáp Sĩ vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định lần lượt buộc phát Thiên Đông Thần Quyền, thế nhưng là căn bản không có tác dụng gì. Bạch Tiểu Khí treo lên Thiên Đông Thần Quyền thủy chiều, từng bước một hướng đi Thiên Đông Giáp Sĩ. Bây giờ Bạch Tiểu Khí đã chiến thắng sợ hai tâm, không còn sợ hai ruột rẻ. Nó đi vài bước, trực tiếp buộc phát ra tốc độ khủng khiếp, trong chốc lát đụng thủng quỷ lãng, giống như màu trắng ác quỷ nào về phía Thiên Đông Giáp Sĩ. Thiên Đông Giáp Sĩ tốc độ cũng không chậm, kỹ xảo lại tốt, thế nhưng là tại tốc độ khủng khiếp phía dưới, lại trốn không đến Bạch Tiểu Khí công kích, chỉ có thể cưỡng ép ra quyền ngăn cản. Quân chỉ là vừa mới tiếp xúc. Thiên Đông Giáp sĩ hai tay tính cả cánh tay cùng một chỗ liền bị chặt đứt, bạch tiểu khí lợi chảo vẫn như cũ tốc độ không giảm, vung hướng về phía Thiên Đông Giáp sĩ lồng ngực. Nếu như một chảo này vô chúng, thiên cơ thể của Đông Giáp sĩ liền sẽ bị lập tức vùn nát. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thiên cơ thể của Đông Giáp sĩ đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, là chủ nhân của nó cơ Phong Vân trước giờ lựa chọn chịu thua ta gõ, âm hiểm hồ đã vậy còn quá máy liệt, phòng thủ cao cao tốc cao công, âm hiểm hồ cũng quá hoàn mỹ a. Có năng lực như vậy, người ở nơi đó hèn cái cái lông a, trực tiếp đi lên vừa móng vuốt liền đập chết. Một trận chiến này trực tiếp đem bạch tiểu khí danh khí đánh ra nguyên bản không có tiếng tâm gì sùn vật, đống chốc thành đoạt giải quán quân đại đứng đầu. Mặc dù lâm thông báo tên là bạch tiểu khí, thế nhưng là bởi vì đại đa số người đều gọi nó âm hiểm hổ, ngược lại là bạch tiểu khí cái tên này, không thể nào thường dùng đồ tiểu đao càng thêm muốn bạch tiểu khí. Nữ tinh thần quan lần lượt đề cao treo thưởng giá cả, đã đem tiền thưởng đề cao đến 500 vạn, thậm chí chỉ là cung cấp một cái hữu hiệu tin tức, liền cho 10 vạn thái hư tệ, đơn giản hào không có nhân tính. chú ý bạch tiểu khí người càng ngày càng nhiều, bạch tiểu khí tiếp xuống trên tài, cơ hội biểu diễn cũng là bão đấy bạch tiểu khí phong cách chiến đấu vẫn như cũ như chú ý, bắt đầu cũng là chạy trốn làm chủ phát hiện đối thủ kỳ thực chẳng ra sao cả sau đó mới có thể phát động phản kích chiến đấu như vậy phong cách ngược lại dần dần bị người cho yêu thích người đi nếu mang lên có sắc nhã quang cái kia liền sẽ phải ra kết quả không giống nhau phía trước người quan chiến đều cảm thấy bạch tiểu khí là âm hiểm thế nhưng là biết bạch tiểu khí rõ ràng nắm giữ thực lực tuyệt đối cũng không lựa chọn chủ động xuất kích sau đó hướng gió liền bắt đầu không hiểu thấu thay đổi cái gì âm hiểm hổ đi rõ ràng chính là thân sĩ hổ trước hết để cho đối thủ biểu hiện sau đó lại ra tay bằng không ta hồ trực tiếp ra tay đối thủ căn bản không có cơ hội biểu hiện yếu nhã quá yếu nhã cái này gọi là tiên lễ hậu binh. Ta hổ thực sự thật là đáng yêu quá có lẽ phép. Bạch Tiểu khí bây giờ hỏa rối tinh rối mù, cái gì thân sĩ hổ, yêu gia hù, lễ phép hổ các loại ngoại hiệu, không biết có bao nhiêu. Càng ngày càng nhiều người thích loại này sủng vật, đều đang hỏi thăm từ nơi nào có thể bắt được loại này dị dạng loại, đáng tiếc nhưng không ai biết. Theo Bạch Tiểu khí một hồi lại một trận thắng lợi, danh khí cũng càng ngày càng cao. Tại thứ 11 vòng thời điểm gặp gỡ lần trước quán quân sủng vật bảy chảo thần điệu thời điểm, Bạch Tiểu khí lần nữa phát thần quang, xinh xinh treo lên bảy chảo thần điệu công kích, đem nó từ trên trời nhào xuống, không, có phí quá lớn công phu, liền thu được thắng lợi. Vào thời khắc ấy, Bạch Tiểu Khí liền đã thành chuyện đương nhiên quán quân đứng đầu, tất cả mọi người đều cho rằng Bạch Tiểu Khí nhất định có thể đoạt giải quán quân, cơ hồ không có gì huyền nhiệm. Thậm chí đã có người bắt đầu cho Bạch Tiểu Khí mang lên hạ vị đệ nhất thần sùng chi danh, còn có không ít người đã đang suy đoán Bạch Tiểu Khí có thể hay không chính là tứ đại trùng cực sinh vật bên trong bạch hồ. Thanh Luân Tử cùng Long Tu Tử thần sắc hết sức cổ quái, bọn hắn cùng Lâm Thâm cùng một chỗ tại cái kia thắng trở về phía trên tinh cầu đi săn. Bên cạnh Lâm Thâm liền mang theo rượu, sắc tài khí bốn huynh đệ, Thanh Luân Tử cùng Long Tu Tử tự nhiên nhận ra Bạch Tiểu Khí, bọn hắn hiện tại trong lòng đều đang nghĩ bên ngoài bây giờ người đều nói bạch tiểu khí là hạ vị đệ nhất thần sủng, lại không biết giống nó lợi hại như vậy sủng vận. A thiên ở đây còn có ba cái đâu, hơn nữa bạch tiểu khí ở đây chỉ có thể sắp xếp đệ tứ. Lâm Thâm bây giờ biết cái này bốn cái bạch hổ, so với hắn trong tưởng tượng mạnh hơn nhiều, là cường hãn vô cùng chiến lực, liền đem bọn chúng đều mang ra làm lao lực. phía trước bốn người này mặc dù hình thể đang lớn lên, thế nhưng là tại Lâm Thâm trong cảm giác, bọn chúng vẫn là tiểu nãi hổ dáng vẻ, cho nên trước đó Lâm Thâm đều không như thế nào để bọn chúng đi ra chiến đấu qua. Bây giờ biết bọn chúng kỳ thực vô cùng máy liệt, tự nhiên không thể lại để cho bọn chúng trong nhà ăn uống chùa được bản thân lao động kiếm tiền mới được. Nhìn xem bốn cái bạch hổ giạt ra hoan bốn phía săn mồi, trong lòng Lâm Thâm rất là kỳ quái. Trước đây hắn cũng đã gặp cái này, chỉ cái tiểu ra hỏa phụ mẫu, lực chiến đấu của bọn nó mặc dù không kém, nhưng mà giống như không có rượu, sắc, tài, khí mạnh như vậy, bằng không đặng a đóa cũng sẽ không trướng mắt những thứ này. Bạch hổ ít rượu bọn chúng khó trách là đột biến lên gen. Lâm Thâm thực sự không nghĩ ra, bọn chúng làm sao lại mạnh như vậy? Phía khu vực này cũng là hạ vị sinh vật, Lâm Thâm cũng không cần lo lắng bọn chúng sẽ gặp phải phiền phức, để bọn chúng chính mình đi đi săn, chỉ mất một chút thời gian, ít rượu bọn chúng liền điều trở về mấy cái nhiều sáng nguyên. Lâm Thâm nhìn một chút, phát hiện bên trong vẫn còn có một cái biến dị phẩm chất gia thiên hình, có này bốn cái thần sủng, chỉ cần thao tác thỏa đáng, về sau ngươi có thể bao hết sủng vật đại tái ít nhất mấy chục năm quán quân a, căn bản không cần lại vì tài nguyên. Dầu gì, Long Thu Tử nói, Thanh Luân Tử phụ hòa nói, trước tiên có thể bồi dưỡng một cái đến thượng vị giai, lại bồi dưỡng một cái đến trung vị giai, bao hết ba cái cấp độ tất cả quán quân. Hạ vị giai quán quân còn dễ dàng cầm một chút, số đông chân chính lợi hại sủng vật cũng sẽ không tại hạ cấp độ dừng lại quá lâu, muốn cầm trung vị giai cùng thượng vị giai quán quân, sẽ không có dễ dàng như vậy. Lâm Thâm nói coi như không cầm được quán quân, lấy những thứ này bạch hổ tiềm lực, tiến vào trước 10 không khó lắm, đó cũng là số lớn tại Nguyên A hơn nữa hạ vị giai quán quân giữ chắc, nhiều sóng đan nhưng là một cái đồ tốt, để dùng cho ít rượu bồi bổ, trung vị trên bậc cấp độ quán quân cũng không phải không có khả năng." Thanh Luân Tử nói. Bọn họ cũng đều biết, ít rượu mới là bốn cái bạch hổ ở trong mạnh nhất cái kia, hình thể đều nhanh so cái khác ba con bạch hổ lớn gấp đôi, như đầu trâu được hùng tráng sau này hay nói a." Lâm Thâm nhìn xem bốn cái bạch hổ, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, bốn người này, đến cùng có khả năng hay không là tứ đại trung tự sinh vật huyết mạch hậu đại đang nói chuyện trời đất thời điểm." Lâm Thâm thu đến Lưu Tư Minh gửi tới tin tức, để cho hắn lập tức trở về Bích Lạc Thiên một chuyến. Chương 1067 chính mình người. Chương 1067 chính mình người. Lưu Tư Minh tâm tình bây giờ vô cùng không tốt, Ngô Thanh gần nhất mấy lần hỏi thăm A Thiên sự tình, rõ ràng không có cần Vương Tha A Thiên dự định. Hắn vô tình hay cố ý cho Ngô Thanh đề cập qua mấy lần, A Thiên hẳn không có vấn đề, có vấn đề là cái kia sử Ngọc Thanh thế nhưng là Ngô Thanh cũng không đưa có thể hay không, chỉ là để cho hắn tiếp tục giám sát A Thiên, cho nên Lưu Tư Minh bây giờ một mực vẫn là tại giám sát Lâm Thâm. Hắn sợ dĩ cho Lâm Thâm như thế một cái chức quan nhà tản cũng là có như thế một cái suy tính ở bên trong. Chỉ có điều Lâm Thâm biểu hiện, Lưu Tư Minh vẫn luôn là nhìn trong mắt, căn bản là không có vấn đề gì. Hơn nữa không tranh không đoạn, để cho làm cái gì làm cái gì, cũng không nhiều xen vào chuyện bao đồng để đó dùng tốt như vậy người lại không thể dùng. Cái này khiến gần nhất vô cùng thiếu khuyết nhân thủ Lưu Tư Minh rất là phiền muộn. Bích Lạc Thiên thiệt hại nghiêm trọng, vì duy trì Bích Lạc Thiên vận chuyển, chính hắn hướng bên trong dán không ít tài nguyên mới đem cục diện ổn định. Gần nhất Lưu Tư Minh liền suy nghĩ lấy như thế nào nhanh đưa tiền cho kiếm về, bằng không tiếp tục như vậy Bích Lạc Thiên sớm muộn phải xong đời đại nhân. Lâm Thâm đi đến, hướng về Lưu Tư Minh hành lễ A Thiên A. Tới tới tới, nếm thử ta vừa mới lấy được cái này, đồ tốt ta. Lưu Tư Minh cười híp mắt để cho Lâm Thâm ngồi xuống, lấy ra một bình không biết là thứ gì chất lỏng, cho Lâm Thâm rót một chén. Lâm Thâm cũng không hỏi là cái gì, trực tiếp bưng lên liền uống một ngụm. Lưu Tư Minh gặp hình dáng càng cao hứng hơn, điều này nói rõ Lâm Thâm đối với hắn là phi thường tín nhiệm, coi hắn là chính mình người. Lâm Thâm đương nhiên sẽ không tín nhiệm Lưu Tư Minh, chỉ bất quá hắn nắm giữ Thuyết tiến Hóa, độc tố cái gì đối với hắn căn bản vô dụng đồ tốt ta, lại có thể tăng thêm sức mạnh thuộc tính. Đại nhân, đây là cái gì? Lâm Thâm chỉ cảm thấy một cỗ năng lượng kỳ quái quét tán đến toàn thân, vậy mà để cho lực lượng của hắn thuộc tính tăng lên một điểm đây là thanh nguyên dịch, là từ một loại tên là thanh nguyên thảo nhiều song thực vật bên trong lấy ra. Thanh nguyên thảo loại thực vật này, chỉ có bên trong Thiên Tinh khu một cái tinh hệ có thể trồng trọt, hơn nữa sản lượng không quá cao, cũng coi là một cái hiếm có độ vật. Lưu Tư Minh nói lấy, lại cho Lâm Thâm rót một chén thứ quý giá như thế. Lâm Thâm lời nói còn chưa nói hết, liền bị Lưu Tư Minh đánh gậy a thiên a, nghe nói ngươi là xuất thân bên trong Thiên Tinh khu đặng gia đúng không? Lưu Tư Minh nói đúng vậy. Lâm Thâm chứng minh thân phận là đặng cùng cho hắn làm. Tự nhiên là treo ở đặng gia danh nghĩa, đối với ngoại nhân tới nói, hắn chính là xuất thân đặng ra. Lưu Tư Minh nghe vậy cười nói, ngươi cùng thân gia đám hỏi chuyện ta cũng nghe nói, thân thanh tuyết đây chính là cái đại mỹ nhân, ngươi có phù ca. Lâm Thâm giật mình, chính là muốn phủ nhận, Lưu Tư Minh lại không có cho hắn cơ hội này, lại tiếp tục nói, cái này thanh nguyên thảo chính là thân gia thuộc hạ tinh hệ trồng chọn ra tới, địa phương khác có thể giải không ra. Ngươi có thân gia tầm quan hệ này, về sau nói không chừng chúng ta còn có cơ hội hợp tác. Ngươi cũng biết, lần này chúng ta bích lạc tiên tổn thất nặng nề sở nghiên cứu xem như phế đi, trong thời gian ngắn rất khó trùng kiến hoàn thành nghiên cứu phát minh sản phẩm mới, chỉ có thể dựa vào một chút lao sản phẩm trèo chống bích lạc thiên vận chuyển. Gần nhất ta nghĩ bên trên một đầu thần nguyên đan dây chuyển sản xuất, nhưng mà bên trong có một vị chủ yếu tài liệu rất khẩn trương. Thanh nguyên thảo, lâm thâm nghe hiểu lưu tư minh ý tứ a thiên, ngươi quả nhiên là người thông minh, ngươi có quan hệ, chỉ cần giúp ta giải quyết thanh nguyên thảo, ta để ngươi thăng liền tăng cấp. Lưu tư minh nói đại nhân, ta cùng thân gia kỳ thực thật sự không có quan hệ gì. Lâm thâm thở dài nói, lưu tư minh lại tựa hồ như không có nghe được lâm thâm lời nói đồng dạng đứng dậy đi đến lâm thâm bên cạnh, vỗ lâm thâm bả vai nói, a thiên, ngươi là người thông minh, ta cũng không đặt ngươi. phía trước ta xác thực nhằm vào qua ngươi, sử Ngọc thanh cũng xác thực là ta phải đi giám sát ngươi, ngươi biết đây là vì cái gì sao? đại nhân tự nhiên có đại nhân suy tính. lâm thâm nói đó là bởi vì ngươi quá ưu tú. lưu thư minh nói lấy lấy ra một tấm hình, đặt ở trước mặt lâm thâm, nhận biết cái này người sao? phía trước giống như ở trong trận đấu gặp qua. lâm thâm nhìn kỹ một chút, tựa như là hắn tham gia trận đấu lúc một cái đối thủ người này gọi Ngô tiểu minh. Tại sử bắn trong tranh tài danh tiếng rất vang, rồi hắn lần thứ nhất đi tham gia cứng rắn nhất thần nhân tranh tài liền gặp ngươi, hạ chàng bị đào thải. Ngô Tiểu Minh cùng đại nhân ngài có quan hệ. Lâm Thâm kinh ngạc nhìn hỏi. Lưu Tư Minh nhàn nhạt nói, hắn cùng ta không có quan hệ gì, nhưng mà Ngô đại thần quan là hắn thân thúc thúc, thì ra là Ngô Thanh đại thần quan đang nhắm vào ta. Lâm Thâm bừng tỉnh đại ngộ cho nên ngươi hẳn là biết rõ, ta cũng là không có cái không có biện pháp. Mặc dù cùng là cựu tinh thần quan, nhưng mà Ngô Thanh hắn bây giờ là đại diện đại thần quan, mệnh lệnh của hắn ta không thể không nghe. Lưu Tư Minh đem có chuyện đều đẩy tới trên thân Ngô Thanh, tựa như cùng hắn không hề có một chút quan hệ. Ngươi bây giờ là Tam Tinh Thần Quan, đối với ngươi cái tuổi này cùng Tư Lịch tới nói, có thể trở thành Tam Tinh Thần Quan đã rất hiếm thấy. Nhưng mà ngươi có nghĩ tới không? Nếu như Ngô Thanh thật sự lấy xuống Đại Diện Mũ, thành chân chính Đại Thần Quan, đến lúc đó hắn muốn cả một cái Tam Tinh Thần Quan, đây chính là quá dễ dàng, tùy tiện cũng có thể đem ngươi đều đi nhận trước địa phương nào. Lưu Tư Minh ngữ trọng tâm trường nói, nhưng mà nếu như ngươi có thể trở thành Thất Tinh Thần Quan, cho dù hắn là Đại Thần Quan, muốn động ngươi cũng không có dễ dàng như vậy. Dù sao muốn điều động một cái thất tinh thần quan, cần thông qua cựu tinh hội nghị thảo luận, có nhiều hơn phân nửa cựu tinh thần quan đồng ý, mới có thể điều động thất tinh thần quan. Ta bây giờ chỉ là hạ vị thần người. Trong lòng lâm thâm tin tưởng, thất tinh thần quan cần phải có thượng vị thần người cấp độ, mới có thể tấn thăng dưới tình huống bình thường. Ngươi muốn tấn thăng thất tinh thần quan cần thời gian rất lâu, nhưng là bây giờ liền có cơ hội này, ngươi cho Bích Lạc Thiên giải quyết thần nguyên đan sinh sản, ta hết lòng ngươi thành lục tinh thần quan, đây là năng lực ta cực hạn. Tiếp đó chuẩn bị cho ngươi cái nghiên cứu viên danh hiệu, lại tìm người làm mấy cái thí nghiệm hạng mục, ngươi cái gì cũng không cần làm, thành quả đều tính ngươi có những cơ sở này, xin thành thất tinh thần quan, có rất lớn tỷ lệ là có thể thông qua. Lưu Tư Minh vẽ lên thật là lớn một cái bánh đại nhân, ta cùng thân gia. Lâm Thâm biết có thể trở thành thất tinh thần quan, tự thân liền rất an toàn nhiều, nhưng mà liền Lưu Tư Minh đều không lấy được số lớn thanh nguyên thảo, hắn như thế nào có thể giải quyết đừng nói hắn không phải đặng a đoá, coi như hắn là đặng a đoá, thành thân gia có dễ, thân gia chỉ sợ cũng sẽ không vì hắn liền cho Lưu Tư Minh số lớn thanh nguyên thảo không cần phải gấp, ngươi trước tiên nghĩ cân nhắc, lúc nào nghĩ rõ lại cho ta trả lời chắc chắn, ngươi là người của ta, bây giờ có ta bảo. Cái ngươi, nô đại thần quan cũng không thể đem ngươi như thế nào Lưu Tư Minh gương mặt nghĩa khí bộ dáng, Lâm Thâm nghe hiểu hắn lời nói bên trong ý tứ, bây giờ Lưu Tư Minh có thể che đợi hắn, nhưng mà nếu như hắn không thể trợ giúp Lưu Tư Minh, vậy thì không phải là người mình. Lưu Tư Minh tử nhưng cũng cũng sẽ không lại che đợi hắn. Trước 1068, Lâm Thâm dự định. Trước 1068, Lâm Thâm dự định. Rời đi Bích Lạc Thiên trở lại tinh cầu của mình sau đó, Lâm Thâm nụ cười trên mặt mới dần dần thu liễm Lưu Tư Minh, Nô Thanh. Trong mắt Lâm Thâm lướt qua một tia khói mù, hắn căn bản không có nghĩ qua muốn đi giúp Lưu Tư Minh làm Thanh Nguyên Thảo, coi như hắn lấy được, giống Lưu Tư Minh loại này hám lợi người sẽ vì hắn đắc tội sắp thành đại thần quan Ngô Thanh sao? Coi như không cần đầu óc suy nghĩ, Lâm Thâm cũng biết không thể nào. Hiện tại hắn còn có giá trị lợi dụng, Lưu Tư Minh đối với hắn có thể hảo ngôn hảo ngữ. Nếu hắn không có giá trị lợi dụng, Lưu Tư Minh mức bỏ tốc độ của hắn tuyệt đối có thể nhanh đến để cho hắn liền xe đèn sau so đều không nhìn thấy. Nhưng là bây giờ không vừa lòng Lưu Tư Minh, vậy thì đồng nghĩa với cùng Lưu Tư Minh là địch. Chỉ sợ không cần đến Ngô Thanh ra tay, Lưu Tư Minh liền sẽ tới trước chỉnh hắn, không đem hắn cả đến nghe lời liền tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Từ hắn tìm Lâm Thâm nói ra chuyện Thanh Nguyên hảo. Kỳ thực liền đã làm xong dự định, hắn muốn không phải Lâm Thâm nghe lời, mà không phải cân nhắc. Nếu như Lâm Thâm không đáp ứng, Lưu Tư Minh sợ rằng sẽ dùng hết hết thể thủ đoạn, thẳng đến Lâm Thâm đi vào khuôn khổ mới thôi. Lâm Thâm biết tình huống hiện tại rất phiền phức, phía trước hắn không có cái gì giá trị lợi dụng, Lưu Tư Minh chướng mắt hắn, tự nhiên không tâm tình để ý đến hắn. Bây giờ có có thể lợi dụng chỗ, tuyệt không có khả năng buông tha hắn để cho hắn lo lắng còn không phải Lưu Tư Minh. Lâm Thâm chân chính lo lắng chính là Ngô Thanh. Hắn hoài nghi Ngô Thanh cũng không phải bởi vì Ngô Tiểu Minh sự tình mới im hắn, từ hắn gia nhập vào khu Nam Tinh Thần cũng bắt đầu Ngô Thanh tựa hồ ngay tại thăm dò hắn tựa hồ đối với hắn có chỗ hoài nghi đi hồ từ thiên lao bên trong trốn ra tới chuyện lâm thâm vẫn luôn canh cánh trong lòng đây tuyệt đối là đang thử thăm dò hắn Từ lưu tư minh nơi đó lại nghe thấy ngô thanh giam hắn như vậy cái này khiến lâm thâm càng thêm hoài nghi ngô thanh đoán được thân phận của hắn hơn nữa một mực tìm kiếm chứng cứ đây mới là lâm thâm chân chính lo lắng khu nam tinh thần cung chỉ sợ là không có cách nào đợi tiếp nữa phải nghĩ biện pháp thoát ly khu nam tinh thần cung mới được lâm thâm nhíu mày suy tư căn cứ vào tiên đình điều luật nếu thành tinh thần quan liền không khả năng lại thoát ly tinh thần cung cưỡng ép rời trước sẽ bị coi là vi phạm tiên đình điều luật nhẹ thì đánh vào thiên lao Trọng thì có thể trực tiếp giết chết đến lúc đó chính hắn có những tinh cầu kia quyền hạn đều sẽ bị chọc từng mảng hoặc không chỗ có thể trốn hoặc sẽ bị tinh thần quan bắt ruột trong hũ trước đây lâm thâm là vì cứu đi ổ cùng lão vệ mới không thể không lựa chọn tới khu nam tinh thần cung bây giờ muốn rời đi lại không có dễ dàng như vậy kỳ thực phía trước lâm thâm cũng có nghiên cứu qua muốn thoát ly khu nam tinh thần cung vậy cũng chỉ có một con đường có thể đi đó chính là điều đi những thứ khác tinh thần cung nhưng mà con đường này đồng dạng không dễ đi lục đại tinh thần cung mặc dù cùng thuộc tại thiên đỉnh nhưng mà các bộ môn cũng là độc lập tinh thần quan muốn chuyển đổi môn đỉnh cũng là cực kỳ khó khăn co như những thứ khác tinh thần cung muốn người, cũng phải nhìn khu nam tinh thần cung có nguyện ý hay không thả người. Nếu như khu nam tinh thần cung không muốn thả người, Lâm Thâm liền không khả năng chuyển đi những thứ khác tinh thần cung. Nhìn dường như là không có đường có thể đi, nhưng mà Lâm Thâm vẫn còn có một tia hy vọng. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần khu nam tinh thần cung không thả người, Lâm Thâm liền không khả năng chuyển đi những thứ khác tinh thần cung, nhưng mà còn có một loại tình huống ngoại lệ. Bên trong Thiên Tinh Cung là Tiên Đỉnh Trung Ương Hội Tâm, Ngọc Hoàng Thượng Đế cũng là Tiên Đỉnh Cậu chủ, sáu vị đại đế đứng đầu. Nếu như là Ngọc Hoàng Thượng Đế trực tiếp hạ lệnh điều người, như vậy cho dù là khu nam tinh thần cung không muốn thả người, cũng chỉ có thể thả người người bên ngoài cho dù có thông tin quan hệ cũng không khả năng tìm đến ngọc hoàng thượng đế hỗ trợ điều động việc làm nhưng mà lâm thâm cũng không mở dạng ngọc hoàng thượng đế là hắn thủ hộ tiên linh nói không chừng thật là có cơ hội đương nhiên lâm thâm không phải thật đi tìm ngọc hoàng thượng đế cũng không có dự định nếm thử triệu hoán ngọc hoàng thượng đế lâm thâm là dự định đi bên trong thiên tinh khu tinh thần cung thử thời vận trong khoảng thời gian này tại tinh thần cung làm việc lâm thâm cũng không phải là chẳng được gì hắn đã làm rõ ràng mỗi cái bên trong tinh thần cung đều có độc lập hệ thống trí não tinh thần cung các hạng chỉ lệnh cũng là thông qua một bộ này hệ thống trí não ban bố thậm chí là tất cả khu đại đế chỉ lệnh cũng là đại thần quan thông qua hệ thống trí não cùng bắt được liên lạc từ đó thu hoạch được chỉ lệnh đáng tiếc đây là khu nam lâm thâm tiếp xúc qua khu nam tinh thần cung hệ thống trí não cũng không thể đối nó sinh ra ảnh hưởng bây giờ trong lâm thâm muốn đi vào trong thiên tinh thần cung tiếp xúc đến thiên tinh thần cung hệ thống trí não sẽ có khả năng lợi dụng bộ kia hệ thống trí não lấy ngọc hoàng thượng đế danh nghĩa cho khu nam tinh thần cung hạ một đạo điều lệnh phía trước từng có không chế tiểu cứng rắn kinh nghiệm lâm thâm cảm thấy kế hoạch này khả thi còn là rất cao không thành công mà nói hắn cũng không có tổn thất gì Lô thanh là hạng người gì sẽ như thế nào đối phó hắn Lâm Thâm không biết được, nhưng mà Lưu Tư Minh chính là một đầu vĩnh viễn cung uy không quen sói đói, lúc nào cũng có thể sẽ đem giường cốt của hắn đều cho gặm sạch sẽ, vô luận như thế nào không thể lại tiếp tục ở lại chỗ này. Lâm Thâm không có nói cho Lưu Tư Minh, hắn cũng không phải đặng a đoạ sự tình, ngược lại coi đây là mở cớ, hướng Lưu Tư Minh suy nghỉ, nói là phải về đặng gia xử lý một số việc. Lưu Tư Minh cho là Lâm Thâm nghĩ hiểu rồi, muốn trở về giúp hắn xử lý Thanh Nguyên Thảo sự tình, thế là vui vẻ đáp ứng, rất sảng khoái cho Lâm Thâm phê giả. Lâm Thâm trước tiên liên lạc quần, mượn trước dùng quần quan hệ truyền thống đi đặng gia. Tinh Thần Cung nắm giữ xem xét truyền tống quý tích quyền hạn, Lưu Tư Minh muốn tra hắn truyền tống đi nơi nào, rất dễ dàng liền có thể làm được, cho nên Lâm Thâm không thể để cho hắn phát hiện manh mối, lần thứ nhất nhất thiết phải đi trước đẳng ra. Cũng may Lưu Tư Minh chỉ có xem xét khu Nam truyền tống tư liệu quyền hạn, chỉ cần đến bên trong Thiên Tinh khu, Lâm Thâm lại truyền tống đi cái nào hành tinh, cũng không phải là Lưu Tư Minh có thể tùy ý tra duyệt. Cũng không bài trừ Lưu Tư Minh ở chính giữa Thiên Tinh thần Cung có quan hệ, có thể tìm người tra ra hắn truyền tống quý tích nơi a, khi tinh thần quan cũng coi như, làm sao lại lựa chọn đi Nam Tinh Cụ, hẳn là ở chính giữa Thiên Tinh Cụ dạng này huynh đệ chúng ta giữa lẫn nhau cũng có thể có chút phối hợp đặng cung nhanh mồm nhanh miệng tới đón lâm thâm thời điểm trực tiếp liền đem trong lòng oán trách nói ra đặng nhị ca ta có phiền thoái, phải mời ngươi giúp ta một việc lâm thâm chân thành nói phiền thái gì ngươi không cần lo lắng mọi thứ có nhị ca ngươi ta tại đặng cung nói ta tại nam tình khu đắc tội người lâm thâm đem chính mình nô thanh cùng lưu tư minh sự tình nói cho đặng cung nghe đặng cung nghiêm túc sau khi nghe xong chân mày nhíu rất căng khu nam đợi trước đại thần quan cùng chúng ta đặng gia còn có chút giao tình nhưng mà hắn rời đi tiên đình đi phía ngoài tinh vực lúc gặp nạn bây giờ khu nam đại diện đại thần quan nô thanh cùng chúng ta đặng ra không có quan hệ gì. Dựa theo ngươi nói, cái kia Lưu Tư Minh lại muốn mượn tay của ngươi từ thân gia lấy tới Thanh Nguyên Thảo không đạt mục đích chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, ngươi tại khu Nam Tinh Thần Cung tình cảnh mười phần không ổn, nhất định phải mau mau rời đi. Ta cũng là muốn như vậy, ta muốn điều chỉnh đến bên trong Thiên Tinh Thần Cung tới. Lâm Thâm nói bên trong Thiên Tinh Thần Cung không thiếu cao cấp thần quan, cùng chúng ta đặng ra đến là đều có chút giao tình, thậm chí là đại thần quan cũng có thể sẽ bán cho ta đặng ra một chút mặt mũi, nhưng mà coi như đại thần quan muốn điều ngươi tới bên trong Thiên Tinh Thần Cung, chỉ sợ Ngô Thanh cùng Lưu Tư Minh cũng sẽ không thả người. Đặng cũng biết loại tình huống này Lâm Thâm căn bản không có khả năng điều tới ta biết. Lâm Thâm nhìn xem Đặng Cùng nói, cho nên ta muốn mời Đặng Nhị Ca ngươi lặng lẽ mang ta đi một chuyến bên trong Thiên Tinh Thần Cung. Ta có biện pháp có thể để bên trong Thiên Tinh Thần Cung điều ta đi qua. Ngô Thanh bọn hắn không thả người đều không được. Ngươi có thể có cái không có biện pháp. Ngô Thanh cùng Lưu Tư Minh sẽ không bỏ qua ngươi. Như vậy đi, ta tìm người đứng ra cùng Ngô Thanh nói. Dù sao chỉ là Tiểu hài Tử ở giữa chuyện, nghĩ đến Ngô Thanh cũng sẽ không chết cắn không thả. Không khó lắm hóa giải, tại sự tình không có giải quyết phía trước. Ngươi liền lưu lại ta chỗ này, không có người có thể động ngươi. Đặng Cung nói Đặng Nhị Ca. Ta thật có biện pháp, chỉ cần ngươi đem ta lặng lẽ mang đến bên trong Thiên Tinh Thần Cung, để cho ta ở nơi đó nghỉ ngơi hai ngày là được rồi, nếu là ta biện pháp này không làm được, lại nghe ngài. Lâm Thâm vội vàng nói. Chương 1069. Long nữ. Trước 1069, Long nữ đặng cuồng tự mình mang theo Lâm Thâm đi bên trong Thiên Tinh Thần Cung, mượn cớ là muốn tìm một vị cựu tinh thần quan đàm luận trước đây sinh ý đặng cuồng cùng cái kia cựu tinh thần quan nói sự tình, để cho chính hắn ở chính giữa thiên bên trong tinh thần cung đi một vòng đây là bên trong Thiên Tinh Thần Cung ngoại điện, tinh thần cung ngày mở cửa, tinh thần cung bên ngoài người, cũng có thể đến nơi đây tế bái hoặc cầu phúc. Ngoại trừ ngày mở cửa ngoại trừ bên trong thiên tinh khu tinh thần quan người bình thường là vào không được Lâm Thâm chỉ có thể tại ngoại điện đi một vòng nội điện chắc chắn là không cho phép tiến vào bất quá đối với Lâm thâm tới nói cái này cũng đã đủ rồi ngoại điện liền có hệ thống trí não Lâm Thâm chỉ cần tại trong một chỗ không người tiếp xúc đến thiên tinh thần cung hệ thống trí não cũng liền có thể nếm thử suy nghĩ của hắn bên trong thiên tinh thần cung lối kiến trúc vô cùng cổ lao không có hiện đại hóa nhà cao tầng chỉ là từng tòa cổ lão lang diêm thức kiến trúc nói là ngoại điện kỳ thực bao gồm mấy tọa phân điện cùng lớn như vậy quảng trường bởi vì không phải ngày mở cửa ngoại điện cơ hồ không có người nào chỉ có một ít tinh thần quan trên quảng trường quét dọn vệ sinh, đại điện cùng thiên điện môn cũng là ở. nhìn thấy trong đại điện có tinh thần quan đang cầu khẩn, lâm thâm trước hết đi một cái không có người thiên điện. trong thiên điện cung phụng cũng không phải ngọc hoàng đại đế, mà là một cái hai tay nâng lấy lớn tỏi vàng dòng tài thật tượng. ngay mở cửa thời điểm, tới đây tế bái cầu phúc người đặc biệt nhiều, hương hỏa cũng thịnh vượng nhất. hôm nay cũng chỉ có lâm thâm một người, lâm thâm quay đầu nhìn một chút bên ngoài, quảng trường quét dọn vệ sinh tinh thần quan cũng không có tại phụ cận, hắn liền đi tới bên cạnh một cái mang theo màn hình dụng cụ phía trước, khởi động dụng cụ. Cái dụng cụ bình thường này là dùng để giảng giải hoặc lúc cử hành nghi thức sử dụng, khu nam tinh thần cũng cũng có một dạng đồ vật đối với Lâm Thâm tới nói, thứ này tự nhiên không xa lạ gì, khởi động dụng cụ sau đó, một cái hình ảnh ba chiều lập tức tỏa ra, rất sống động giống như chân nhân bắn ra ra tới hình ảnh là một cái nữ đồng, nữ đồng kia nhìn thấy Lâm Thâm, đột nhiên hướng về phía Lâm Thâm bái xuống, lòng nữ bái kiến chủ nhân. Lâm Thâm nguyên bản trong lòng còn có chút thất vọng, thế nhưng là nhìn thấy nữ đồng này phản ứng, lập tức trong lòng đại định, việc này chắc chắn là có thể thành đứng lên đi. Lâm Thâm liếc mắt nhìn bên ngoài, sợ bị tinh thần quan phát hiện, vội vàng để cho long nữ đứng lên chủ nhân có phân phó gì. Long nữ đứng lên sau, vẫn như cũ một mực cung kính hỏi Long nữ có thể hay không giúp ta hạ một đạo điều lệnh, đem một cái tinh thần quan tử trong trường sinh tinh thần quan điều chỉnh đến thiên tinh thần cung tới. Lâm Thâm hỏi. Long nữ nghe xong khổ sở nói, chủ nhân, cái kia không tại quyền hạn của ta trong pháp vi, ta chỉ phụ trách tài thần điện giảng giải cùng nghi thức các loại sự nghi. Lâm Thâm nghe xong lập tức vô cùng thất vọng, vốn cho là bên trong tinh thần cung trí nào cũng là an thông, không nghĩ tới vậy mà quyền hạn còn có phân chia chủ nhân. Nếu như ngươi cần điều động tinh thần quan chức vị, có thể đi trong đại điện thao tác. Long nữ lại nói một câu, Lâm Thâm cũng nghĩ đến chỉ là bây giờ trong đại điện có mấy cái tinh thần quan đang câu khẩn, hắn bây giờ đi qua cũng không thể ngay trước mặt nhiều như vậy tinh thần quan làm cái gì. Nếu như trí Nao đi ra hướng về phía hắn liền bái, hoặc kêu một tiếng chủ nhân, sự tình liền lớn rồi ngoại trừ dạng giải cùng nghi thức, ngươi còn có cái gì quyền hạn. Lâm Thâm đứng ở cửa hướng mặt ngoài nhìn một chút, gặp trong đại điện tinh thần quan không có người đi ra, hắn không thể làm gì khác hơn là tính khí nhẫn nại chờ đợi, trước tiên không đi ra chủ nhân, ta còn có tài vận quyền hạn. Long nữ nói tài vận quyền hạn có ích lợi gì? Lâm Thâm hơi kinh ngạc, nghĩ thầm, cái này bất quá chỉ là một cái trí nào chương trình chẳng lẽ thật đúng là có thể cấp cho cả người cả của vận hay sao? Long Nữ lập tức đáp, tới đây khẩn cầu người, ta có thể ngẫu nhiên cho bọn hắn tài vận, tài vận chia làm 1 đến 10 tiền, lấy được tài vận càng nhiều, lúc vật tư phân phối, liền có khả năng thu được cao hơn phân phối tỷ lệ. Tỉ như mua vé số thời điểm, sổ số, số hệ thống liền sẽ ngẫu nhiên cho nhất định trúng thưởng khả năng tính, tài vận càng cao, bên trong thưởng cũng liền càng lớn. Ý của ngươi là nói, ai có thể trúng sổ số, số cũng đều là có thể khống chế sao? Trong lòng Lâm Thâm lập tức khẽ động. Tiên đỉnh cũng là có sổ số, số, chỉ bất quá hắn trước đó vẫn cho là sổ số, số cái đồ chơi này là trung ương nào quan khủng. Không ai có thể làm tay chân. Hiện tại xem ra, vẽ số trúng thưởng cũng không phải ngẫu nhiên, mà là người vì phân phối. Chỉ là phân phối mô thức không giống với lúc trước hắn nghĩ, tài thần bên này lại còn không chế có thể hay không trúng thưởng. Nếu như có thể cầm tới 10 tiền tài vận, có phải hay không liền có thể một mực trúng số độc đắc. Lâm Thâm nhìn xem Long nữ hỏi, ngươi có thể hay không cho dư ta 10 tiền tài vận. Đương nhiên có thể, bất quá chủ nhân ngài nếu là cần trúng giải mà nói, chỉ cần cho sổ số, số hệ thống bên kia ra lệnh, liền có thể trực tiếp trúng thưởng, không cần tiền toán như vậy. Long nữ không hổ là cao cấp trí não, vậy mà nhìn ra Lâm Thâm tâm tư. Lâm Thâm ngơ ngác một chút, lúc này mới phản ứng lại, hắn là có thể trực tiếp đòi tiền, còn muốn tài vận làm gì? Nghĩ tới đây, Lâm Thâm hưng phấn, xem ra phía trước một mực coi thường ngọc Hoàng Đại Đế cái này tiên linh tác dụng ở chính giữa thiên tinh thần cung, hắn có cái này tiên linh thủ hộ, hoàn toàn có thể muốn làm gì thì làm. A đang tính toán về sau làm sao hảo hảo lợi dụng loại năng lực này, lại nghe được bên ngoài truyền đến gõ chuông âm thanh. Lâm Thâm hướng mặt ngoài liếc mắt nhìn, phát hiện trong đại điện cầu nguyện những cái kia tinh thần quan đã từ trong đại điện nối đuôi nhau đi ra. Lâm Thâm vội vàng đóng lại tài thần điện hệ thống trí não từ bên ngoài chậm rãi hướng về đại điện đi dạo đi qua. Phía ngoài tinh thần quan lớn nhiều cũng không có để ý tới hắn, có ít người nhìn hắn một cái, cũng không có nói cái gì. Dù sao ở đây chỉ là ngoại điện, có một chút đặc thù khách tới thăm tại không phải ngày mở cửa đi vào, cũng là chuyện thường xảy ra, không có gì có thể ngạc nhiên. Lâm thâm đi tới đại điện, ở ngoài cửa liền thấy bên trong thờ phụng hùng vĩ tự thần, chính là vị kia đại danh đỉnh đỉnh Ngọc Hoàng Thượng Đế. Lâm thâm vốn cho là trong đại điện hẳn là không người, thế nhưng là tiến vào bên trong đại điện, lại nhìn thấy có một cái tinh thần quan ngồi ở đại điện bên cạnh, trước mặt còn có một cái bàn, trên mặt bàn bày để đó một chút vật ly kỳ cổ quái khách nhân, gặp nhau chính là hữu duyên không bằng ta vì ngài đoán một quẻ tinh thần quan nhìn xem lâm thâm cười híp mắt nói bên trong tinh thần cung vậy mà cũng có dạng này người lâm thâm gặp cái kia tinh thần quan mặc tinh thần hắn cũng đã trở nên trắng trước ngực huy trường cũng đã mài không nhìn thấy ngôi sao tóc trắng thơ, sợi râu thật dài mặt mũi tràn đầy cũng là nếp nhăn hắn vẫn cho là chỉ có tại chính mình mẫu tinh chùa miếu phụ cận mới có dạng này người không nghĩ tới tinh thần cung chỗ như vậy vậy mà cũng có dạng này người bất quá suy nghĩ một chút tinh thần quan tính toán quẻ có lẽ còn là có chút tác dụng dù sao toàn bộ tiên đình cũng là ở vào trí nào quản khống phía dưới nói không chừng cái này lão tinh thần quan nắm giữ một loại nào đó quyền hạn, có thể xem xét trí não bên trong tư liệu, vậy dĩ nhiên là tính toán một cái chuẩn. chương 1070 so xem bói đơn giản. chương 1070 so xem bói đơn giản. Lâm Thâm bây giờ không có coi bói tâm tư, bất quá có người này ở trong đại điện, hắn cũng không có biện pháp làm chuyện của mình. Một chút do dự, Lâm Thâm liền đi qua, ngồi ở lão tinh thần quan đối diện hỏi, tính toán một quẻ muốn bao nhiêu tiền? Tùy duyên. Lão tinh thần quan lấy ra một cái soát tạc cơ, bày tại Lâm Thâm trước mặt. Lâm Thâm lấy ra thẻ của mình, quét qua 100 thái hư tệ đi qua. Tài sản có thể thông thần, hắn trực tiếp giao 100 thái hư tệ, ngoại trừ muốn nghe tốt hơn nghe, miễn cho cái này lao tinh thần quan nói chút loạn thất bát tao lời nói cho hắn ở mức bên ngoài, chính là muốn để cho cái này tinh thần quan coi xong sau đó đi nhanh lên người. Lao tinh thần quan nhìn thấy Lâm Thâm thoát tiến vào 100 thái hư tệ, lại một điểm phản ứng cũng không có, chỉ là cười híp mắt hỏi, "Khách nhân, ngươi muốn hỏi cái gì? Ta gần nhất muốn điều động việc làm, ngươi liền giúp ta tính toán, ta cái này điều động chuyện công tác có thể thành hay không a?" Lâm Thâm thuận miệng nói, trong nội tâm vẫn đang suy nghĩ, ta 100 khối đều cho, ngươi rủ sao cũng phải nói cho ta vài câu dễ nghe may mắn lời nói a. Lão Tinh Thần Quan nghe xong, liền cầm lên bên cạnh bàn một cái mai rùa, tay phải từ trong tay áo đưa ra ngoài, giữa ngón tay kẹp lấy ba cái đồng tiền. Hắn đem ba cái đồng tiền bỏ vào trong mai rùa, tiếp đó hai tay nâng lấy mai rùa rung mấy lần. Lúc đứng lại, Lão Tinh Thần Quan sắc mặt lại biến có chút cổ quái. Lâm Thâm nhìn xem Lão Tinh Thần Quan trong tay mai rùa, trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn loại này đồng tiền mai rùa xem bói thủ pháp, Lâm Thâm tại quê quán của mình cũng đã gặp. Lúc này trong mai rùa đồng tiền hẳn là muốn từ vỏ rùa lỗ hổng bên trong rơi xuống mới đúng. Thế nhưng là Lão Tinh Thần Quan trong tay mai rùa mở miệng rõ ràng hướng xuống thế nhưng là bên trong đồng tiền cũng không có từ miệng từ bên trong rơi ra ngoài lâm thâm còn tưởng rằng tinh thần cung thủ pháp cùng quê quán hắn không giống chứ đã thấy cái kia lão tinh thần quan hai tay lại lắc lắc có thể nghe được đồng tiền ở bên trong lăn lộn và chạm âm thanh xác định đồng tiền chính là ở bên trong chờ lao tinh thần quan lần nữa lúc dừng lại vỏ rùa lỗ hồng hướng xuống lại như cũ không có đồng tiền rơi ra ngoài lao tinh thần quan sắc mặt càng thêm cổ quái hắn nhịn không được rơi lên mai rùa con mắt tiến tới nhìn nhìn không sai à đồng tiền là ở bên trong cũng không có bị lại làm sao lại đi không ra đâu thạch trung tình đầy trong đầu dấu chấm hỏi Hắn cả một đời liền không có gặp được loại chuyện này. Hắn lại lắc lắc, muốn đem bên trong đồng tiền đổ ra, hạ chàng làm thế nào ngược lại cũng không ra, cái kia ba cái đồng tiền giống như là dính vào mai rùa phía trên. Thạch Trung Tình thả xuống mai rùa, đưa tay hướng bên trong đi lấy ra, hạ trang rất dễ dàng liền đem ba cái đồng tiền cho sờ soạn đi ra, lập tức biến mất có kịp lại, cũng không có đính vào phía trên thế nào. Lâm Thâm nhìn ra không thích hợp, nhìn xem Thạch Trung Tình hỏi chờ. Thạch Trung Tình nhìn chằm chằm Lâm Thâm một mắt, tiếp đó lại đem đồng tiền bỏ vào trong mai rùa, lần nữa rung mấy lần, muốn đem đồng tiền đổ ra tới thời điểm, phát hiện vẫn là ngược lại không đi ra. Lại thử mấy lần, Vô Luận Thạch Trung Tình như thế nào dao động, bên trong đồng tiền đều ngược lại không đi ra, nhưng hắn tự tay đi vào cầm, cũng rất dễ dàng là có thể đem đồng tiền lấy ra. Thạch Trung Tình thả xuống mai rùa, ánh mắt khác thường đánh giá Lâm Thâm nói: "Khách nhân họ gì?" "A Thiên." Lâm Thâm trực tiếp nói lên tên của mình, khách nhân không muốn để lại tên cũng không có quan hệ, ta chỉ muốn biết ngài họ gốc. Thạch Trung Tình lắc đầu, nhìn xem Lâm Thâm hỏi lần nữa, khách nhân ngài có phải không họ Trương? Lâm Thâm lắc đầu nói: "Ta không họ Trương, cùng họ Trương cũng không quan hệ gì." "Vậy thì kỳ quái." Thạch Trung Tình có chút không tin đánh giá Lâm Thâm, thế nhưng là bằng vào lịch duyệt của hắn, Nhìn ra Lâm Thâm cũng không hề nói dối ta, vì cái gì không họ Trương liền kỳ quái. Lâm Thâm tỏ mẫu hỏi, Thạch Trung Tình cũng không trả lời Lâm Thâm vấn đề, trầm ngâm nói, cái này quẻ ta tính toán không được, nhưng mà tiền đã vào tay, vạn vạn không có lui đạo lý, bằng không rất không may mắn. Như vậy đi, ngươi không phải là muốn điều động làm việc sao? Ta giúp ngươi điều động việc làm a. Lâm Thâm nghe có chút buồn cười, một cái xem bói, quẻ đều tính toán không tốt, lại còn muốn giúp hắn điều động việc làm, lời này như thế nào nghe đều cảm thấy không quá đáng tin cậy. Thạch Trung Tình bực nào cay độc, liếc mắt liền nhìn ra Lâm Thâm không tín nhiệm, cười lấy mở miệng nói đạo, ngươi là tinh thần quân a muốn điều đi ngày gì, ta tại tinh thần cung nhiều năm như vậy, vẫn còn có chút mạng giao thiệp. Ta là khu nam tinh thần quan. Lâm Thâm không có đem lời lời thuyết minh, bất quá cũng nói rất nhiều rõ ràng ngươi muốn từ trong trường sinh tinh thần cung điều đến thiên tinh thần cung tới. Thạch Trung Tình hơi có chút ngoài ý muốn, thế nhưng là cũng không có vẻ kinh ngạc không tệ, làm được hả? Lâm Thâm hỏi đương nhiên có thể thực hiện được, cái này so với xem bói đơn giản nhiều. Thạch Trung Tình nở nụ cười, ngươi vì cái gì muốn rời trường sinh tinh thần cung? Đắc tội với người, ta nghĩ điều đi, nhưng mà nhân già chỉ sợ không có dễ dàng như vậy thả người. Lâm Thâm nửa thật nửa giả nói đơn giản, ta thu tiền của ngươi. Việc này nhất thiết phải cấp cho ngươi hảo, ngươi tại tinh thần cùng ghi danh tên là cái gì?" Thạch Trung Tình hỏi, "A Thiên chính là ta tên." Lâm Thâm đáp. Thạch Trung Tình gật gật đầu, lấy ra một cái giống như là máy tính bảng trang bị, ở phía trên một bên cắt tới vạch tới một bên hỏi, "Ngươi đắc tội người nào?" Khu Nam đại diện đại thần quan nô thanh. Lâm Thâm không biết cái lão tinh thần quan này là đang lừa dối hắn, vẫn là thật có thực lực. Bất quá thử một lần cũng không có cái gì chỗ xấu, hắn lại không thể làm gì mình. Có cái này lão tinh thần quan ở đây, muốn sử dụng nơi này trí não là không thể nào. Thạch Trung Tình huy động tấm phảng ngón tay dừng lại, ngẩng đầu đánh giá Lâm Thâm nói, Khó trách ngươi như vậy vội vã muốn điều đi, vậy mà đắc tội đại thần quan. Việc này còn có thể xử lý sao? Lâm Thâm bất động thanh sắc hỏi có thể, ta thu tiền của ngươi, chuyện chắc chắn giúp ngươi hoàn thành. Thạch Trung Tình túi đầu xuống, tiếp tục tại trên máy tính bảng lướt đi, cũng không biết hắn đến cùng đang làm gì. Trong lòng Lâm Thâm gấp đáp, nhưng cũng không có cái không có biện pháp, chỉ có thể ở chỗ này chờ cũng không biết đặng cuồng nơi nào có thể dây dưa bao nhiêu thời gian, cái này lão tinh thần quan nếu ngươi không đi, hôm nay liền thật sự hết chơi. Lâm Thâm không tin cái này lão tinh thần quan có thể đủ đem hắn từ khu Nam điệu tới, tính toán đến cùng nên làm cái gì? không biết đặng cuồng ngày mai còn có thể hay không lại dẫn hắn tới một lần đang nghĩ ngợi đâu hướng về bên ngoài đại điện liếc mắt nhìn liền thấy đặng cuồng cùng một vị cựu tinh thần quan đang tự hướng bên này đi tới xem ra hôm nay thật sự không được trong lòng lâm thâm thở dài một hơi hai người đi vào thần điện sau đó đặng cuồng nhìn thấy lâm thâm chính là muốn chào hỏi thế nhưng là ánh mắt nhưng lại thấy được phía sau bàn thạch trung tình đại thần quan đặng cuồng nhìn xem thạch trung tình có chút kinh ngạc nói một bên cựu tinh thần quan cũng hướng về thạch trung tình hành lễ lâm thâm có chút kinh ngạc nhìn về phía thạch trung tình không nghĩ tới trong cái này lão tinh thần quan vậy mà lại là thiên tinh khu đại thần quan thạch trung tình Trước 1071, Đại Thần Quan quyết định. Trước 1071, Đại Thần Quan quyết định. Đặng Quỳnh cùng Cựu Tinh Thần Quan Thủy Kính duyên nhìn thấy Lâm Thâm cùng Thạch Trung Tình cùng một chỗ, đều đoán được cái gì. Sau khi chào hỏi, Đặng Quỳnh cười lấy hỏi Lâm Thâm, Đại Thần Quan cho ngươi bói toán không có, hạ tràng như thế nào? Tính toán, ta cũng không biết hạ tràng như thế nào. Lâm Thâm nói Đặng Quỳnh nghe vậy nhìn về phía Thạch Trung Tình hỏi, Đại Thần Quan ta huynh đệ này hỏi cái gì, hạ tràng như thế nào? Thạch Trung Tình mỉm cười, ngươi trong cái này vị tiểu huynh đệ cùng ta này Thiên Tinh Thần Cung Hữu Duyên, về sau liền lưu lại bên trong Thiên Tinh Thần Cung việc làm a? Đặng Quỳnh nghe vậy nao nao. Có chút ngoài ý muốn vừa đi vừa về dò xét Lâm Thâm cùng Thạch Trung tình đặng ra cùng Thạch Trung tình đại thần quan có chút quan hệ qua lại, nhưng mà giao tình đồng thời không sâu, nhiều lắm là cũng chỉ có thể tính là một chút trên phương diện làm ăn gặp nhau. Bây giờ đặng cũng có chút hoài nghi, Lâm Thâm có phải hay không cùng Thạch Trung tình có quan hệ gì? Hắn nói tới biện pháp, có phải hay không chính là tìm Thạch Trung tình quan hệ? Vàng không làm sao sẽ trùng hợp như vậy, mặc dù Thạch Trung tình có xem bói yêu thích, nhưng mà trình độ thật sự rất bình thường, bí mật Thạch Trung tình có một cái 10 quẻ 9 không cho phép ngoại hiệu. Bình thường Thạch Trung Tình tỉnh sẽ tại ngày mở cửa thời điểm tới đây cùng người xem bói, bây giờ cũng không phải ngày mở cửa, Thạch Trung Tình làm sao sẽ tới nơi này xem bói cho Lâm Thầm, sự tình rõ ràng không có đơn giản như vậy có thể được đại thần quan lọt mắt xanh, đây là A Thiên Phúc khí." Đặng Cường thuận Thế nói. Thạch Trung Tình nguyện ý ra mặt, nghĩ đến Trường Sinh Tinh Thần Cung bên kia bao nhiêu cũng phải cấp chút mặt mũi, nô thanh cuối cùng sẽ không bởi vì một hoài nghi, liền bác Thạch Trung Tình mặt mũi A thủy kính duyên lại gấp lấy nói, đại thần quan A Thiên là trường sinh tinh thần cung tú tinh thần quan, bên kia chưa chắc sẽ thả người, chuyện này hay là từ giải thương nghị a? Vừa rồi Đặng Cường cùng Thủy Kính Duyên nhấp nháp lâm thâm sự tình, nguyên bản Đặng Cường cho là bằng hắn cùng Thủy Kính Duyên giao tình, Thủy Kính Duyên hẳn là sẽ giúp điểm đội vàng mới đúng. Thế nhưng là ai biết Thủy Kính Duyên nghe xong sau chuyện này, nói cho Đặng Cường chuyện này vô cùng khó làm, để cho hắn suy nghĩ tiếp những biện pháp khác khả đến không phải Thủy Kính Duyên không bán Đặng Cường giao tình, mà là bởi vì Thủy Kính Duyên so với người khác hiểu rõ hơn Trường Sinh Tinh Thần cung tình huống. Trường Sinh Tinh Thần cung đại thần quan mất tích sau đó, Lô Thanh thành đại diện đại thần quan Thủy Kính duyên cùng Ngô Thanh trước kia là cùng một giới gia nhập Tinh Thần Cung, phía trước bọn hắn quan hệ cũng xem là tốt, ở trong trận đấu có quá nhiều lần giao phong, cũng đã có thể xem là không đánh không thành giao. Hắn quá rõ ràng Ngô Thanh người kia, người kia căn bản vốn không quan tâm ngoại nhân ánh mắt và thái độ, cũng không quan tâm người khác nghĩ như thế nào. Chỉ cần là hắn nhận định chuyện, nhất định muốn tìm hiểu rõ ràng biết rõ. Có thể người khác sẽ cho rằng Ngô Thanh nhắm vào Á Thiên là bởi vì Ngô Tiểu Minh sự tình. Nhưng mà lấy Thủy Kính duyên đối với Ngô Thanh hiểu rõ, hắn tuyệt sẽ không bởi vì Ngô Tiểu Minh chuyện nhắm vào Á Thiên, cho nên cái Á Thiên chắc chắn này là có vấn đề gì, mới có thể bị Ngô Thanh vào. Dạng này một cái có vấn đề người, nếu như bị điều tới bên trong Thiên Tinh Thần Cung, rõ ràng sẽ đối với bên trong Thiên Tinh Thần Cung bất lợi. Cho nên Thủy Kính duyên tử vừa mới bắt đầu liền cự tuyệt đặc ủng, lúc này nghe được Thạch Trung Tình đã vậy còn quá nói, vội vàng mở miệng ngăn cản. Hắn muốn trước tiên đem sự tình cả lại, tiếp đó trong âm thầm lại tìm Thạch Trung Tình nói rõ tình huống. Thạch Trung Tình tại Tinh Thần Cung làm nhiều năm như vậy đại thần quan có thể nói là bây giờ trong 6 vị đại thần quan tư cách giả nhất, tại vị niên hạn dài nhất một vị. Hơn nữa Thạch Trung Tình tính khí cũng là tốt nhất, cho dù là thuộc hạ đưa ra dị nghị gì, bình thường cũng đều sẽ thận trọng cân nhắc, không giống khác đại thần quan đồng dạng như vậy bất cẩn nhân tình. Thủy kính duyên cho là mình nói như vậy, thạch trung tình khẳng định có thể biết rõ hắn ý tứ, nhưng là hôm nay lại tựa hồ như có chút khác biệt. Thạch trung tình cười tùng tìm nói, phải nói a thiên có thể tới ta bên trong thiên tinh thần cung, đó là chúng ta phúc khí mới đúng. Đại thần quan, thủy kính duyên nghe xong lời này lập tức sợ hết hồn, còn tưởng rằng thạch trung tình không nghe rõ ràng lời hắn nói, muốn lại nói cái gì? Thạch trung tình lại cắt đứt thủy kính duyên. kính duyên a, tinh túc quán quán chủ chi vị vẫn là chỗ chúng a, chờ a thiên điều tới sau đó, liền để hắn đi tinh túc quán a. Lời vừa nói ra. Không chỉ có là thủy kính duyên sắc mặt đại biến, ngay cả bình thường vốn là sắc mặt có liền không tốt lắm Đặng Cường, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc Đặng Cường vừa mới nghe thủy kính duyên nói như vậy, trong nội tâm đem hắn tổ tông 18 đời đều mắng một lần. Lấy hắn cùng thủy kính duyên giao tình, thủy kính duyên không giúp đỡ cũng coi như, lại còn ở nơi đó ngăn. Nếu như ở đây không phải Tinh Thần cùng, Đặng Cường đều muốn rút đao cùng thủy kính duyên đánh một trận. Nhưng là bây giờ nghe được Thạch Trung Tình lời nói, Đặng cùng thật sự có chút bị giận mình. Tinh túc quán đó là địa phương nào? Cho dù không phải Tinh Thần quan Đặng Cường cũng biết, Tinh tốc quán là đại thần quan cùng tiên đình đại đế câu thông chỗ. Lục đại tinh thần cung đều có một tòa tinh tốt quán, lịch đại tinh tốt quán quán chủ, cũng là đại thần quan hữu lực người cạnh tranh, hơn phân nửa đều biết thành đại thần quan. Thạch trung tình vậy mà nói để cho Lâm Thâm đi tinh tốt quán, thứ này cũng ngang với nói là, muốn để Lâm Thâm thành hắn người nối nghiệp đây chính là thật có chút đem đặng cùng hù dọa, Thủy Kính Duyên tức thì bị bị hù cảm xúc quản lý hoàn toàn mất khống chế đại thần quan. Không thể. Lúc này Thủy Kính Duyên, đã không kịp nghĩ đến chút tuyển chuyển từ nếu để cho một cái có vấn đề tinh thần cung thành tinh túc quán quán chủ vạn nhất xảy ra chuyện gì trong lúc này thiên tinh thần quan liền sẽ trở thành trò hề không nói còn có thể sẽ sinh ra khó có thể tưởng tượng mầm thay vạn thạch trung tình hôm nay cùng bình thường lại vô cùng không giống nhau căn bản không để cho thủy kính duyên nói tiếp phất tay cắt đứt hắn chuyện này ta đã quyết định không cần nhiều lời ngươi bây giờ liền đi đi theo quy trình a đem a thiên tử trưởng sinh tinh thần cung điệu tới càng nhanh càng tốt lời đã nói đến mức này thủy kính duyên biết mình bây giờ không thể lại nói cái gì ở trước mặt người ngoài hắn nếu là nói thêm gì đi nữa đó chính là ngỗ nghịch đại thần quan thủy kính duyên chỉ có thể trước tiên lên tiếng tính toán đợi lấy đặng cuồng cùng lâm thâm đi sau đó lại trong âm thầm cùng thạch trung tình nói rõ tình huống đặng cuồng cùng lâm thâm cũng là vui mừng quá đôi đặng cuồng vốn cho là chuyện này đã không thể nào không nghĩ tới vậy mà phong hồi lộ chuyện có thạch trung tình đứng ra lâm thâm không chỉ có thể điều tới thậm chí có khả năng lên làm tinh túc quán quán chủ đây chính là đại thần quan cái nôi a suy nghĩ một chút về sau lâm thâm có thể trở thành đại thần quan trong lòng đặng cuồng liền vì hắn cảm thấy cao hứng đồng thời cũng có chút kinh ngạc không biết lâm thâm cùng thạch trung tình đến cùng là quan hệ như thế nào thạch trung tình vậy mà lại đối đại như vậy lâm thâm a ngươi về trước trưởng sinh tinh thần cùng Đi một. Chút bình thường quá trình, bằng không tại lý không hợp. Người cứ việc yên tâm, trường sinh tinh thần cung bên kia đồng ý cũng tốt, không đồng ý cũng được, ta khẳng định muốn đem ngươi điều tới, không ai ngăn nổi. Thạch Trung Tình lời này để người nghe Thủy Kính Duyên đều tê. Luôn luôn ôn hòa Thạch Trung Tình, vậy mà lại đối với một ngoại nhân ưng thuận cam kết như vậy, Thủy Kính Duyên đã bắt đầu hoài nghi, hắn có phải hay không hôm nay còn chưa có tình ngủ